Quy theo ạ nù bị lấy ra tầng băng dưới huyết nhục màu sắc nhanh trong h m đạo trở nên vừa đen lại chiếu như ư ớp muối t h ì khô ở huyết nhục héo rút giới tầng băng chịu đến dẫn r á t từ từ nước toát ra từng đạo từng đạo nát ngân còn bao lâu nữa lâm siêu hỏi ạ nù bị cười hát hát nói chờ chờ rất nhanh sẽ được nó xương cốt ngươi không muốn đi chờ ta bên trong cốt tủy cũng rút ra vậy cũng là thứ tốt lâm siêu tức giận nói chớ đem biểu bì làm hỏng chờ mang về căn cư tiêu độc sau còn có thể chế tạo hơn trăm bộ a cấp chiến y đây n à y vương thú mặt ngoài v ả y giáp cùng da lông là thiên nhiên vật liệu theo thích chứng hoàn cảnh quá trình tiến hóa đến cực kỳ cứng rắn lấy này vương thú cự lang thể t í c h chế tạo hơn trăm bộ a cấp chiến giáp đều là lâm siêu ít nói nếu như chế tạo kỹ thuật cao điểm không lãng phí vật liệu hai trăm bộ a cấp chiến giáp đều có khả năng làm ra phải biết ở hiện giai đoạn một bộ a cấp chiến giáp là quý giá b ự c nào cái kêu hàn lãnh vì hai bộ a cấp chiến giáp đều không tiết mạo hiểm thậm chí vi phạm cá tính của chính mình lật lọng muốn phải tiết kiệm hạ xuống mà hai trăm bộ a cấp chiến giáp đầy đủ chế tạo ra một nhánh hàng đầu cấp chiến đội yên trí yên trí cái k i a trong lông tóc cũng không cái gì tinh hoa ta sẽ không cần a nụ bị cười ha hả đạo tâm tình thập phần vui vẻ trước đây săn giết được quái vật hoặc là là thể chất quá thấp rút lấy máu tươi chỉ đủ nó duy trì năng lực hoạt động hoặc là chính là như con k i a vũ rực phi xả vương thú như vậy thể chất cao đến đáng sợ mỗi một khối huyết nhục đều có tác dụng cực lớn bất kể là dùng cho thí nghiệm vẫn là phương diện khác cũng có thể làm cho căn cứ được bay vọt thức tăng lên lâm siêu chính mình cũng không n ó dùng chớ nói chi là cho hắn trả đạt giờ khác này hiếm thấy đụng với con thứ hai vương thú a nụ bị có thể sẽ không bỏ qua cái này lần thứ hai lộ xác cơ hội nửa giờ sau, Toàn bộ vương thu cự lang trong cơ thể xương cốt huyết n ụ c tất cả đều khô héo xương cốt như bạch phiến như thế nhẹ nhàng đụng vào sẽ vỡ vụn huyết n ụ c càng là hề vải đến đen tui có mùi quyết định ta muốn đi ngủ say dưới tiêu hóa một hồi a n ụ b ì ăn no đã nghĩ vỗ ngông rời đi lâm siêu trận tròn mắt nói nếu như ngươi không đem tay phải tiến hóa đến ba trăm l ầ n thể chất ngươi liền chính mình n h ì n làm a n ụ b ì trận mắt nói làm sao có khả năng không có thương lượng lâm siêu vẻ mặt hở h ữ n g theo khô héo hầu cốt rời đi vương thu cự lang thân thể này con vương thu cự lang biểu bì bảo tồn hầu như hoàng t r n h hắn nắm chặt cổ thương dùng đầu súng thành thạo địa tiến hành cắt chém đem vương thu cự lang bộ lông hoàn chỉnh địa lục ra rút đi hoa lệ trắng bạc da lông bên trong chỉ còn dư lại một đống mục nát có mùi hắc nhục cùng xương khô lâm siêu thu hồi da lông đem mất đi bất kỳ dinh dưỡng giá trị thi thể trước đốt thành cho sau đó thích hướng thân thể một cái lột xác lần thứ hai bước vào đến tốc độ kiểm tra bên trong khiêu chiến bắt đầu khi lồng năng lượng bay lên thì lâm siêu lập tức thả ra hoàng kim thị giác cùng thượng đế lĩnh vực con ngươi bắt giữ năng lực đạt đến cấp bảy sơ đoạn phối hợp với đế lĩnh vực miễn cưỡng có cấp bảy trung đoạn thị giác năng lực、Bèo. đệ một tia ánh sáng đỏ từ mặt bên đột ngột phong tới lâm siêu ở hồng quang phun ra bức tường trong nháy mắt liền thông qua thị giác bắt lấy tuy rằng chỉ thấy rõ một đạo hồng mang nhưng đại nao đã không chế thân thể chết n ẽ tránh tránh vèo vèo vèo theo đệ một tia ánh sáng đỏ lễ phép tính kiêu chiến đ ỗ n g nhiên bắn mạnh ra bảy tám đạo hồng quang hầu như là trong nháy mắt phong tới góc độ xảo quyệt đem chu vi mỗi cái n ẽ tránh vị trí đều phong tỏa muốn tránh thoát đi chỉ có thể bắt lấy mấy đạo hồng quang trước sau thời gian ngắn nguy hiểm Ở cái kia quá kia ngắn trong phút á y m chốc lâm siêu cảm giác trên người chúng rồi tam đạo hồng quang hắn sầm mặt lại một cách hết sắc chăm chú mà nhìn, chu vi bức tượng, con mắt khẩn nhìn chăm ấ chăm nhỏ bé tơ ngó bỏ lên trên nhãn cầu đông nhiên mấy đạo hồng quang xảy qua lần này tổng cộng là lục đạo tuy rằng số lượng càng thiếu nhưng góc độ nhưng càng thêm xào quyện trốn trốn lâm siêu con mắt lấy cực nhỏ tần suất rung động bắt giữ hết thể hưởng quang nhưng vẫn là không cách nào thấy rõ trên người hắn lần thứ hai trúng rồi hai đạo hưởng quang tổng cộng là năm đạo lại bên trong năm đạo liền mang ý nghĩa khiêu chiến thất bại mà hiện tại mới khoảng cách khiêu chiến bắt đầu không tới mười giây lâm siêu trong lòng thở dài vẫn không được ca tuy rằng thể chất tiến hóa đến hơn hai trăm l ầ n nhưng khoảng cách cấp bảy thượng đoạn đồng lực vẫn là kém quá nhiều v è o v è o vèo đ ú n g trong vách tường bắn ra mười mấy đạo hưởng quang lấy gần như khó giải góc độ bao phủ lâm siêu dường như muốn đem hắn bắn h ủ n g hô lâm siêu bóng người bỗng nhiên di chuyển ở hoàng kim hóa cùng tốc độ tăng cường dưới b ư ớ c tốc độ ánh sáng cách đấu quỷ dị bộ pháp phản phát thú linh giống như dĩ nhiên từ mười mấy đạo tia sáng bên trong v ư ợ t qua mới nhìn đi những n à y hồng quang tựa hồ cũng mệnh trung hắn nhưng chờ lâm siêu đứng lại sau lại phát hiện trên người hắn lưu lại hồng quang vẫn là năm cái một đều không có mệnh trung lâm siêu nhấc mở mắt trong trắng mắt bên trong tròn t r ị a con n g ư ờ i biến mất không còn t ă m hơi thay vào đó chính là hai cái hạt vườn đại điện đen lại như c o rút nhanh đến một đoàn con ngươi biến hình năng lực ứng nhãn lúc trước nhìn thấy á nũ bị ăn uống vương thu cự lang thì biến hóa răng dấp lâm siêu mới bỗng nhiên nghĩ đến Chính mình bức i ế n hình năng l、so so、tường bên trong lần thứ hai bắn ra liên tiếp hương quang lần này là liên tiếp không ngừng xạ kích đi ra lâm xì âu khẽ mỉm cười bóng người bồng bềnh né tránh ở trong mắt hắn những ngày lúc trước chỉ có thể nhìn thấy một vệ quan g ảnh hương mang giờ khác này nhưng rõ ràng cực kỳ lại như dừng lại trên không trung lẳng lặng chờ hắn xem xét như thế sáu mươi giây sau chúc mừng ngươi tốc độ thí luyện thông qua có thể vào tầng tiếp theo vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t h ổ cạn su con bức tường bên trong vang lên máy móc cấm thanh lâm siêu bên trong mắt có rút nhanh thành một điểm nhỏ con n g ư ơ i cũng lập tức khôi phục bình thường to nhỏ lẳng lặng mà tiếp thu truyền thống khi trước mắt bức tường ở bạch quan g bên trong mơ hồ thì tựa hồ chỉ quá một giây không tới lại lần nữa rõ ràng lên lần này nhưng là một hoàn toàn khác nhau địa phương bức tường không còn là á m màu bạc mà là hình toi thủy tinh khúc xạ vô số tự thân hình chiếu từ những n à khúc xạ bên trong lâm siêu lập tức nhìn thấy hắc quả phụ thiếu nữ bóng người hát quả phụ thiếu nữ đồng d ạ n g nhìn thấy lâm siêu nàng đầy mặt kinh ngạc nói ngươi ngươi làm sao thông qua nàng biết lâm siêu năng lực là k i a sáng cùng tái sinh còn có hoàng kim màu tươi nhưng dù cho như thế cũng không thể thông qua cấp bảy thượng đoạn kiểm tra đi n à y trung gian cách biệt bao nhiêu nếu không là nàng có thể trốn đến những khác thời gian tiết điểm cũng căn bản là không có cách hoàn thành cái tiêu biến thái sát hạch lâm siêu liếc nàng một mắt lập tức chú ý tới nơi này còn có ba bóng người hai nam một nữ cái tiêu nữ lại vẫn tới một con cao hai mét tự lang trung gian hai chương hợp nhất vì lẽ đó tính ra cũng là canh tư cầu dưới phiếu để cử h q u y một chương bốn trăm năm mươi lăm một phần yêu t h ỉ n h chương bốn trăm năm mươi lăm một phần yêu t h ỉ n h h a lại tới một người châu á người ở lâm siêu đánh giá cái kia cưới cự lang thiếu nữ thì một đạo khản khản âm ũ điệu tiếng cười vang lên nói chuyện chính là cái kia thân cao khoảng hai mét khôi ngô thanh niên hắn thể trạng to lớn mặt hình t u n lãng nhưng không có tóc chóc l ố c đỉnh đầu bóng lưỡng như bóng đèn bên trái có màu đen thô to ngọn bút khắc một bờ h ở chín chữ cái lâm siêu đánh giá hắn nhấm mắt từ tướng mạo xem là người do thái răng dấp đầu kia nhìn quen mắt tựa hồ trước đây ở đâu gặp người là lâm siêu lúc này một người thanh niên khác đông nhi hắn tinh tế đánh giá lâm siêu trên mặt lộ ra một tia hiền lành nụ cười người này là người hoa tướng mạo lâm siêu gật đầu thừa nhận nói ngươi là ha ha không nghĩ tới lâm minh đệ cũng sẽ đến bắc cực thanh niên này cười lớn một tiếng nói tại hạ là cổ võ môn bạch hổ đường đại đệ tử điền bất tận trước đây không lâu lâm minh đệ thủ thành thì phong thái chúng ta cổ võ môn trên dưới đều chuyển khắp trưởng môn đã đưa cho ngươi căn cứ đưa đi t h ì mời không biết ngươi nhận được không nhìn thấy gương mặt người nọ thì lâm siêu liền dự liệu được hắn quá nửa là hàn lánh trong miệm đại sư h u n h giờ khác này trên mặt cũng không kinh ngạc hỏi thầy điền bất tận cười nói xem lâm huynh đệ dáng vẻ hẳn là quá mức bận rộn còn chưa kịp coi ta có biết một ít thiệp mời nội dung nghe sư phụ nói nếu như lâm huynh đệ đồng ý gia nhập chúng ta cổ võ môn có thể trực tiếp thu được phó đường chủ ghế phó đường chủ ở chúng ta địa vị trong môn chỉ đứng sau bốn đại đường chủ cùng trường môn cùng với mấy vị đ ờ i trước trường lão có thể tham dự trong môn phái hội nghị hơn nữa về sao đụng với phiến phước chỉ cần một phong thông tin chúng ta cổ võ môn trên dưới đều sẽ khuyên lực giúp đỡ nói tới chỗ này hắn trong mắt loe ra một tia ước ao cùng không dễ phát hiện mà vẽ kinh dị lâm siêu liếc mắt nhìn hắn nói nếu như từ chối đây điên bất tận nụ cười xứng sở tựa hồ không nghĩ tới lâm siêu sẽ hỏi ra câu nói này nhưng hắn phản ứng cực nhanh lần thứ hai cười lớn một tiếng nói lâm minh đệ nói dỡn mặc dù là từ chối cũng không có gì buôn bán không xả thân nghĩa ở chúng ta vẫn có thể kết làm minh h i ế u trợ giúp lẫn nhau bây giờ quái vật cùng sát tối đã tiến hóa ra năng lực sinh sản đem một ít còn không c ả n quét ra tai h nạn thành thị chiếm làm của riêng lớn mạnh thế lực của chính mình nhân loại chúng ta chỉ có đoàn kết mới có sống tiếp hy vọng n g ư ờ i nói là chứ lâm siêu không tỏ ra ý kiến trong lòng thầm nghĩ từ xưa tới nay ba tuổi hài đồng đều biết đoàn kết chính là sức mạnh nhưng muốn làm đến đoàn kết lại là khó khăn b ừ n nào điên bất tận thấy lâm siêu c h ầ m n g â m không nói bên trong mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa nụ cười nói chẳng lẽ lâm h u n h đệ đã chiếm được cổ môn người đồng thời đáp ứng gia nhập bọn họ lâm siêu mắt sáng lên nhìn hắn nói hay là ta nguyên bản thân phận chính là cổ môn người đâu điên bất tận nhẹ nhàng nợ nụ cười nói lâm h u n h đệ nói d ỡ n tuy rằng từ khi tiến vào vũ khí nóng thời đại chúng ta cổ v õ môn từ từ xa suốt kém xa trước đây cổ triều thì lớn mạnh thế nhưng có một chút trước sau bất biến vậy thì là người tham lam bất kỳ thời đại xã hội thượng lưu những tia phụ ông cao cấp quan chức thậm chí là quốc gia tổng thống bọn họ khát vọng nhất chính là cái gì kha kha đơn giản chính là trước đây tần thủy hoàng cũng theo đổi u đồ vật trường sinh bất tử tuy rằng người người đều biết trường sinh bất tử là không thể thế nhưng kéo dài tuổi thọ tăng cường mấy chục năm tuổi thọ ai sẽ từ chối đây đặc biệt là những tiêu ngàn tỷ phú ông cao cấp quan chức người một đời ngăn ngắn t r ă m năm có thể sống thêm mấy chục năm như vậy m ị lực quá to lớn mà chúng ta cổ võ môn tu tập công phu liền có trợ giúp người tăng cường tuổi thọ đ i ê n bất tận nhìn lâm siêu một mắt trong nụ cười mang có mấy phần tự tiêu nói chúng ta cổ võ môn truyền thừa lâu đời trong lịch sử rất nhiều danh nhân đều t ừ n g x u ấ t từ cổ võ môn bên trong tỷ như trương tam phong tuổi thọ hai trăm năm lúc đó được xưng nhân tiên chính là bởi vì có như vậy sống sờ sờ ví dụ mặc dù chúng ta tùy tiện khoe khoang hai tay thô thiện võ thuật lệ như phi diêm tổ bích cách sơn đảng yêu liền có thể dễ dàng được những này phú ông cùng cao cấp quan chức tín nhiệm có những người này khi chúng ta quân cờ mặc dù là ở bây giờ vũ khí nóng thời đại chúng ta cổ võ môn như thế không kém cổ môn bên trong những kia âm vú trong góc sinh tồn đồ vật vì lẽ đó không muốn nghe đến chúng ta là cổ võ môn liền đem chúng ta tưởng tượng thành trong phim ảnh loại kia cũ kỹ ngoan cố không thay đổi thông môn chúng ta môn hạ cơ sở ngầm cùng mạng lưới tình báo trải rộng châu á thậm chí toàn cầu chúng ta trong môn phái của cải có thể mua hai ba cái tiểu quốc gia có thể để cho hoa hạ mười ba trăm triệu người ăn uống đến mấy năm trên mặt hắn nụ cười hơi thu lại nghiêm túc nhìn lâm siêu nói vì lẽ đó hy vọng ngươi có thể chăm chú lo lắng tới hơn nữa ta nghĩ liên quan với thân phận của ngươi nên rất dễ dàng tra được chỉ cần chữa trị thật thời đại trước quốc gia địa phương hộ khẩu khố ghi vào tên của ngươi cùng hình dạng rất dễ dàng tìm tới lâm siêu đạm m ạ n nói vì lẽ đó các ngươi biết ta là người bình thường không có bối cảnh không sai điên bất tận trên mặt lộ ra v ẻ tươi cười nói nói đến chúng ta cổ võ môn trên giới đều rất khâm phục ngươi một người bình thường có thể có thành tựu như vậy quả thực là kỳ tích lâm siêu khẽ mỉm cười trong nụ cười có mấy phần mình mới hiểu cười gắn ý vị khâm phục không chắc đố kỵ hắn đúng là tin tưởng bởi vì nhân tính ác đều là so với thiện càng dễ dàng rụ rỗ đi ra hay là chờ gia nhập vào cổ võ môn bên trong bọn họ còn có thể nghĩ biện pháp tìm tòi nghiên cứu trên người mình bí mật đi dù sao không có điểm bí mật một người bình thường có thể ở kinh khủng như vậy trong t a i nạn sống xót liền rất không dễ dàng h u là trưởng thành tới hôm nay mức độ c hà ỉ l bí mật cổ ủ a hai đời ký ức, một khi lộ ra chính mình chưa bao sau sao, nay lai hay ma nữa danh ma chính chính ức, buộc chính chừng có phức chính lịch, chỉ có sách có cái c mình, khi mình phỏng phiền mình. hiện mình mình hơn họ phải như đơn giản người quấn văn bọn bên trong. Nếu như có cái gì người làm một đời đây, đi, giờ giới giết gì kiếp lại biết là lộ lấy là vào ký bị xếp sẽ số vô Dù anh Ha, hùng mình, muốn giết chết chính mình chính là bóp chết con kiến như thế đơn giản. chết chết thế giết biết bóp cổ là võ môn lúc trước mở miệng khôi nô g cao cái thanh niên âm vũ đ ệ u cười lạnh một tiếng có mấy phần cười não c ũ n g không phản đối cảm giác điện bất tận trên mặt chìm xuống Vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con nói làm sao ngươi có ý kiến ta có thể không nói ta có ý kiến cao cái thanh niên lộ ra một cái răng trắng nụ cười ngoài miệng nói không có nhưng bên trong mắt khinh bị ý vị người mù đều có thể nhìn thấy đ i ê n bất t ậ n ánh mắt t âm t r ầ m hít một hơi thật sâu đem nắm chặt nắm đấm chầm r ã i bùng ra cười lạnh nói nếu như ta không nhìn lầm ngươi là trước đức quân bí mật nghiên cứu chế tạo sinh hóa cải tạo người đi không nghĩ tới các ngươi những này nửa người nửa thú tạp giao loại cũng sẽ nói tiếng người sinh hóa cải tạo người lâm siêu mắt sáng lên liếc mắt nhìn này cao cái thanh niên chẳng trách trên đầu hắn hát tuyến kiểu chữ như vậy quen thuộc trước đây ở mạng lưới chiến đấu trên xem qua này chính là t r ư ớ c đức quân sinh hóa cải tạo người đặc biệt đánh g i ấ u hơn nữa mặt sau con số đại biểu chính là h ắ n thí nghiệm loại cao cái thanh niên nghe thấy điền bất tận t r ô n g trọc càng là n ế t miệng nở nụ cười nửa điểm tức giận đều không có trái lại thay đổi lúc trước ấm n g khẳng khẳng thanh â m ôn hòa mà thành khẩn nói ngươi sẽ chết điền bất tận cười ha hà nói ta rất sợ sợ có phải hay không a cao cái thanh niên cười tủm tỉm không lên tiếng nữa mà là tâm tình sung sướng địa thổi bay huýt q u y một chương bốn trăm năm mươi sáu mất thất nguy cơ chương bốn trăm năm mươi sáu mất thất nguy cơ điên bất tận cười lạnh một tiếng không thèm để ý h ắ n giả thần giả quỷ quay đầu hướng về lâm siêu tiếp tục nói đừng để ý tới loại này nửa nhân loại đồ vật lâm minh đệ nếu là có hứng thú có thể lo lắng tới chúng ta cổ võ môn này có người ngoài ở ta tạm thời có thể tiết lộ tin tức liền nhiều như vậy hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ chắc chắn sẽ không để ngươi thất vọng lâm siêu khẽ gật đầu tuy rằng không muốn gia nhập nhưng cũng không cần thiết đi đ ắ tội các ngươi vẫn là trước tiên lo lắng tới làm sao rời đi nơi này đi có thể sống đi ra ngoài là tốt lắm rồi đàm luận những kia có không có phải là nghĩ quá nhiều hắc quả phụ thiếu nữ ngữ khí lạnh nhạt nói điền bất tận nhìn nàng một cái cũng không có như đối với cao cái thanh niên như vậy châm biếm lại mà là khẽ gật đầu thở dài nói nói cũng vậy hắn thấy lâm siêu đánh giá chu vi còn không biết hiện nay tình cảnh lúc này hướng về lâm siêu nói nơi này đổi tới diện một tầng không giống chu vi không có nhìn thấy thử thách nhắc nhở hoàn toàn là một phong kín tháp tầng p h ò n g chừng có cái gì ẩn giấu cơ quan nếu như không tìm được có lẽ sẽ vẫn bị vây ở chỗ này lâm siêu hơi dun liếc mắt nhìn còn lại ba người vẻ mặt phán đoán điền bất tận h ẳ n là không nói dối hắn nhữ mày nói dùng man lực đánh ra một con đường đây điên bất tận cười khổ một tiếng nói cái biện pháp này vừa nãy vị kia từng thử thế nhưng không hiệu quả gì nơi này vách đá phỏng trường so với s cấp chiến giáp chất liệu còn n ạ n h căn bản không phá ra được lâm siêu liếc mắt nhìn hát quả phụ thiếu nữ nói ngươi cũng không phá ra được sao hát quả phụ thiếu nữ thấy lâm siêu có ý định bại lộ truy thủ của nàng đẳng cấp tức giận l ư ừ n một cái nói ngươi làm sao không cần ngươi cái k i u cây thương thử xem lâm siêu hơi nhữu mày không nghĩ tới nàng dám phán kích bất quá nhìn lướt qua chu vì tình hình sau lập tức hiểu được ở đây chính mình không làm gì được hát quả phụ thiếu nữ một khi bọn họ giao thủ bên cạnh ba người tuyệt đối sẽ tọa thu ngư ông cảm nhận được k ỵ lang thiếu nữ cùng cao cái thanh niên ánh mắt lạc ở sau lưng cổ thương trên lâm siêu biết tẩn dấu cũng vô dụng d ơ lên cổ thương đi tới gần nhất một mặt bức tường trên đâm ra Cong! một tiếng kim loại ken tiếng t r u n g reo mũi thương chống đỡ ở tường mặt ngoài thân thể dĩ nhiên chỉ đâm vào một điểm nhỏ bé vết sâu chờ mũi thương rút ra thì vết sâu như có c o g i ạ n giống như dĩ nhiên lập tức hồi phục bình thường này cái gì kim loại lâm siêu có chút giật mình Này vẫn là lần thứ nhất cổ thương không cách nào thường tổn được đồ vật. Tuy rằng cổ thương là tuy vật, thứ cách cổ được cổ đồ bởi ê n trong linh năng vẫn không có tỉnh lại, nhưng bản thân còn xót lại sắc bén trình độ, cũng không phải bình thường ad cấp binh khí có thể sánh ngang. xót thể lại, lại phải khí có sắc cấp có b độ, ad kim loại diện khôi phục quá nhanh người t r u n g quanh cũng không có chú ý tới cái gì dị dạng thấy lâm siêu cổ thương không làm gì được bức tường sau bên trong mắt lộ ra vẻ thất vọng không lại tiếp tục quan tâm hát quả phụ thiếu nữ bên trong mắt lộ ra một tia tiếp hận nàng ư ớ c gì lâm siêu có thể đâm thùng bức tường gây nên đại gia tham lam sau đó nhân cơ hội quạt gió thổi lửa cùng công chi nhưng không nghĩ tới này bức tường độ cứng vượt qua sự tưởng tượng của nàng nàng nhưng là biết rõ cái này cổ thương lợi hại đâm thùng ép cấp chiến giáp lại như đ â m chỉ như thế ngươi cũng đến thử xem lâm siêu thu hồi cổ thương hướng về hắc quả phụ thiếu nữ nói hắc quả phụ thiếu nữ chừng lâm siêu một mắt bất quá biết bức tường độ cứng sau nàng cũng không cái gì có thể lo lắng d ơ lên thủy thủ về tới ở bức tường trên chỉ tạo thành một đạo đầu sợi tóc nhỏ thiền ngân bức tường trong nháy mắt khôi phục nếu như không nhìn chằm chằm xem căn bản là không có cách lưu ý đến cũng không được quá cứng rồi hắc quả phụ thiếu nữ khe to mày lẽ nào thật sự muốn bị vây ở chỗ này hoặc là nói t o à này hàn băng kim tự tháp mục đích chính là n ố t lại hết thể người tiến bảo đây là một tòa cường giả lao tù cao cái thanh niên hai tay ô m đầu lãnh đạo nói rằng trên mặt vô hỉ vô bi tựa hồ hoàn toàn không để ý sinh tử lâm siêu cao mày tuy rằng vừa nay nhát thương kia hắn trong bóng tối không có ra bao nhiêu lực thế nhưng coi như mình ra tay toàn lực phòng chừng cũng khó có thể tạo thành bao lớn vết thương hơn nữa này bức tường khép lại tốc độ quá nhanh coi như là hiếm thấy ký ức kim loại cũng không thể nhanh như vậy khôi phục đi thủy tinh tháp tầng bên trong rơi vào hoàn toàn tinh mịch điên bất tận cùng hát quả phụ thiếu nữ cùng với kỹ lang thiếu nữ đều đang quan sát bức tưởng khi thì giơ tay gõ hy vọng có thể tìm tới phá giải biện pháp các ngươi ai là đệ nhất ở này lâm siêu đột nhiên hỏi mọi người xưng sở cao cái thanh niên giơ tay chỉ về k ỵ lang thiếu nữ nói là nàng ta thứ hai tế i n bảo sau khi đi vào liền nhìn thấy nàng ở đây k ỵ lang thiếu nữ thần sắc lãnh đạo nhìn từ trên cao xuống mà m ế t lâm siêu nói là ta có chuyện gì sao lâm siêu bình tĩnh nói ngươi lúc đi vào nơi này không có ai sao thì như có khác biệt người lưu lại mùi loại hình ngươi làng mũi nên rất linh chứ đương nhiên kỹ lang thiếu nữ thần sắc hở hữu nói mặc dù là ngàn dặm ở ngoài đồ vật đều có thể nghe thấy được ta lúc đi vào nơi này không có bất cứ sinh vật nào mùi lâm siêu khẽ gật đầu không hỏi thêm nữa hắc quả phụ thiếu nữ con ngươi chuyển động khẽ cười nói muốn nhìn một chút có người hay không còn không đơn giản nói nhấc vung tay lên ở trước mặt nàng trên đất trống nhất thời hiện ra ở đây mấy người bóng người những này bóng người nhanh chóng di động biến hóa lại như cũng mang giống như vậy cái cuối cùng cái tiêu thất chỉ còn dư lại k ỵ lang thiếu nữ một người rất nhanh k ỵ lang thiếu nữ cũng biến mất ở nơi này biểu hiện nàng còn không có vào tầng này thời gian lúc trước hình chiếu đang kéo dài bảy tám giây trống không sau Các nói như vậy là người đệ nhất phát hiện băng cung lâm siêu hướng về kỹ lang thiếu nữ hỏi kỹ lang thiếu nữ đạ mặt nói ta đúng là đệ nhất tiến vào nhưng nơi này không phải là băng cung không biết là ai tìm tới băng cung muốn thiện gọi ra tòa này hàn băng kim tự tháp hay là chúng ta đều tiến vào sai chỗ như hắn từng nói đây chính là một tòa cường giả lao tù lâm s i ê u khẽ lắc đầu cũng không đồng ý câu nói này nếu như tòa này hàn băng kim tự tháp tác dụng chỉ là giết chết bọn họ lấy chế tác này kim tự tháp chủ nhân thủ đoạn có quá nhiều biện pháp có thể làm được mà sẽ không đem bọn họ quan ở đây trừ phi tòa này kim tự tháp chủ nhân là tên biến thái có giam cầm người k h á c mê tất cả mọi người trầm mặc không nói thời gian trôi qua ở trải qua liên tục địa tra xét cơ quan không có kết quả sau đón g kín mang đến nôn nóng tâm tình từ từ tràn ngập ở mọi người trong lúc đó bất quá đến người tới chỗ này đều là tâm trí cứng k ỏ i người trải qua quá nhiều sinh tử đau khổ vì lẽ đó còn có thể bảo trì lại giống như chết chờ mặc nếu như là một ít phổ thông tiến hóa giả hay là giờ khắp này đã sớm nôn nóng địa chửi ầm lên hoặc là lung tung đá đánh bức tường hưởng phí hết thể năng ở nay ngột ngạt không hề có một tiếng động trong chờ mặc thời gian trôi qua nhanh chóng lâm siêu là loại được cô độc người cô quạng tọa ở một cái tương đối an toàn trên đất trống cũng không có tựa ở bức tường trên để tránh khỏi vạn nhất có món đồ gì từ bức tường cơ quan trên bắn ra không cách nào phản ứng lại ngồi xếp bằng trên mặt đất lâm siêu cũng không vội vã hắn cấp đoạt đến nhận không gian rất nhiều bên trong có dồi rào thực vật hơn nữa hắn tự thân trong nhận không gian rời đi căn cứ thì liền mang theo hơn một năm thực vật lượng vê đút vê đút vê đút ổ cạn xù con hắn so với bất luận người nào đều yêu quý thực vật ở ngột ngạt thời gian trôi qua bên trong đông nhiên một tia sáng trắng bao phủ mọi người phía trước truyền thống ra một bóng người rõ ràng là lúc trước tao nổ ạ g rẹt. ạ g rẹt sau khi xuất hiện lập tức cơ cảnh địa nhìn phía chu vi chờ nhìn thấy k ỵ lang thiếu nữ sau hơi thay đổi sắc mặt một hồi lập tức nhìn thấy lâm siêu cùng hắt quả phụ thiếu nữ hắn sầm mặt lại không nói hai lời địa mở ra chứa đồ khí từ bên trong lôi ra một bóng người chính là bất mạn vẻ、xệ. bất m ạ n vệ sĩ thân thể ư bị tử quang bắn t r ú n g hắn đầy mặt sợ hãi còn chưa kịp dãy r u a n g thân thể bỗng phân giải như hóa thành từng cái từng cái hạt tròn giống như từ đầu đến chân hóa thành biến thành cho bụi ạ gà rẽ con ngươi co giục lại bên trong mắt lộ ra một tia kinh hãi q u y một chương bốn trăm năm mươi bảy tập luyện mạnh nhất cường giả hội tụ chương bốn trăm năm mươi bảy tập luyện mạnh nhất cường giả hội tụ lâm siêu cùng ở đây mấy người đều là hơi thay đổi sắc mặt trong mắt l ó e ra một vẻ hồi hộp vừa nãy này đạo trùm sáng màu tím xuất hiện cực kỳ đột ngột mau lẹ như quang ở đây không có bất kỳ người nào dám nói mình có thể phản ứng lại đồng thời tránh thoát khỏi đi mặc dù thể chất của chính mình lại tăng lên dữ dội vài lần cũng không được đây tuyệt đối là hàng đầu siêu khoa học kỹ thuật vũ khí lâm siêu hoảng sợ q u a đi lập tức bắt lấy lúc trước cái kia máy móc thanh nói tới tin tức người nhập cư trái phép quả nhiên chế tạo tòa này kim tự tháp chủ nhân cũng không phải là một giam cầm cường mà là có cái khác mục đích lâm siêu ánh mắt lấp lóe từ trong nhận không gian đi ra bất mạn v ẻ sệ thuộc về lén qua tiến vào nơi này mặc dù bị hủy diệt cũng là bởi vì vi phạm tầng này quy củ cũng liền nói rõ tầng này chỉ chứa đựng dựa vào tự thân bản lĩnh thông qua sát hạch người đổi tới diện mấy tầng không giống hơn nữa tuyệt đối không phải chỉ là quan ở đây lâm siêu nghĩ đến mặt trên mấy tầng thí l u y ệ n thì cái k i a máy móc âm thanh nhắc qua chúng tử giả chỉ tự nhiên là bọn họ những này tiến vào kim tự tháp người từ mặt chữ ý tứ không khó lý giải bọn họ bị chọn đến một cái nào đó nhiệm vụ hoặc lúc à là, này là nào là là vào sát sát sát so siêu cái cái khác trong. biết thông thể tầng thể trong tố chất tốt nhất, có thể chịu được đóng thức trong tư. hoạch Chỉ không hoạch Hơn hoạch chỉ chịu Hoặc chịu có được có có được cô độc bên nữa, lòng đóng kiến cùng nôn nóng. Lâm siêu rơi gì. gì? Lẽ Lâm l với ai đói? ai qua chầm tư. Lúc này mấy người khác đã phục hồi tinh thần lại hát quả phụ thiếu nữ bên trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị không dám lại giống như lúc trước như vậy tùy ý vạn nhất chính mình xúc động đến cái gì cơ quan t r e o chọc đến cái k i a từ s á t xạ tuyến mặc dù mình có thể trốn một cái thời gian k ắ c điểm cũng có cơ hội phản ứng lại mới được nàng nhìn bị kinh sợ mà sắc mặt tái xanh âm t r ầ m ạ gà z tâm t tình có thêm một tia vui vẻ cười tùng tìm nói yêu n à y không phải sở la m ô n vạn năm lão nhị sao ta còn tưởng rằng ngươi tiếp tục trốn đi đây a gà dẹt bên trong mắt sát ý sóng ẩm lão nhị tuyệt không là một tao nhã s ư n g hô đặc biệt là từ một người phụ nữ trong miệng lấy miệt thị giọng điệu nói ra cao đến đâu tu dưỡng nam nhân đều sẽ phẫn nộ nhưng hắn dù sao cũng là hàng đầu sát thủ đừng nói bị ngôn ngữ x ỉ nhục mặc dù có người thật muốn chém đứt hắn lão nhị hắn đều có thể khống chế trụ chính mình kích động chỉ vì ở mấu chốt nhất thì dết ra một đòn trí mạng nhất vì lẽ đó hắn rất nhanh che giấu chính mình sát ý cùng p h ẫ n nộ một người thông minh là chắc chắn sẽ không khiến người ta từ trên mặt của hắn nhìn ra nội tâm của hắn ý nghĩ sau đó hắn lộ ra vẻ tươi cười, cười thần thái dễ dàng nói mới một lúc không thấy tiểu quả phụ liền nhớ ta rồi sao hát quả phụ thiếu nữ nụ cười càng hơn âm thanh điểm điểm nói ta nếu muốn cũng nên nhớ các ngươi bảy mươi hai trụ ma thần đệ nhị cùng thứ một trăm cũng không có bất kỳ khác biệt muốn để ta nhớ ngươi ngươi còn phải hảo hảo nỗ lực đây a gà dẹt khét cười một tiếng không muốn với hắn tiếp tục cãi nhau quay đầu hướng về một bên kỵ lang thiếu nữ nói ngươi chính là lang t ộ c vạn đại nguyệt lan chứ k ỵ lang thiếu nữ lãnh đ ạ m nhìn xuống hắn nói các ngươi sở la môn liền phái ngươi tới sao g ạ dẹt cười nhạt một tiếng nói có ta liền được rồi k ỵ lang thiếu nữ lãnh đ ạ m liếc mắt nhìn hắn không lên tiếng nữa vừa không có phản bác cũng không có cờ ư i gằn liền phảng phất trước mắt đã không có người này tồn tại h ắ c quả phụ thiếu nữ khanh khách ngân linh giống như cười lên nhìn thấy g ạ dẹt ở vị này làng tộc bản danh hiệu xưng ngàn năm qua kiệt xuất nhất nguyệt lang trước mặt ăn quả đắng thực sự so với nàng được một cái é cấp chiến giáp còn vui vẻ hơn lâm xiu thu hồi tâm tư hướng về hát quả phụ thiếu nữ nói cái gì là người lang lời này vừa nói ra ở đây mấy người đều là nhìn lại bao quát k ỵ lang thiếu nữ bản thân chỉ là ánh mắt của nàng lạnh lùng liếc mắt một cái liền thu về đ i ê n bất tận khẽ m ỉ m cười hướng về lâm siêu nói đối với âu châu lang tộc ta hơi có nghe thấy nghe nói là cổ lao thời kỳ liền lưu truyền tới nay đặc thù nhân loại trong gen cùng người thường có khác nhau đây là một chuyển thừa lâu đời gia tộc tuy rằng không bằng chúng ta hoa hạ cổ võ môn như vậy cổ l a o nhưng thế lực cũng là cực kỳ khổng lồ mà nguyệt lang chính là bọn họ trong tộc thông qua chém giết thu được mạnh nhất tên gọi hắn liếc mắt nhìn kỹ lang thiếu nữ âm thanh có một tia quái lạ nói nói à mỗi cái lang tộc n g u y ệ lang nhất định phải cả đời cô độc một người không thể với hắn người kết hợp nếu không sẽ mất đi sức mạnh không biết cái này đồn đại thật giả lâm siêu nhìn thấy hắn khỏe m ắ t né qua một vệ bất dịch phát hiện tham lam chân mày hơi nhữ lại đăm chiêu mà nhìn kỵ lang thiếu nữ nói như vậy nếu như đồn đại là thật sự này ngược lại là lang tộc một ngược điểm trí mạng chỉ phải nghĩ biện pháp cùng với nàng kết hợp liền có thể phế bỏ lang tộc mạnh nhất c h i n lang bất quá lang tộc nên cũng sẽ ý thức được điều ấy mà làm ra rất nhiều bảo vệ biện pháp kỵ lang thiếu nữ lanh đạm nhìn xuống đền bất tận âm thanh mát lạnh như băng nói người muốn chết sao đền bất tận hơi thay đổi sắc mặt gượng cười nói đương nhiên không muốn k ỵ lang thiếu nữ hờ hưng nhìn hắn nói ngươi nói sai một điểm chúng ta lang tộc lịch sử so với các ngươi cổ võ môn muốn cựu nhiều lắm cựu đến các ngươi tổ sư lúc còn chưa ra đời liền tồn tại điên bất tận lạnh nhạt nói ngươi biết chúng ta tổ sư là ai k ỵ lang thiếu nữ hờ hưng nói không phải là vị kia kỷ đệ tứ nguyên thời kỳ toàn thể sức chiến đấu hầu như sánh ngang ạ t l ạ n t i s viêm hoàng văn minh bên trong người sao điên bất tận biến sắc mặt nhưng lập tức cười lạnh một tiếng nói ngươi cũng nói sai một điểm kỹ lang thiếu nữ nói ồ điên bất tận cười lạnh nói chúng ta viêm hoàng văn minh không có trở thành đệ tứ thái dương kỷ phần kết minh không phải chúng ta sức chiến đấu không đủ mà là chúng ta tiền bối từ lúc thai nạn bạo phát trước liền nỗ lực ngăn cản đệ tứ thái dương kỳ thai nạn chết trận vô số cho nên mới lưu lạc tới trở thành đệ tứ thái dương kỳ phụ thuộc văn minh kỹ lang thiếu nữ đạm mặt nói thật không những việc này ta không để ý theo ngươi nói thế nào thế nhưng quả n thật ngươi miệng ngươi đã không có lần sau cơ hội đ i ê n bất tận cười lạnh một tiếng đầy mặt tiêu căng tựa hồ không ý kỵ tí nào dáng dấp của nàng nhưng ngoài miệng nhưng lựa chọn không có lại mở miệng lâm siêu nghe thấy hai người đối thoại trong lòng hơi động viên hoàng văn minh đại danh hắn ở đời sau nghe qua vô số lần đây là cực k mà hoa hạ chính là viêm hoàng văn minh đã từng sinh tồn địa hết thể người hoa đều có thể xưng tụng là viêm hoàng hậu duệ huyết thống ở mỗi cái thái dương thế kỷ kỳ đều có một phần kết minh phần kết minh là đương đại thời kỳ toàn cầu mạnh nhất văn minh đế quốc ở toàn cầu liên hiệp quốc trong hội nghị hầu như nắm giữ một phiếu phủ quyết quyền lợi mà còn lại quốc gia đều thuộc về phụ thuộc văn minh tỷ như đệ nhất thái dương kỷ phần kết minh chính là cự nhân văn minh đệ nhị thái dương kỷ phần kết minh là cái đạt h ứ nguyên mãi cho đến đệ tứ thái dương kỷ phần kết minh là a t l a n t i mà ở đệ ngũ thái dương kỷ cũng chính là thời đại trước toàn cầu mạnh nhất quốc gia sinh sống ở hiện đại người đều biết là chỉ có mấy trăm năm lịch sử mỹ lợi kiên nhưng trên thực tế ở đệ ngũ thái dương kỳ lúc đầu sức chiến đấu có thể thống lĩnh toàn cầu quốc gia là người hoa cũng chính là viêm hoàng văn minh để lại hậu duệ người hoa mấy ngàn năm qua có mấy cái thời kỳ phát triển đến đỉnh t ị n h trình độ sức chiến đấu có thể dễ dàng quét ngang toàn cầu chỉ là lúc đó toàn cầu mới vừa trải qua đệ tứ thái dương kỷ diệt của r ự a ở đại thai biến sau các nơi trên thế giới văn minh đều mới vừa nảy sinh có lẽ là trước đây thậm chí cũng không biết hải đối diện có những người khác loại tồn tại cho nên mới không có tiến hành toàn cầu thống nhất n à y mấy cái thời kỳ bên trong sớm nhất chính là xuân thu chiến quốc thời kỳ lúc đó t r ă m nhà đua tiếng nhân tài diễn phun là hoa hạ mấy ngàn năm qua đồng nhất thời kỳ xuất hiện nhân tài nhiều nhất thời kỳ những người này mới đúc ra tần thủy hoàng quét ngang thiên hạ tần binh ngay lúc đó tần binh sử dụng cung tên cùng huấn luyện binh lính đều là lúc đó toàn cầu đệ nhất không có bất cứ hồi hộp gì hơn nữa từ cận đại thì có người nghiên cứu ra ở mấy ngàn năm trước tần binh mũi tên trên liền dính đến chế tạo viên đạn thì sử dụng đến không khí lưu động học cùng không khí cơ học trở tri thức chư tân hoàng thời kỳ còn có tam quốc thời kỳ tuy rằng tam quốc trước sau nằm ở nội loạn nhưng khi đó nhân tài giếng phun con số chỉ đứng sau thời kỳ xuân thu t r o n g nhà đ a tiến g chỉ là bị hủy bởi nội loạn mà khoảng cách người gần nhất thời kỳ chính là đại đường thịnh thế thời kỳ gọi là thiên triều mỗi lần lên t r i ề u thời kỳ vạn quốc tiến cống từng nhà t ề vọng trường an đại đường chiến kỳ có thể bước lên toàn bộ châu á thiên hạ mặc dù là cách xa ở đông doanh trên hòn đảo nhỏ quốc gia cũng đến phái sứ đoàn đến tiến cống cùng lấy l ò n g thậm chí ngay cả đại đường quần áo đều mô phỏng theo trở lại cũng chính là sau đó kỳ mô hệ nổ lúc đó âu châu bắc mỹ châu đều vẫn còn thời trung cổ cận cổ niên đại còn ở dùng hơi nước khoa học kỹ thu n à y mấy cái thời kỳ hoa hạ văn minh đều không có thống trị toàn cầu ý tứ khi đó thậm chí cũng không biết địa cầu là viên bất quá có một lần đúng là thiếu chút bị hoa hạ văn minh chiếm cứ nửa cái địa cầu đó là thành cát tư hãn thời đại hắn nhất sinh phóng n g ự a chèm giết được xưng lập tức hoàng đế kỵ binh bao phủ châu á không người có thể khi nam trên bắc dưới thuận buồm xuôi gió dọc theo bản đồ vẫn tấn công đến hàn quốc địa cảnh kết quả vừa vặn lúc đó thành cát tư hãn nhiều năm trinh chiến tuổi tác đã cao vô lực lên ngựa sau đó không lâu chết đi dẫn đến chiến sự chậm lại đồng thời sau đó lại nhân thành cát tư hãn băng hà dưới cờ nội loạn vân vân đã từng hầu như là đệ ngũ thái dương kỷ bá chủ văn minh ở phía sau đến thanh triều bên trong xa sút vô số bảo vật cùng của cải đều bị tám quốc liên quân cướp đoạt hết sạch dẫn đến ở phía sau cận đại sử thâm trầm nhất lần kia kháng chiến bên trong trả giá vô số máu tơi ư cùng sinh mệnh dân tộc rơi vào thung lũng lâm s i ê u tự thân là người hoa huyết thống vì lẽ đó hắn từ trong đấy lòng vẫn là hy vọng đệ ngũ thái dương kỷ bá chủ sẽ là hoa hạ văn minh mỗi cái thái dương kỷ bá chủ cũng không phải là chỉ là một tên gọi đơn giản như vậy còn có cái khác rất nhiều chỗ tốt tỉ như a t l a n t i là đệ tứ thái dương kỷ bá chủ bởi vậy đệ tứ thái dương kỷ hủy diệt cái khác phụ thuộc văn minh ở vài phương diện khác nhất định phải phối hợp ở atlantis bên trong thu được công dân thân phận người ở hai nạn bạo phát trước thời đại trước ngăn ngắn trăm năm không tới hoa hạ văn minh liền từ thung lũng quốc khởi lần thứ hai khôi phục to lớn tự vật tư thái một đường đ ổ i sát thậm chí có thể uy hiếp đến ngay lúc đó bá chủ mỹ lợi kiên bây giờ toàn cầu tập thế thế nhưng đệ ngũ thái dương kỷ cũng không có bỏ dở lâm siêu biết chính mình bây giờ đại biểu chính là hoa hạ văn minh thế lực nếu như đệ ngũ kỷ nguyên vẫn tuyệt diệt như phía trước bốn cái thái dương kỷ như thế bị ép trốn ở không gian tứ nguyên hay là đến lúc đó toàn cầu các nơi lãnh tụ sẽ cộng đồng tuyển cử ra một đệ ngũ kỷ phần kết minh bất quá những việc này lâm siêu cũng chỉ là m u ố nghĩ n chỉ cần còn có một tia hy vọng hắn liền sẽ không bỏ qua sống tiếp đấu tranh h ô đang lúc này trong không khí bạch quang loay lên lần thứ hai truyền t ố n g ra một bóng người đây là một bác mỹ thiếu niên da thịt trắng nón ôn h ò a màu nâu con mắt khoe miệng trước sau mang theo nụ cười phảng phất một hàng xóm bé trai như thế tràn ngập ánh mặt trời khí tức ô bác mỹ châu thiếu niên ngạc nhiên nhìn lâm siêu đám người tựa hồ không nghĩ tới có thể thông qua như thế kiểm tra khó khăn người dĩ nhiên có nhiều như vậy sinh hóa cải tạo người thanh niên cặp cặp nợ nụ cười ánh mắt âm s â m nói lại tới một người xui xẻo làm sao hiện tại người đều yêu thích phẫn nộ tiểu tử ngươi muốn không nói ra chính mình t ộ i tác ta liền thật coi ngươi là thằng nhóc bác mỹ thiếu niên không vui liếc mắt nhìn hắn nói ta mới không phải đứa nhỏ ta năm nay mười sáu đã có hợp pháp thẻ căn cước hóa ra là thật sự nộp sinh hóa cải tạo người thanh niên cặp cặp nợ nụ cười nói tiểu tử ngươi là cái nào theo ta được biết bác mỹ bên kia trừ chi chu gia tộc cùng lam tộc sở la môn tổ chức thẩm thấu quá khứ ở ngoài không có những tổ chức khác đi ngươi sẽ không phải nói ngươi là cái gì sát thủ đằng chứ thiếu niên nhũ mày nói ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì sinh hóa cải tạo người cười lạnh một tiếng nói có thể tới nơi này ngoại trừ vị này chính là có vẻ như không có bối cảnh người bình thường ở ngoài không thể ngươi cũng chỉ là một người bình thường chứ hắn nói vị này h i ệ n nhiên chỉ chính là lâm siêu thiếu niên nhún vai nói không thể sao sinh hóa cải tạo người xì cười một tiếng h i ệ n nhiên không tin keng đang lúc này bức tường bên trong đống nhiên vang lên âm thanh chúng c ử d i bảy người còn kém ba cái tiêu chuẩn nghe được thanh âm này mọi người đều là x ư n g sở chỉ có thiếu niên kia đầy mặt h ế u kỳ nhìn đông ngò tây ở trên tường sở tới sở lui một bộ tính trẻ còn chưa mận rằng giấc còn kém ba cái tiêu chuẩn chúng t ử giả điên bất tận c h i n h nói có ý gì chẳng lẽ nói tầng này cần tập hợp đủ mười người mới sẽ mở ra sao con dung hỏi sinh hóa cải tạo người thanh niên biết hắn điên bất tận lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn chẳng muốn với hắn cãi vã lâm siêu hơi nhũ mày muốn thông qua mặt trên thử thách không phải dễ dàng như vậy muốn tiến đến ba người nói nghe thì dễ nếu như nhân số chậm chạc không chẳng phải là hô đang lúc này bạch quang l o i lên lần thứ hai truyền t h n g đến một người là một châu á người hoa nữ tử khoảng ba mươi tuổi nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt da thịt như thiếu nữ cả người tỏa ra khiếp người sức m ệ n hoặc h lâm s i ê u ánh mắt ngưng lại nhận ra đây là cổ môn người ở phần gãy của nàng trên kéo một cái màu xanh lục con rắn nhỏ như dây chuyền như thế khẩu v ị tương hàm không n ú c ních nếu không là nghe thấy được trên người nó mùi tanh còn tưởng rằng là cái phỉ t h ú y điêu khắc trang sức phẩm quan trọng nhất chính là khí tức trên người nàng rất hỗn độn cũng không phải là một loại sinh vật khí tức lâm s i ê u từ khi tiến vào S cấp cách đâu sau đối với sinh vật khí tức cảm giác cực kỳ nhạy cảm chỉ bằng vào khí tức liền có thể phán đoán ra số lượng mà nữ nhân này khí tức trên người số lượng đạt được nhiều đáng sợ cổ môn người dưỡng ký sinh thú ở trong người mắt thường khó gặp lâm siêu sâu sắc nhìn nàng hai mắt phân ra một phần sự chú ý thời khắc lưu ý nàng cổ môn người cực kỳ âm u khó chơi có ký sinh thú năng ở đ ỉ n h cấp sát thủ đều không thể phát hiện tình huống chui vào trong thân thể ôi nhiều như vậy người a phong vận nữ nhân cười híp mắt đánh giá người ở chỗ này chỉ là càng xem nụ cười càng dày đặc con mắt cũng m ị đến càng t ế bởi vì nàng phát hiện ở đây càng có mấy cái người là nàng không muốn trêu chọc khi nàng nhìn thấy lâm siêu thì nhất thời ánh mắt sáng lên phát sinh một trận kiểu mị cơ hồn tiếng cười lâm siêu nghe thấy này làm ra vẻ tiếng cười vê đút vê đút vê đút ổ cạn sukom trong dạ dày lăn lộn muốn thổ lại nghe thấy này phong vận nữ nhân hướng mình tiếp lời vị này chính là lâm chiến thần lâm thủ lĩnh đi thực sự là khó gặp à trước đây không lâu ngươi video ta nhưng là xem qua nhiều lần đây chúng ta cổ môn trình quá ngươi thư mời không biết lâm thủ lĩnh rảnh rỗi đến chúng ta cổ môn tụ tập tới sao âm thanh tự kiều tự sân khiến người ta không đành lòng từ chối lâm siêu cố nén dùng cổ thương đâm chết nàng kích động lạnh l ù g nói xin lỗi tạm thời không có hứng thú như vậy à ồ này không phải bạch hổ đường đại kẻ ngu si sao phong vận nữ nhân là cái thông minh nữ nhân vì lẽ đó nhìn thấy lâm siêu đáy mắt phản cảm không có tiếp tục cơ cầu mà là ánh mắt chuyển hướng một bên điền bất tận trên người tựa hồ mới nhìn thấy hắn như vậy điền bất tận sắc mặt phát lệnh nói tô lệ người đ ừ n g tìm chết tô lệ cười tủm tìm nói mau nhìn đại kẻ ngu si cũng lên ha ha sinh hóa cải tạo người thanh niên cười to lên một điểm không chê sự tình đại hai chương hợp nhất chẳng muốn cách ra phát ra ngày mai canh ba q một chương bốn trăm năm mươi tám mười một chương bốn trăm năm mươi tám mười một điền bất tận lạnh lùng nhìn chầm chầm nàng cũng không có mất đi trên lý trí trước độc thủ mà là trầm g i i nói tô lệ các ngươi cổ môn lần này liền phái một mình ngươi lại đây sao vẫn là nói những người còn lại đều chết hết tại sao không gọi đi ra để ta gặp gỡ lâm siêu cùng ở đây mấy người đều là mắt sáng lên biết điền bất tận dụng tâm h i ể m ác tô lệ sắc mặt chính kinh âm thanh nhưng tiểu mị như tô nói phái ta một lại đây còn chưa đủ sao các ngươi cổ võ môn thực sự là ngu mụa à phái các ngươi tứ đại minh đường bên trong yếu nhất một đường khẩu lại đây hơn nữa chỉ để ngươi vị này đại kẻ ngu si đầu lĩnh lẽ nào bọn họ không biết băng cung không phải là tiểu miêu tiểu cầu cũng có thể đi vào sao điên bất tận cười lạnh nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy một mình ngươi liền có thể đánh bại ở đây tất cả mọi người tô lệ khẽ lắc đầu tiếp hận nói đã nhiều năm như vậy đầu góc của ngươi vẫn là như thế không cơ linh à, chẳng trách ở sáu năm trước các ngươi bên trong thí luyện bên trong thành tích của ngươi liền thanh long đường lao tam cũng không bằng ở đây các vị cường giả há sẽ làm khó ta tiểu nữ tử m ộ t người sinh hóa cải tạo người thanh niên cười gằn nói này có thể không hẳn tô lệ rất hứng thú địa liếc về phía hắn nói ồ nói như vậy ngươi muốn thử xem tiểu tay của cô gái phát sao nàng xoa xoa chính mình tiêm n g ư ợ vô cốt ngón tay thanh âm em dịu như nước sinh hóa cải tạo người nết miệng cười nói sẽ có cơ hội đang lúc này vèo vèo hai đạo bạch quang từ đỉnh tháp chiếu d ọ i mà xuống bạch quang bên trong truyền tống ra hai bóng người lần này dĩ nhiên là một lần xuất hiện hai người khi bạch quang sau khi biến mất mọi người lập tức thấy rõ hai người này đều là hai mươi ba hai mươi bốn tuổi thanh niên r ă n g rớp khiến người ta kinh ngạc chính là khuôn mặt bọn họ dĩ nhiên hoàn toàn nhất trí bao quát trang phục tóc d à i độ v â n v â n thậm chí ngay cả hải mang tới đánh kết đều là giống nhau sinh đôi lâm siêu ánh mắt ngưng tụ lại h ã n gặp sinh đôi nhưng chưa từng thấy như thế nói hựa sinh đôi bình thường sinh đôi mặt hình hoặc mập điểm số điểm hoặc là thêm ra khối trí của bớt bao nhiêu có thể nhận ra đến phải biết bọn họ ở đây đều là cách đấu cao thủ ánh mắt cỡ nào sắc bén nhưng là dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào lấy ra hai người bất kỳ một tia khác biệt bao quát ánh mắt và khí chất đều là giống nhau ôn h ò a mà bình tĩnh lâm siêu thông qua khí thế nhận biết cảm nhận được cũng là hai đám tương đồng khí t ứ c nếu như không cần con mắt thời khắc nhìn chằm chằm căn bản là không có cách phân chia ai là ai chúng tử giả con số đạt đến khởi động điều kiện thì luyện tiến vào bắt đầu đếm lược bức tường bên trong chuyện lên tiếng nghe được này lạnh lẽo mà mất cảm giác máy móc thanh tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau đều là nhìn ra lẫn nhau bên trong mắt kinh hãi nay chẳng phải là mang ý nghĩa ở đây mười người bên trong cuối cùng chỉ có một người sống sót mới coi như thành công điều này cũng mang ý nghĩa ở đây sẽ có chín người chết đi lạnh leo đến ngược đang tiếp tục toàn bộ tháp tầng bên trong không khí phảng phất đông lại lạnh leo khí thể chất chứa sát ý v ờ n quanh ở tất cả mọi người trung gian lúc trước chạm đến khoảng cách quá gần người lẫn nhau từ từ kéo dài khoảng cách lẫn nhau cảnh giới bất quá người ở chỗ này hoặc là là đ ỉ n h cấp sát thủ ở nhi thì liền trải qua tàn khốc như vậy chọn lựa thí luyện hoặc là là sát lục quá thừa c ủ a nhân gặp vô số máu tươi thi thể ở cái này tàn khốc thí luyện quy tắc giới cũng không có tan vỡ cùng p ẫ n nộ kêu to bởi vì bọn họ biết người yêu chị có thể chịu đựng khi chịu đựng hạ xuống thi đặt ở trên người tàn khốc chính là một loại phản kháng dựa vào miệm độ h chỉ có thể che lấp chính mình kinh hoàng cùng bất lực mà bọn họ một đường sinh tồn đến nay phi thường rõ ràng không thể dễ dàng ở người xa lại trước mặt bại lộ chính mình bất lực cái kia cũng không thể được trợ giúp trái lại có thể t r e o chọc họa sát thân mười người chọn một m à t h ô i thú vị sinh hóa cải tạo người cười lạnh một tiếng hướng về ở đây mấy người nói ta trước tiên đi ngủ một chút các vị tạm biệt nói xong giơ tay vẽ ra một màu bạc h ồ khẩu bên trong là lưu động không gian lưới giao sắc chỉ có tinh thông không gian năng lực người mới có thể đặt mình vào trong đó hắn chân trái bước vào đi vào đông nhiên nghĩ đến cái gì n g ẹ o cổ nói không biết ta vẫn ở bên trong ngủ mười ngày có thể hay không cũng coi như ta đã chết đi nói xong lưu cái kế tiếp t âm u nụ cười thân ảnh biến mất ở đạo kia trong không gian lâm siêu đám người yên lặng nhìn ai cũng không có ngăn cản mặc dù là mạnh hơn sức mạnh cũng không cách nào đánh xuyên qua không gian trừ phi là năng lực vừa vặn có thể khắc chế lâm siêu liếc mắt nhìn hát quả phụ thiếu nữ vừa lúc vào lúc này hát quả phụ thiếu nữ nhún vai nói vậy ta cũng đi nghỉ ngơi lạc đại g i a đường quá hưng ơ phấn ha nói xong cười tủm tìm bóng người dần dần nhặt đi bao quát khuôn mặt tươi cười cũng mơ hồ ở trong không khí triệt để không gặp lâm siêu ánh mắt châm thấp hắn không xác định hai người này trốn đến những khác thời gian đ i ể m cùng không gian có tính hay không xếp vào tử vong nếu như không tính lần này thật sự p h i ề n phức lớn hơn rồi coi như là hắn cũng rất khó ở ngăn ngắn trong vòng m ộ ư ơ i ngày tìm ra giết chết h ắ c quả phụ thiếu nữ biện pháp không gian năng lực có thể thông qua làm nổ cao á p bom phá hoại không gian cân bằng bỏ ra đến thế nhưng thời gian nhưng là hoàn toàn khác nhau mặc dù nơi này hóa thành cho tản cũng sẽ không đả thương đến cái khác thời gian đ i ể m một con kiến tuy rằng muốn duy trì m ộ ư ơ i ngày tại những khác thời gian niệm bên trong tranh né cần rất lớn tế bào nguồn năng lượng thế nhưng hát quả phụ thiếu nữ chứa đồ khí bên trong đối c lâm, hơi hơi lâm siêu lượng đồ v trầm nàng t mặc chốc lát nói năng lực của ngươi là cái gì điện bất tận hơi thay đổi sắc mặt vê đút vê đút vê đút ổ cạn su com vào lúc này bại lộ năng lực của chính mình không thể nghi ngờ là chuyện ngu xuẩn hắn đang do dự có nên hay không nói đột nhiên chỉ thấy cổ môn yêu mỹ nữ tử khẽ cười nói năng lực của hắn chính là mật độ một rất tốt năng lực nhà có thể khống chế tất cả mật độ cẩn thận chớ bị hắn dùng mật độ ảnh hưởng không khí biệt chết chúng ta nơi này dưỡng khí cung cấp đình chỉ a g ạ dẹt mỉm cười nối liền một câu nhìn thấy điền bất tận định tìm lâm siêu kết minh thì hắn liền âm thầm cao mày hắn c ù n g lâm siêu là có â n đoán vì lẽ đó nếu như lâm siêu muốn gây phiến p h ư c cũng khẳng định là đệ nhất trước tiên tìm hắn mặc kệ hai phe ai có thể thắng lợi bên cạnh còn có những người khác mắt nhìn chằm chằm đặc biệt là cái tiêu kỵ lang t i ể u nữ là nơi này hắn kiêng kỵ nhất người hắn tự hỏi coi như là trạng thái toàn t h ị n h dưới cũng chưa chắc có thể thắng quá nàng huống h ổ là trạng thái hư nhược mà quy tắc của nơi này là chỉ có thể tồn tại một người tuy rằng như vậy tàn khốc quy tắc bài c ũ điểm thế nhưng dùng bền ở như vậy quy tắc dưới thử thách cũng không phải là đơn thuần sức mạnh mà là một người tâm trí cùng nhãn lực trở khắp mọi mặt quá mạnh mẽ người sẽ đệ nhất chết quá yếu người cũng sẽ đệ nhất chết chỉ có tiêu hao ít nhất bị thương thấp nhất người mới có thể sống đến cuối cùng、u. q u y một chương bốn trăm năm mươi chín ác độc chương bốn trăm năm mươi chín ác độc theo hạ gaz mọi người lập tức chú ý tới chu vi thủy tinh bích diện hoàn toàn đóng kín nơi này triệt để trở thành một phong kín t h á p tầng không có bất kỳ dưỡng khí tiếp tế tuy rằng lấy mọi người tại đây thể c h ế t mặc dù là đang không có dưỡng khí tình huống chỉ dựa vào lá phổi bên trong chứa đựng cái kia chút ít dưỡng khí liền có thể ung dung duy trì mười ngày sinh mệnh thế nhưng ở chiến đấu trạng thái dưỡng khí tiêu hao là không cách nào khống chế một khi khuét dưỡng sức chiến đấu sẽ mức độ lớn yếu bớt tuy rằng có thể sống sót nhưng ở vào tình thế như vậy cơ bản chẳng khác nào chết rồi yêu mỹ nữ t ử cùng ạ gạ dẹp từng từ đâm thẳng vào tim đan mọi người tại đây mặc dù biết mục đích của bọn họ nhưng vẫn là đưa mắt đầu ở điện bất tận trên người mật độ là có thể thay đổi dưỡng khí nếu để cho hắn điều khiển dưỡng khí đối với ở đây ai cũng không có lợi vì lẽ đó điện bất tận sắc mặt tái nhuận hắn lại buồn cũng biết ý nghĩ của mọi người hơn nữa năng lực của hắn đúng là mật độ đây là hắn có một lần không cẩn thận bại lộ đi ra ngoài bị cổ môn cho thăm dò đến không nghĩ đến lúc này dĩ nhiên thành vì chính mình một đòn trí hắn đã từng vui mừng năng lực của chính mình là như thế cường một loại hắn gặp đã từng chu tức đường đại sư m i n h tự tỉnh năng lực là câu thông một cực kỳ vô bổ năng lực cứ việc có thể cùng động vật quái vật s á c thối đẳng cấp t r ù n g tộc bao quát thực vật đều có thể câu thông thế nhưng câu thông thì đã có sao tối đa chỉ là một người thông dịch khí tác dụng vì lẽ đó vị kia thiên phú dị bẩm đại sư m i n h lập tức bị đào thải cũng không còn nhìn thấy hắn nhưng mà giờ khác này điền bất tận nhưng cực kỳ khát vọng năng lực của chính mình là một vô dụng năng lực thậm chí là không có năng lực phổ thông tiến hóa giả cũng được bởi vì hắn biết cầu mong gì khác n h i u cũng vô dụng hắn nghe rằng trận mắt cũng vô dụng trận này tàn khốc đào thải đều sẽ có một người làm ra mở màn cống hiến mà hắn liền trở thành người này vì lẽ đó hắn tim đập đều sắp chậm đình chỉ sắc mặt khó coi đến cơ h ồ ngũ quan vạn b ẹ o cùng nhau nhưng hắn vẫn không có cứ thế từ bỏ mà là mang theo nước mắt viền mắt tìm đến phía lâm siêu như một tên ăn mày nhìn hoàng đế lâm lâm thủ lĩnh ta có thể giúp ngươi chúng ta hợp tác lâm siêu khẽ lắc đầu mặc dù là có hắn mật độ năng lực giúp đỡ đông lại không khí trong thời gian ngắn mọi người tại đây dựa vào lá phổi bên trong chứa đựng dưỡng khí liền có thể bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ hắn mặc dù có hoàng kim cự nhân trạng thái cũng không nắm một mình đấu ở đây tất cả mọi người dù sao có năng lực không phải vật chất sức mạnh có thể quyết định đ i ê n bất tận triệt để tuyệt vọng trên thực tế hắn dự liệu đến lâm siêu từ chối chỉ là vẫn cứ khát cầu cái kia không thể tồn tại một chút hy vọng nhưng mà này p h i ế n hy vọng cửa sổ cũng cuối cùng đóng tuyệt vọng hoán hận phẫn nộ ác độc hốc mắt của hắn bên trong bộc lộ ra những tâm tình này nhìn c h ẳ m chập tất cả mọi người âm u nói các vị các người nếu muốn giết ta nhưng nhớ tới đừng bại lộ năng lực của chính mình bằng k hắn g nhưng độ, ác độc địa thiệt. ta cười n không phải hứng mềm. Các gần lên lâm siêu bên trong mắt lộ ra một tiêu nghiêm nghị hắn nhận ra vật này biết điền bất tận nói không giả lúc này âm thầm vận chuyển tốc độ tăng cường chuẩn bị ra tay đang lúc này điên bất tận tiếp tục cười lạnh nói đừng nghĩ sấn ta không chú ý giết chết ta đoạt được vật này ta khuyên các ngươi đừng làm chuyện ngu xuẩn năng lực của ta đã thẩm tấu h đi vào mặc dù các ngươi có thể trong nháy mắt đánh nát đầu vóc của ta cũng sẽ làm nổ vật này bởi vì năng lực của ta ở bên trong tác dụng thì tương đương với ở nâng nó ta chết rồi năng lực cũng sẽ tiêu thất nó sẽ trong nháy mắt hỗn loạn bạo tạc mọi người nhữ mày lên kỳ thực các vị đều có n h ẫ n không gian bên trong có chứa đựng dưỡng khí vì lẽ đó không cần thiết bởi vì dưỡng khí mà giết ta điên bất tận tiếp tục nhanh cười nói người ở chỗ này trầm mặc không nói bọn họ đương nhiên、biết. dưỡng khí chỉ là một cái cớ bởi vì đào thải thí luyện sớm muộn sẽ bạo phát chỉ là xem ai là đệ nhất vật hy sinh mà thôi điên bất tận cười lạnh nói các vị vị này cổ môn biểu một tử năng lực gọi là hồn trói buộc đây là một năng lực kỳ lạ có thể thôn p h ệ sinh vật linh hồn cường tráng tự thân thôn p h ệ hồn phách càng mạnh tăng lên sức mạnh cũng sẽ càng nhiều các ngươi nhất định phải lưu nàng đến cuối cùng sao yêu mị nữ tử kinh nộ nói ngươi nói bậy này cái gì quỷ năng lực ta nghe đều chưa từng nghe tới thật không nữ nhân, chính là nữ nhân ta trực tiếp thừa nhận năng lực của ta là mật độ ngươi tại sao không dám thừa nhận điên bất tận khinh bị cười lạnh nói yêu m ị nữ tử tức giận nói vốn là không phải ta tại sao muốn thừa nhận nếu không phải xin ngươi chứng minh lúc này cái kia sinh đôi bên trong bên trái một người nói rằng âm thanh lạnh lẽo cùng ôn hòa tướng mạo tuyệt nhiên không giống yêu m ị nữ tử nhìn lướt qua những người còn lại ánh mắt biết mình đối mặt cùng điền bất tận đồng dạng tình cảnh nàng lạnh rên một tiếng giơ tay nhảy ra một cây t r ù y thủ t r ù y thủ này rời đi bàn tay của nàng trôi nổi ở trong không khí năng lực của ta là ý niệm không vật yêu m ị nữ tử lạnh lùng nói căn bản là không phải cái gì quỷ hồn trói buộc điền bất tận cười gằn nói năng lực của ngươi có thể thôn vệ linh hồn tự nhiên cũng có thể điều khiển ngươi chứng minh như thế nào trùy thủ này không phải linh hồn ở thế ngươi nắm ngược lại chúng ta cũng không nhìn thấy linh hồn yêu mỹ nữ tử giận tí m ặ t nói ngươi ngươi nói láo ha bị ta nói chúng rồi điên bất tận cười lạnh nói yêu mỹ nữ tử giơ tay vung ra bảy tám cây trùy thủ vê đút vê đút vê đút hổ cạn s ù c o n đều tận trôi nổi ở nàng xung quanh cơ thể nàng tức giận nói năng lực của ta chính là ý niệm k h ứ n g v ẩ n tinh thần v ự c ngươi nói cái kia cái gì quỷ năng lực căn bản không thể tồn tại lẽ nào trên đời này quỷ hồn còn thiếu sao nếu như có thể hấp thu quỷ hồn ha không đã sớm lớn mạnh không gì sánh nổi lúc â m Siêu khẽ gật đầu, biết nàng thực sự sự biết nói trói tới, thế giới này không bao giờ thiếu, chính là thi đầu, buộc quỷ khẽ không thực thật. Hôn như hắn chưa nghe thế chính thể cùng hồn. Thực sự là phiên phức. gật nàng năng từng cùng vậy, bản bao căn này là là lực l trước cái kia bắc mỹ thiếu niên bức tóc khá là khổ não nhưng rất nhanh sẽ hì hì cười nói coi như năng lực của ngươi là ý niệm không vợ hiện tại chúng ta cũng biết vậy chỉ dùng ngươi đệ nhất khai đao đi yêu mỹ nữ tử biến sắc mặt nhất thời biết điền bất tận dụ ý lung tung khắp cả ra một rất có gặp nguy hiểm tính năng lực bức bách nàng không thể không triển khai năng lực của chính mình chứng minh chính mình nhưng mặc dù là chứng minh cũng sẽ bại lộ năng lực của chính mình như vậy quỷ kế nàng không thể tránh khỏi đáng chết yêu mỹ nữ t ử chết nhìn chòng chọc điên bất tận nói đại kẻ n g u si xem ra ngươi học thông minh điên bất tận mỉm cười nói mọi người là sẽ tiến bộ u q u y một chương bốn trăm sáu mươi loạn chiến chương bốn trăm sáu mươi loạn chiến yêu mỹ nữ t ử hít một hơi thật sâu trên cổ phỉ thúy con rắn nhỏ bông ra đôi v ằ n mẹo đến trên bạ vai của nàng chiếm giữ phun ra nuốt vào tim lập tức từ trong lỗ hai của nàng chui vào rất nhanh này điều to bằng ngón tay màu xanh lục con rắn nhỏ ở mọi người nhìn kỹ liền như thế trực tiếp chui vào đến lỗ hai của nàng bên trong biến mất không còn t ă n hơi trên gương mặt của nàng chậm rãi sinh trưởng ra tỉ mỉ v ả y màu x a n h lục khinh tre ở gò má hai bên con ngươi màu sắc cũng dần dần chuyển lục biến thành cùng s ạ như thế t h ụ đồng âm thanh lạnh leo nói như hắn từng nói nếu muốn giết ta là muốn trả giá thật lớn ai muốn ý đệ nhất đến không ai đồng ý tất cả mọi người đều đứng không nhúc ních có thể tiến vào tầng này đều không phải nhược trí mặc dù có ai thực lực cao đến quá mức bình thường có thể dễ dàng tuân sát người khác cũng không dám sử dụng tới thực lực như vậy nếu như là phổ thông giao chiến thế tất sẽ bộc lộ ra năng lực của chính mình bước này với mình có có thể trở thành thứ hai cùng công tri mục tiêu còn có một chút cũng là nguy hiểm nhất một điểm ai có thể bảo đảm tự mình ra tay đồng thời những người khác sẽ không ra tay với chính mình ở đây nhưng là không có người mình nói chuyện cũng không có cái gọi là kết minh đây chính là phong kín đào thải âm u có thể dựa vào chỉ có chính mình có thể tín nhiệm cũng là chính mình không người nào nguyện ý đem phía sau lưng chính mình bại lộ ở trước mặt người khác hiện ở ngoài mặt đều là đem yêu mỹ nữ tử khi đệ nhất khai đao nhưng trên thực tế mỗi người đều lo lắng cho mình bị người khác trong bóng tối nhìn chằm chằm đánh lén đây là huấn luyện ra một tất h cô lan g thí luyện mà cô lan g cần thiết chính là hiểu được tiết kiệm thể năng có cực đáng sợ kiên trì đồng thời hiểu được che giấu mình lâm siêu không có lên tiếng khống chế hơi thở của chính mình lấy yếu ớt phạm vi giảm thấp tận lực giảm thiểu gây nên người khác chú ý khả năng hắn không muốn lãng phí vô vị thể năng ai biết phía sau còn có nguy hiểm gì cùng thử thách thời gian từng giây từng phút địa trôi qua trong không khí không khí sốt sáng như vỡ đến cực hạn huyền a gà dẹt ánh mắt n h o lại cùng yêu mỹ nữ tử cách không đối diện không biết quá khứ bao lâu ít nhất có hai ba tiếng đúng hắn g ầ m nhẹ một tiếng trước tiên s ô n g lên trên cực hạn huyền rốt cục đứt đoạn rút dây đậu rừng đông lại bầu không khí trong nháy mắt một ngàn cái tia bắc mỹ thiếu niên cùng với kỹ lang thiếu nữ bao quát lâm siêu cùng điền bất tận ở bên trong tất cả mọi người toàn đều đi theo ra tay a gà d ẹ t từ trong bàn tay nhảy ra đoạn đao mạnh mẽ đâm hướng về yêu mỹ nữ tử yêu mỹ nữ tử tiếng rít nên địch mà lên nhưng liền ở tại bọn hắn binh khí sắp chạm được trong nháy mắt đột nhiên đồng thời chuyển hướng đâm hướng về cách đó không xa theo sông lại sinh đôi thanh niên hai anh em sinh đôi này thanh niên đầy mặt khiếp sợ tựa hồ không ngờ rằng bọn họ sẽ đồng thời đánh lén mình liền ở tại bọn hắn chuẩn bị dơ lên binh khí triển khai năng lực chống đôi t ì đột nhiên cảm giác một trận cảm giác n h ẹ thở vào tới chỉ thấy ở chung quanh bọn họ kỹ lang thiếu nữ, điên bất tận cùng lầm siêu tất cả đều bao vây quanh những n à y vốn nên đâm hướng về yêu mỹ nữ t ử vũ khí dĩ nhiên tất cả đều chuyển hướng đâm hướng về bọn họ lại như thân thể của bọn họ là một khối nam châm như thế các ngươi sinh đôi thanh niên khiếp sợ sau đó là phẫn nộ đến muốn rách cả mí mắt mật độ điên bất tận sử dụng tới năng lực của chính mình b è o yêu mỹ nữ t ử khống chế bảy t á m cây truy thủ phi đâm mà ra k ỵ lang thiếu nữ dưới khố sói chu một tiếng nàng giơ lên một cái âu châu kỵ sĩ chuyên dụng ít nhất trưởng thương có bốn dài bốn mét h ư ớ n sinh đôi h u n h đệ phủ đầu đâm lâm siêu giơ lên cổ thương từ phía sau một xảo quyệt vị trí đâm ra tất cả mọi người lại như không hẹn mà cùng giống như vậy đều sử dụng tới xảo quyệt sắt chiêu ở mau lẹ cùng đột ngột tình huống sinh đôi huynh đệ tựa hồ phản ứng không kịp nữa chống đôi động tác đống nhiên dừng lại không một giây không tới cứ việc chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt vẫn để cho lâm siêu đám người nắm lấy cơ hội đem binh khi đưa vào bên trong cơ thể của bọn họ lâm siêu biết tạo thành này không một giây dừng lại là điền bất tận mật độ năng lực áp bức không khí hình thành trong nháy mắt n h ẹ t h ở tạo thành、Phúc. sinh đôi huynh đệ một người trong đó phun ra máu tươi hai người nổi giận gầm rú vung vẩy một cái âu châu thời trung cổ cận vệ dùng hộ đao quét ra mọi người binh khí về phía sau rút lui kéo dài khoảng cách tất cả mọi người đều không có ra tay toàn lực để ngừa bại lộ chính mình lá bài t ẩ y vì lẽ đó bọn họ không có một đòn giết chết bị thương nặng nhất coi trọng nhất chính là bên trái thanh niên trước ngực cùng phía sau lưng đều bị đâm x u y ê n vết thương là lâm siêu cùng kỵ lang thiếu nữ tạo thành yêu mị nữ tử cùng ạ gạ dẹt chỉ ở trên cánh tay của bọn họ tạo thành nhợt nhạt vết thương tất cả mọi người đều chuẩn bị tiếp tục vòng thứ hai tiến công đang lúc này、Phúc. một đạo máu tươi dâng trào âm thanh từ lâm siêu vang lên bên hai hán thượng đế lĩnh vực thời khắc bao phủ bột phía từ lâu thấy rõ yêu mỹ nữ tử x ú c lực chuẩn bị trở lên ạ g ạ d ẹ t nhưng cực đột nhiên địa vẽ ra lôi điện một đ a o chém xuống đầu của nàng ầm ầm nữ nhân đầu lâu bay lên cao cao trên mặt còn có một vệ sắp hiện ra kinh ngạc hình ảnh n á t quãng sau đó rơi ầm ầm trên đất lăn hai lần máu tươi từ yêu mỹ nữ tử trên cổ ồ ồ tràn ra cũng không phải là như người bình thường như vậy như suối phun giống như phun đi ra ở tràn ra dòng máu bên trong lâm siêu đ ắ n người nhìn thấy như địa ngục cảnh tượng đáng sợ Chỉ t dính dính nếu như n là sền tâm lý tố chất bình thường người bình thường giờ khác này sẽ lập tức vị bộ la lột vị toan sẽ theo những tia tràn ra dính tương máu tươi như thế từ trong miệng nôn mửa ra a gà dẹp bên trong mắt lộ ra một tia căm ghét như lâm siêu đám người cười nhạt nói xin lỗi nàng thực sự quá tập trung vào không nhịn được liền thuận lợi điên bất tận sắc mặt khe biến thành bạch miết cưỡng cười nói nàng nên chết vê đút vê đút vê đút hổ cạn x ú con lâm cực kỳ lạnh lùng nói nếu giết nàng liền dọn dẹp sạch sẽ đi bác mỹ thiếu niên cười hì hì nói cái này ta sở trường ta tới nói xong từ chứa đồ khí bên trong nhảy ra một hòa bình nhanh lửa ném đến yêu mỹ nữ tử trên người dầu hỏa hỗn hợp đến trong máu đưa nàng toàn thân đều b ư c cháy lên ở huyết tương bên trong ký sinh thú rít gạo lên bỏ ra hòa diễm nhưng trên người dính d ầ u hỏa vẫn thiêu đốt đến kêu đau đớn âm thanh trói t a i cực kỳ l phát hiện đã không gặp hẳn là bị ạ g ạ dẹt lấy cực kỳ cao minh thủ pháp thuận đi rồi chính mình dĩ nhiên không có lưu ý đến rất nhanh yêu mị nữ tử thi thể thiêu đốt n g ã xuống nhiều như châu chấu ký sinh thú t ử trong thân thể của nàng chạy ra lúc này nàng đứt rời đầu lâu trên con mắt đông nhiên mở trứng mắt con người chết nhìn chòng chọc ạ g ạ dẹt, ngay ở ạ g ạ dẹt hơi thay đổi sắc mặt thì nhãn cầu đông nhiên lan động đậy từ viền mắt bên trong rơi ra ngoài từ nhãn cầu sau chui ra một cái màu xanh lục con rắn nhỏ chết tiệt con vật nhỏ ạ gà z sắc mặt lạnh lẽo g ơ lên đoàn đao chém tới nay màu xanh lục con rắn nhỏ phản ứng n h nhưng tốc độ kém xa ạ gạ dệt nhanh lập tức bị chém xuống đầu lâu thân thể co giật liên tục q một chương bốn trăm sáu mươi mốt c ấ p giật chương bốn trăm sáu mươi mốt c ấ p giật bác mỹ thiếu niên nhìn trên đất tứ tán chạy trốn ký sinh thú nhảy ra một cái ạ t l à n t í t cao áp không khí súng lục vành vành đệ nhanh chóng bắn phá chuẩn độ cao kinh người hầu như không có một viên đạn thất bại những này nhỏ như d ò i bỏ ký sinh thú ở thu nhỏ lại không khí viên đạn ở dưới bị bắn g i ế t đến nát tan ký sinh thú bản thân thể chất không cao nhưng mặc dù là một hai giai ký sinh thú cũng có khó có thể tưởng tượng kinh người tác dụng lâm siêu nghe thi thể đốt cháy khét khó nghe sắc tối bên trong mắt khôi phục bản tính bên trong lãnh khốc đây là một hồi sức mạnh cùng đầu góc gồm nhiều mặt đau sức mười ngày này sẽ dài đằng đắng thời khắc nằm ở cao nhất canh gác bởi vì khi thở một hơi thời điểm hay là trong bóng tối lợi kiếm sẽ xuyên qua cổ họng của chính mình người các ngươi lúc này sinh đôi huynh đệ dắt nhau đỡ lần thứ hai đứng lên đem thống khổ cùng khiếp nhược kiểm g i ấ u ở đáy l ò n g trên mặt lộ ra dữ tợn cùng h u n g ác nói các ngươi không phải muốn biết lẫn nhau nội tình sao ta sẽ nói cho các ngươi năng lực của chúng ta là hàn băng bất quá trừ năng lực này ở ngoài huynh đệ chúng ta còn có một đặc tính Bên trái sinh đôi thanh niên sinh thanh gần nói, trái ta đôi cười chúng lúc à dết chết, quyết trước tiên không h muốn giải c n đến g ta, thì thử vậy xem. b Mỹ trước h khẽ không không chết, như hắn phân phần như thế không cách i niên cười nói, ai giả, giải ế dết nếu tế đến u năng nào có mặc lực cấp, là là, bất tử, tử đem dù bảo n năng hắn không nếu g rũ, trừ bất phi phải cấp h lực của bảy, quả đúng Lúc như xưng thần. là là là hay thể ư vậy, có t r bị thương sinh đôi thanh niên không tỏ ra ý kiến địa cười lạnh một tiếng chậm rãi thả xuống che vết thương bàn tay mọi người lập tức nhìn thấy ngực hắn vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại bay khắp r a huyết lục chịu đến lực hút giống như hợp lại trong nháy mắt nửa điểm vết tích đều không có để lại mọi người sắc mặt khẽ biến bên trong mắt lại lộ ra một vệ tia sáng kỳ dị đang lúc này thanh niên này nhấc tay vồ một cái lòng bàn tay nắm chặt một mảnh bạc như cánh ve băng đao véo một cái khác sinh đôi thanh niên cũng giơ tay nắm chặt một cái băng đao bọn họ dùng hành động để chứng minh năng lực của bọn họ đều là hàn băng hơn nữa thân thể là có tái sinh năng lực đặc tính lâm siêu bên trong mắt lộ ra đ ă n chiêu có thể khẳng định chính là hai người này khẳng định nhận dấu một cực kỳ trọng yếu bí mật nếu như biết bí mật này hay là muốn giết chết bọn họ cũng không khó khăn thế nhưng mọi người tại đây nhưng nhận biết không ra cái gì dị dạng trái lại ở không biết tin tức trước mặt không dám dễ dàng tiến công đặc biệt là còn phải đề phòng như ạ gạ dẹt vừa này như vậy á m n a o thực sự là khó làm bác mỹ thiếu niên nhún vai một cái lập tức quay đầu lại lộ ra một vệt nụ cười nói vậy không bằng trước hết giải quyết đi vị này đi hắn nói vị này chỉ tự nhiên là điền bất tận ở đây chỉ có năng lực của hắn bạo lộ ra hơn nữa mật độ mặc dù là năng lực cực kỳ đáng sợ nhưng mọi người tại đây năng lực đều là đ ỉ n h cấp hơn nữa cụ thể cao thấp còn phải xem người sử dụng có bao nhiêu thông minh nhưng là vật này có hơi phiền thoái bác mỹ thiếu niên nhìn điền bất tận trong tay màu bạc viên cầu p h ả n phất không tiền mua món đồ chơi hải tử như thế buồn rầu nói nói điền bất tận hơi thay đổi sắc mặt về phía sau rút lui vài bước lúc trước hắn ở tiến công thì cũng không có bông ra này màu bạc viên cầu thời khắc ở cảnh giác lạnh lén tại sao không trước hết giết người điền bất tận phán kích địa cắn răng nói vậy hãy để cho ta đến niệm t r ư n g dưới vật này đến cùng là thật hay giả đi bác mỹ thiếu niên cười khe bóng người bỗng nhiên l o a lên đánh về phía điền bất tận trong tay màu đen loan đao câu ra tựa hồ muốn chặt đứt điền bất tận bàn tay điền bất tận hoàn toàn biến sắc không nghĩ tới có màu bạc viên cầu uy hiếp vẫn còn có kẻ điền dám đến tiến công hắn mặc dù là không người biết vật này cũng thả rằng ôm tin có không tin không thái độ kẻ điên hắn gấp đến độ chửi ầm lên một tiếng đồng thời nhanh chóng về phía sau né tránh quá khứ khống chế không khí mật độ cùng với dưới chân lực hút mật độ vèo hắn bóng người bỗng nhiên tăng nhanh trái lại bắc mỹ thiếu niên tốc độ lại đột nhiên chậm trạp một ít tựa hồ dưới chân lực hút tràng đông tăng cường bắc mỹ thi c ũ n lâm xiu từ trước mắt chiếc quang bên trong nhìn thấy bên trái diện kỵ lang thiếu nữ con ngươi hóa thành một mảnh màu xanh nước biển thâm thúy như vạn mép hải vực phảng phất có nghịch lưu địa vòng xoáy đang và mẹo cùng lúc đó đang chuẩn bị tiếp tục né tránh biển bất tận thân thể đột nhiên cứng đờ bên trong mắt lộ ra ngắn ngủi mê man bác mỹ thiếu niên hơi run một hồi tuy rằng không để ý tới đến xem là ai ở âm thầm ra tay nhưng biết thời cơ không thể mất tốc độ đ ỗ n g nhiên tiêu tăng gấp đôi trong tay loan đao nhanh chóng câu quá điền bất tận cổ cũng trong nháy mắt chém ra sáu đ a o x u ấ t đao tốc độ nhanh kinh người lâm siêu chưa từng thấy kinh khủng như thế tốc độ xuất thủ đương nhiên chính hắn ngoại trừ vèo vèo ở điền bất tận bên trong mắt mê man trước mắt lâm siêu cùng ạ gạ dẹt gần như cùng lúc đó lướt tầm ẩ m ra mục tiêu cũng không phải giết chết điền bất tận mà là tranh cướp trong tay hắn màu bạc viên cầu tốc độ tăng cường chân hoàng kim hóa lâm siêu trong nháy mắt mở ra hai đoạn tăng cường di trên ố c tăng dội, này thực tế dù lực lượng tinh thần trực tiếp khống chế màu bạc viên cầu vê đút vê đút vê đút cổ cạn su com như thế có thể cướp được lại chỉ là tạm thời không cần thiết bại lộ điểm này tất cả ý niệm của chính mình không vật cũng không phải là năng lực mà là đơn thuần lực lượng tinh thần quá cường thịnh mới làm được nắm lấy một bạc viên cầu trong nháy mắt lâm siêu mở ra một cấp đ o ạ t đến chứa đồ khí bên trong ném vào đến bên trong để ngừa một bạc viên cầu đống nhiên bạo tạc vậy thì chết quá hoan hưởng làm xong tất cả những thứ này lâm siêu xoay người lui lại cùng bác mỹ thiếu niên cùng ạ g ạ dẹt kéo dài khoảng cách tất cả những thứ này đều trong nháy mắt phát sinh nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt khi lâm siêu kéo dài khoảng cách thì hết t h ạ đều từ cực nhanh tiết tấu hình ảnh ngắt quáng hạ xuống chỉ có điền bất tận bị chém ra bảy tám khối thi thể lướt xuống ngã trên mặt đất máu tươi lan tràn ra lâm siêu liếc mắt nhìn xa xa kỵ lang thiếu nữ bên trong mắt lộ ra một vệ nghiêm nghị này kỵ lang thiếu nữ năng lực hẳn là tinh thần vực hơn nữa là cực kỳ đ á n g sợ một loại hắn sợ nhất tình cờ gặp chính là tinh thần vực năng lực giả đây là hắn ngắn bản l u ậ n vật lý sức mạnh hắn tự hỏi không thua ở ở đây tất cả mọi người cứ việc hắn còn không mỏ ra những người này toàn bộ nội tình nhưng chính là chắc chắn như thế bác mỹ thiếu niên nhưng giật mình nhìn lâm siêu hắn không có ngay lập tức cướp giật màu bạc v i ê n cầu chính là lo lắng điền bất tận sẽ rất nhanh khôi phục như cũ làm nổ màu bạc v i ê n cầu cho nên mới ngay lập tức ra tay kích s á t điền bất tận hàn toán quá lâm siêu cùng ạ gạ dẹt khoảng cách biết lấy tốc độ của chính mình tuyệt đối tới kịp bắt được màu bạc viên cầu nhưng kết quả như là bị ư ớ U. q một chương bốn trăm sáu mươi hai tập hỏa lâm siêu chương bốn trăm sáu mươi hai tập hỏa lâm siêu tốc độ thật nhanh a bắc mỹ thiếu niên hít mắt hồn nhiên âm thanh mang có mấy phần tính trẻ con hiếu kỳ ý vị nhưng trên mặt nhưng không có nửa điểm ý cười lâm siêu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói ngươi cũng không sai có thể đem tần suất năng lực dùng đến nước này ta đều thiếu chút không thấy được bắc mỹ thiếu niên con ngươi thu nhỏ lại trên mặt đ ỗ n g nhiên lộ ra một vệ t người hiền lành địa nụ cười nói đại ca ca ngươi nói cái gì đó ta làm sao nghe không hiểu lâm siêu đạ mặt m nói bọn họ có thể nghe hiểu là được bác mỹ thiếu niên cười tủm tỉm quay đầu lại hướng về ạ gà dẹt đám người nói ta cảm thấy hiện tại hàng đầu giải quyết hay đã rất rõ ràng chứ ạ gà dẹt ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu âm lánh địa cười nói đương nhiên rõ ràng này con c h â u á chư năng lực ta biết hắn có một bộ có thể phi hành di tích cánh năng lực là tia sáng hơn nữa từ vừa nay đến xem tựa hồ còn có món đồ gì có thể tăng cường tốc độ hắn vừa mới nói xong Ở đây mấy người n hơn về nữa càng làm cho bọn họ lưu ý chính là lâm siêu năng lực dĩ nhiên chỉ là chỉ là tia sáng tia sáng năng lực tuy rằng thuộc về ngụy thế giới cấp năng lực nhưng ở trình độ hiếm hoi trên thậm chí còn không bằng mật độ thả ở bên ngoài mỗi cái trong căn cứ thuộc về nhựa bạo hắn có thể thông qua mặt trên kiểm tra nếu như hơn nữa di tích phi hành cánh cùng cái tiệm tăng cường tốc độ cùng sức mạnh bảo vật quả thực chính là một di động kho máu cha cha có thể đem tốc độ tăng cường đến như vậy đồ vật lâm cực kỳ lạnh lùng mà nhìn a gaz hắn biết mình tăng cường tốc độ chính là hoàng kim máu tươi thậm chí hắn có thể dùng năng lực tiên tri cảm ứ n g được chính mình phần lớn tin tức thế nhưng hắn nhưng không có để lộ ra đến hơn nữa hết sức vặn vẹo tin tức dù dỗ người khác tiến công tuy rằng những người khác đều biết điểm này nhưng vẫn là không thể tránh khỏi địa muốn muốn đích thân nhiệm g chứng một hồi lâm siêu hít một hơi thật sâu ở cướp giật màu bạc viên cầu thì hắn liền dự liệu đến một bước này vì lẽ đó cũng không có cái gì có thể căng thẳng mọi người tại đây năng lực hắn đã có cái đại khái hiểu rõ chỉ có vị kia k ỵ lang thiếu nữ đối với sự uy hiếp của hắn to lớn nhất chỉ phải đề phòng tinh thần của nàng khống chế là được người dùng qua ngươi năng lực tiên tri sao lâm siêu đ ô n nhiên hướng về ạ a gà d ẹ t thấy lâm siêu nói ra năng lực của chính mình hơi nhữ mày nhưng lập tức cũng cười nhạt không thèm để ý dù sao hắn kiêng kỵ kỵ lang thiếu nữ cùng h ắ c quả phụ thiếu nữ đều biết điểm này hắn mỉm cười nói vừa nãy dùng quà làm sao lâm siêu chậm rãi rút ra bản thân cổ thương nói thật không vậy ngươi ở báo trước trong hình nhìn thấy cái gì a gà d ẹ t mỉm cười nói ta nhìn thấy ngươi sẽ chết ở chỗ này thật không lâm siêu nở nụ cười nói vậy ngươi xem thấy là ai giết ngươi sao a gà dẹp nụ cười khẽ biến dần dần thu hồi ý cười bình tĩnh nói chờ ngươi chết rồi ta tự sẽ nói cho ngươi biết để cho ta tới nói cho người đi lâm siêu trên mặt lộ ra tàn khốc ý cười bên trong mắt không chứa nửa phần tình cảm bóng người hơi cung lên ánh mắt nhìn thẳng ạ gazet bỗng nhiên trước mặt phóng đi càng là chính diện xuất kích tất cả mọi người đều là n g ầ n ra lúc trước đại gia đều là dựa vào ám sát đánh lén như vậy tỷ lệ thành công cao hơn nữa tiết kiệm thể năng bọn họ không nghĩ tới bị mọi người đối địch lâm siêu không chỉ dám xuất xuất thủ trước hơn nữa còn là chính diện xuất kích một chết a g a z e khỏe miệng lộ ra cười gằn vèo một đạo nhẹ nhàng phong thanh đột nhiên kéo tới mặt bên bắc mỹ thiếu niên ở lâm siêu đập ra đi trong nháy mắt đột nhiên từ lạng yên không một tiếng động địa đánh lén lại đây bóng người của hắn tĩnh như xử tử động như lôi đ ỉ n h loan đao xẹt qua độ c ò n phong tỏa lâm siêu hết thạy né tránh con đường một khi né tránh phản mà rơi vào khi đến trong gió hắn này một đao thời cơ cùng góc độ đều là hòa mỹ lâm siêu nhưng không hề liếc mắt nhìn hắn nhấc mắt trong tay cổ thương tiện tay vùng một cái hô không khí phản phất bị xé rách kêu thảm thiết một thương này không có chống đối loan đao ý tứ mà là trực tiếp quét về phía bắc mỹ thiếu niên đầu lâu ra thương tốc độ nhanh như một tiết điện ở loan đao mới vừa vung đến một nửa thì liền sắp muốn n ệ n ở bắc mỹ thiếu niên trên đầu bắc mỹ thiếu niên trên mặt tự tin không gặp lộ ra ngơ ngác cùng sợ hãi khó mà tin nổi mà nhìn này như thần đến một súng hắn vội vàng thu hồi loan đao đồng thời tay trái giơ lên trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một cái màu đen truy thủ chống đôi hướng về cổ thương đầu súng truy thủ này ở đâm ra trong nháy mắt lấy cực kỳ nhỏ phạm vi rung động cùng không khí ma sát tạo thành mắt thường khó phân biệt nhỏ vẽ rung động tần suất cũng không phải là chỉ có thể đồng điệu còn có thể cộng hưởng cộng hưởng sức mạnh c ự c c ư ờ n g bác m ị thiếu niên dùng a cấp vũ khí phối hợp năng lực của chính mình sản sinh siêu tần cộng hưởng có thể dễ dàng đâm thùng s cấp c h i ế n giáp đây chính là hắn tự tin khởi nguồn hắn rơi lên truy thủ cũng không phải là chỉ là đón đỡ mà là muốn chém đoạn lầm siêu đầu súng hắn am hiểu nhất không phải phòng thủ mà là công kích vain đầu súng hầu như ở dán vào lỗ thai hắn địa phương đánh vào hắn đúng lúc chạy tới trên truy thủ bác m ị thiếu niên nổ hống sử dụng tới tần suất cộng hưởng nhưng liền ở trong trước mắt tiếng hô đột nhiên ngừng lại đầu như bị một chiếc truy sắt mạnh mẽ đập chúng choáng váng đầu hoa mắt trước mắt thế giới vô hạn xoay chuyển bị c h ắ t phấn mà xuống máu tơi ư nhuộm đỏ sau đó tầm mắt triệt để tối lại vảnh bác mỹ thiếu niên đầu lâu nát tan như chín phần mười quen dưa hấu nổ bể ra đến giơ lên đón đỡ t r ụ y thủ bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất phát sinh kim loại tiếng ma sát hưởng lâm s i ê u bóng người hầu như không có nửa phần dừng lại vê đúp vê đúp vê đúp hổ cạn sụ com tham dỏ rõ ràng này bác mỹ thiếu niên năng lực không phải rất khó triển một loại thì hắn sẽ không có nhiều hơn nữa liếc hắn một cái bởi vì này đã là bộ thi thể h A g dẹt cùng sinh đôi h u y n h đệ nhìn thấy bắc mỹ thiếu niên bị lâm siêu tiện tay một súng đánh nổ đầu lâu nhất thời biến sắc mặt bên trong mắt lộ ra mấy phần ngưng ác này bắc mỹ thiếu niên nói thế nào đều là một cường giả đỉnh cao giờ khác này dĩ nhiên như vậy yếu đuối không đỡ nổi một đòn bọn họ đương nhiên biết không phải bắc mỹ thiếu niên quá yếu mà là một thương này sức mạnh quá mạnh mẽ chẳng lẽ nói hắn là dựa vào chân chính cấp bảy thượng đoạn sức mạnh cùng tốc độ thông qua kiểm tra sinh đôi h u y n h đệ bên trong một người kinh ngạc mà nói bọn họ có thể thông qua kiểm tra hoặc nhiều hoặc ít đều là bởi vì năng lực có thể đầu cơ trục lợi một điểm tỉ như thời gian năng lực giả đối với tốc độ kiểm tra dễ như ăn cháo liền ứng phó quá khứ thì như cái kia bắc mỹ thiếu niên nếu như cho hắn thời gian tích chữ mười vạn thứ thậm chí triệu lần siêu tần cộng hưởng đạt đến cấp tám sức mạnh đều có khả năng sau đó lại nghĩ cách thông qua tốc độ sát hạch liền có thể dễ dàng tiến vào tầng này chỉ là lâm siêu với bọn hắn không giống là chân chính về mặt ý nghĩa không cần bất kỳ chuẩn bị gì cùng đầu cơ trục lợi cấp bảy thượng đoạn sức mạnh cùng tốc độ lúc trước nhát thương kia sức mạnh nếu như cho bắc mỹ thiếu niên ba năm giây cộng hưởng sốc lực thời gian có thể dễ dàng phản kích lại thế nhưng vội vàng hắn có thể đạt đến cộng hưởng số l ra sức lượng bổ trong ợ vẫn Vụ. phần 10. U. Quy một chương 463, Năng lực hàng nghĩa. Chương 463, Năng lực hàng nghĩa. chưa lực lực tới t U. Quy r không khí bùng nổ ra chiến hống giống như tiếng nổ chấm thấp địa khí ép quấn quanh ở lâm siêu xung quanh cơ thể hắn mỗi một bước bước ra đều phảng phất đem phía trước không khí mạnh mẽ đ ẩ y ra khí thế từng bước một leo đến đỉnh điểm khi đạp đến ạ gà rẽ trước mặt hai trượng khoảng cách thì khí thế dĩ nhiên như nguy ngạ cự nhân ạ g ạ d ẹ ẽ sắc mặt khó coi lúc trước nhìn thấy lâm siêu tuấn sắt món gỗ lì ạ cùng bảy bạ t ộ thì liền dự liệu được hắn là cực kỳ đối thủ khó dây dưa nhưng không nghĩ tới mạnh đến trình độ như thế hắn nhìn tiến vào phạm vi công kích lâm s i ê u trong lòng bỗng tuân ra thấy lạnh cả người bước chân nhất thời về phía sau rút lui hai bước nay lui lại nhất thời cảm giác không khí như hàn phong giống như r n g vào trong miệng áp bức đến trái tim hầu như muốn ngưng đập có loại n h ẹ thở giống như khó chịu cảm giác còn không ra tay ạ gà d ẹ t mặt đỏ lên biết mình trước khí thế trên đã rơi vào hạ phòng kinh nộ địa hướng về mặt bên k ỵ lang thiếu n ữ quát k ỵ lang thiếu nữ cười nhạt một tiếng nhẹ nhàng nhấc lên lông sói nay con bạch ngân cự lang đun đưa đầu lười biếng nhạt trong mắt màu bạc làm như miết quá ạ gà dẹp một mắt sau đó xoe người lui về phía sau mở ra phía sau sinh đôi huynh đệ ánh mắt lấp lóe đứng không n ú c ních không biết đang suy nghĩ gì cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ a gà dẹp tức đến xanh mét cả mặt mày bất quá cũng may hắn bạn sẽ không có đem hy vọng ký thác ở trên những người này gầm dữ dội một tiếng trong tay bỗng nhiên thêm ra một cái ám tử sắt xiềng xích mạnh mẽ vứt ra xiềng xích phía trước có một cái loại nhỏ nhiều nhận luôn nao như tàm xoa kích như thế quấn quanh hướng về lâm siêu cổ thương lâm siêu ánh mắt lanh khốc trên người phun trào ma thần giống như sắc khí con ngươi đột nhiên hóa thành màu và nóng tiến vào mắt hoàng kim trạ thái đồng thời con ngươi có rú hoàng kim ưng nhãn trạng thái bộ số lớn động thái bắt giữ thị giác phân tầng ở lâm siêu tầm nhìn bên trong ám tử sắc xiềng xích quỹ tích như từng đạo từng đạo tàn ảnh phản phất là cấp tốc chuyển động tranh liên hoàn mỗi một tránh dấu vết đều rõ ràng lưu lại ở võng mạc bên trong ở thường trong mắt người đây chỉ là một cái linh động xiềng xích thế nhưng lâm siêu ép cấp cách đ ấ u ý thức nhưng có thể nhìn thấy ám tử sắc trên xiềng xích lưu động màu xanh nhạc khí tức đây là ẩn chứa trong đó sức mạnh ở trên đỉnh tam xoa loan đao cuối sáu cm nơi màu xanh nhạc khí tức nhạt đến cơ hồ không nhìn thấy đây chính là này điều xác ở ép cấp siêu phàm cách đấu trước hết t h ể chiêu thức đều là công phu thô t h i n thôi lâm siêu sức mạnh hội tụ tới tay cánh tay bên trong m ũ i thương ở chân xuống mặt đất ma sát ra n h ậ t nhạt hoang ngân lấy từ sau về phía trước địa tà liêu tư thế lấy không gì địch nổi địa lực lượng mạnh mẽ nổ đánh mà ra phá cổ thương cắt ra không khí bạo nện ở ám tử sắt trên xiềng xích sức mạnh bạc ngược vị trí trong phút chốc toàn bộ linh xảo như x à i ề n g xích đột nhiên loạn tung lên như chết xà bình thường bay ngược ra ngoài hướng về hạ gà dẹt trên mặt nẹp tới cổ thương không có đình chỉ ép quá xiềng xích sau tốc độ không giảm chút nào địa hướng hạ gà dẹt đầu rút đi. ở này sinh tử nhất tuyến trong nháy mắt con ngươi bỗng nhiên biến thành một mảnh quỷ dị hát vòng xoáy màu trắng như cực tốc xoay tròn thái c ự c đồ thời khắc này trên mặt hắn kinh hoàng đột nhiên biến mất lại như biến thành người khác như thế vẻ mặt trở nên lạnh lùng mà thong dong ngón tay hắn nhọn đ ỗ n g nghiệp ra một viên tạo hình kỳ lạ màu vàng nhạt tảng đá hướng về mũi thương chống đỡ đi cổ thương đầu nhọn chạm được này màu vàng nhạt trên tảng đá kỳ dị địa một màn tiền đồ trói mắt kim quang từ chạm vào nhau nơi b ộ c phát ra tràn ngập ở toàn bộ thủy tinh tháp tầng bên trong lâm siêu thị giác cũng không có bị này ánh sáng trói mắt tuyến váy d Hắn đương nhiên thuyết pháp như vậy là quá mức mê tín nhưng hậu thế loại cỡ lớn căn cứ kết hợp rất nhiều di tích tương lai khoa học kỹ thuật cũng không có nghiên cứu ra này chúc phúc thạch đến tột u cùng là vật gì nói là thiên nhiên tảng đá khẳng định không ai tin tưởng các khoa học gia chỉ có thể suy đoán đây là một cái khác khoa học kỹ thuật cấp độ vật phẩm chúc phúc thạch tác dụng là hình thành cực cường tâm c h á n bảo vệ một cái khu vực thuộc về cực kỳ hàng đầu bảo mệnh bảo vật hơn nữa bởi vì là tiêu hao phẩm duyên cớ dẫn đến cực kỳ quý hiếm vốn còn muốn giữ miếng lại bị ngươi bước đến cái này đất ruộng năng lượng màu vàng nóng cháo bên trong hạ gạ rẽ sắc mặt lạnh lùng trong đôi mắt trắng đen vòng xoay xoay chuyển hắn chậm rãi giơ tay lên Ám tử sắc xích siềng như h o ạ t gà i n như g bèo lên, l nhận dẹt vượt nhất mạnh năng lẻ ự c báo lưỡi liếm ăn loan đao trên vết máu trên mặt nụ cười càng tàn khốc Nói, mục c đ í kỹ lan thiếu ô n nữ lạnh nhạt nói mặc dù là đã biết thuộc về nhận biết vượt năng lực bên trong mạnh nhất năng lực cũng t h u n g quy chỉ là nhận biết vượt năng lực không có năng lực là khó giải a gà z bay đầu nhìn nàng ánh mắt tham lam đ ệ u đánh giá nàng lộ ra ở chiến ý ở ngoài trắng như tuyết r a thịt hoàn toàn không tiếp tục cẩn giấu chính mình ngắc ý như quỷ nha giống như âm hiểm cười nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ đã được kiến thức chỉ là không nghĩ tới các ngươi này vài con tạp ngự có thể buộc ta tiêu hao tuổi thọ đây là ta chiếm được năng lực sau lần thứ hai tiêu hao tuổi thọ lâm siêu ánh mắt lãnh đạo nói nói nhiều như vậy ngươi còn chưa chuẩn bị xong sao nói xong nữ n ú c ních một chút nắm chặt cổ thương cánh tay phải trải qua ngắn m g ù i x ú c lực đã chuẩn bị kỹ càng thương thứ hai a gà z trên mặt nụ cười hơi thu lại lạnh lùng theo dòi h ẳ n nói chờ ngươi ch đưa ngươi hết thể tất cả nhổ cỏ tận gốc đáng tiếc ngươi không có cơ hội lâm siêu cánh tay n ô lên huyết nha chiến giáp dưới tay phải ra rẻ thiêu đốt thành màu và nóng g cánh tay to lớn gần một vòng có bắp đ ù i thô hắn nhất bộ bức ra eo người kéo sức mạnh toàn thân vung lên cổ thương phủ đầu mạnh mẽ bạo tạp mà xuống không có điều này có thể chống đối cấp tám sức mạnh mặc dù để ngươi tạp mười ngày đều tạp không nát À gà dẹt đ ầ y mặt cười gằn mới nói được một nữa n a n h điệu một tiếng vang thật lớn đem phía sau hắn che giấu đi tiếng nói của hắn im bật đi con ngươi trợn tròn lên năng lượng màu vàng nóng cháo pháo xa hoa địa ở trước mắt hắn bay tán loạn thổi qua hết thể âm thanh đều nín hơi lâm siêu dơ lên thật cao cổ thương lạnh lùng mạnh mẽ đón đầu nệ xuống agazet thất thần chốc lát rất nhanh sẽ phản ứng lại không lo được kinh hại trong lòng vội vàng sử dụng tới năng lực của chính mình Báo bên bay cái tán trong. loạn hoa trước. trắng tầm Thời gian phản phất đình chỉ, trước mắt lâm siêu phân liệt thành tuyết tin tức. như chỉ, chính Hắn nhìn phản đình phân mảnh mảnh đen gian kiến n đều Đây lâm mỗi siêu là là số vô vỡ, vỡ dự ở năng lực cấp năm tình huống liên t i m tòi ra tiến hóa đến cấp bảy cũng chưa chắc có thể l ĩ n h nộ hàm nghĩa báo trước hàm nghĩa ta chẳng những có thể báo trước tương lai còn có thể ở trong chiến đấu báo trước kẻ địch lý nghĩ công kích tư thế đồng thời ta cảm nộ ra báo trước mạnh nhất hàm nghĩa tiết lộ a g a t còn nhớ chính mình l ĩ n h nộ ra hàm nghĩa thì trải qua có một lần hắn báo trước đến cái chết của chính mình trải qua nhưng ở hắn tiên tri trước tiên giáp dưới hắn hết sức tách ra báo trước bên trong địa phương kết quả hắn còn sống sau đó có sáu bảy lần nguy hiểm tình hình hắn đều là dựa vào báo trước để giải quyết sau đó ở một cái ngẫu nhiên tình huống hắn đột nhiên liền ý thức được báo trước đến sự tình nếu như có thể bị thay đổi như vậy cũng là đại biểu hắn năng lực tiên tri cũng không phải là trực tiếp nhìn thấu tương lai nói cách khác hắn báo trước đến đồ vật trên thực tế cũng không có phát sinh chỉ là dựa theo tình huống lúc đó tiếp tục tiếp tục phát triển sẽ phát sinh mà thôi hắn xem qua một ít siêu năng lực điện ảnh trong đó có năng lực tiên tri nhưng ở trong đó năng lực tiên tri đều sẽ vâng theo thời gian nhập b i ệ n mặc dù dự kiến tương lai cũng vô lực thay đổi trái lại còn sẽ trở thành sự kiện thúc đầy giả điều này có thể lực bằng không có bất kỳ tác dụng gì chỉ là đồ tăng chính mình buồn phiền nhưng trên thực tế hắn lại biết dự kiến năng lực cũng không phải là thật sự báo trước đến mà là thông qua hiện nay bản thân nhìn thấy tất cả suy lý mà ra, thuộc về một loại mạnh đến nỗi gần như khủng bố suy tính năng lực đem trong không khí cho b ụ i sức gió hoàn cảnh đẳng cấp vật chất phân tích đến tối căn nguyên do đó suy đoán ra đến phản phất là nhìn xuống toàn bộ địa cầu vì nghiệm chứng suy đoán này hắn cố ý báo trước cái khác xa xôi lục địa như hắn dự liệu báo trước khu vực xa gần cùng tế b à o nguồn năng lượng tiêu hao trình độ là thành tỷ lệ thuận vào thời khắc ấy hắn hưng phấn như điên hận không thể hướng về toàn bộ thế giới phát sinh d i t đạo bởi vì hắn biết điều này có ý vị gì có như vậy khủng bố suy tính năng lực hắn có thể mang tất cả sự kiện cùng đồ vật coi như câu đố sau đó phát động năng lực liền hắn có thể được giải đáp thậm chí là làm sao giết chết kẻ địch như hà tấn thăng đến thế giới mạnh nhất làm sao vượt qua lần này thai nạn mặt sau hai vấn đề hắn đều suy tính quá cũng được chính mình thỏa mãn đáp án hắn biết mình chỉ cần tuần hoàn đáp án bên trong con đường cùng bước đi liền hắn có thể từng bước một đi tới đỉnh cao ta sẽ không chết chắc chắn sẽ không À gạ trong con người trắng dẹt con đen quá trình này nói đến c h ậ m chậm kỳ thực ở không một phần nghìn giây không tới liền kết thúc dự kiến năng lực suy tính tốc độ là mỗi giây ngàn vạn lần giải toán tính toán cơ đều không thể sánh ngang cái hở tất cả đều là cái hở ở hạ gà z võng mạc bên trong lâm siêu toàn thân đều là cái hở mỗi một chỗ đều là bạc được nơi trong lòng hắn mừng như điên cánh tay nhanh chóng vứt ra xiềng xích đánh về phía lâm siêu nắm thương k h u u tay nơi cái hở để bảo đảm suy tính độ chuẩn xác hắn cố ý vặt hái lâm siêu máu tươi như vậy so với trực tiếp mắt thường suy tính muốn càng tinh danh hơn chuẩn Ám tử sát xiềng xích gào thét đánh hướng về lâm siêu thủ đoạn nhưng vào lúc này lâm siêu trong tay cổ thương đã ầm ầm đập xuống như côn bổng giống như rơi vào ạ gà ẹ trên t hột sọ trầm trọng địa lực lượng hầu như muốn đồng lòng l h ư thạch ạ gà dẹt xương sọ không thể tả chịu đựng ở kiên trì không không một giây không tới liền tan vỡ vỡ vụn sao lại thế ạ gà dẹt khó có thể tin địa chừng hai mắt năng lực của hắn chưa bao giờ từng ra sai lầm năng lực suy tính ra hắn xiềng xích sẽ trước tiên quấn quanh ở lâm siêu k h u ỷ tay trên đồng thời cắt đứt k h u ỷ tay để cổ thương tạo a i vậy thì chắc chắn sẽ không sai bởi vì năng lực của hắn ở suy tính nhưng là trên thực tế lâm siêu cổ thương nhưng trước tiên hạ xuống Vào ảnh ạ gạ d ẹ thân t thể ầm ầm nổ bể ra đến máu tươi bắn mạnh nửa bên đầu lâu rơi xuống đến một bên trên đất mơ hồ trong đầu mạch máu bên trong còn phun ra máu tươi lâm siêu nhắc tay vỗ một cái đem hắn chứa đồ khí thu rồi lại đây không có nhìn kỹ trực tiếp hất tay ném vào chính mình tư nhân trong n h ậ n không gian làm xong những n à y hắn đem ạ gạ d ẹ thi t thể cũng cùng nhau nắm lên ném vào đến chứa đựng thực vật trong n h ậ n không gian chuẩn bị mang về cho nghiên cứu khoa học viện vui đùa một chút thực sự là đáng thương à sức mạnh tâm linh quá thấp dĩ nhiên không có báo trước ra cầu ra ta Ả nụ bị âm thanh ở lâm siêu đầu hóc vang lên hắn giờ khắc này là nhẹ nhàng thức tỉnh trạng thái lâm siêu cười nhạt một tiếng có câu nói chưa từng ăn thịt heo ít nhất gặp chư a chạy ở biết năng lực của người nọ là năng lực tiên tri sau hắn liền vẫn có chuẩn bị cái kia tam xoa loan đao căn câu lên chính là Ả nú bị chế tạo ra màu tươi tuy rằng có nhẹ nhàng thần tính tế b à o thành phần nếu như tâm linh người này tu vi đủ cao đúng là có thể báo trước đi ra thần tính tế b à o thuộc về một cái khác vũ trụ cấp độ sinh mệnh mạnh hơn năng lực đều khó mà giết chết trừ phi là đem năng lực bên trong hỗn hợp sức mạnh tâm linh mới có thể đối với thần tính tế bảo tạo thành t ư ơ n g không có sức mạnh tâm linh thêm vào ạ nú bi lại là ẩn nút trạng thái vê đút vê đút vê đút hổ cạn xù con này g ạ dẹt căn bản không có báo trước đến dẫn đến một bước sai từng bước sai từ suy tính đối tượng liền phạm sai lầm cuối cùng ra tay lựa chọn cũng là sai lầm lộ nếu không thì lấy này g ạ dẹt đối với năng lực tiên tri vận dụng lâm siêu cũng không có đem nắm chỉ dựa vào hiện nay trạng thái liền có thể giết chết hắn hay là đến lại bại lộ một ít lá bài tẩy mới được chỉ là nhất làm cho hắn kiêng kỵ nhưng là kỵ lang thiếu nữ không tới lúc n ấ chốt hắn tuyệt sẽ không dễ dàng lộ ra bản thân nội tình Tuy r thường thường、so、lâm siêu nghiêng đầu nhìn phía kỹ lang thiếu nữ nói trước tiên giải quyết hai người này làm sao kỹ lang thiếu nữ nhìn từ trên cao xuống mà nhìn hắn ánh mắt thêm thức chầm mặc một lát sau nhẹ giọng nói không thành vấn đề sinh đôi huynh đệ nghe thấy lâm siêu cùng k ỵ lang thiếu nữ đối thoại nhất thời biến sắp mặt trên mặt có chút sốt sáng cùng phẫn nộ tuy rằng bọn họ không mỏ ra k ỵ lan g thiếu nữ sức mạnh nhưng trực giác trên biết không phải người hiền lành còn lâm siêu liền càng không cần phải nói vừa nãy một súng quất bay bắc m ị thiếu niên đầu lâu một súng tạp bạo ạ g ạ dẹp thân thể tuy rằng chiêu thức nhìn như đ ơ n giản nhưng đại phồn đến đơn giản càng đơn giản càng là thâm thúy đáng sợ U. Quy dung dung Nếu một độc ta chết rồi, ngươi có thể đơn độc giết tr chương lực Chương lực chúng có hợp. hợp. như hắn. Nói, này không cần các ngươi đơn năng năng Bên rồi, sinh đôi huynh đệ triệt để phẫn nộ biết sự tình lại cũng khó có thể dùng lời nói cứu vãn bọn họ không lên tiếng nữa trên người bùng nổ ra lạnh giá thấu xương s ắ c khí trong không khí nhiệt độ cực tốc giảm xuống nhiệt độ thấp tựa hồ đem dưỡng khí đều đông lại khiến người ta cảm thấy một trận nghẹt thở k h í t đảm lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo g ơ lên cổ thương luân tạp mà ra hô đế m ộ xạ tuyến nương theo cổ thương bắn ra xạ tuyến cường độ rừng rực xuyên thủng không gian lâm siêu lợi dụng chu vi thủy tinh tháp tầng phản xạ mặt kính khúc xạ ánh sáng tuyến sóng ngắn dẫn đến này đạo đế mộ xạ tuyến cường độ tăng lên dữ dữ dội đến sinh đôi minh đệ sắc mặt dữ tợn đồng thời giơ tay động tác nhất trí hàn liệt băng phong bạo từ dưới chân tuân ra hóa thành một đạo nổn ngang c ơ n lốc vòng xoáy trong gió có lượng lớn băng đao lưới dao s ắ c đem đế mộ xạ tuyến tầng tầng suy yếu dù vậy cấp bảy xạ tuyến cường độ không thể khinh thường trong chớp mắt liền xuyên qua c ơ n lốc bắn ở bên trái thanh niên trên chắn vảnh đại não bạo liệt đế mộ xạ tuyến ở đầu hắn bên trong nổ tung lâm siêu cổ thương tràn vào đến hàn nhận cơn lốc bên trong lạnh leo cảm giác nhất thời theo báng súng lan tràn đến lâm siêu bàn tay đến toàn thân trong cơ thể mạch máu cùng xương cốt chốt đều tựa hồ muốn đông cứng đậu c lâm siêu quát lên một tiếng lớn toàn thân khẽ run lấy cực nhỏ tần suất thấp phạm vi rung động trong nháy mắt xua tan xâm nhập trong cơ thể hà khí đem cổ thương rất gần đến cơn lốc bên trong thương kính ly thể mà ra, bên trái chết thanh niên ngực chiến giáp trên tạc ra một vết sâu cùng lúc đó kỵ lang thiếu nữ ra tay rồi chỉ thấy nàng vượt ngồi ở cự lang trên lưng trong con người xẹt qua một đạo màu xanh nước biển thâm t h ú y sắc bén tinh thần lưỡi dao sắc bắn ra bắn trúng phía bên phải thanh niên đại não để phía bên phải thanh niên hai mắt xuất hiện ngắn n g i thất thần、Vẹo. lâm siêu dựa dâm huyết nha chiến giáp siêu tuyệt sức phòng ngự nhanh chân bước vào đến lạnh cơn lốc bên trong cổ thương tung bay quét ngang mà ra đem cơn lốc bên trong khí lưu như bẻ cánh khô này trở nên trắng cơn lốc nhất thời tiêu tan hết sạch giết lâm siêu đơn thương đâm hướng về phía bên phải thất thần thanh niên đang lúc này hô bỗng một luồng nóng rực sóng khí t u ô n ra cực kỳ n ộ t ngột lâm siêu hơi thay đổi sắc mặt khúc xạ tầm nhìn dư quang bên trong nhìn thấy đầu trái bạo tạc thanh niên dĩ nhiên giơ tay lên từ trên người hắn bông tuân ra một luồng núi lửa giống như đang sợ nhiệt độ cao d u y n bàn tay đ ậ tới trên tay chẳ t h i vèo vèo sinh đôi hai minh đệ đồng thời về phía sau rút lui kỹ lang thiếu nữ khống chế thời gian đã kết thúc cái tia đầu trái bạo tạc thanh niên giờ khắc này đã đang thong thả tái sinh đầu lâu mạch máu cùng cơ thịt từ phần gãy từ hướng về trên sinh trường sau đó là non nước cảm gò má lỗ hai con mắt cái chán hoàn mỹ sinh ra n ữ a đến lâm siêu bên trong mắt lộ ra một tiêng nghiêm nghị túi đầu nhìn phía ngực đỏ như máu giáp trụ nơi tim có một ao hàm dấu vết cú đấm này sức mạnh dĩ nhiên có thể thương tổn được S cấp thượng phẩm chiến đến giáp có thể thấy được về mặt sức mạnh đã có cấp bảy thượng đoạn bất quá chân chính để hắn lưu ý chính là n à y sinh đôi huynh đệ năng lực dĩ nhiên là một băng một hỏa có chút ý nghĩa kỵ lang thiếu nữ cao ngạo bên trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc không ngờ tới bọn họ còn ẩn giấu đi như vậy lá bài tầy quan trọng nhất chính là đầu lâu bị bị vỡ nát phá hủy lại vẫn có thể tái sinh mặc kệ nguyên nhân là cái gì đều t phía dưới đến phiên chúng ta sinh đôi huynh đệ lộ ra tương đồng cười gằn vẻ mặt phạm vi lại như một trong khuôn k h ắ p đi ra sau đó bọn họ đồng thời giơ tay một trong tay là hàn băng lang quang một l à hỏa diễm hồng quang sau đó đưa bàn tay nắm cùng nhau băng cùng hỏa kết hợp ẩm tương trận c ù n g bố xe rách khí tức từ lòng bàn tay của bọn họ tuân lên ra hôn loạn cực hẳn cùng cực xí khí lưu nhiêu ở hai người bọn họ trong lúc đó từ bọn họ bối hậu bay lên hai con cự mãng một cái là hàn băng vạy băng mãng một cái là tắm rửa cháy quang chắt lửa quấn quít nhau nổ hống mà ra đang đan sen dây dưa bên trong hồng lam từ từ, từ hỗn hình thành một con hồng lân lam đồng tự long khi thế lăng nhiên bất hủ rít gào tinh không lâm siêu con ngươi hơi co rút lại trong lòng tràn ngập chấn động hàn băng cùng hỏa diễm hai loại tuyệt nhiên năng lực khác nhau đồng thời đặc tính tương xích dĩ nhiên có thể như vậy hoàn mỹ phối hợp lại cùng nhau đây tuyệt đối không phải đơn giản năng lực phối hợp cũng không thể là năng lực cộng hưởng mà là dung hợp hống băng hỏa cự long gầm thét lên s u n g kích lại đây chương khẩu phụt lên ra một mảnh cực lạnh cực nhiệt khí lưu tràn ngập hơi thở của sự hủy diện lâm siêu huyết nha chiến giác mặt ngoài mọc đầy băng xương nhưng này băng xương cũng không phải lạnh mà là sôi trào nóng rực lâm siêu ý th vội vàng triển khai tốc độ ánh sáng cách đấu tiến vào hoàng kim hóa cùng tốc độ tăng cường hai đoạn tăng cường trạng thái tốc độ tăng lên dữ dội đến cấp bảy thượng đoạn ở xương h ỏ a cự long bảo đến trong nháy mắt hiểm hiểm n ể tránh ẩm d ư ơ n g d ự c địa xương lạnh đông lại ở lâm siêu trước kia vị trí mặt đất xương h ỏ a cự long tốc độ không giảm địa hướng phía sau kỵ lang thiếu nữ nhau tới bao phủ đặc thù sóng khí quân qua đem kỵ lang thiếu nữ t ỏ a hạ cự lang bộ lông trên nhiễm phải màu trắng xi、si、xương nay cự lang bên trong mắt lười biếng hơi đảo qua một chút lộ ra mấy phần nghiêm nghị móng vuốt nhẹ nhàng về phía sau nhảy đánh không ng Kỵ lâm a n siêu tuy rằng đã sớm lưu ý đến kỵ lang thiếu nữ tọa hạ cự lang cực không đơn giản nhưng không nghĩ tới đối mặt con này năng lực cường độ ép thẳng tới cấp bảy thượng đoạn xương hòa cự long còn có thể thành thạo yêu luyện hắn phân ra bộ phận tầm nhìn lưu ý kỵ lang thiếu nữ đón lấy ứng đối chính mình thì lại nắm thương hướng là sinh đôi h u n h đệ dứt đi sinh đôi huynh đệ khống chế xương h ỏ a cự long truy kích kỵ lang thiếu nữ nhìn thấy lâm siêu áp sát sau bên trái thanh niên đông như nói ngươi nên nhìn thấy nàng tọa hạ cự lang rất khó ứng phó hay là một con cực cường vương thú ngươi hiện tại muốn hợp tác với chúng ta vẫn tới kịp trả lời hắn chính là lâm siêu bạo đâm mạ ra cổ thương vẹo bốn phía cực hàn cực xí khí lưu như vòng xoáy giống như quần da theo núi thương chui vào bên trái thanh niên đế thầu bên trái thanh niên hừ l ạ n h dựng thẳng lên một đạo băng thuẫn chống đối ở mặt trước lâm siêu cổ thương mới vừa phá vào băng thuẫn liền nhận ra được không đúng băng thuẫn bên trong có một luồng kỳ dị sức mạnh phản phất tính ăn mòn m ừ n chua tràn ngập hủy diệt khí tức đây cũng không phải là đơn thuần hủy diệt vật chất mà là đem cổ thương trên ẩn chứa sức mạnh hết mức hủy diệt suy yếu dẫn đến cổ thương mới vừa đâm ra băng thuẫn liền không cách nào lần thứ hai đi tới cùng lúc đó lâm siêu dưới chân đột nhiên nô ra sáu bảy cây băng lăng mô đạo băng lăng đều m ạ n tỏa ra nóng rực khí tức như nhiệt độ cao cột lửa như thế lâm siêu muốn rút súng thân thương lại bị đông lại ở băng thuẫn ở trong ở này trong n g a y mắt lâm siêu quát lên một tiếng lớn cánh tay khuấy động sức mạnh truyền ở cổ thương trên đem đông lại cổ thương băng thuẫn mánh liệt đánh tan băng thuẫn bên trong kỳ lạ sức mạnh hủy diệt thậm chí không lâm siêu chiến qua một đá băng lăng mượn lực về phía sau rút lui kéo dài khoảng cách hống cùng lúc đó phía sau x ư ơ n g hỏa cự long truyền đến tiếng gầm g ừ chỉ thấy kỵ lang thiếu nữ trong tay móc ra một cái kiếm lớn màu đen thân kiếm rộng như vắng cửa trường gần hai mét so với thân thể của nàng còn cao hơn nửa đoạn trôi kiếm nơi n ạ m một viên á m màu ngọc bích bảo thạch nàng nắm chặt kiếm lớn màu đen từ l a n g trên lưng cao cao nhảy lên chém về phía x ư ơ n g hỏa cự long đầu lâu sắc bén kiếm lớn màu đen ẩn chứa kỳ dị sức mạnh lại đem sương hỏa cự long đầu lâu từ trung gian chia ra làm hai chỉ làng thứ hai dính hợp lại cùng、nhau. há m ồ m phun ra một đạo rừng rực hạt khí kỵ lang thiếu nữ thần sắc bình tĩnh tựa hồ sớm có dự liệu nàng tinh tế bóng người đứng ở x ư ơ n g h ỏ a cự long phía trước chậm rãi giơ lên kiếm lớn màu đen lần thứ hai tầng tầng chém xuống ở chém ra trong nháy mắt không có ai chú ý tới kiếm lớn màu đen ngăn trở góc độ con ngươi của nàng bên trong một vệ tám tử v ẻ kinh dị biến mất và ảnh phảng phất tấm gương giống như vậy x ư ơ n g h ỏ a cự long gầm rú đống đình chỉ ở kiếm lớn màu đen cắt ra địa phương từng tấc từng tấc địa vỡ vụn ra đến hình ảnh này cực kỳ quái lạ l ạ như toàn bộ thế giới hóa là trong gương hình chiếu. Lại s ư ơ n g h ỏ a cự long thân thể chia năm xẻ bày ra rơi xuống đất dần dần tan thành mây khói kỵ lang thiếu nữ tóc đen lay động ở sau lưng trong tay kiếm lớn màu đen trên ám phỉ thúy bảo thạch lập lòe yêu dị ánh sáng l ộ n l â y phản p h ấ t ngủ say ma quỷ mở mắt ra đồng lâm s i ê u vẻ mặt nghiêm túc vê đút vê đút vê đút hồ cạn su con thật sâu nhìn kỹ kỵ lang thiếu nữ sinh đôi huynh đệ đầy mặt ngưng ác khó có thể tưởng tượng chính mình mạnh nhất năng lực chiêu thức dĩ nhiên sẽ bị đánh bại nếu không là lo lắng tế bào nguồn năng lượng tiêu hao vấn đề bọn họ đã sớm hiện nay không người nào có thể ở h u y n h đệ bọn họ liền chiều dưới sống sót ẩm đ ỗ n g một đạo trầm thấp như nhịp chống âm thanh từ mấy người trên đỉnh đầu vang lên lâm siêu cùng kỵ lang thiếu nữ cùng với sinh đôi h u y n h đệ đều là kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn tới ẩm chấn động thanh càng vang dội phản phất có một cự nhân ở dùng chân đạp mạnh mặt đất ẩm thanh như bôn u lôi chấn động đến mức chu vi thủy tinh bức tường hơi run dày lâm siêu cùng kỵ lang thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau bên trong mắt vẻ ngạc nhiên nghi ngờ q một chương bốn trăm sáu mươi lăm cổ lao tội dân chương 465, cổ ẩm trầm trọng âm thanh lại vang lên tiết tấu lặp lại lâm siêu dựa vào tia sáng khúc x ạ nhiều góc độ quan sát lập tức nhìn thấy cảnh tượng khó tin không trên đỉnh thủy tinh mặt tường dĩ nhiên ở hơi nhô ra nếu như từ trên đi xuống góc độ đ ể tính hẳn là ao dưới nguồn sức mạnh kia dĩ nhiên để bức tường ao hãm lâm siêu con người thu nhỏ lại trong lòng có một luồng trước nay chưa từng có khiếp đảm cảm giác lúc trước hắn cổ thương ở bức tường trên chỉ tạo thành một đạo nhỏ bé dấu vết có thể thấy được này bức tường kiên cố là đáng sợ dường nào phải đem bức tường đánh ra vết sâu rất khó tưởng tượng đây là thế nào sức mạnh mới có thể làm đến、Ấm. âm thanh xuyên thấu đến càng thêm rõ ràng này cái này cũng là thử thách sinh đôi huynh đệ bên trong một người kinh nghi nói lâm siêu hai mắt chết nhìn chòng chọc cái kia cao ra khung đỉnh đáy lòng dự cảm không hay càng ngày càng mãnh liệt ẩm trong giây lát một đạo đinh t h a i nhức góc đ ị a tiếng nổ vang rền vang lên ở lâm siêu cùng kỵ lang t h i ế u nữ cùng với sinh đôi huynh đệ mấy người nhìn kỹ này khung đỉnh mặt tưởng phá ra một cái lỗ thủng bị xuyên thủng lâm siêu con người đột nhiên dục lại trong lòng tràn ngập ngưng ác tiếp theo liền nghe thấy một đạo xì xì tiếng vang lên ở thượng đế lĩnh vực bao phủ xuống lập tức nhìn thấy phía trước sinh đôi huynh đệ bên trong một người đầu lâu thình lình vỡ ra được máu tươi từ gáy mạch máu bên trong p h ư n c ra ở tại bọn hắn phía trước trên mặt đất thêm ra một đoàn đen thui nhâm dịch lâm siêu trước sau ở hoàng kim ưng nhãn trạng thái thị giác cũng không phải là đơn thuần cấp bảy thượng đoạn cụ thể sánh ngang bao nhiêu giai thể chất nhân loại thị giác hắn cũng không rõ ràng lúc trước mơ hồ đ ị a bắt lấy từ vỡ tan lôi thủng bên trong nhanh chóng rơi xuống đ o à n t i a màu đen nhâm dịch toàn bộ tháp tầng bên trong không khí đ ô n g tràn ngập lạnh lẽo này không phải nhiệt độ tạo thành mà là một loại kỳ dị sợ hãi kinh hãi cảm thụ thật là ngạnh khan khan địa sau đó ở lâm siêu đám người sợ hãi nhìn kỹ này đoàn màu đen miêm dịch chậm rãi và mẹo giống như là có sinh mệnh nọ g n g h ạ đứng lên hóa thành một đạo đứng thẳng hình người màu đen rút đi hiện ra một da tuyết trăng lắng thai nhân loại càng l à ạ t l a n t i s người hướng về tội dân a nụ bị r u n giọng nói lâm siêu con người đột nhiên súc tội dân nhưng là sánh ngang cổ anh hùng tồn tại thậm chí rất nhiều tội dân sức chiến đấu ngự trị ở cổ anh hùng bên trên bọn họ cùng cổ anh hùng khác biệt chỉ ở bọn họ lựa chọn s á đoạn làm người đứng xem đến nhìn bọn họ là s á đoạn nhưng bọn họ có thể từ không cho là như vậy lấy hủy diệt nhân loại làm vui thú bằng tự thân yêu thích làm việc không để ý mọi người tôn sùng thiện lương trí tuệ công chính đơn giản tới nói cũng không cách nào không thiên không có ràng buộc kẻ điên lâm siêu không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ có tội dân đột phá di tích phong ấn đi tới bắc cực nơi này ồ、oh, hơi thở quen thuộc n à y atlantis tội dân tự a hồ cảm ứng được cái gì nghiêng đầu nhìn lướt qua lâm siêu cùng kỵ lang thiếu nữ ánh mắt chậm rãi rơi vào kỵ lang thiếu nữ trong tay kiếm lớn màu đen trên bên trong mắt lộ ra một vệ kinh ngạc lập tức lộ ra nụ cười không nghĩ tới nay một kỷ người nhanh như vậy phải đến bắc âu vương binh khí cái này thông linh thần bình trải qua lần trước chiến dịch lại vẫn bảo lưu đến như thế hoàn hảo thực sự là hiếm thấy k ỵ lang thiếu nữ hơi thay đổi sắc mặt cảnh giác hắn d i ệ t giết kẻ xâm lấn lúc này chu vi thủy tinh bức tường bên trong vang lên máy móc âm thanh vèo vèo vèo âm thanh vừa ra bức tường c h ắ p nơi bắn ra mấy chục hơn trăm đạo tử sắc tia sáng lấy ánh sáng tốc độ bắn về phía tội dân lại đang này chọn khôi lỗi sao n à y atlantis tội dân tựa hồ biết cái gì cười nhạt mặc cho tử sắc tia sáng bạo bắn tới ở trên người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt h ắ c quang lồng năng lượng đem tử sắc xạ tuyến hết mức thôn vệ trong đó coi như chất dinh dưỡng như thế h Phá hủy. Bức t ư ờ này g trong bên bay liên tục tách càng càng người người, r atlantis tội trên dân người. a tội dân vẻ mặt hờ hững bàn tay nắm chặt chu vi thủy tinh bức tường tựa hồ chịu đến đòn nghiêm trọng đ ố n g nhiên chấn động thủy tinh tan vỡ ra lộ ra bên trong màu vàng óng bức tường liên miên không dứt địa từ sắc tia sáng nhất thời tiêu thất bức tường bên trong máy móc âm thanh cũng thuận theo đình chỉ này atlantis tội dân rất là thỏa mãn ngẩng đầu nhìn phía lâm siêu tay trái nói ngươi là lợi khắc từ chứ trên cổ tay trái đen thui đồng hồ đeo tay nhất thời hóa thành niềm dịch bỏ đ cờ d â u ngô khẽ mỉm cười nói ạ làn giấy mở vẫn phải chứ lợi khắc tư kinh hoảng mà túi lầu nói vậy hạ vậy hạ đã không ở cờ dầu ngô híp mắt nở đủ cười nói ta cũng không thích nói dối người tuy rằng ta không cảm giác được hắn thế nhưng ta biết hắn tuyệt sẽ không như thế dễ dàng chết đi hắn giương mắt lên nhìn nhẹ nhàng cười nhìn lâm siêu nói ngươi chính là lợi khắc tư phụ tá chủ nhân chứ lâm siêu chỉ cảm thấy hai đạo lợi kiếm đâm vào đáy lòng sống lưng trên không bị khống chế mà bước lên bản năng đây là thân thể của hắn cảm nhận được ý sợ hãi đang run r u dậy điều này làm cho lâm siêu trong lòng càng là kinh hãi nói ta là ta mới ra đến vẫn không có pha quá sát giới liền cho phép các ngươi làm ta đệ nhất chiến lợi phẩm đi cờ dầu ngộ mỉm cười nói vẻ mặt phảng phất dẹt giống như nhân tử lâm siêu con ngươi co rút nhanh hầu như không kịp nghĩ nhiều trong nháy mắt móc ra để m i cô độc vật phẩm chụp vào tự thân trên vội vàng địa tùy ý lựa lựao một thời g cờ dầu ngộ nụ cười trên mặt biến mất rồi thời gian vật phẩm sao lâm siêu làm người hai đời bây giờ nhưng là lần thứ nhất thời gian sử dụng hệ vật phẩm chỉ cảm thấy tầm mắt một hoa hết thẻ trước mắt đều bao phủ lên một tầng mơ hồ màu trắng phản phất có một tầng xa lạ ngăn cản ở chính giữa tuy rằng ngờ ngợ có thể nhìn thấy tháp tầng bên trong tình hình nhưng không nghe thấy bất kỳ t h a n h âm gì đây chính là thân ở mặt khác thời gian điểm cảm thụ sao nói như vậy con kia hát quả phụ cũng là như vậy vẫn đang chăm chú tháp tầng bên trong tình hình lâm s i ê u ánh mắt lấp lóe lập tức nghĩ đến vị kia cỡ dầu nổ có thể làm cho lợi khắc tư như vậy sợ sệt cổ lao tội dân không biết trốn tới đây có hay không dùng lâm siêu vừa bắt đầu không có tác dụng kiện món đồ này t r á n h né đào thải thí luyện chủ yếu là bởi vì tháp tầng quy tắc chỉ có thể sử dụng năng lực của chính mình để ngừa có người trốn đến người khác trong nhận không gian đã như thế thí luyện mục đích cũng không có ý nghĩa nhờ có cờ dầu n g h đem tầng này chỉ có thể khống chế cho phá tan lâm siêu mới dám dùng ra cái này vật b ả o g bệnh q một chương bốn trăm sáu mươi sáu thần tăng cường chương bốn trăm sáu mươi sáu thần tăng cường lại chạy mất cờ dầu n g h thu hồi ánh mắt tiếc nối thở dài hướng về kỵ lang thiếu nữ cùng sinh đôi huynh đệ nói các ngươi ai muốn ý thu được phần này vinh quang thiên tài đồng ý k ỵ lang thiếu nữ cười lạnh một tiếng bóng người bỗng vặn vẹo thành một vòng xoáy biến mất không còn tăm hơi không gặp bao quát phía sau cự lang đồng dạng vặn vẹo đến vòng xoáy bên trong co lại thành một trong vũ trụ không gian k ỳ điểm hoàn toàn biến mất lại là thời gian cỡ dầu nổ hờ hững trên mặt lộ ra một tia thâm trầm t h ấ p giọng tự nói lần này thai nạn bạo phát ở đệ ngũ kỷ mô hình ngăn ngắn hai cái mặt trời nằm không tới dĩ nhiên liền hiện ra nhiều người trẻ tuổi thiên tài vương suy tính quả nhiên là chính xác hắn trầm tư không ít mới dần dần từ trong hồi ư c lui ra ngầm đầu nhìn hướng về ở tại chỗ cương trực sinh đôi huynh đệ hai người trên mặt l băng cùng h ò a sức mạnh dĩ nhiên cũng có thể phối hợp tốt như vậy hầu như đạt đến dung hợp trình độ phần này vinh quang ban thưởng cho các người ngược lại cũng không tính bôi nhọ bản t ô n sinh đôi huynh đệ vẻ mặt căng thẳng bọn họ cũng muốn cùng lầm siêu kỹ lan g thiếu n ữ như thế trốn đến cái khác không gian cùng thời gian điểm đi nhưng thời gian hệ cùng không gian hệ bảo vật cỡ nào hiếm thấy trừ phi là vận may vô cùng tốt bằng không chỉ có thể dựa vào sau lưng loại cỡ lớn thế lực thăm dò di tích thu được hơn nữa bình thường chỉ có chủ di tích văn minh mới có nguy hiểm hệ số cỡ cao thường, thường mấy cái sư đoàn đều sẽ bị tiêu diệt ở bên trong đây là bất luận cái nào loại cỡ lớn căn cứ cũng không dám dễ dàng trả giá hầu như g tại bọn hắn thả lòng chớp mắt đ ô n g cảm giác trước mắt trên thế giới xoay tròn trong đầu lưu lại địa ý thức lập tức phản ứng lại lộ ra vẻ mặt sợ hãi dễ ở hai cái đầu gần như cùng lúc đó lăn xuống ở địa lăn lộn đến cờ dầu nổ chân hắn giơ chân lên trưởng nhẹ nhàng một giấm xương sọ như là cây khô dễ dàng phán át hắn liếm liếm tiên đến vết máu ở khỏe miệng bên trong mắt lộ ra sung sướng cùng hưởng thụ kỷ nguyên mới mùi vị thật là đẹp rượu a sinh đôi huynh đệ không đầu thi thể cũng không có lần thứ hai khôi phục như cũ liền triệt để như vậy đ ị a chết đi vèo cờ dầu ngộ g ơ tay hướng về thi thể của bọn họ t r ụ m tới lòng bàn tay hiện ra một hố đen giống như vòng xoáy mạnh liệt địa lực hút tuân ra đem sinh đôi huynh đệ thi thể trong nháy mắt lôi kéo qua đi xương cốt cùng mạch máu tất cả đều chén á t mạnh mẽ hút vào đến hắn lòng bàn tay trong hát động nửa điểm không dư thừa làm xong những n à y cờ d ầ ngộ nghiêng đầu nhìn phía tháp tầng nơi đi vèo giơ bàn tay lên c h ụ c tới lòng bàn tay hố đen nát tan hư không từ lòng bàn tay nhắm ngay vị trí không khí bông v ặ t mẹo từ bên trong rơi ra một bóng người chính là lúc trước sinh hóa cải tạo người thanh niên giờ khác này hắn đ ẩ y mặt sợ hãi không còn lúc trước kiệt ngạo ấm l ã n h mới vừa rơi đi ra liền vội vàng sử dụng tới từng t ầ n g từng t ầ n g không gian mặt kính chống đối ở phía trước mình nhưng những n à y mặt kính như trang giấy giống như yếu đuối mới vừa ngưng tụ ra liền bị phá hủy thôn vệ đến lòng bàn tay trong hết đục ruột gan trở bộ phận trong nháy mắt bị xả ra hút vào đến lòng bàn tay trong hát động liên đối hắn cả người cùng đầu lâu tất cả đều đè ép đến nát tan hô khi sinh hóa cải tạo thanh niên một điều cuối cùng chân cũng hút vào sau khi tiến vào hố đen từ từ nhạt đi đóng cờ dầu nổ cười nhạt một tiếng nhìn lướt qua chu vi mấy cái vị trí nói chờ ta xong xuôi sự tỉnh sẽ lại tới tìm n g ư y i môn nói xong đi t ớ i phía trước vách tường kim loại trên d ơ lên nắm đấm mạnh mẽ đập ra phấp nắm đấm nện ở kim loại trên tường nhất thời nổ tung thành một bãi đen thu nhâm dịch nhưng rất nhanh lại thu nạp khép lại thành nắm đấm răng dấp hắp lần thứ hai mạnh mẽ luân quyền ném tới vách ảnh. v tường kim loại hướng ra phía ngoài ao hãm ở những thời gian khác điểm lâm siêu m í mắt vì khiêu không nghĩ đến người này đáng sợ như thế dễ dàng kích sát cái kia sinh đôi minh đệ không nói còn có thể đem trốn ở một không gian khác sinh hóa cải tạo thanh niên mạnh mẽ r ụ i ra may là hắn tựa hồ không có dính đến thời gian sức mạnh của lĩnh vực bằng không mình và kỵ lang thiếu nữ đám người tất cả đều chạy trời không khỏi nắng nhìn cờ dâu ngộ đánh kim tự tháp lâm siêu trái tim theo rung động m à nhảy lên hắn hít một hơi thật sâu hướng về lợi khắc tư hỏi cái này tội dân ngươi biết sao là lai lịch gì lợi khắc tư đứng lâm siêu vay hay đang nói đâu chỉ là ngươi có biết liền ngay cả chúng ta b ệ y đại nhân ở trước mặt hắn đều muốn hỏi túi đầu nghe lệnh ạt l ạ t lâm siêu con ngươi thu nhỏ lại ngơ ngác nói hắn đều muốn nghe người này lẽ nào cái này tội dân so với ạt lạc còn mạnh hơn hắn có chút khó có thể tưởng tượng lần trước nhìn thấy ạt lạc thì tuy rằng ngay lúc đó ạt lạc không có thân thể của chính mình thế nhưng mang đến cho hắn một cảm giác nhưng như thiên thần giống như vĩ đại mạnh mẽ mà trước mắt cái này bản thể là một bãi buồn nôn màu đen nghiêm dịch đồ v ậ dĩ nhiên so với ạt lạc còn mạnh hơn lợi khắc tư khẽ thở dài nói đó là ngươi không có từng trải qua hắn chân chính răng dấp ta đoán hắn tới nơi này hẳn là tìm về trái tim của chính mình ba dễ ở tâm lâm siêu c h o n g váng lợi khắc tư ánh mắt hồi ước nói ta còn ở hoàng gia quân đoàn thì người này liền làm phản mà ra cụ thể là nguyên nhân gì không ai biết nhưng mỗi người nói một điều có nói hắn là chịu đến ác ma đầu đ ầ u có nói hắn bản tính bại lộ đẳng cấp nguyên nhân là cái gì không trọng yếu trọng yếu chính là hắn làm phản mà hắn làm phản cũng là đạo đưa chúng ta atlantis sau đó không lâu ở một đêm từ trên địa cầu tiêu thất trọng yếu một trong những nguyên nhân hắn trầm mặc chốc lát rồi nói tiếp nếu như ngươi xem qua các ngươi kỷ nguyên sử học ghi chép sẽ có biết một hai ở chúng ta atlantis bên trong tâm linh mạnh mẽ người tu hành tế bào lộ t sắc đến thần tính tế bào liền có thể xưng thần nhưng thần theo người cũng không có quá to lớn khác nhau như thế có giai cấp phân ba bảy loại cao nhất thần đến từ chính k h á c một cái quốc gia văn minh tên là ô điển gọi là vua của chúng thần đương nhiên danh hiệu này chỉ giới hạn ở chúng ta kỷ đệ tứ nguyên ở kỷ đệ tam nguyên cùng đệ nhị đệ nhất kỷ nguyên bên trong đều có sự khác biệt đương đại thần vương mà kỷ đệ tứ nguyên thời kỳ c h ấ p trưởng chúng ta bắc âu cùng tây âu chúng thần chính là ô đ i n còn các người đông âu đại lục viên hoàng văn minh bên trong thần vương tạm thời không đề cập tới lợi khắc tư trên mặt lộ ra cay đắng nụ cười nói ở thần vương c h i tức là chủ thần sau đó là thứ thần cuối cùng là mới vừa lột sắc thành thần tính tế bảo sinh mệnh sơ thần mà a t lập vệ chính là chúng ta a t lan t i s mạnh nhất thứ thần con vị này cờ dâu nổ nhưng là bốn đại chủ thần một trong hắn là chủ thần a n u bị giật mình nói lâm siêu đồng dạng hoảng sợ a n u bị đồng dạng là chủ thần bất quá là cổ a i cập văn minh chủ thần chỉ là sau đó phạm sai lầm bị biếm đến thứ thần nói như vậy hắn vừa nãy bày ra sức mạnh chẳng phải là một phần mười cũng chưa tới lâm siêu kinh hai nói lợi khắc tư thở dài nói đâu chỉ là một phần mười liền hắn đỉnh cao thì một phần ngàn cũng chưa tới hắn sức mạnh chủ yếu đều bị phong tồn ở tim bên trong hơn nữa thân thể của hắn tựa hồ cũng ở phong ấn thái hóa bằng không t ò a này kìm tự tháp một cái tắt liền có thể đập đến lộn trồng vó lên trời cần gì như thế vất vả lâm siêu tóc gáy vi thụ một phần ngàn không tới sức mạnh liền mạnh như vậy đây chính là lực lượng của chủ thần mặc dù là nhân vật như vậy cũng c ó thoát tận thế hạo kiếp a nụ bị cùng lâm siêu tâm linh tương đồng cảm nhận được lâm siêu đáy lòng biểu lộ không ít bi thương cùng thất lạc lập tức nói ngươi cũng đừng nản trí c A nu bị nói mà thần chức cao thấp quyết định bởi sức mạnh tâm linh mạnh yếu chủ thần sức mạnh tâm linh tự nhiên là mạnh hơn thứ thần mà sức mạnh tâm linh tác dụng đây ngoại trừ có thể ngăn chặn giác tỉnh tỷ lệ còn có thể lộ sắc đến thần tính tế bào cũng chính là hoàng kim màu tươi hoàng kim máu tươi tác dụng rất nhiều nhưng chúng ta liền nói đơn giản nhất một chính là có thể tăng cường thể chất tăng gấp đôi đúng không mà hoàng kim máu tươi càng nhiều nồng độ càng cao tăng cường sức mạnh cũng sẽ tăng mạnh như bên trong cơ thể ngươi hoàng kim máu tươi chỉ có thân thể bảy mươi chỉ có thể miễn cưỡng tăng cường gấp đôi thể chất nhưng nếu như nồng độ cao tác dụng tăng cường tính sẽ đạt tới hai lần gấp ba ngươi nghĩ riêng là hoàng kim máu tươi thì có thể làm cho ngươi tăng cường gấp ba thể chất là khái niệm gì lâm siêu nghe được cho váng trên thực tế hắn tiếp trước chưa từng tiếp xúc như thế cao cấp độ vật chỉ biết là hoàng kim máu tươi có thể tăng cường thể chất nhưng chưa bao giờ nghĩ đến có thể tăng cường gấp hai ba lần chuyện này quả thật là người tiên phải biết trước mắt hắn phối hợp tốc độ tăng cường cùng hoàng kim hóa hai đoạn tăng cường liền có thể bùng nổ ra c ấ p bảy thể chất tốc độ nếu như hoàng kim hóa có thể tăng cường gấp ba thể chất lại phối hợp tốc độ tăng cường ít nói cũng là bốn đoạn tăng cường nếu như gấp ba tăng cường hoàng kim máu tươi cùng tốc độ tăng cường t r ồ n g chất là mặt khác một loại vậy thì là sáu đoạn tăng cường q một chương bốn trăm sáu mươi bảy vượt sâu hành lang một khúc chương bốn trăm sáu mươi bảy vượt sâu hành lang một khúc、Ấm. đang lúc này tầm nhìn bên trong cỡ dầu nổ một quyền đập ra đem hoàng kim bức tường miễn cưỡng đập ra to bằng miệng chén lỗ thủng âm thanh không cách nào lan truyền đến lâm siêu vị trí thời gian điểm nhưng không khó tưởng tượng cú đấm này sẽ tạo thành nhiều động t í n h lớn cỡ dầu nổ cũng không tiếp tục khai thác lỗ thủng ý tứ cười h í p mắt quay đầu lại nhìn lướt qua lâm siêu đám người tiêu thất địa phương thân thể đ ố n g nhiên và mẹo hóa thành một đoàn đen t u i niêm dịch theo bức tường leo lên chạy tới lỗ thủng thế giới bên ngoài tháp tầng bên trong nhất thời khôi phục kiên tĩnh lâm siêu không có lập tức đi ra mà là kiên nhận tiếp tục chờ, chờ. mặc dù biết vị này cờ dầu n ộ mục đích tới nơi này là tìm về trái tim của chính mình sẽ không có thời gian rảnh rỗi ở đây ôm cây、okay、đợi thỏ nhưng chuyện này ai có thể nói chúng lúc trước rõ ràng đã đáp ứng sinh đôi huynh đệ để bọn họ đi theo nhưng đảo mắt liền xuất kỳ bất ý địa kích sát hồn nhiên không để ý chính mình là chủ thần thân phận hơn nữa lấy sức mạnh của h ắ n chính diện kích sát sinh đôi huynh đệ đều là việc nhỏ như con thỏ nhưng một mực dùng tới mưu kế như vậy điểm tốt duy nhất đại khái chính là tiết kiệm khí lực đi h á c quả phụ thiếu nữ cùng kỹ lang thiếu nữ tựa hồ cũng có đồng dạng dự định cũng không có từ những thời gian khác điểm bên trong đi ra lần này cờ dầu nổ có đề phòng nếu như làm ai phục tại bên ngoài thậm chí có thể làm được để bọn họ phản ứng không kịp nữa liền kích xác ba người đều ở ngầm hiểu ý chờ đợi thời gian c h ậ m rãi trôi qua trong nháy mắt quá khứ hai ngày lâm siêu để mịa cô độc bên trong nguồn năng lượng tinh lưu mở ảm đạm bên trong nguồn năng lượng đã còn lại không có mấy cần chờ tự nhiên s u n g năng sau mới có thể tiếp tục sử dụng lâm siêu thấy k ỵ lang thiếu nữ cùng hắc quả phụ thiếu nữ vẫn không có hiện thân ý tứ chỉ có thể từ bỏ làm cho các nàng hiện thân thăm dò dự định hô lâm siêu bóng người ở gió nhẹ dưới hệ lên trở lại tháp tầng bên trong mới vừa đứng vững sau lập tức gọi ra huyết nha chiến đến giáp trang bị đến tận răng đồng thời tia sáng thẩm thấu đến lỗ thủng bên ngoài nhìn tới tia sáng như nhãn cầu giống như kéo dài ra đi chỉ thấy ở lỗ thủng bên ngoài rõ ràng là một cái đóng băng hành lang ốn khúc rộ bảy tám mét hàn băng hành lang ốn khúc hai bên có cao vót băng trụ hành lang ốn khúc phần cuối là một con đường chết không hề có thứ gì mà cờ dầu ngộ bóng người cũng biến mất không còn t ă m hơi tựa hồ từ này điều hành lang ốn khúc trên bốc hơi rồi lâm siêu ánh mắt cảnh giác tỉ mỉ mà cha xét mỗi một góc một lát sau vẫn là không có nhìn thấy cờ d ầ n g bóng người lâm siêu không có thả lỏng cảnh giác từ lúc trước biểu hiện đến xem vị này cởi dầu ngỗ là vị tuyệt đối nhân vật nham hiểm hơn nữa cực kỳ tiết kiệm sức mạnh đương nhiên cũng có thể là hắn đặc thù hứng thú yêu thích đùa cợt người khác như một ít lưu vong tội dân đại đa số đều có đặc thù ham mê này tựa hồ là vượt sâu hành lang ốn khúc a nù bị từ trên cánh tay phải giơ lên n h ã n cầu nhìn lỗ thủng bên ngoài ảnh thu nhỏ giống như hành lang ốn khúc kinh ngạc mà nói lâm siêu lam nói ngươi nói cái gì a nù bị chuyển động nhắn cầu tỉ mị đ i ệ đánh giá hàn băng hành lang ốn khúc mỗi cái địa phương một lúc sau mới hít một hơi thật sâu chắc chắn nói sẽ không sai đây chính là vượt sâu hành lang n uất khúc trong truyền thuyết nơi này có bốn phiến thiên sứ cánh cửa một tấm đi về địa ngục là tử lộ một tấm đi về thiên thần là tu luyện thần tính tế bảo địa phương còn lại hai cánh cửa phân biệt là thiện cùng ác tiến vào thiện môn có thể thoát thai hoa cốt tiến vào á c môn sẽ rất tỉnh lâm siêu con người co rút lại ngơ ngác nói rất tỉnh a n ụ bi ánh mắt nghiêm nghị nói không sai nói a mặc dù là chủ thần cấp nhân vật tiến vào bên trong như thế sẽ rất tỉnh ở ta mới vừa phong thần không bao lâu hai nạn bạo phát ta phạm vào sai lầm lớn đem ta dáng thành thứ thần Đồng trong h phân thây ờ i nơi quan t ở các ê n mệnh dẫn vượn nạn, nhưng ở ta bị phân không rung thế ta tá tiếp thai ta thây trước đây không lâu, thế t khi phụ kế giới, giác giả, giới đời qua đây lâu, chuyển. ở bị mắt hắn lộ ra một chút sợ hãi nói vô số thai nạn bạo phát rất nhiều người cảm hóa ôn dịch gặp người liền tắn bao quát thần đô không ngoại lệ có mấy vị thứ thần ở cái kia tràng ôn dịch bên trong cảm hóa bệnh độc trực tiếp xa đoạn nói tới chỗ này hắn liếc mắt nhìn lầm siêu từng chữ nói này ôn dịch tuyệt đối không phải các ngươi hiện đại như thế ôn hòa bệnh độc ở các ngươi này một kỷ bạo phát bệnh độc chỉ có thể cảm hóa một ít thể nhược nhiều bệnh giả nhưng ở chúng ta cái kia kỷ nguyên mặc kệ là cái gì độ tuổi cùng thể chất người cũng có thể bị cảm hóa hắn trầm mặc chốc lát rồi nói tiếp khi ôn dịch bạo phát nghiêm trọng nhất thì toàn quốc các nơi xuất hiện như vậy hành lang n một khúc tổng cộng có chín cái tựa hồ đột nhiên xuất hiện chúng ta văn minh cao nhất cái kia mấy lao giạt ự a hồ biết chút ít cái gì nói đây là vực sâu hành lang n một khúc phái chúng ta toàn quốc các nơi lượng lớn tinh nhuệ đi vào bên trong thăm dò sau đó kết quả làm sao ta liền không biết bất quá nhìn thấy dáng vẻ hiện tại hiển nhiên cũng là phi công không cách nào thay đổi cái gì nói tới chỗ này bên trong mắt có mấy phần h ạ lâm siêu trầm mặc không nói sau một lúc lâu mới hỏi nói như vậy này điều hẳn là năm đó lưu lại trong đó một cái v ư ợ t sâu hành lang n một khúc này băng cung chủ nhân là cái gì các ngươi biết chưa lợi khác tư nói tựa hồ hơi có nghe thấy nghe bệ hạ nhắc qua nói nếu như hai nạn đến không cách nào ngăn cản thì liền để chúng ta đi bắc cực thử vật may lúc đó chúng ta cũng không biết có ý gì bây giờ nhìn lại nên chính là chỉ này băng cung bất quá này băng cung chủ nhân là ai ta cũng không rõ ràng nhưng từ tòa này kìm tự tháp liền có thể nhìn ra chí ít là bệ hạ một cấp độ thậm chí là cờ dâu nổ cấp bậc người a dubi lắc đầu nói ngươi xem thấp có thể làm cho chúng ta văn minh cái kia mấy lao già coi trọng đồ vật tuyệt đối không phải một vị chủ thần liền có thể làm ra thậm chí là thần vương cấp chính là không biết đây là thứ mấy kỷ thần vương nếu như là đệ nhị kỷ hoặc là đệ nhất kỷ nguyên thần vương thực lực kia liền thật đáng sợ mặc kệ là thái thản thần vương vẫn là bản cổ thần vương có thể đều là được xương sáng thế thần chính là chúng thần c h i thần chúng vương c h i vương lợi khác tư hiếm thấy càng không có phản bác mà là k h ẽ gật đầu nói này ngược lại là không biết lần này đệ ngũ kỷ thời kỳ cuối những kia không có chết chủ thần cùng thần vương có thể hay không đi ra can thiệp Hoặc hiệp là trong ợ bệ hạ đã nói, bất luận bất làm s a đều u m ố bảo vệ này n một kỷ. thật kỷ, k h ô biết, năm à y một tột kỷ đến đặc cùng Sinh n có gì thụ. ra lâu như thân tiến hóa phương diện càng là vô cùng thẳng, nhất năm thế, khoa học thuật hóa thê thảm, phải hai. bước tự ít Trăm kỹ vừa vừa ra địa cầu, vô mới mới là sau n à y một kỷ nhân tài toán từ mô hình tiến vào thành t h ủ lâm siêu trong lòng cả kinh nói thần vương sẽ ra tới can thiệp lợi khác tư gật đầu nói không sai mỗi cái kỷ nguyên thời kỳ cuối sắp tới đem hủy diệt thì đều sẽ có thần vương ra đến giúp đỡ nhưng vẫn là khó có thể thay đổi kết quả Ở phải biết đệ nhất kỷ nguyên cự nhân gen có thể tiến hóa đến cấp một mươi một như vậy sức mạnh hủy thiên diệt địa hơn nữa còn nắm giữ thần vương cấp hoàng kim tế bảo tăng cường có thể bạo phát sức chiến đấu hầu như là diệt thế cấp lại vẫn không cách nào nghịch chuyển atlante diệt vong kẻ địch quá mạnh mẽ lợi khắc tư khẽ thở dài giác tinh giả cải tạo gen nổi khủng thôn phệ giả Cũng thức tỉnh thôn phệ giả, còn có quá nhiều, chờ tỉnh thôn nhiều, ngươi giả, với, về khi sau sau quá phệ lâm i biết rồi, nói cho ngươi quá nhiều, đối với ề n t cho quá linh của ngươi tu hành của tu siêu ẽ có trở n g ạ ngại. i Lâm s sắc mặt khó coi riêng là giác tỉnh giả liền rất khó đối phó huống hồ là giác tỉnh thôn phệ giả khó có thể tưởng tượng đó là giả sao hình thái lợi khác tư tưởng hầu nghĩ đến cái gì bản năng hạ thấp r ộ n g nói vị k i a cỡ rồng nổ kỳ thực chính là một vị cải tạo giả thể chất của hắn ở đạt đến cấp tám cực hạ sau một lòng tu luyện sức mạnh tâm linh cho đến tu luyện tới cấp bậc chủ thần nhưng hắn tính cách cao não muốn muốn khiêu chiến thần vương địa vị thay vào đó vì lẽ đó bí mật cải tạo gen trong mắt hắn lộ ra mãnh liệt kiên kỵ nói hắn dùng gen đối tượng là đệ nhất kỷ nguyên di tích bên trong cự nhân tộc gen hơn nữa không phải phổ thông cự nhân gen mà là nắm giữ thứ thần cấp sức mạnh cự nhân gen cái kia gen bản thân liền là hoàng kim gen hơn nữa là thứ thần cấp hoàng kim gen vì lẽ đó nếu như cho hắn thời gian hắn có thể trưởng thành đến cấp m ộ ư ơ i một đồng thời nắm giữ sánh ngang đệ nhất kỷ thứ lực lượng của thần thậm chí càng mạnh hơn lâm siêu lần thứ hai tròn v á n g lúc đó hắn cải tạo sự tình bại lộ bị thần vương hiểu rõ sau lập tức chấn áp cho nên mới phải bị khi tội dân lưu vong lợi khắc tư p ẫ n nộ nói nếu không thì hắn phòng xa xa t r lâm siêu nhất thời nghĩ đến cự nhân di tích bên trong trên ngọn núi đó vô số một địa riêng là trong đó một tòa cự nhân di tích liền trôn giấu nhiều như vậy chết đi anh hùng toàn cầu cự nhân di tích không có mười cái cũng có tám cái gộp lại quả thực là một làm cho đau lòng người con số phải biết ở trong đó mai táng đều là anh hùng cái gì là anh hùng như hoa hạ cổ đại tần thủy hoàng hạ vũ nhạc phi văn thiên tường đẳng cấp như vậy tài năng gọi là anh hùng như là nhân vật như vậy mấy ngàn năm qua cũng mới chỉ là năm trăm vị không tới trong đó còn có rất nhiều tiếng tăm rất ít chỉ ở giã sử ghi chép mà một cự nhân di tích bên trong liền trí ít mai táng hơn một nghìn vị anh hùng lâm siêu tâm tình càng trầm trọng riêng là l ợ i khắc tư nói tới những này liền để hắn cảm giác hy vọng sinh tồn càng thêm xa vời vê bốn cái băng trụ mặt trên điêu khắp bốn vị trắng như tuyết thiên sứ đều là tám dực hai nam hai nữ trên t r á n có ba con mắt khuôn mặt trông rất sống động phản g phát sống sót sinh linh lâm siêu vẫn ngắm nhìn chung quanh có tám phần mười tỷ lệ xác định cờ dầu n g hộ đã rời đi hắn lúc này hướng về a nu bị nói ta tiến vào nhận không gian ngươi tách ra một một phần thân thể đem nhận không gian mang ra này cái lỗ thủng a nu bị gật gù hắn có thể đem thân thể tạm thời tách ra lâm siêu thân thể đơn độc hoạt động chỉ là như vậy lâm siêu tay phải liền không còn nay cờ dầu n g h chỉ chừa như vậy một to bằng nắm tay lỗ thủng nhỏ hiển nhiên là muốn để lâm siêu chờ người không thể xuyên、qua. tươi sống ở bên trong chết đói bởi vì kim tự tháp trí năng đã bị hủy hoàn toàn biến thành một tòa phong kín kim loại lao tù mặc dù lâm siêu đám người quyết thắng ra chỉ hoạt một người cũng sẽ không bị tiếp đón được chỗ khác đi lâm siêu có biến hình năng lực lấy bây giờ biến hình năng lực hoàn toàn có thể đem thân thể biến hình thành xà trạng sinh vật chui qua này cái lỗ thủng nhưng trốn ở những thời gian khác điểm kỵ lang thiếu nữ cùng hắc quả phụ thiếu nữ còn ở nhìn kỹ nơi này lâm siêu không dự định bộc lộ ra chính mình cái này lá bài t ẩ y cứ việc hai người này rất có thể sẽ tươi sống đói bụng chết ở chỗ này Ngươi không phải người phải lâm ư ơ n thiện. g Ta đi bảo. l siêu nhanh chóng chui v từ bên trong bỏ ra nếu không là ạ nú bỉ với hắn thuộc về cùng tồn tại trạng thái hắn chỉ có thể lựa chọn dùng biến hình năng lực chui qua đến bằng không nhận không gian hủy diện không gian bên trong cũng sẽ vĩnh viễn lạc lối ở không gian tường kép bên trong chỉ có không gian năng lực giả mới có thể từ bên trong chạy trốn ra ngoài phía trước chính là lối vào a nu bị trở lại lâm siêu trên cánh tay phải r ỗ i ra một cái tua vòi ngón tay l ú t nói lâm siêu cẩn thận từng ly từng tí một địa đi tới bốn tôn thiên sứ tám cánh băng trụ dưới dọc theo đường đi cũng không có cái gì cơ quan cặp ấy để hắn ám thở phào n h ẹ nhóm ngửa đầu nhìn mấy tôn ở trên hướng cao nhìn xuống thiên sứ điêu khác hỏi m u ố n ở đâu nên có cái gì cơ quan cần vặn vẹo mới có thể mở ra a nu bị trầm ngâm nói dựa vào cơ quan mở ra lâm siêu trong lòng hơi động đem tia sáng thẩm thấu đến băng trụ cùng thiên sứ đ ê u khắp mỗi một nơi nếu như hữu cơ quan sẽ có kẽ hở mặc dù là lại tiểu nhân kẽ hở tia sáng cũng có thể thẩm thấu đi vào lâm siêu phương pháp rất nhanh có hiệu quả ở bốn tôn thiên sứ điêu khắc cánh cùng phần gãy tử con mắt bàn chân các bộ vị đều là hơi tỏa sáng chớ vào sai rồi a n ụ bị vội và nói g n nếu như tiến vào chết đạo cùng á c đạo liền triệt để xong đời cái nào là thiện đạo cùng thần đạo lâm siêu đánh ra bốn tôn thiên sứ điêu khắc cảm giác đều không khác mấy a n ụ bị r ơ lên tiểu tua vòi chỉ nói bên trái cái này nữ thiên sứ là thiện đạo nàng mặt sau nam thiên sứ là thần đạo làm sao ngươi biết lâm siêu kinh ngạt nói ta nghe cái kia mấy lao già đã nói ngươi xem bên này nữ thiên sứ vẻ mặt khoe miệng là hướng lên trên bên này nhưng là hướng phía dưới nam thiên sứ cũng giống như vậy xem khoe miệng lâm siêu có chút kinh ngạc ngầm đầu nhìn tới quả nhiên là như vậy hai cái là không cười hai cái là mỉm cười vốn là chúng ta có thể đi thần đạo thế nhưng ta đoán cái kia cỡ dầu ngỗ nên n đi tới thần đạo vì lẽ đó chúng ta hay là đi thiện đạo miễn cho đụng với hắn a nubi khá là t i ế c nối u nói lâm siêu đồng dạng cảm thấy đáng tiếc ở thần đạo bên trong có thể tinh tiến tâm linh tu vi nói không chắc có thể đem tự thân ba mươi phần trăm máu tươi cũng chuyển hóa thành hoàng kim máu tươi đến lúc đó chính là hàng thật đúng giá hoàng kim trạng thái bất luận cái nào vị trí đều không phải bạc được nơi phải biết sức mạnh của một người mạnh bao nhiêu quyết định bởi ngắn bản độ cao chỉ có thể đi thiện đạo lâm siêu t h a n nhẹ lợi khác tư hừ một tiếng nói lấy ngươi hiện nay thân thể điều kiện đi thiện đạo cũng sẽ không thần đạo bao nhiêu hay là có thể làm cho thể chất của ngươi tăng nhanh như gió nếu như ngươi có thể nhanh chóng đạt đến cấp bảy cực hạn phối hợp ngươi tăng cường ở hiện giai đoạn hầu như là lục địa vương giả chỉ phải chú ý chớ bị quá nhiều năng lực cấp cao tập hỏa là được đặc biệt là tinh thần vực lâm siêu khẽ gật đầu nhảy lên đi về thiện đạo vị này nữ thiên sứ điêu khắc trên bả vai đầu tiên là đâm về tròng mắt của nàng cũng không có đâm đ ộ n g hẳn là không cơ quan sau đó là đâm lỗ thay cùng lỗ mũi đều không phản ứng lâm siêu không lo được động tác bất nhã tiếp tục đẩy hướng về phía sau cánh vảnh dùng sức đẩy một cái cánh phản phất bẻ gây tự địa nhẹ vang lên một tiếng vụ ở cánh thúc đẩy đồng thời điêu khắc nhất thời hơi rung động phản phất một vị vật còn sống từ trạng thái ngủ say hồi phục lại lúc trước khắc đá trong tròng mắt bắn ra thần quang tràn ngập thánh khiết cùng minh nghiêm lâm siêu lập tức từ điêu khắc trên n ả y xuống cảnh giới đ i ệ kéo dài khoảng cách. đi về thiện đạo xin mời chạm chỉ tay lớn lao địa âm thanh từ điêu khắc đầu lâu vị trí văng lên phản phất bên trong có cái gì máy quay đĩa quan tự đoạn một ngón tay lâm siêu cao mày a n ụ bị kinh ngạc nói lao gia hỏa môn chưa từng nói còn có yêu cầu này à đây là cái gì quái lạ giả thiết có bản lĩnh liền muốn cầu tiến vào giả tự đoạn một tay thử xem lâm siêu do dự chốc lát vẫn là móc ra cổ thường dùng đầu súng thiết hướng về tay trái mình ngón ú t ngược lại hắn có tự lành năng lực mặc dù một cánh tay bị chém đức cũng có thể sinh ra nữa đến hỏa lạc lạc đau đớn từ ngón ú t gãy vỡ nơi chuyển đến lâm siêu nhanh chóng t h ô thúc trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng. gia tốc ngón tay tế bảo sinh sôi năng lực ngón tay út lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh đi ra lâm siêu nắm đọc chỉ nói bây giờ có thể tiến vào sao thiên sứ điêu khắc trầm mặc chốc lát mới lại vang lên cái k i a lớn lao địa âm thanh dễ dàng tự t à n ngươi không phải người lương thiện phán á ắ c đạo lâm siêu cùng ạ nú bị nhất thời sửng sốt cái gì này không phải ngươi yêu cầu sao ta lâm siêu thiếu chút không tức giận thổ huyết này làm cái gì à trước tiên đưa ra một ngốc nét yêu cầu chính mình nhịn đau làm được trái lại còn bị phán đ ắ đạo gặp yêu đùa cợt người di tích trí não cũng chưa từng thấy như thế không giảm đạo lý chỉ bằng như vậy liền phán định một người t h i ệ t ác ngươi còn có thể hay không thể lại qua loa một điểm a n ụ b i không nhịn được nói l ợ i k h á c tư nhỏ giọng nói thiết kế này điêu khắc tuyệt đối là cô gái hô đang lúc này một luồng manh liệt sức hút bỗng nhiên từ lâm siêu sau lưng chuyển đến chỉ thấy sau lưng của hắn một con khác không cười nữ thiên sứ điêu khắc dáng dấp thình lình thay đổi trắng non cánh trở nên đen kịt lúc trước hờ hững vẻ mặt cũng biến thành tràn ngập vặn vẹo hưng phấn c o n ngươi tựa hồ muốn bạo chừng đi ra từ nang bụng vị trí hiện ra một vòng xoáy màu đen điên cuồng chuyển động không được muốn đem chúng ta mạnh mẽ hút vào đi a nubi hét lớn lâm siêu không lo được cùng con kia thiện đạo nữ thiên sứ điêu khắc tức giận vội vàng đem cổ thương đâm vào mặt đất nhưng m à này dưới chân nhìn như hàn băng đông lại mặt đất dĩ nhiên lạ kỳ c ứ n g rắn mùi thương phảng phất đâm vào pha lê trên ma sát ra thanh âm trói thai lâm siêu trong lòng n g ơ n g ác nhanh chóng đem cổ thương ném vào nhận không gian sau đó hướng về cánh tay phải a nù bị quát giải ra quấn ở điêu khắc trên a nù bị kinh giác lại đây lập tức từ trên cánh tay phải phân liệt ra mấy cái xúc tu bạo bắn xoay qua ôm lấy thiện đạo nữ thiên sứ điêu khắc phía dưới băng trụ hô sức hút càng ngày càng mạnh Từ vòng xoáy màu đen bên trong tựa hồ có từng trận vòng đen bên chuyển đến. xoáy màu ma âm hồ có lâm siêu cảm giác đại nhìn o có c ú t thảm đạo, Tựa hồ bị thôi miên như thế. Ta t hồ như nhanh không miên đạo. bị kiên r được. bị trên h nhìn é t to. t Lâm siêu nhìn trên cánh tay phải r ố i ra mấy cây t u a vòi bị lôi kéo đến cơ hồ gãy vỡ hắn hiện chắc trung bình tấn tư thế muốn lập trụ nhưng bên người không bắt được bất luận là đồ vật gì ngăn cản thân thể lâm siêu chỉ có thể gọi ra cải tạo l o n g rực lấy phương hướng ngược tư thế đối với hố đen dùng sức gỗ hô hô c ù n phong p i ế n vào trong hát động vê đút vê đút vê đút ồ cạn xù con đem lâm siêu thân thể sau hỏa tốc độ nhẹ nhàng chậm lại một ít nhưng mà vòng xoáy màu đen bên trong sức hút càng ngày càng mạnh mới vừa chậm lại không tới hai giây liền tiếp tục rút lui lâm s i ê u sắc mặt khó coi đệm nghĩa cô độc đã không có nguồn năng lượng nếu không thì là có thể trốn đến bên trong hắn cắn chặt hẳn r ă n g dùng biến hình năng lực đem bản chân lớn lên biến thành sắc bén điệu móng vớt chăm chú thủ s ă n mặt đất hống đ ố n g vòng xoáy màu đen bên trong truyền đến một tiếng lôi đình dĩ đ à o chấn động đến mức toàn bộ hành lang bốn khúc không khí đều ở hơi run dày hô trong nước xoáy lực hút bỗng nhiên tăng lên dữ dội ạ nụ bị c u ố n lấy băng trụ xúc tu rồn d ậ p đứt đoạn lôi kéo sức mạnh nhất thời tiêu thất lâm siêu con ngươi co rút lại bên h a i âm thanh phản phất đều biến mất giống như vậy trong tầm mắt tất cả mọi thứ đều đang nhanh chóng cách mình đi xa véo hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài bán dây không tới bị vòng xoáy màu đen một cái n u ố t vào q u y một chương bốn trăm sáu mươi chín giác tỉnh sao h u y ệ t chương bốn trăm sáu mươi chín giác tỉnh sao h u y ệ t lạnh lẽo hát ám ầ m ướt lâm siêu cảm giác rơi vào một mãi mãi không kết thúc trong tác động nhiệt độ c u n g quanh cỡ thấp hơi lạnh đâm thẳng cốt thủy lấy thể chất của hắn cũng không nhịn được lạnh đến mức run lên ở đen kịt một màu bên trong dĩ nhiên không có thời gian quan niệm không biết quá khứ bao lâu lâm siêu cảm quan đã dần dần mất cảm giác không nhận rõ chính mình là tại hạ rơi vẫn là tăng lên trên bên t a i không có nửa điểm phong thanh tia sáng lâm siêu lập tức thôi thúc năng lực hô đen kịt như mực trong bóng tối c h ậ m dại giấy lên một điểm yếu ớt q u a n đ o ạ n chỉ d ọ i sáng lâm siêu bàn tay chu vi vẫn đưa tay không thấy được năm ngón mặc dù lâm siêu đã sơn có nhìn ban đêm năng lực cũng mất đi tác dụng này nơi này là a nu bi nghi ngờ không thôi lợi khác tư ngưng trọng nói tựa hồ cùng chỗ đó khá giống a nu bị lẩm bẩm nói nên không phải nếu không thì mặc dù là chúng ta như vậy thần cũng lại ở chỗ này vất lạc lâm s i ê u thấy hai người tựa hồ có hơi mặt mày hỏi các ngươi biết nơi này lợi khác tư trầm rãi lắc đầu trầm giọng nói vẫn chưa thể xác định chỉ là cùng trên địa cầu một cái nào đó vùng cấm khá giống các ngươi người hiện đại nên cũng biết trên địa cầu một ít vùng cấm trong đó so với tên như là ma q u ỷ bét muda lam động một loại trong đó còn có một chút vùng cấm lấy các ngươi văn minh khoa học kỹ thuật nên đã trinh c h ấ đến hay là xuất phát từ nguyên nhân khác t h như tạo thành khủng hoảng loại hình không có công bố ra cần l ậ n xem quốc gia cấm kỵ hồ sơ mới có thể biết đến cùng là nơi nào lâm siêu cao mày nói thu la đạo anu bi âm thanh châm thấp phản phất đối với danh tự này có lớn lao kiêm kỵ lâm siêu hơi r u n danh tự này hắn cũng không xa lạ gì hoặc là nói bất luận cái nào hoa hạ tộc nhân đều sẽ không xa lạ ở cổ lao thần thoại bên trong địa ngục lục đạo luân hồi bên trong thì có tu la đạo câu chuyện nếu như đổi làm trước đây lâm siêu sẽ cho rằng chỉ là tên bất ngờ nói lụa cũng không thể nói rõ cái gì lại như hoa hạ có mấy trăm ngàn cái cùng tên giả như thế chỉ là trùng hợp mà thôi thế nhưng trải qua nhiều như vậy di tích đặc biệt là mấy vị cổ anh hùng cùng tội dân xuất hiện tên tất cả đều cùng hư cấu chuyện thần thoại xưa nhất trí điều này làm cho lâm siêu không thể không lưu ý đây là địa phương nào lâm siêu hỏi lợi k h á c tư cây đang nói ở chúng ta kỷ nguyên thì có một rơi tu la vĩnh viễn trấn áp lời giải thích tu la đạo là trên địa cầu một cổ lao vùng cấm ở trên cả trái đất tổng cộng có tám nơi ở tu la đạo khu vực bên trong dưỡng khí mỏm anh không có trọng lực hơn nữa trong không khí có một loại tên là thầu vật chất thu hút quá độ sơ kỳ sẽ khiến đại nào xuất hiện ảo giác sau này thậm chí sẽ dẫn đến thần kinh thất loạn biến thành kẻ điên sau đó giáp tỉnh lâm siêu hơi thay đổi sắc mặt vội vã khống chế hô hấp đem lá phổi bên trong dưỡng khí đầy đủ lợi dụng khống chế tim đập cùng dòng máu tốc độ chậm lại tiến vào quy tức trạng thái vô dụng loại này thở nguyên tố sẽ từ ngươi lỗ chân lông thẩm thấu đi vào a nu bị c â y đ n g nói bao quát thần tính tế b à o cũng không cách nào tránh khỏi sẽ bị loại này nguyên tố q u ấ y dày dần dần mất đi tự chủ ý thức mặc dù là thần rơi đến tu la đạo như thế sẽ giáp tỉnh hơn nữa càng là tâm linh tu hành cao người giáp tỉnh cũng sẽ càng t r i đề sức mạnh mạnh đến nỗi đáng sợ vượt xa bình thường giáp tỉnh giả lâm siêu sắc mặt thay đổi bao lâu sẽ như vậy lợi khác tư nói lấy thể chất của ngươi cẩn thận khống chế hô hấp có thể chống đỡ nửa năm đi chỉ là này tu la đạo không phải chỉ có thầu vật chất còn có anu bị vội la lên cẩn thận b è o đ ỗ n g từ lâm siêu sau lưng lạng yên không một tiếng động địa s ẹ t qua một đạo gió nhẹ từ trong gió tuân ra một đạo kỳ dị sức mạnh nhanh như chấp i ậ t trực tiếp xuyên qua lâm siêu hết hầu lâm siêu trong lòng hoảng hốt cảm nhận của hãn lực dĩ nhiên cái gì đều không nhận ra được không lo được coi thương thế lập tức toàn lực thôi thúc t ế bảo nguồn năng lượng cầm trong tay tia sáng chống đỡ lớn nhưng mà nơi này tia sáng nguyên tố cực nhỏ mặc dù lâm siêu lấy tế bảo nguồn năng lượng nhanh chóng để cao đi ra cũng ở từ từ bị hắc cám thốt vệ đang toàn lực thôi thúc giới quan g đoàn miễn cưỡng có thể dọi sáng lâm siêu chu vi khoảng tám mét p h ạ m vi lâm siêu lập tức nhìn thấy từ phía sau lưng đánh lén đồ vật của chính mình càng là một dáng dấp cực kỳ dọa người sinh vật mọc ra một viên vô cùng lớn cực kỳ nhân loại đầu lâu còn ngươi như cá chết bình thường cổ r a miệng nứt da miệng đầy hàm răng sắc bén dữ tợn ở trên cổ của nó che kín vẩy màu đen thân thể là một con chi răng dốc, trong đó một cái chân n ệ n trên lưu lại điểm, điểm huyết tích chính là lúc chất xuyên qua lâm siêu hầu cốt đồ vật. này món đồ gì lâm siêu nhanh chóng kéo dài khoảng cách đem cổ thương từ trong nhận không gian móc ra hắn đã phát hiện chính mình không có lại tiếp tục t r u y xuống mà là trôi nổi ở một vùng tăm tối không gian hư vô bên trong lợi k h ắ c tư t h ở phào nhẹ nhõm nói đây là một con cải tạo giả hẳn là trước đây kỷ nguyên nhân loại may là không phải giác tỉnh giả hoặc là cải tạo sau giác tỉnh mất giả lâm siêu con nu bị nói lúc trước liên nói a thu lá lộ trình tàu vật chất dễ dàng khiến người ta giác tỉnh mặc dù là thần ở lại trong này mấy năm cũng có thể giác tỉnh cho nên nói ở h lâm, lâm siêu vội t vàng nói lợi khác tư khổ sở nói nếu như là trên địa cầu tu la đạo khu vực đúng là có thể rời đi nhưng cái này tu la đạo hẳn là bằng công chủ nhân di tới được hoặc là chính mình hàng đái nơi này lại như cầm đoán gian phòng căn bản không đường có thể đi a nụ bị cảm nhận được lâm siêu chấm thấp tâm tình an ủ cũng không bi quan như vậy hay là còn có biện pháp khác nếu là cấm đoán gian phòng luôn có cửa phòng đúng không lâm siêu lặng lẽ rơi đến một tất cả đều là giác tỉnh giả xào huyệt bên trong vê đ ố t vê đ ố t vê đ ố t hổ c ả n su con vẫn là phong kín mặc dù có lối ra phải tìm được cũng là cần thời gian mà khoảng thời gian này nếu như đụng với giác tỉnh giả hầu như là thập tử vô sinh bất quá liền như vậy ngồi chờ chết không phải lâm siêu tính cách trước đây càng biết bắt tình hình cũng không phải là không có n ộ từng thấy trải qua số lần hơn nhiều ngoại trừ để tâm tình biến kém ngoại đã không nghĩ tới muốn từ bỏ Thì, lúc này, con tia đại đầu chu thân cải tạo giả gầm nhẹ vào tới nó chân nghện nhanh chóng trượt lâm siêu chú ý tới mỗi điều chân nghện góp vị trí gai nhọn đều tiến hóa thành một vê trạm phân nhánh thông qua trượt cái này phân nhánh tạo thành l ự c đẩy hướng về lâm siêu nhanh chóng bơi lại lâm siêu không dám k i n h thường mặc dù là yếu nhất cải tạo giả thể chất cũng vượt qua cấp bảy hắn hiện tại muốn cung cấp tám quái vật chiến đấu còn lá phi thường gian nan tự thân thể chất cơ sở quá yếu cẩn thận Anubi vì là lâm siêu lực trận. trên cánh tay phải n ô ra vài đạo sắc bén gai sương trước đây chỉ có ở tao nộ thú t r i ề u thì ạ nụ b ì mới sẽ bồi lâm siêu cộng đồng tác chiến h i ệ n nhiên cũng là cảm nhận được bây giờ tình cảnh nguy hiểm b è o đại đầu chu thân quái vật đưa đỏ tươi đầu lưỡi âm lãnh địa nhìn chằm chằm lâm siêu bóng người bỗng nhiên r a tốc từ ánh sáng soi sáng bên trong biến mất không còn t ă m hơi q u y một chương bốn trăm bảy mươi nhược điểm chương bốn trăm bảy mươi nhược điểm cẩn thận lợi khác tư vội và nói nó nên cụ có không gian năng lực lâm siêu ánh mắt căng thẳng không gian năng lực chứ danh nhất không gian thuần lấn gì tuyệt đối là thích hợp nhất á m sát thuật năng lực một trong chỉ là này c o n cải tạo giả có không gian năng lực tại sao không có trực tiếp đối với mình tiến hành không gian cắt chém thuật lấy thể chất của chính mình cùng năng lực đẳng cấp trừ phi dùng t ấ t sát thải loa tăng cường bằng không căn bản là không có cách chống đối đúng rồi này không gian chung quanh có gì đó quái lạ tia sáng đều bị thôn h ệ khẳng định là không cách nào phạm vi lớn khống chế không gian bằng không nó có thể trực tiếp tránh thoát nơi này truyền t ố n g đến địa cầu trong không gian lấy cấp bảy không gian năng lực liền có thể làm được không gian song song n ả y lên huống hồ là cấp tám thậm chí càng cao hơn lâm siêu thầm nghĩ trong lòng hắn không dám thả lòng cảnh giác đem thị giác lan tràn đến trù vi mỗi một nơi đáng vui mừng chính là này tu la đạo là không có trọng lực hoàn cảnh mặc dù là còn n kia cải tạo giả siêu cao thể chất di tốc trên cũng rất khó phát huy được không chỗ mượn lực tuy rằng theo thích h ớ n g hoàn cảnh đem chân nện tiến hóa ra một vê hình nhưng tạo thành lực đầy vẫn có hạn hô đúng một đạo nhẹ nhàng tiếng gió rít gào mà tới ở lâm siêu tầm nhìn bên trong rõ ràng địa sau khi nhìn thấy bối tâm nửa mét không tới địa phương đột nhiên đâm ra một đạo sắc bén chân nện tốc độ nhanh như tia chớp cho tới hắn hoàng kim ưng nhãn tuy rằng miễn cưỡng nhìn thấy thần kinh đại não nhưng không cách nào phản ứng lại. chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chân nhện đâm thùng huyết nha chiến đến giáp đâm vào đến trong cơ thể mình xương cốt bên trong sau đó nhanh như k i a chớp hút ra trở lại cũng mang ra một khối huyết n h ụ xót ruột địa đau nhức tùy theo chuyển đến lâm siêu lập tức xoay người nên chiến nhưng này chỉ cải tạo giả cực kỳ g i o hoạt đánh lén về sau nhanh chóng lần thứ hai tiềm ẩn đi người không sao chứ a đủ bị vội và nói lâm siêu khỏe miệng hơi c o rúm k h ô n g chế tế b à o nguồn năng lượng ra tốc khép lại vết thương để tránh khỏi mất máu quá nhiều này máu tươi bên trong lận chứa tế bảo nguồn năng lượng liền như vậy trôi đi, đi ra ngoài quá lãng phí đây tuyệt đối là cấp tám trở lên quái vật ta huyết nha chiến giáp nửa điểm chống lại cùng giảm tốc độ tác dụng đều không đưa đến lại như một t ầ n giấy g mỏng bằng không hơi có chút phòng ngự tác dụng ta đều sẽ bị tác dụng ngược lại lực đẩy bay ra ngoài lâm siêu nhẫn nhịn vết thương khép lại đau đớn cùng nữa trong lòng có một tia bản n ă n g kinh hoàng nhưng rất nhanh có lý trí dưới khôi phục c h ấ n tĩnh hắn chặt chẽ nhìn kỹ chu vi đồng thời nhẹ nhàng run run bắt thịt để tế bào cùng xương cốt nằm ở bông lỏng trạng thái chuẩn bị bất cứ lúc nào làm g i phản ứng lợi khắc tư bỏ lại đến lâm siêu trên cổ tay trái biến hóa ra một gai nhọn tay hoàn gián d h o à người toàn n k h ô có t gian cải tạo long rực ở đây so với con kia cải tạo giả chạy trốn nhanh lâm siêu ngẩn ra trận tỉnh mộ lại đây hận không thể cho mình một cái tát ở nguy hiểm trạng thái đầu góc phản ứng dĩ nhiên cứng ngắc may mắn được gã nữ bị nhắc nhở hắn lập tức gọi ra cải tạo long rực mặc dù biết này còn cải tạo giả có không gian năng lực có thể thuấn di đ ổ i theo thế nhưng nơi này đối với không gian năng lực có áp chế hiệu quả nói chuẩn xác đối với phần lớn năng lực đều có áp chế hiệu quả nếu như mình chạy trốn rất nhanh chí ít có thể để cho nó cảm thấy con mồi này khó nắm bắt hô long rực từ phía sau lưng sinh trưởng mà ra huyết nha chiến giáp tự động cho cánh vị trí phân ra địa phương c h ờ cánh hoàn toàn mở rộng sau khi ra ngoài mới một lần nữa hợp lại vũ trang lên phía sau lưng lâm siêu vội vã vũ cánh bay đi chi lâm siêu bóng người mới vừa động trói hai đ i ệ tiếng thét trói hai nhất thời từ phía sau văng lên ở 1 Phi. Phi. Độ bảy tám n giây sau lâm siêu mới chậm rãi giảm tốc độ hạ xuống tuy rằng chỉ bay mấy giây nhưng tính toán khoảng cách đã có hơn hai m ở mảnh này không có trọng lực trong hoàn cảnh nếu như không có năng lực đặc thù muốn di động hai m là dài đằng đắng một chuyện hơn nữa Hắn nhất thì không lâm siêu chủ trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến một nghi vấn nó tại sao không có trực tiếp ra tay nếu như là liên tục thuấn di hoàn toàn có thể ở trong một dây đem thân thể của ta sẽ thành mảnh vỡ lợi khác tương ngưng trong nói ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này nếu như chỉ là hí ngược tâm thái ta cảm thấy không quá như có thể là nguyên nhân khác những khác lâm siêu mới vừa muốn mở miệng đôi mặt bên vang lên một đạo xì xì thanh tay trái không bị khống chế địa lay động lên lâm siêu tầm nhìn bên trong rõ ràng địa nhìn thấy một cái chân nện từ bên trái không gian dối ra từ chân nện trên dối ra một đạo móc câu tự cốt đao tựa hồ muốn đem tay trái của chính mình cắt đứt nhưng tựa hồ góc độ không đủ tinh chuẩn chỉ cắt hơn một nửa cái cánh tay còn có một tầng huyết b ì liền ở trên tay nếu như là thường nhân cánh tay huyết bị liền mới ở như vậy mánh liệt kéo sức mạnh dưới cũng sẽ xa đoạn nhưng lâm siêu cánh tay huyết bị cực kỳ cứng cỏi chăm chú lôi đung đưa k h u y t a y vẫn cứ không có triệt để tách ra lâm siêu m í mắt đánh thiêu quá nhanh chính mình tuy rằng nhìn thấy nhưng vẫn là không cách nào phản ứng lại phản ứng thần kinh tốc độ không cùng đẳng cấp đáng chết vê đốt vê đốt vô đút v cản xù con chẳng lẽ muốn đem hệ thần kinh biến hình thành con rồi nhưng là ta không có phục chế quá con rồi tế bảo đáng chết lâm siêu một tay che cánh tay nhắm ngay cớ thôi thúc tế bào da tốc khép lại sắc mặt có chút khó coi nếu như không phải có bất tử năng lực phòng chừng chính mình thật sẽ lưu lạc thành này con cải tạo ra thực vật nơi cánh tay khép lại đồng thời lâm siêu v ô long rực tiếp tục bay đi để ngựa này con cải tạo giả tiếp tục đánh lén mới vừa bay ra không bao lâu đông nhiên cánh tay gãy vỡ nơi chuyển đến một luồng nóng rực cảm giác đau lâm siêu trong lòng giật mình túi đầu nhìn lại chỉ thấy cánh tay gãy vỡ nơi mơ hồ hết nhục cùng bạch cốt nơi có một mảnh màu vàng nhạt nùng dịch tỏa ra yếu ớt mùi thối này mùi thối bên trong hỗn hợp một luồng kỳ hương rất đặc thù lâm siêu nghe thấy một lúc càng cảm g i á thấy hơi ngửi nghiện như thế nay không phải trong tay ta chạy ra khẳng định là con kia c nhưng là nó chân nhện trên làm sao có cái này lẽ nào là nọc độc lâm siêu không khỏi mà hồi tưởng lại chính mình nhìn thấy hình ảnh trong chấp mắt ấy quá nhanh lại như trời nắng nước quá lôi điện rất khó nhìn thật cẩn thận nhưng lâm siêu ký ức phi phạm lần thứ hai ôn lại thì một tránh tránh đ ị a loại bỏ giống như vậy đ ỗ n g nhìn thấy cái k i a chân nhện từ dỗi ra đến đâm về phía mình thì tựa hồ đang hòa tan hòa tan lâm siêu choáng váng hắn ấy lòng đ ỗ n g nhiên tuân ra một khó mà tin nổi ý nghĩ vật này sợ quang q một chương bốn trăm bảy mươi mốt gậy m ạ k í c sát chương bốn trăm bảy mươi mốt gậy m ạ k í c sát nghĩ đến điểm này Lâm Siêu có chút t số đồng dạng đạo lý lâm siêu suy đoán nơi này hầu như là bóng tối vĩnh hằng khu vực lưu lạc tới đây sinh vật cũng có thể ở hoàn cảnh thôi hóa dưới từ tư thích đứng h tám lại như ở lâu trong đêm tối người đột nhiên nhìn thấy tia sáng sẽ cảm thấy trói mắt chỉ là nơi này sinh vật còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm chiếu sáng dùng nhu hòa tia sáng liền có thể đối với chúng nó tạo thành mánh liệt phá hoại năng lực nếu như suy đoán là thật sự ở đây sống tiếp không hẳn không phải là không có một chút hy vọng mặc dù tao nộ g i á c tỉnh giả dựa vào tia sáng hay là cũng có thể tạo thành thương tổn lâm siêu trong lòng âm thầm hưng phấn hận không thể con kia cải tạo giả lập tức xuất hiện lập tức dùng nó đến nghiệm chứng dưới chính mình suy đoán、Bèo. lâm siêu không có chờ đợi quá lâu con tia cải tạo giả quả nhiên xuất hiện lần nữa nó đầy mặt dữ tợn cùng p h ấ n nộ lần này trực tiếp từ trong không gian rối ra sáu cái chân nện từ lâm siêu sau lưng bao giáp kéo tới mỗi điều chân nện mặt bên đều có loan đao giống như b ạ c h cốt lúc trước thông qua lúc trước mấy lần tiến công để nó biết được trước mắt kẻ nhân loại này rất khó dùng để trước đi săn phương pháp kích sát vì lẽ đó nó chuẩn bị triệt để phá hủy con mồi lâm siêu một mực chờ đợi sự xuất hiện của nó nhưng mà nhìn thấy nó lúc xuất hiện lần nữa trong lòng vẫn là cảm thấy một trận kết đàm thân thể phản xạ tính điệu tiến hành né tránh nhưng bản năng phản ứng thần kinh vẫn là không thể nhanh hơn sáu cái chân nện tốc độ bất quá lâm siêu căn bản không để ý đến thân thể phòng thủ mà là tập trung sự chú ý ở xung quanh tia sáng khu vực ghệ mạ s ạ tuyến lâm siêu phun trào trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng khó khăn tụ ra một bó ghệ mạ s ạ tuyến như đánh bạc tính mạng bình thường ở đ á y lòng giận dữ h ế t b é o ghệ mạ s ạ tuyến trong nháy mắt bạo bắn ra tinh chuẩn địa bắn ở sắp thu về không gian một cái chân nện trên ghệ mạ xạ tuyến tốc độ là tốc độ ánh sáng mặc dù này con cải tạo giả nhanh hơn nữa cũng không né tránh đ ư ợ nữa nó chân nện từ trong không gian tập kích đi ra thì lâm siêu đại não phản ứng không kịp nữa thế nhưng chân nghệ cắt r a huyết nha chiến giáp cùng lâm siêu thi thể thì ma sát sản sinh lực c ả n tạo thành một phần ngàn dây mưng lại để lâm siêu nắm lấy cơ hội phản kích vảnh lóe lên liền qua địa gệ mạ m xạ tuyến bắn c h ú n g chân nghệ càng không có nửa phần hồi hộp địa xuyên qua mà qua ở chân nghệ trên bắn ra một đậu xanh đại lỗ thủng lâm siêu hồn nhiên không để ý đến trên người đau nhức đại não phấn khởi đến mừng rỡ như điên phải biết đây chính là cải tạo giả thể chất vượt qua cấp tám tồn tại mà gệ mạ xạ tuyến nhưng là lâm siêu cấp ba thì lãnh nộ xạ tuyến cứ việc lấy bây giờ thể chất triển khai ra Tuy tăng thể vật tạo thành thương tồn, thú, sát nhiều, nhiều đều xuyên này lực lắm lĩnh liền lông cũng chỉ có cấp cấp cùng cấp chủ, khác chân mạnh hơn nhưng sinh đụng vương không nhiên thủng Giờ phá. đối với với đẹp. ra dĩ quả nhiên thân thể của bọn họ sợ quang đối với tia sáng không có sức đề kháng lâm siêu bên trong mắt lập lòe mừng như đ i ê n lúc trước rơi vào tu la đạo thì hắn tuy rằng không có liền như vậy tuyệt vọng cùng từ bỏ nhưng trong đáy lòng cũng không có ôm bao nhiêu hy vọng chỉ là theo thói quen bản năng dãy r ủ cầu sinh m ạ g thôi mà hiện tại nhưng là chân thực địa nhìn thấy sống tiếp hy vọng điều này có thể không để hắn kích động h ư phấn sáu cái chân nghện nhanh như tia chấp thu về không gian biến mất không còn tăm hơi ạ đủ bị thấy lâm siêu trên mặt không những không có thống khổ vẻ mặt trái lại tràn ngập kích động không khỏi lên mau nói này uy ngươi sẽ không có bị tra tấn phích đi còn không mau cầm máu lại chạy xuống đến liền thành người khô lâm siêu nhất thời phục hồi tinh thần lại đau nhức lập tức tràn vào đại não hắn hơi thay đổi sắc mặt túi đầu nhìn lại chỉ thấy bên trái bên eo bị xé ra ba đạo đại thương khẩu xương sần đung tùn có thể thấy được rút lất xuống đến lỗ thủng bên giới chỉ cần lay động thân thể một cái sẽ xúy lạc đi ra ngoài phải ở trên người mà phía bên phải cũng chỉ có một vết thương lâm siêu nhớ tới đánh út về phía phía bên phải chân nghệm có hai cái chém ở chính mình cổ thương trên suýt nữa đem cổ thương chấn động đến mức tuột tay mà ra tự lành lâm siêu vội vã che vết thương thôi thúc tế bào nguồn năng lượng dính hợp vết thương đem lưu v ế t ngừng lại lợi khắc tư vui mừng nói vừa nãy ngươi dùng đệm mạ xạ tuyến thương t ổ n được nó vật này khẳng định là sợ quang chẳng trách nó có không gian năng lực nhưng không có triển khai liên tục thuần l ấ gì đưa ngươi trong nháy mắt xẻ nát mà là đánh lén một lần liền ẩn nút đi nguyên lai không phải miêu hí lao thử mà là sợt ngươi trụ vi tia sáng khu、vực. lâm siêu gật đầu nói không sai ta đã biết đạo giải quyết thế nào đó nói đem chu vi tia sáng khu vực thu nhỏ lại độ sáng hơi hơi tăng cao mười phần trăm âm thầm tụ tập từng đạo từng đạo ghẹm mạ s ạ tuyến ẩn núp ở tia sáng bên trong khu vực chỉ cần này c o n h ữ n g cải tạo giả lần thứ hai đánh lén liền có thể l i ề u mạng chính mình bị thương đồng thời đưa nó trọng thương a n u bị lập tức hiểu rõ lâm siêu ý đồ nói nó sẽ bị lửa sao lâm siêu khẽ mỉm cười đem cổ thương công ra giả bộ vết thương vỡ tan điệu dáng vẻ che n g ư c nhẹ nhàng ho khan sau đó chậm rãi nằm xuống nếu như là nhân loại như vậy đơn giản ảo thuật tự nhiên khó có thể đã lừa g nhưng lâm siêu tin tưởng vật này sinh sống ở mảnh này hắc cám khu vực mặc dù đã từng là sinh vật có trí khôn đại não cũng sẽ từ từ suy nhược chỉ còn dư lại bản năng giả dối cùng cảnh giác chỉ cần mình diễn gần như liền có hiệu quả trừ phi nó thật sự nhưng c ụ có trí tuệ của nhân loại thật h è n h ạ anu bi nhìn thấy lâm siêu biểu diễn âm thầm nói thầm lợi k h á c tư từ, từ lâm siêu thủ đoạn thoát ly mà ra tạo thành một tiểu nhân lo lắng ở lâm siêu ngực nhảy tới nhảy lui đồng thời lại đầy mặt ý sợ hãi địa nhìn quét chu vi như một bị bạo hán đẩy vào trong ngõ hẻm tiểu cô n ơ n anu bi bế quấn rổi con mắt xấu hổ địa chìm vào đến trong cánh tay phải thời gian lẳng lặng trôi qua lâm siêu thấy cải tạo giả vẫn không có bị lừa âm thầm c ó c mày lúc này đem chu vi độ sáng lấy nhỏ bé phạm vi điệu thấp c h ậ m chậm lòng đất hàng khi rơi xuống mười ngói không tới độ s á n g thì mới duy trì bất động tiếp tục chờ chờ lâm siêu phi thường có kiên trì nhưng thời gian dài vẫn là cảm thấy mấy phần suốt ruột bởi vì hắn cũng không phải là chỉ là không công chờ đợi mà là thời khắc một cách hết sắc chăm chú mà duy trì ở căng thẳng trạng thái nhất định phải ở cải tạo giả đánh lén trong n y mắt phản ứng lại đồng thời trọng thương đối phương vì lẽ đó tinh thần chốc lắc cũng không dám thả lòng ngay ở lâm siêu suy nghĩ kỹ xảo của chính mình có phải là bị nhìn t ố â thì đột nhiên xuất hiện địa quen thuộc sắc bén thanh đột nhiên v ă n g lên lâm siêu như báo săn giống như bỗng nhiên mở hai mắt ra thình lình nhìn thấy con kia cải tạo giả lần này cũng không có từ mặt bên cùng mặt trái tóc kích mà là từ chính diện bóng rổ đại giữ t ậ n đầu lâu cùng cổ ra con ngươi trơ trụi đỉnh đầu không có nửa con tóc ở nó dưới thân tám cái chân nghệ bên trong đã có bốn cái từ chính diện đâm vào đến lâm siêu trong thân thể ở lâm siêu mở mắt thời điểm toàn bộ ngực đã bị chân nghệ xé rách ra nhanh như chóc giật lâm siêu ý niệm bạo động ẩn nút ở xung quanh quang khu bên trong gệ mạ m xạ tuyến phong bạo nhất thời mãnh liệt mà ra giết lâm siêu nổi giận gầm lên một tiếng nước bọt đều phun đến gần trong gang tấp cải tạo giả v ằ n mèo trên gương mặt phốc phốc phốc mấy chục đạo gệ mạ m xạ tuyến trong nháy mắt từ mỗi cái góc độ phong tới vê đút vê đút vê đút hổ cạn xù con này con cải tạo giả vừa muốn từ lâm siêu ngực hút ra chân nhện nhất thời bị gệ mạ m xạ tuyến đánh xuyên qua liên đối đầu của nó phần gãy tử đều bị tia sáng xuyên thùng cải tạo giả thân thể nhất thời cứng đờ lâm siêu gầm nhẹ gọi ra càng nhiều gệ mạ tất cả đều đánh vào đầu g ó c của nó cùng trên lưng ở nó phía sau lưng đen tui mạnh sắc ở ghệ mạ s ạ đến t ê n d ư ớ i cũng bị dễ dàng xuyên thủng x ê n sệt mùi t a n h màu xanh lục máu tươi từ này con cải tạo giả trong miệng chảy ra nó con ngươi cổ ra tràn ngập vẻ thống khổ mùi lỡ ư đèo thân thể nhưng thân thể tựa hồ đã không nghe sai khiến trong cổ họng nó phát sinh một tiếng chói thai d í t h ảo mở ra răng nhọn miệng rộng hướng lâm siêu trên mặt cắn tới lâm siêu không kịp đưa tay nó nữa chỉ có thể gầm dữ dội dùng đầu mạnh mẽ đánh tới ba giây mới khôi phục như cũ chỉ thấy con kia cải tạo giả đã chết đi nằm ngoài trên người mình ở nó nửa người dưới không gian lối vào đã đóng đem trốn ở bên trong vùng không gian kia một phần thân thể chặt đứt q u y một chương bốn trăm bảy mươi hai cấm chỉ cải tạo chương bốn trăm bảy mươi hai cấm chỉ cải tạo rốt cục chết rồi lâm siêu trường thở một hơi mang theo huyết nha chiến giáp hình thành quyển sáo nắm lên này cải tạo giả nửa người trên a nu bi ngươi là thần tính tế bào nhìn có hay không đ ộ n chút lòng thành a nu b i vô cùng vui mừng từ trên cánh tay phải bất ngờ nổi lên hai đạo gai xương từ này cải tạo giả miệng bên trong đâm vào đi vào gai xương kéo dài đến trong cơ thể nó một lát sau thu về đồng thời câu ra một đoàn đen thui t ú i thịt từ trong cổ họng nó tìm tới bên trong có kịch độc lợi khắc tư nói này con cải tạo giả lựa chọn gen là chi chu loại quái vật đại nửa người đều bị đồng hóa chỉ còn lại dưới đầu còn duy trì hình người p h ỏ n g trưng lại không lâu nữa đầu đều sẽ bị đồng hóa đi đây chính là cải tạo giả bị hay lâm siêu cả kinh nói đầu cũng sẽ bị đồng hóa không sai lợi khắc tư thở dài nói vũ trụ là công bằng tuần hoàn đồng giá trao đổi phát tắc hết thể cải tạo giả mặc dù là không có rất tỉnh chờ thời gian lâu dài cũng sẽ từ, từ bị đồng hóa đi biến thành các loại cũng không là người cũng không phải thú a nubi tức giận nói chớ nói nhảm cải tạo giả có thể hay không bị đồng hóa chủ yếu là xem cải tạo thân thể cùng bản thể tỷ lệ như này c o n cải tạo giả hiển nhiên là cải tạo tỷ lệ quá cao tạo thành ngoại lai tế bào xâm lấn bản thể tế bào theo thời gian ăn mòn chậm d ã i đem thân thể đồng hóa nếu như là bản thể tế bào cao hơn ngoại lai tế bào thì như ngươi chỉ cải tạo một đôi mắt hoặc là một cánh tay thời gian lâu dài thậm chí có thể đồng hóa đi cải tạo tế bào lâm siêu kinh ngạc nói nói như vậy cải tạo gen phong hiểm cũng không có lớn như vậy a nubi lắc đầu nói cải tạo giả phân hai loại một loại là căn nguyên tính từ g lợi khác từ nói chính là hoàn toàn thể cải tạo lại như này con cải tạo giả như thế một khi tiến hành hoàn toàn thể cải tạo liền triệt để không về được hoặc là, nổi khùng thanh giả, hoặc là theo thời gian lâu dài chậm rãi bị gen đồng hóa vì lẽ đó hoàn toàn thể cải tạo giả chỉ có thể thải dùng gen người tiến hành cải tạo như vậy bị đồng hóa sau ảnh hưởng cũng sẽ cơ điểm quốc gia cấm chỉ chọn dùng thú loại gen cải tạo dù sao cũng là hai loại tuyệt nhiên không giống sinh vật dễ dàng nổi khủng không nói bị đồng hóa sau liền triệt để đã biến thành quái vật a nu bị nói hoàn toàn thể cải tạo sau thu được sức mạnh đối lập phải lớn hơn bất quá cái này cũng không phải tuyệt đối nếu như có thể tìm tới rất sinh vật bậc cao bộ phận tiến hành ghép lại thức cải tạo được lực lượng hoàn toàn không kém một ít hoàn toàn thể cải tạo giả ghép lại thức cải tạo căn cứ chính mình cần t h như ngươi cảm thấy thị giác theo không kịp thân thể liền đổi một đôi mắt nếu như cánh tay bị chém nước có thể trồng vào người may cánh tay hoặc là cải tạo những sinh vật khác thân thể đến trên cánh tay của ngươi nói như vậy nếu như được một ít cường giá thi thể có thể mang thân thể bọn họ cải tạo đến trên người mình sau đó thu được đồng dạng cường sức mạnh lâm siêu giật mình nói không sai a nụ bị gật đầu nói b ấ t quá phía trước nói rồi ghép lại thức cải tạo phong hiểm cũng là rất cao đầu tiên phải vô cùng tiên tiến công thức phân tử gen máy móc đem cải tạo thân thể cùng tự thân gen so sánh nếu như xứng đôi s u ấ t quá thấp mạnh mẽ cải tạo đến tự thân sẽ dễ dàng xuất hiện nội k h ủ n g như vậy máy móc ở viêm hoàng căn cứ nên thì có coi như không có ở di tích bên trong cũng có thể tìm tới lâm siêu không nhịn được chừng a nụ bị một mắt nói chuyện như vậy ngươi làm sao không nói sớm ở cự nhân di tích bên trong có nhiều như vậy cự nhân anh hùng thi thể hoàn toàn có thể tất cả đều lợi dụng a đu bị tức giận nói nói rồi thì có ích lợi gì coi như ngươi có như vậy máy móc cũng không thể dùng theo ta được biết những n à y ở đại tuyệt diệt bên trong may mắn còn sống sót di tích văn minh hình thành một liên minh là cấm chỉ loại này ghép lại thức cải tạo giả xuất hiện mặc dù là ở hai nạn không có lúc bộc phát cũng là cấm chỉ lại như vu sâu độc thuật như thế một khi phát hiện ai dùng lập tức nắm lên đến t i ê u chết giết chết cấm chỉ lâm siêu sửng sốt lợi khắc tư lệnh nhật nói những n à y người bảo thủ chính là như vậy ta khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi nếu bị một ít di tích đo lường đi ra lập tức đưa ngươi xếp vào nguy hiểm danh sách nói không chắc còn có thể cấm chỉ ngươi tiến vào hết t h ể di tích hơn nữa coi như ngươi lén lút dùng người khổng lồ kia di tích người cũng sẽ không để cho ngươi trả đạt bọn họ tổ tiên anh hùng thi thể vì lẽ đó vẫn là đường bừa lâm siêu khẽ cười khổ cho ngươi a nụ bị đem túi chứa chất độc đưa cho lâm siêu nói trong này độc tính rất m á n h liệt ngươi bộ này huyết nha chiến giáp đều sẽ bị ăn mòn cẩn thận một chút dùng may là này còn cải tạo giả quên dùng độc dịch công kích ngươi bằng không ngươi phải bị thiệt thòi lâm siêu cẩn thận từng ly từng tí một địa thu hồi túi chứa chất độc nói nó không phải quên mà là biết n ọ c độc phun ra tốc độ không bằng nó công kích tốc độ nhanh ta có thể né tránh quá khứ này ngược lại là a n u b ì chỉ có thể thừa nhận nhưng trong lòng âm thầm lầm bầm có lúc nó thật cảm thấy lâm siêu là cái quái vật bất kể là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là sinh tồn ngẫm kỹ xảo phương diện đều thông thạo đến kỳ cục thi thể của nó ngươi có thể tiêu hóa sao lâm siêu hỏi a n u b ì a n u b ì vui mừng nói cho ta đương nhiên có thể tiêu hóa chỉ là chỉ là phản thai vất quá cần thời gian k i u điểm lúc trước con kia vương thú toàn thân tinh huyết ta đều chỉ nhắc tới luyện đến một nửa cần ở thâm t ầ n g trạng thái ngủ say mới có thể nhanh chóng tinh luyện bất quá không lo lắng nhi ta trước tiên chứa đựng chậm rãi tiêu hóa lâm siêu khẽ gật đầu nhìn a nu bị đem vài đạo tua vòi đưa vào đến này cải tạo giả trong cơ thể đột nhiên hắn cảm giác mình quên đến một chỗ chờ đã lúc trước ngươi nói ở đây thời gian dài sẽ rơi vào đ i ể n tuồng sau đó rất tỉnh vậy tại sao này con cải tạo giả không có rất tỉnh a nu bị cười híp mắt con mắt nhất thời ngật ra khó lẽ nào là nó con ngươi thu nhỏ lại vội vàng khống chế tua vòi bắt đầu run dậy lợi khác a h từ ả i tư vội và nói nếu như là như vậy này con cải tạo giả khẳng định không hề rời đi xào huyện qua xa cha mẹ nó hay là ngay ở chúng ta phụ cận lâm siêu trong lòng kinh hoàng ba tháng đại thì có cấp tám thậm chí là cấp chín sức mạnh này nên là đáng sợ đến mức nào gen sinh sôi hạ xuống đời sau phòng chứng ít nói cũng là cấp m ộ ư ơ i một sinh vật chạy lâm siêu không lo được suy nghĩ nhiều coi như va vào giáp tỉnh giả cũng nhận cấp m ộ ư ơ i một sinh vật đối với hắn mà nói chính là ngập đầu thai thương cải tạo long dực hiện ra h à o quang m à u và nóng hoàng kim tăng cường bên trên nhất thời đạt đến tám lần tốc độ âm thanh trong chớp mắt liền từ kích sát này cải tạo giả địa phương bay ra bên ngoài mấy ngàn mét lâm siêu không có ngừng lại vê đút vê đút vê đút hổ cạn su con không ngừng mà bay tới đằng trước tham chắc khí lâm siêu một bên phi một bên móc ra máy dò sự sống kết quả mới vừa vừa mở ra liền đô đô hai tiếng tự động đóng lại a nu bị nói vô dụng hết thể thiết bị điện tử ở đây đều là phế liệu ngươi chiến giáp không phải máy móc khởi động loại tia chiến giáp tuy rằng so với gen chiến giáp dùng tốt rất nhiều thế nhưng trong hoàn cảnh này chính là một thân s á t vụn lâm siêu sắc mặt tâm trầm đem tham chắc khí thu hồi tiếp tục bay ra vạn mét sau mới chậm dãi hạ thấp tốc độ y dựa vào chính mình đối với khí tức cảm ứng để phán đoán chu vi có hay không sinh vật ồ、oh、ha ha đột nhiên một chuỗi ngân linh giống như mê hoặc mị người tiếng cười từ trong bóng tối chuyển đến lại có tân tiểu tử đi vào xem ra tân một kỷ lại bắt đầu này rất có sức mê hoặc yêu mị âm thanh phản phất đối với tình nhân nói nhỏ cười hi hi nói tiểu đệ đệ mau tới tỷ tỷ nơi này để ta hảo hảo nhìn một cái ngươi lâm s i ê u trong lòng ngơ ngác thanh â m này phản phất từ bốn phương tám hướng chuyển đến hắn càng hoàn toàn không có cách nào phán đoán ra được kẻ địch đến t ự nơi nào vội vã khống chế tia sáng tăng cường độ sáng như một cô động nóng dực thái dương bảo vệ mình q u y một chương bốn trăm bảy mươi ba sơ đại nữ vương ánh sáng năng lực đáng tiếc yếu đi điểm khoảng cách lần trước thấy ánh sáng năng lực giả đã muốn nhớ không rõ là bao nhiều mặt trời ngày yêu mị trong thanh âm lộ ra vài phần cảm khái lập tức lâm siêu liền thấy theo phía trước quang mang khu vực bên cạnh có một đoàn đen đặc như mực bóng ma hệ lên dáng người thức tha bao phủ ở một mảnh mơ hồ trong bóng đêm giống như ưu minh trung đích ma nữ người là ai lâm siêu sắc mặt vẫn duy trì trấn tĩnh ta a ta nghĩ nghĩ xem lâu lắm ngủ muốn đều nhanh quên ta là ai yêu mị thanh âm lâm vào tự hỏi chung một lát sau hì hì cười nói ta nhớ ra rồi ta gọi là cử hảo số chín sơ đại cử hảo số chín ân người ở phía ngoài đều gọi ta giáp tình g i giáp tình g i v ư ợ t sâu nữ vương lâm siêu đồng tử mách lui này phiến tu l à khu vực chẳng những giam giữ giác tình giả cải tạo giả thế nhưng còn có v ư ợ t sâu nữ vương bị giam ở trong này hơn nữa còn là sơ đại đích v ư ợ t sâu nữ vương không biết thực lực cùng hiện giờ đích v ư ợ t sâu nữ vương có phải hay không đồng dạng đáng sợ tiểu đệ đệ ngươi vừa mới tiến đến liền làm chuyện xấu bây giờ người ta đổi tới ngươi định làm như thế nào đâu vị này sơ đại v ư ợ t sâu nữ vương thanh â m nàng lớn giống một người xinh đẹp đích mị hoặc nữ nhân nửa điểm không giống lâm siêu đã thấy vực sâu nữ vương lâm siêu nhìn thấy đích vực sâu nữ vương đều không phải là chỉ có bạch tuyết một người kiếp trước theo chiến trên mạng thấy quá rất nhiều vực sâu nữ vương đưa tay đang lúc hủy diệt đại hình căn cứ đích hình ảnh mỗi một vị vực sâu nữ vương đích dáng người đều là lanh khóc vô song cao quý tao nhã hoàn toàn tối đen đích đồng tử như là ma thần trên mặt vĩnh viễn sẽ không lộ ra tươi cười mà vị này tựa hồ hoàn toàn bất đ ộ n g giống tại đây sơ đại vực sâu nữ vương r ấ t lời khi lâm siêu bỗng cảm giác sau lưng chuyển đến một cỗ tim đập nhanh đích nguy hiểm cảm giác tóc gáy từ phía sau lưng dựng đứng, giống như manh thu thẻ l ư i liêm chính mình lưng hắn cả người chỉ thấy khu vực sáng bên cạnh chỗ ánh sáng nhạt bước đến một cái đại chân thô đích bén nhọn chân nhện so với lúc trước kia con cải tạo giả đích chân nhện đại hơn không chỉ hai ba lần lâm siêu trong lòng chầm xuống biết là kia con cải tạo giả đích cha mẹ tìm tới thì tươi đích hương vị khan khan địa cổ quái thanh âm theo trong bóng đêm chuyển đến thông qua vật ngữ đồng hồ đích phiên dịch lâm siêu mới có thể nghe hiểu chỉ thấy kia con chân nhện tốc độ t h ô n g thả theo bên cạnh chỗ ánh sáng nhạt đuổi dần thân nhập đến lâm siêu ba thước trong phạm vi đ í c cường quang khu vực chu trên đùi đ í c mỏng manh lồng tơ cháy đắt hơi hơi quất hút nhưng chân nhện lâm siêu không hề chần chờ chuẩn bị tụ tập ra gệm mạ xạ t u y ế n tiến hành p h ả n kích mặc dù hiệu quả không có mong muốn thật là tốt nhưng tổng so với ngồi chờ chết c ư ở n g đúng lúc này tiểu chi chu ngươi cho ta không tồn tại sao sơ đại vực sâu nữ vương trong thanh âm đích yêu mị toàn bộ tiêu tràn ngập mát lạnh cao quý cùng lãnh l ạ o giống như nhất thống thiên hạ đích nữ hoàng thân hướng lâm siêu đích chân nhện nhất thời dừng lại lập tức chậm rãi lùi về khàn khàn âm thanh động đất âm h ư ở n g khởi cựu vương bệ hạ cái này đáng chết nhân loại rét hải tử của ta ta muốn báo thù sơ đại vực sâu nữ vương đạo mặt nói liền nguyên như còn có đ ừ n g quên ngươi từ trước cũng là nhân loại là cựu vương bệ hạ nay chỉ có thể sợ cải tạo giả đối sơ đại v ự c sâu nữ vương cực kỳ e ngại vô cùng nghe lệnh lâm siêu trong lòng lại chìm vào đ á y cốc này con cải tạo giả có thể dễ dàng giết hắn húng chi trước mắt còn có một cái sơ đại v ự c sâu nữ vương chính mình phải thoát thân cơ hồ là không hề hy vọng a đủ bị lui ở lâm siêu đích trong cánh tay phải không dám đi ra nhẹ răng trợ mắt lợi khác tư đồng dạng chiến ở lâm siêu tả cổ tay hóa thành một cái tối đen đồng hồ thành thật đắc không thể già hơn nữa thật tiểu đệ, đệ. sơ đại vược sâu nữ vương lại chuyển hướng lâm siêu thanh âm cũng khôi phục mềm mại đáng yêu cùng mềm yếu cũng bình thường khinh bạc nữ tử đích cái loại này rụ rỗ mà là có chứa một cô ẩn sâu đích cao ngạo nói cho tỷ tỷ bên ngoài là đệ m ớ i kỷ ngươi là bị cái kia lão ra nầy bắt giam vào sao lâm siêu không dám chọc giận nàng hữu vân tất đáp nói thứ năm kỷ ta là chính mình ngộ nhập nơi này đích thứ năm kỷ Sơ đại v í n h mình ngộ n ơ n g y đ í thứ n m kỷ ta là c h í n mình ộ vô tận trong ký ức một lát sau mới giải hô khẩu khí rốt cục tới rồi cối đáng tiếc tôi bị thật là tử đích lao ra nầy vây ở chỗ này. Lời của nàng nhiên còn chưa nói hết nhưng bỗng nhiên không nói tiếp nữa một lát sau mà nàng mới rồi nói tiếp tiểu đệ đệ ngươi nghĩ muốn rời đi nơi này sao lâm siêu ánh mắt trận lóe nói đương nhiên nghĩ m u ố n sơ đại vực sâu nữ vương nở nụ cười kia tốt lắm t h tỷ có một biện pháp có thể cho chúng ta rời đi nơi này bất quá cần mượn dùng của ngươi ánh sáng năng lực chính là ngươi hiện giờ đích ánh sáng năng lực quá yếu cần cường thịnh trở lại một ít mới được cần ánh sáng năng lực lâm siêu giật mình nói đúng vậy nay phiến tu la k u là bị nổ trồng tới được ở tu la k u vực bên ngoài là một mảnh thái dương kim tạo ra đích phong bế không gian hoàn toàn ngăn cách ngoại giới đích liên hệ mặc dù là không gian năng lực giả cũng vô pháp xuyên tấu h đi ra ngoài đương nhiên còn có tần suất năng lực cũng là vô dụng trừ phi là mấy chục giai đích tần suất năng lực mới được nhưng hiển nhiên nhân loại cao nhất đích tiến hóa cũng mới hơn m ộ ư ơ i giai thứ nhất k ỷ đích nhân cao nhất có thể tiến hóa đến mười một giai thông qua một ít đặc thù cổ bí có thể nhiều tiến hóa một chút nhưng phi thường hữu hạn sơ đại vực sâu nữ vương chuyện v ừ a c h u y ệ n nói ngươi có biết tu la khu là như thế nào tới sao không biết lâm siêu lắc đầu sơ đại vực sâu nữ vương tựa hồ dạy địa thân cái thắt lưng thanh âm mềm yếu nói tu la khu đều không phải là địa cầu thượng đích thiên nhiên khu vực l sơ đại vực sâu nữ vương nói vũ trụ giếng mỏ đích tác dụng chính là đem vũ trụ chung đặc thù đích vật chất hấp thụ lại đây ở tu la khu vực nội tụ tập thành tinh sau đó bọn họ sẽ đến khai thác mà loại này đặc thù đích vật chất chính là ám vật chất nếu ngươi có thể chìm khi đến mặt sẽ ở tầng dưới cho thấy có rất nhiều ám vật chất kết tinh đây chính là tốt đồ vật này nọ có thể chế tạo rất nhiều phản ứng nhiệt hoạch vũ khí Ám vật c nếu người nghĩ muốn khai thác cám vật chất kết tinh vẫn là miễn nơi này đích cám vật chất kết tinh tụ tập nhiều lắm lấy của ngươi thể chất nhiều nhất chỉ có thể xa xa quan vọng một khi tới gần trong lời nói lập tức sẽ bị ám vật chất kết tinh nội đích xạ tuyến phóng xạ trí tử mặc dù là tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng thu thập một phần nhỏ ám vật chất kết tinh sơ đại vược sâu nữ vương khẽ cười nói nhưng là ta nói đích rời đi đích biện pháp cũng không phải là ám vật chất kết tinh mà là một con thuyền chìm ở trong này đích cự nhân chiến hạm vận tải đây là cao nhất quy cách đích cự nhân chiến hạm mà khu động này chiến hạm đích chủ yếu động lực nguồn sinh lực chính là nguồn sáng lâm siêu trong lòng hiểu ra khó trách nói phải chính mình đích ánh sáng năng lực chính là một con thuyền cao nhất quy cách đích cự nhân chiến hạm vận tải lấy đã biết điểm ánh sáng năng lực đừng nói dẫn bọn hắn rời đi cho dù là phát động đứng lên đều thực khó khăn U -u đọc sách, v -v -v -v -v nay cự nhân chiến hạm vận tải có chưa không gian sự quá độ hệ thống đây không phải là nhân lực chế tạo đích không gian năng lực có thể so sánh nếu như có thể đủ phát động này chiến thuyền cự nhân chiến hạm vận tải đích không gian sự quá độ chúng ta có thể đủ rời đi nơi này sơ đại vực sâu nữ vương cười dài nói lấy năng lực của ngươi đương nhiên còn không đủ để khu động này chiến thuyền cự nhân chiến hạm vận tải nhưng là nơi này còn có một vị cừng giả cũng là ánh sáng năng lực chính là chỉ dựa vào hắn một người vẫn là kém một chút nếu năng lực của ngươi cùng hắn tưởng hai người các ngươi cái hợp lực trong lời nói cố gắng là có thể phải vẫn là không được trong lời nói cũng chỉ có thể chờ bên ngoài lại đến người lâm siêu bất động thanh s ắ c nói hắn là giáp tỉnh giả đương nhiên sơ đại vược sâu nữ vương cười dài nói ở trong này đích đều là giáp tỉnh giả chính là ngươi sau l ư n g đích này còn tiểu chi chu cũng là đương nhiên còn có ta lâm siêu đồng tử hơi co lại hắn chưa từng nghe nói qua vược sâu nữ vương còn có thể đủ giáp tỉnh sau khi thức tỉnh đích vược sâu nữ vương nên như thế nào đích tồn tại nói như vậy ngươi tính toán làm cho tôi cũng giáp tỉnh sau đó tới giúp ngươi khu động chiến hạm vận tải đi lâm siêu nắm chặt cổ thương sắc mặt lạnh lùng chưa xong con tiếp q một chương bốn trăm bảy mươi bốn đúng đấy sơ đại vược sâu nữ vương không chút nghĩ ngợi nói nghiêm chỉnh mà nói không phải ta để ngươi thức tỉnh mà là chính ngươi tất nhiên sẽ thức tỉnh có điều lấy ngươi hiện nay thể chất mặc dù thức tỉnh ra bên trong thân thể tiềm lực cũng chỉ có thể đạt đến giai sức mạnh còn k é m xa lâm siêu đề phòng nàng yên lặng không nói đừng lo lắng tiểu đ ệ đệ tỉ tỉ chờ lâu như vậy mới t ỉ n h cờ gặp một mình ngươi tia sáng năng lực giả sẽ không dễ dàng giết chết ngươi sơ đại vược sâu nữ vương cười tủng tìm nói ở ngươi tự nhiên thức tỉnh trước ta sẽ đem thể chất của ngươi mau chóng tăng lên tới cấp bảy đây chính là cấp ngươi này một kỳ t ự c hạn lâm cực kỳ lạnh lùng nói ngươi không phải đệ nhất kỷ nguyên liền bị giam ở đây sao làm sao biết gen phong ấn sự t ì n h hỏi một chút sau đó bị giam áp người tiến vào liền biết rồi sơ đại vực sâu nữ vương cười tủm tìm trong thanh â m để lộ ra một tia trầm trọng những t i ê u đệ nhất kỷ nguyên lão gia hòa môn cho rằng làm cái gen phong ấn t ầ n g t ầ n g thoái hóa liền có thể ngăn chặn trụ chúng sinh thức tỉnh thực sự là b u ồ n cười vừa là phong ấn có phong tự có giải tiểu đệ đệ chờ ngươi tiến hóa đến cực hạt thì ta sẽ vì ngươi mở ra tổ hợp gen kích thích ra bên trong cơ thể ngươi thái cổ đệ nhất kỷ huyết mạch lâm siêu hơi thay đổi sắc mặt nói để ta gen trở về thành cự nhân tổ tiên gen. Không、sai. sơ a i s đại vược sâu nữ vương nói, n âm thanh kinh ngạc t lập tức phát sinh chung bạc giống như điệu tiếng cười tiểu lệ đệ, đệ ngươi tựa hồ đối với tỷ tỷ nhận thức có sai lại đây ở tỷ tỷ không có thức t ỉ n h trước liền có thể cùng cự nhân thần vương đối kháng lấy sức mạnh của ta bây giờ p h nếu g chứng người trong cường vương. dàng các c nhân thần h bên loại đại bị bóp trí ta sơ sẽ Đều dễ t Trừ thức tỉnh, nhưng cứ như vậy, nhưng dù là chúng ta trận đi. phi, người. i hắn chọn nhưng như nhưng chúng doanh cũng cứ lựa là Lâm vậy, dù s ê trái tim co rút lại, có chút lại, co có như g váng. Nếu n không phải hắn định lực phi phạm suýt nữa đều thất thanh thét lên kinh hãi cũng không phải bởi vì sơ đại vực sâu nữ vương sức mạnh đáng sợ mà là nếu như mạnh nhất sơ đại t h ầ n vương đều đánh không lại trước mắt vị này sau khi thức tỉnh nữ vương cái kia còn có ai có thể ngăn cản nàng sơ đại vực sâu nữ vương tựa hồ nhìn ra lâm siêu đang suy nghĩ gì cười t ù n tìm nói tiểu lệ lệ ngươi đừng hoảng hốt này đối với ngươi mà nói nhưng là chuyện tốt n h a chờ ngươi sau khi thức tỉnh ngươi chính là chúng ta một thành viên tỷ tỷ xem ngươi rất là hớm mắt hơn nữa ngươi giúp ta thoát thân rời đi nơi này chờ tỷ tỷ thống trị lam tinh sau sẽ tứ ngươi hộ pháp thân phận để ngươi vĩnh sinh hưởng thụ hết thể vật tư máu tươi mỹ nữ tất cả đều dùng mãi không hết lâm siêu sắc mặt tâm trầm trong lòng âm thầm hỏi do a nu bi nàng nói chính là thật sự sao nếu như thả nàng đi ra ngoài thật không có người có thể ngăn cản nàng và quát sơ đại thần vương a nu bi ý niệm câu thông nói nói phải rất khá ta chưa bao giờ từng nghe nói thanh trừ giả còn có thể t h ứ c t ỉ n h không tưởng tượng ra được đây là thế nào sức mạnh p h ỏ n g t r ừ n g sơ đại thần vương thật sự không hẳn là nàng đối thủ may là nàng bị phong xích ở đây không cách nào đi ra ngoài mặc cho nàng có bản lĩnh ngất trời cũng không đánh tan được thái dương kim loại đây là trong vũ trụ phát hiện cứng rắn nhất kim loại ta suy đoán nếu như nàng rời đi nơi này cái thứ nhất muốn tìm p h ỏ n g t r ừ n g chính là vị này thần băng í b cung chủ nhân là ai sao a nu bị nói phòng trường chúng ta văn minh cái kia mấy lao ra biết không biết bọn họ ở đại trong thai nạn chết đi không lâm siêu hơi suy nghĩ hướng về sơ đại vược sâu nữ vương nói ngươi như thế cường làm sao sẽ bị nhốt vào nơi này sơ đại vược sâu nữ vương bỗng nhiên trầm mặc nửa ngày đều không có mở miệng p h ả n phất trôi qua rất lâu rất lâu cựu đến lâm siêu đều suýt chút nữa cho rằng nàng đã rời đi mới nghe thấy nàng mở miệng lần nữa chỉ là âm thanh không lại n g ọ t mị mà là lạnh như băng nói nếu không là ngươi hỏi ta còn kém điểm lãng quên ngươi muốn nghe sao nàng nói ngươi muốn nghe sao thì lại như đang hỏi lâm siêu ngươi muốn chết sao như thế sắt khí dày đặc bức người lông m ạ n phách lâm siêu tim đập không khống chế được địa gia tốc toàn thân máu tươi đều ở gấp gáp tôn chạ một chữ phản phất dùng hết sức lực toàn thân sơ đại vược sâu nữ vương tự ở sâu sắc nhìn kỹ lâm siêu lanh khóc nói rất tốt người nên cũng m u ố n biết chế tạo nơi này cái kia lão gia hỏa là ai đi không sai hắn chính là một vị sơ đại thần vương cùng tây phương thái thản thần vương cùng đông phương bản cổ thần sánh vai tồn tại cái này nham hiểm lão gia hỏa dùng kế sách đem ta l ừ a tới đây vẫn giam giữ tới hôm nay lâm siêu chấn động trong lòng tuy rằng trong lòng có dự liệu nhưng thật sự nghe được thì vẫn là cảm thấy chấn động vị này băng cùng chủ nhân dĩ nhiên cũng là một vị sơ đại thần vương vậy cũng là nhân loại định cấp trí tôn a biết ta vì sao lại bị lửa gạt sao sơ đại vược sâu nữ vương âm thanh hốt từ lạnh leo chuyển thành n u nhược t h ả g thiết thì nộ biến hóa làm người nhìn không thấu không giống nhau không chờ lâm siêu trả lời liền tự nhiên nhẹ nhàng nức nở nói vị này thần vương c ó một rất có tiền đồ nhi tử ở ta vẫn không có từ trong ngủ mê khi tỉnh lại con trai của hắn đem ta từ ấp khí bên trong đánh thức ngay lúc đó ta nhân cách vẫn không có đắp nặn hoàn thành nhưng chẳng biết vì sao từ ta lần đầu tiên nhìn thấy con trai của hắn thì liền cảm thấy chốc lát đều không muốn rời đi hắn bất luận hắn nói cái gì ta đều đồng ý đi làm lâm siêu nghĩ đến c h i ế c kia thủy tinh băng quan hơi thay đổi sắc mặt như vậy giống như đã từng quen biết tình cảnh cùng mình và bạch tuyết hầu như giống như lúc con trai của hắn cũng rất yêu thích ta dạy ta rất nhiều nhân loại tri thức sơ đại vực sâu nữ vương phảng phất rơi và o hồi ức địa ước mơ bên trong từ những kiến thức kia bên trong ta mới biết ta đối với tình cảm của hắn là yêu ta từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn liền yêu hắn chúng ta cùng nhau trụt du thế giới ở các nơi trên thế giới lưu lại chúng ta vẻ đẹp ký ức khi đó chúng ta thực sự là hài lòng a nàng n ữ điệu bỗng nhiên từ ôn nhu truyền thanh ngắc liệt mang có một tia thô bạn nói nhưng là cái kia lão gia hỏa biết được thân phận của ta sau nhưng nếu muốn giết ta nhưng hắn không phải ta đối thủ huống hồ khi đ ó ta sức mạnh đã cơ bản tạo thành công hắn nhiều nhất chỉ có thể theo ta đánh ngang tay sau đó hắn bỗng nhiên đồng ý ta cùng con trai của hắn cùng nhau không sai hắn nói muốn tổ chức hôn lễ địa điểm liền ở ngay đây ta đầy cõi lòng hy vọng ước mơ địa ở chỗ này chờ chờ nhưng hắn nhưng đem vào miệng lối vào đ ó n g kín ngay lúc đó ta ngây thơ địa còn tưởng rằng đây là các ngươi nhân loại hôn lễ thì chuẩn bị công tác sơ đại vực sâu nữ vương chợt cười to tiếng cười sắc bén dữ tợn ta sẽ chờ ở đây a các loại chờ a chờ sau đó rốt cuộc biết không đúng ta nỗ lực đi ra ngoài thế nhưng là không có bất kỳ môn đạo sau đó ở thời gian ăn mọn lòng dưới ta thức tỉnh ha ha ha làm ta thức tỉnh thì ta mới biết n g u y ê n lai thế giới là tươi đẹp như vậy loại này thức tỉnh sức mạnh tươi đẹp đến khiến người ta hư phấn run run y đáng tiếc mặc dù ta thức tỉnh cũng không cách nào đánh vỡ nơi này nhưng sau đó không bao lâu nơi này đi vào một người sơ đại vực sâu nữ vương âm thanh dừng lại hướng về lâm siêu nói ngươi đoán là ai lâm cực kỳ lạnh lùng nói đoán không ra sơ đại vực sâu nữ vương khanh khách địa phát sinh t r u n g bạc giống như đ ị a tiếng cười vui cười bên trong tiết lộ đ i ê n cuồng chính là vị k i a lão thần vương nhi tự a vị k i a ta yêu tha thiết anh tuấn tương lai thần vương hắn dâu diếm được lao thần vương lén lút tới nơi này muốn cứu ta đi ra ngoài cỡ nào khiến người ta cảm động đúng hay không lâm s i ê u k h ẽ t o mày nói ngươi hiện tại còn không đi ra ngoài là bởi vì lao thần vương đúng lúc ngăn cản đương nhiên không vâng sơ đại vực sâu nữ vương cười nói bằng vào ta khi đó sức mạnh lao già kia nếu như dám xuất hiện ở trước mặt ta ta trong chấp mắt liền đem hắn xé nát ngay lúc đó ta bị giam tiến vào tháng ngày còn không d vì lẽ đó nhìn thấy vị tiên tiểu thần vương thì ta đến thăm cảm di chuyển sau đó ta liền đem hắn mang tới đây đem hắn tâm móc ra vê đốt vê đốt vô v cản xù còn từng miếng từng miếng địa ăn đi m ù i vị đó nhi ta đến nay đều sẽ không quên ừ còn có hắn ngay lúc đó vẻ mặt buộc buộc buộc cỡ nào tuyệt vọng cùng kinh hoàng vẻ mặt ta lâm siêu sắc mặt k h ẽ biến thành trầm mặc dù biết thức tỉnh giả một khi sau khi một t h sau chẳng khác nào là một người khác hoàn toàn không thể nói lý nhưng không nghĩ tới như vậy đ i n cuồng đáng tiếc ta lúc đó quá mức h ư n ấ n chờ ta ăn đi vị kia ta yêu tha thiết tương lai thần vương thì cái kia lão gia hỏa nhận ra được con trai của hắn chết đem đường nối lần thứ hai phong tỏa sơ đại vực sâu nữ vương khẽ thở dài chưa hết thòm thèm địa tiếp nối nói sớm biết ta liền nên mang đi ra bên ngoài ăn thuận tiện còn có thể ăn đi cái kia lão gia hỏa sau đó đường nối cũng lại chưa từng mở ra ta sẽ ở đó cái lao gia hỏa chuẩn bị cho ta tòa này kết hôn trong lễ đường chờ a chờ sau đó tháng ngày lâu chờ đợi đến phát c h á n ta đều không ngừng địa giấc ngủ hiện tại rất nhiều thứ đều lăn quên bốn cái thái dương kỷ quá dài lâu sơ đại vực sâu nữ vương thở dài nói tối hôm qua mã một nửa còn vụ tờ t ắ t lửa cục tiêu không cách nào khởi động ngày hôm nay đi tu cho cái quạt nói tạm thời dùng dùng thật yêu thương ngày mai bắt đầu khôi phục hai canh số lượng từ cũng sẽ tăng cường một ít ngày hôm nay còn có một canh q u y một chương bốn trăm bảy mươi lăm rời đi địa cầu lâm siêu âm thầm x ú c lực đem tốc độ tăng cường trường lực quân lấy hoàng kim long dực ở này sơ đại vượt sâu nữ vương cảm thẳng thì đông bóng người bắn mạnh mà ra tốc độ tiêu t h ă n g đến gấp mười lần tốc độ âm thanh không ngừng như một chiếc rít gạo thời cơ chiến đấu xa Ở có ự c tốc điều vẻ mặt của nàng nhưng cùng bạch tuyết không giống bạch tuyết trước sau mang theo một luồng ấm lòng mỉm cười như chạy nhỏ dọn thanh thủy chạy qua lòng người điền khiến người ta cảm giác thoải mái cùng ấm áp nhưng vẻ mặt của nàng nhưng rất có mê hoặc phảng phất trong bóng tối ma nữ cả người đều tỏa ra vô cùng địa khiêu khích nhưng ở xinh đẹp vẻ mặt dưới nhưng có một luồng hờ h ữ g chúng sinh lạnh lùng ý cười đáy mắt cất dấu lạnh lẽo cùng tạt khốc nhất làm cho lâm siêu chấn động nhưng là trong mắt của nàng màu sắc như nàng vượt sâu nữ vương như thế hoàn toàn con người đen nhánh không có t r ò n g trắng mắt thế nhưng trong con người nhưng có một đạo t h ậ p tự như một thanh lợi kiếm mà này t h ậ p tự màu sắc cũng không phải là màu bạc mà là đỏ như màu máu hát đồng đỏ như máu t h ậ p tự lẽ nào c ù n g bạch tuyết là đồng bào thai vẫn là nói hết thể vượt sâu nữ vương đều là một giá dấp nay đỏ như màu thật tự là nữ tính thức tỉnh giải đặc hữu vẫn là nguyên nhân khác lâm siêu trong lòng né qua ngạc nhiên nghi ngờ vụ đ ú n g một luồng khiếp đảm địa cảm giác nắm lấy trái tim lâm siêu chỉ cảm thấy có một con lạnh léo bàn tay từ phía sau lưng chạm đến tới đâm vào đến trong cơ thể mình theo dạ dày hướng về trên xoa xoa cả người tóc gáy nổ lên như gặp phải thiên định miêu tiểu đ ệ đệ người thật không thành thật nhu mị địa âm thanh từ phía trước vang lên lâm siêu lấy gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ âm thanh phi hành này ngăn ngắn chốc lát trí ít xẹt qua hai ba vạn mét khoảng cách nhưng này sơ đại vượt sâu nữ vương nhưng thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở phía trước hơn nữa âm thanh thong dong tao nhã không có nửa phần thở dốc lâm siêu b i ế n sắc mặt từ bỏ dùng năng lực phân liệt ra cánh chim hiệp trợ hoàng kim long dực gia tốc cứ việc như vậy sẽ để tốc độ của chính mình lần thứ hai tăng lên một cấp bậc nhưng muốn tránh thoát này còn sơ đại vực sâu nữ vương hiển nhiên vẫn là quá mức khó khăn ta sẽ không giúp ngươi lâm siêu lạnh giọng nói sơ đại vực sâu nữ vương bóng người trôi nổi ở bên ngoài duyên v i quang khu vực trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc nụ cười nói ồ tại sao lâm siêu lạnh rên một tiếng chẳng muốn nói với nàng mặc dù là giúp đỡ vị này sơ đại vực sâu nữ vương tạm thời thoát ly này tu la khu vực trở lại trên địa cầu vẫn như c ũ là chết trừ phi mình đồng ý trầm luân vì là thức tỉnh giả nhưng nói như vậy tương đương với chết có gì khác nhau chỉ là thân thể vẫn còn sống sót mà thôi lấy mặt khác một loại ý thức sống sót hơn nữa tỷ tỷ lâm thi vũ bạch tuyết phạm hưng ơ ngữ vũ tiềm lãnh chân hát nguyệt những người này đều ở thế giới bên ngoài coi như mình có triệu hắn cổ anh hùng đạo kia bạch ngân huân trường cũng là phi công đừng nói chỉ là cổ anh hùng coi như sơ đại thần vương lại đây đều là chết như vậy quái vật phóng tới trên địa cầu chỉ cần nàng đồng ý bắn ngày liền có thể tuyệt diện trên địa cầu hết thể sinh vật bao quát hải vực quái vật thật là có cốt khí a sơ đại vực sâu nữ vương cười tùng tìm nói ta liền thưởng thức nhân loại các ngươi loại này ca tính bao quát các ngươi hoảng sợ tuyệt vọng còn có đầy có lòng hy vọng ánh mắt ngẫm lại liền cảm giác hưng ơ phấn đến run dày trên mặt nàng t u ô n ra một vệ tường hồng v ẻ mặt ánh mắt tựa hồ có hơi mê ly sau một chốc nàng mới phục hồi tinh thần lại khinh khẽ cười nói ta sẽ chờ ngươi chờ ngươi sau khi t h ứ c tỉnh ngươi sẽ chính mình lại đây cầu xin ta để ta mang ngươi đi ra ngoài ta đoán ngươi ở bên ngoài nên còn có thân nhân bằng hữu đi kỳ hì đến thời điểm ta sẽ giúp ngươi đem bọn họ toàn bộ t r ộ n tới để ngươi hửng dụng lâm siêu sắc mặt lạnh lẽo nhưng trong lòng âm thầm lo lắng, hắn biết này sơ đại vượt sâu nữ vương nói không sai một khi chính mình thức tỉnh cũng sẽ biến thành cùng với nàng như thế kẻ điên kỷ nộ vô t h ư ờ n g không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán lâm siêu đáp ứng nàng ạ nụ bị bỗng nhiên nói rằng lâm siêu chấn động trong lòng ngươi nói cái gì cảm giác được lâm siêu trong giọng nói tức giận ạ nụ bị vội và nói g n ngươi nghe ta nói ta không phải sợ chết một khi ngươi thức tỉnh cái thứ nhất muốn ăn sẽ phải là ta ta là nói ngươi đáp ứng trước nàng xin nàng giúp ngươi mở ra rèn phỏng ấn ở ngươi thức tỉnh trước nhanh chóng tăng cao thực lực nếu như ngươi có thể đang thức tỉnh trước liền tăng lên tới giai sức mạnh thậm chí càng cao hơn hay là không cần thức tỉnh cũng có thể chống đỡ cái k i a c h i ế c cự nhân chuyển vận hạng cung cấp nhiên liệu nếu như vậy chúng ta là có thể ở n g ư ờ i không thức tỉnh trước rời đi nơi này chờ trở, trở lại trên địa cầu lại thương nghị đối sách lâm siêu trong lòng quả quyết nói không được mặc dù ta không có thức tỉnh trốn về địa cầu cũng không cách nào sống tạm có như vậy quái vật trên địa cầu hết thể vật chủng đều sẽ hủy diệt a nu bị nói mặt đất sinh vật sẽ bị hủy diệt thế nhưng chúng ta có thể chế tạo phi thuyền chiến hạm dẫn nhân loại rời đi địa cầu bay đến trong vũ trụ tìm kiếm những khác sinh mệnh tinh cầu tỉ như hòa tinh đây là khoảng cách gần nhất một viên cùng địa cầu đại thể tương tự tinh cầu người bình thường còn không cách nào làm được ở hỏa tinh sinh tồn thế nhưng thể chất phi phạm tiến hóa giả nhưng có thể lâm siêu cao mày trong lòng có chút ý động đây quả thật là làm ộ t lấy hiện nay tình cảnh tới nói duy nhất đáng giá thử nghiệm phương pháp chỉ là như vậy vừa đến chẳng khác nào tắc thành chính mình hy sinh địa cầu các châu cái khác phần lớn người may mắn còn sống sót dùng bọn họ đại đa số người sinh mệnh đổi lấy bọn họ chút ít người tồn tại lâm siêu trầm tư chốc lát thầm nói đã có phương pháp như vậy tại sao các ngươi kỷ nguyên thì không có sử dụng a nụ bị ngẩn ra trầm mặc một lát sau mới nói hay là cái kia mù sa mưa địa lao ra hỏa không muốn đi những n à y người dối trá thà rằng mang theo tất cả mọi người đồng thời chết trận cũng không muốn hy sinh đại đa số người để số ít người sống tiếp còn nói cái gì vinh quang ta phi lâm siêu thầm nói dù vậy bốn cái thái dương kỳ hạ xuống tổng có một ít văn minh sẽ dùng ngươi nghĩ đến cái phương pháp này bỏ qua địa cầu lang thang đến trong vũ trụ tìm kiếm viên thứ hai thích hợp sinh mệnh tinh cầu chứ a nu bị nói là có một ít nhưng này chút văn minh đều là dùng không gian nhảy v ọ t từ chúng ta ngân h à hệ trực tiếp nhảy lên đến không mấy năm ánh sáng ở ngoài vũ trụ mênh mông bên trong bây giờ không biết là còn đang cô độc địa phiêu lưu vẫn là đã tìm tới tân sinh tồn tinh cầu Các người đệ ngũ kỷ khoa học kỹ thuật vẫn không có phát người ngũ vẫn không triển đệ kỷ khoa kỹ thuật lâm ê bên n cận mấy trăm ngàn năm ánh sáng bên trong đều không n phù hợp thích h có mấy trăm đều n tinh cầu, nhưng hỏa tinh cùng loại lại ở hỏa cầu, ặ t trăng nhất Thích tiến vọng. là lại. Lâm duy hy hợp hóa có dạ ở siêu thầm nói nhưng hỏa tinh khoảng cách địa cầu quá gần mặc dù ở nơi đó c ư ở lại cũng sớm muộn biết cái này vị sơ đại v ự c sâu nữ vương phát hiện a nu bị nói là như vậy không sai nhưng ít ra có thể tranh thủ đến một chút thời gian chúng ta lại mang tới đỉnh cấp nhà khoa học cùng với bên trong di tích khoa học kỹ thuật nhanh chóng nghiên cứu ra không gian nhảy vào phi thuyền liền có thể cũng thoát ly địa cầu nhảy lên đến trong vũ trụ bằng vào chúng ta tiến hóa giả thể chất phải tìm được thích hợp sinh tồn tinh cầu hy vọng vẫn là rất lớn Quy quá đấu.、Lâm、siêu đầu, nguy này một Lâm âm thầm lắc đầu, không được, cái này nguy hiểm mênh mông, mênh mông bộ tiến lắt trụ toàn trong, thích chương sức chiến được, cái cao, hóa không hà hệ hợp nhân bùng nổ ngân bên loại ở lại loại địa vũ ở không gian nhảy vọt đến thích hợp tiến hóa giả ở lại tinh cầu tỷ lệ nói là một phần một triệu đều cao nếu như ta chỉ cần vì mình mạng sống đem toàn nhân loại vứt bỏ cuối cùng nhưng mang theo bạch tuyết cùng phạm hương ngữ bọn họ chỉ đánh cược này một phần một triệu sinh tồn tỷ lệ quá không có lời a n u bị vội la lên nhưng là lâm siêu thầm nói ta biết một khi tiến vào trong vũ trụ các ngươi thần tính tế bảo sinh mệnh có thể ở chân không trong hoàn cảnh sống t i ế p sau đó chờ mọi người chúng ta chết đi các ngươi có thể lợi dụng phi thuyền của chúng ta tiếp tục không ngừng mà thăm dò xuống sinh tồn tỷ lệ rất cao thế nhưng ngươi nếu đi theo ta lần này khả năng nên vì ta cho cùng a nu bị trầm mặc chốc lát tay đắm nói cũng được đơn giản chính là vừa chết ta ngang dọc năm tháng dài đắng đắng đã từng cũng là đỉnh thiên lập địa chủ thần hà sợ vừa chết lâm siêu thầm nói vậy thì liệu một phen đi a nu bị nói nếu như một mình hay là dùng ta lúc trước cái kia phương pháp ngươi trước tiên tạm thời thỏa hiệp chờ thể chất tăng lên sau phấn đấu phần thắng cũng cao một chút tuy rằng đây chỉ là chó cùng rất dậu nhưng dù sao cũng tốt hơn ngồi chờ chết không phải lâm siêu thầm nói cứ làm như thế hắn hai người thông qua trong cơ thể thần kinh lan truyền cầu thông nói đến chầm chậm kỳ thực đều là mấy cái ý nghĩ sự quyết định chủ ý sau lâm siêu hướng về này sơ đại vược sâu nữ vương nói đã có biện pháp đi ra ngoài vậy thì cải lương không bằng bạo lực ta nghĩ mau chóng tăng cường thể chất ngươi có thể có biện pháp sơ đại vược sâu nữ vương cười nói tiểu đ ệ đệ có thể coi là nghĩ thông suốt chờ ngươi sau khi t h ứ c tỉnh t tỉ ỷ t ỷ sẽ hảo hảo thương tiếc ngươi muốn tăng cường thể chất rất dễ dàng cho ăn con điện nhỏ đem con trai của ngươi ném mấy cái lại đây màu máu cũng t h ậ p tự hắc đồng nhìn phía lâm siêu phía sau trong bóng tối cựu vương chuyện này này con sinh vật phát sinh khản, khản địa âm thanh sơ đại vược sâu nữ vương sắc mặt k h ẽ biến thành lãnh màu máu cũng thập tự như đằng đằng sát khí địa ma kiếm đâm thẳng hư không nói làm sao muốn ta tự mình đọc thủ vâng là này con thức tỉnh cải tạo giả đánh run cầm cập đành phải tuân mệnh rất nhanh lâm siêu liền nhìn thấy trong bóng tối vứt ra ba con con n h ệ n cải tạo giả cùng lúc trước chính mình đánh giết con kia gần như giống nhau đều là khổng lồ xấu xí đầu con n h ệ n hạ thân này ba con mới vừa ấp ra tiểu cải tạo giả ở ném đến lâm siêu trước mặt thì cũng đã chết đi vừa mới chết không lâu chân n ệ n còn đang nhẹ nhàng co giật ngự bị sắc nhọn đồ vật đắt ra rồi ép ra ngoài lâm siêu sắc mặt lạnh leo âm trầm cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con này sau khi thức tỉnh cải tạo giả nhưng giết chết con của chính mình ném cho mình ăn uống hành vi so với hoang gia tụ tập địa bạo dân còn tàn khốc hơn lanh huyết tiểu đệ đệ h ả o h ả o hưởng dụng đi chúng nó thịt đối với người mà nói nhưng là đại bộ nha sơ đại vực sâu nữ vương cười dài mà nói lâm siêu hỏi ăn xong sau đó đây sơ đại vực sâu nữ vương cười nói đệ đệ, đệ đừng lo lắng nơi này không thiếu ăn ngươi ăn hết mình lâm siêu trong lòng cảm giác nặng nề nhìn này vài con trôi nội tự thi trong dạ dày tuôn ra mấy phần buồn nôn địa cảm giác hắn tiếp trước tuy rằng ăn qua người chết thì thối nhưng ăn người như thế cùng quái vật gen hỗn hợp cải tạo giả nhưng là lần đầu có loại không nói ra được buồn nôn cảm giác lâm siêu cường nhẫn nhịn nội tâm chống cự đem bên trong một cái đại đầu con nhện thân thi thể bắt tới dùng sức bẻ g ã y một cái nó chân nhện còn chưa đông lại máu tươi nhất thời phun ra tung tóe lâm siêu âm thầm cắn răng đem chân nhện nhét vào trong miệng miệng lớn cắn xuống đem chân nhện vào cứng bên trong đấm máu địa thịt non đào ra ăn đi gây mũi địa mùi máu tanh vị hướng về lỗ mùi thoát vào để lâm siêu cảm giác mình như một g i ã nhân vừa quay lại một đời trước tuổi h ấu thơ trải qua bên trong hắn bài trừ trong đầu rất nhiều tác nghiệm t à n nhẫn mà nhai nghiền ngâm ướt nhiều n ă m gian khổ sinh tồn nói cho hắn chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể còn sống vừa nôn cái gì đều đi gặp q ì đi rất tốt sơ đại vực sâu nữ vương cười tủm tỉm nhìn lâm siêu ăn như h ù m như sói phi thường hài lòng nói lấy thể chất của ngươi ăn con vật nhỏ này còn có chút miễn cưỡng mặt trên bệnh độc lấy bên trong cơ thể ngươi kháng tính còn không cách nào miễn dịch sẽ ra tốc ngươi thất tỉnh ăn thật ngâm đi chờ ngươi thất tỉnh thì, thì sẽ biết thức tỉnh tư vị có cỡ nào tươi đẹp lâm siêu không để ý đến nàng túi đầu mạnh mẽ nhai nghiền ngẫm thầm nói ở atlantis di tích bên trong đã từng hối đ o a i quá một ít siêu bệnh độc kháng thể cho tự thân sức đ ể kháng tăng cường không ít mặc dù không cách nào hoàn toàn miễn dịch này còn cải tạo giả trong máu thị t bệnh độc thế nhưng ta có thể biến hình ra một cự mã nội g n tạng đưa nó hoàn toàn luyện hóa lâm siêu tiến hóa thụ bên trong chọn độc quá x a loại sinh vật gen trong cơ thể nội tạng cùng dịch vị từ lâu hóa thành mãng xà dạ dày như acid s ủ n phịu d ị giống như mánh liệt ăn mòn đem trong bụng huyết nhục rất nhanh ăn mòn tiêu hóa bao quát trong máu thị bệnh khuẩn cũng cùng ăn mòn tiêu hóa đến không còn sót lại một chút nhàn u y c nhạt a n màu đen cặn bã từ lâm siêu cả người chạy ra đến thể chất của hắn đang nhanh chóng tiến hóa từ hai trăm linh năm lần trong nháy mắt tăng trưởng đến hai trăm mười ba lần còn ở lấy càng lúc càng nhanh điệu tốc độ tiếp tục lột xác hết thể tế bào lại như sinh động tới được con sâu nhỏ gặp cắn hắn toàn thân ha ha ăn lâm siêu nhanh chóng ăn uống vụ đầu óc đ ỗ n g nhiên chấn động phảng phất phản âm lọt vào thai đ ỗ n g nhiên nhìn thấy ở tầm nhìn bên trong nhìn thấy vô số tia sáng như lưu tinh lấp lóe đan dệt như tơ trong đó một tia sáng bắn tới trước mặt mình tia sáng đó biến mất chỉ còn lại một bé nhỏ quan g điểm trôi nổi ở trước mặt mình nhìn cái này quan g điểm lâm siêu cảm giác được không tên thân thiết một lát sau điểm sáng này lóe lên tiến vào trong cơ thể mình trong phút chốc lâm siêu cảm giác mình cùng chu vi thế giới quan g nguyên tử càng thêm gần kề phảng phất nhẹ nhàng hô hoán một tiếng chúng nó sẽ ứ n g chịu tụ đến sau một khắc lâm siêu lại nhìn thấy tầm nhìn bên trong lưu tinh càng ngày càng nhiều như sa mạc giống như bao ph hết thể lưu tinh lấp lóe đến cực kỳ cấp tốc lâm siêu mơ hồ cảm giác chỉ cần mình để chúng nó đình chỉ chúng nó sẽ đình chỉ tốc độ cũng không phải là chỉ có nhanh còn có chậm lâm siêu trong lòng càng ngộ lúc này vô số lưu tinh màn ánh sáng xoay trở lên khi thì hóa thành một vòng trói mắt thái dương khi thì hóa thành nửa vòng loan nguyện thì mà quy về vũ trụ hóa thành vô số biển sao khi thì hóa thành mây mù hình người binh khí chờ chút biến hóa thất thường lâm siêu có chút trong váng biến hình vẫn có thể thay đổi tự thân bên ngoài vật chất hình thái hắn cảm thấy mấy phần chấn động nay vô số biến hóa ngôi sao phản phất ở hướng về hắn kể ra một loại nào đó chi l ý lâm siêu bỗng nhiên có cảm giác giác biến hình năng lực hàng nghĩa chính là thay đổi cái khác vật chất cũng không phải là chỉ cần biến hóa tự thân nếu là như vậy năng lực này so với lâm siêu dự đoán còn còn đáng sợ hơn kiếp trước hắn nghe nói câu nào không có mạnh nhất năng lực chỉ có mạnh nhất người sử dụng cứ việc câu nói này bị chứng minh là sai một thời gian năng lực giả mặc dù sẽ không thông thạo điều khiển lúc chiến đấu cũng so với một năng lực phi hành giả hoặc là năng lực phòng ngự giả mạnh hơn nhưng ở vài phương diện khác lợi này cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý biến hình năng lực bản thân liền là thế giới cấp năng lực tác dụng so với tia sáng còn rộng khắp có thể khai phá khu vực rất nhiều nếu như vận dụng thỏa đáng tuyệt không kém thời gian thay đổi những khác vật chất hình thái lâm siêu tự lẩm b ầ m trong lòng có mấy phần c u ồ n g n h i ệ t cùng chấn động nếu như thật sự có thể làm được chẳng phải là có thể đem kẻ thù của chính mình biến thành một cái con sâu nhỏ đang lúc này hết thể ánh sao đ ỉ n h chỉ biến hóa tất cả đều lên không hóa thành vĩnh viễn lưu t r u y ề n b i ể n sao từng người lập l o ạ hào quang như ánh sao chớp mắt l o ạ lên l o ạ lên tinh tinh c h ư ớ c mắt là một rất bình thường cảnh tượng nhưng giờ khắc này lại làm cho lâm siêu trong lòng có loại khác cảm giác chấn động từ cái k i a lóe lên lóe lên treo lơ lửng trên không ánh sao bên trong tựa hồ mơ hồ cảm nộ g ra một vài thứ không sinh bất diệt không sinh liền bất tử lâm siêu tự nói một lát sau hết t hệ cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất trong tầm mắt lần thứ hai qvh u y ề tám cùng với trong tay cầm lấy chân nện vừa nãy nhìn thấy như giấc mộng nam kha lâm siêu biết đây là sinh mệnh nhảy vọt sau mới có cảm nộ trong đầu linh trí bị kích phát sẽ cảm nộ ra rất nhiều cảnh tượng kỳ dị thuộc về đại não trong tiềm thức lắng động tri thức ở một thời khắc nào đó tích lũy lâu dài sử dụng một lần đi ra lại như người đang nằm mơ như thế có thể mơ thấy rất nhiều hơn mình chưa từng gặp cùng nghĩ tới hình ảnh lâm siêu đình chỉ ăn uống tiếp tục hồi ức vừa nãy nhìn thấy chỉ nhớ kia tựa hồ đã từ từ mơ hồ không cách nào nhớ bao quát chính mình cảm ngộ đến một vài thứ tựa hồ cũng đột nhiên quên mất một nửa tiến hóa sơ đại vực sâu nữ vương cười nói mới ăn đi một nửa thân thể liền có thể tiến hóa để ngũ mấy nhân loại tiềm lực thực sự là to lớn a lâm siêu tâm tư bị nàng đánh gãy sắc mặt khẽ biến thành lạnh tiếp tục vùi đầu ăn uống vừa nãy ở cảm n ộ thì lâm siêu liền biết mình thể chất đã đạt đến hai trăm bốn mươi lần danh xứng với thực địa tiến hóa đến lẻ vẹo năm nhưng bởi hắn là nhiều tầng tiến hóa giả quan hệ tuy rằng mới vào lẻ vẹo năm nhưng ở cơ sở thể chất phương diện nhưng tiếp cận cấp sáu đặc thù tiến hóa giả sức mạnh về năng lực bởi lực lượng tinh thần bị dị hóa quá năng lực cường độ đã đạt đến cấp bảy nếu như gặp mặt trên cấp bảy vương thú chỉ dựa vào năng lực liền có thể đối đầu hơn nữa hoàng kim hóa cùng biến hình năng lực hai đoạn hoàng kim cự nhân tăng cường riêng là cơ sở sức mạnh liền sánh ngang cấp 8 đặc thù tiến hóa giả cùng quái vật dễ dàng có thể đánh g i ế t vương thú nếu như phối hợp ta mới lên cấp s cấp đánh lộ n tương pháp hầu như có thể làm được không mất một sợi tóc lâm siêu thầm nghĩ trong lòng cơ sở thể chất tiến hóa để lâm siêu sức chiến đấu tăng lên một đoạn dài mặc dù không nhờ vào cánh tay phải thần tính tế bào sức mạnh cũng có thể cùng cấp 8 quái vật đối kháng đồng thời có thể chém g i ế t đối phương dù sao hắn còn có tốc độ tăng cường năng lực tương đương với ba đoạn tăng cường tốc độ có thể đạt đến cấp chín trình độ nếu như hơn nữa hắc miệt năng lực cường hóa bằng vào ta hiện tại sức chiến đấu nên có thể quét ngang lục địa hết thể quái vật đáng tiếc bị vây ở chỗ này nếu như có cơ hội đi ra ngoài lập tức vận dụng tinh vong siêu tầm sức mạnh san giết lục địa các lục địa hết thể vương thú đánh vỡ kiếp trước cách cục lâm siêu thầm nghĩ trong lòng ưu q một chương bốn trăm bảy mươi bảy tam đại vương giả u n g ủ c n g n g ủ lâm siêu nắm lên còn lại nửa bộ thi thể tiếp tục nhẫn nhịn buồn nôn miệng l ớ n ướt rất nhanh sẽ đem t ả n cái chân nhện toàn bộ ăn xong bao quát cái kia mập mạp mềm mại con n ệ n cái bụng cũng cùng nhau xé ra đem bên trong sền s ệ mơ hồ nội tạng cũng cùng ăn đi chỉ để lại gáy trên sâu xi、si、khổng lồ đầu lâu không sơ đại vực sâu nữ vương lộ ra lạnh lùng nụ cười nói này viên đầu lâu mới là tinh hoa vị trí đây bên trong óc mùi vị ngon ngươi có thể đừng trả đạn lâm siêu lạnh lùng thốt muốn ăn chính ngươi ăn này xấu xí đầu lâu to lớn dáng dấp dù sao cũng là nhân loại đầu lâu để hắn ôm một kẻ loài người đầu lâu g à m ăn vẫn còn có chút khó có thể làm được sơ đại vực sâu nữ vương cũng không b u ồ n mực cười h i ế p mắt giơ tay vẫy một cái này viên bị lâm siêu vứt bỏ đầu lâu nhất thời chịu đến dẫn dắt giống như bay về phía bàn tay của nàng phù phù tay ngọc sơ một cái đầu lâu vỡ vụn ó c n ư ớ ra nàng hơi hé miệm phản phất có một cái không nhìn thấy ống hút. sau đó ánh mắt chuyển qua hướng lâm siêu phía sau trong bóng tối cựu cựu vương đại nhân con kia thức tỉnh con nghẹn cải tạo giả âm thanh kinh hãi dù lập cập lâm siêu ngẩn ra chỉ cảm thấy một đạo nước mũi địa mùi thơm ngát xẹt qua bóng người trước mắt sơ đại vực sâu nữ vương đột nhiên biến mất tiếp theo một luồng kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh từ phía sau lưng trong bóng tối chuyển đến lâm siêu quay đầu lại nhìn tới trải qua này ngắn ngủi thích ứng con mắt của hắn đã miễn cưỡng có thể nhìn thấy ánh sáng khu vực rìa ngoài hai ba m hai á m chỉ thấy con kia thức tỉnh con nhện cải tạo giả thể tích khổng lồ ước chừng sáu bảy m lớn chỉ có thể nhìn rõ trước nửa cái thân thể giờ khác này ở đầu của nó vị trí thình lình thêm ra một vết thương khổng lồ sơ đại vực sâu nữ vương phảng phất vẫn luôn đứng ở chỗ này tinh tế trắng m i ệ n g trên cánh tay nhiễm máu tươi trên bàn tay nắm một đoàn nhẹ nhàng nhảy lên mềm mại quả cầu máu nhét vào trong miệng rất nhanh bước vào tuyệt mị k h u n h thành trên mặt lộ ra mấy phần say mê phối hợp này con thức tỉnh con n ệ n cải tạo ra tiếng như vực sâu ma nữ khiến cho người sợn cả tóc gáy lâm siêu tim đập nhanh hơn phía sau lưng chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh có mấy phần khiết đảm này sơ đại vực sâu nữ vương không những h ỉ nộ vô thường làm việc tựa hồ cũng khó có thể cân nhắc tùy ý tâm tình làm việc trước một khắc còn đang yên đang lành sau một khắc đột nhiên đối với này còn con n g ệ n cải tạo giả ra tay càng làm cho lâm siêu hoảng sợ chính là vị này sau khi thức tỉnh con n g ệ n cải tạo giả dĩ nhiên nửa điểm sức lực chống đỡ lại đều không có nói chuẩn xác nó căn bản cũng không có hoàn thủ d ũ khí dù cho chính mình muốn bị giết chết cũng không dám ra tay sơ đại vực sâu nữ vương cảm nhận được lâm siêu á Thay đầu lâm ạ i cười nói, ngươi ngươi, nói môi của của Lúc chuyện, còn tủm tìm sang, nói, người, ta ta. Chuyện, một một vết máu. nhìn sang, ăn ăn bên dính l đỏ vẹn siêu tiếp ê cả ả ra đầu, nếu không h p là mình còn có mấy phần giá trị lợi này mình mấy còn phần dụng, phòng chứng giờ khắp này cũng khắp có giá giờ i trị t n này con nữ cái bụng. Úng ngụ. vào cái ma Lâm siêu i t ế tục ăn đỏ ăn của chính mình thể chất tăng cao càng sớm càng tốt nhiều kéo dài một ngày liền n h i ề u một phần thức tỉnh tỷ lệ Rất nhanh, lâm siêu đem thứ hai con nhện tạo giả thi thể nhanh, con nhện cũng ăn nửa hai lâm đem siêu cải giả cái. này ngăn ngắn trong chốc lát lâm siêu thể chất tăng lên nhanh như h ỏ a tiễn có điều này chủ yếu vẫn là quy công cho này cải tạo giả thể chất quá cao mặc dù là ra đời không lâu ấu sinh thể nhưng thể chất có ít nhất cấp tám đến cấp chín trình độ mà lâm siêu tự thân chỉ là cấp năm thể chất vượt cấp hấp thu có kinh người hiệu quả muốn tiến h o a đến cấp sáu thể chất cần đạt đến bốn trăm lần còn kém xa lắm lâm siêu hít một hơi thật sâu tiếp tục gặm nhấm trong tay con n h ệ n cải tạo giả lúc này sơ đại vực sâu nữ vương cũng ở ăn uống con kia sau khi thức tỉnh con n ệ n cải tạo giả đem này con con n ệ n cải tạo giả đại nao tươi sống xé ra móc ra bên trong óc Nào khối t ừ chạy, chạy, lúc này một đạo ôn hòa âm thanh bỗng nhiên vang lên như biển sâu giống như trong bóng tối trồi lên một tấm đẹp trai như thần khuôn mặt là một cái vóc người cân xứng thanh niên tóc bạc nụ cười mê người cái chắn có một đạo kim sắc thụ ngân thuần khiết màu vàng óng ánh giữa hai con người có hai đạo màu bạc thật tự như rừng r n g thanh kiếm lâm siêu cả người tóc gáy nhẹ nhàng dựng thẳng lên sơ đại vực sâu nữ vương nhẹ nhàng liếm môi đỏ cười tủng tìm nói ngươi con thứ ba muốn thức tình đây tóc bạc thanh niên tuấn mỹ nhìn phía nàng nụ cười ôn hòa như do xuân nói còn kém một chút cựu vương điện hạ ngươi là bị cái này mới tới quấy dối đến ngủ say sao sơ đại vực sâu nữ vương cười lắc đầu nói ngủ quá lâu mới vừa tỉnh lại liền gặp phải tiểu từ này vận may thật không tệ nếu không thì phòng chừng lại bị những tia ngu xuẩn đồ vật tan thịt Tóc bạc thanh niên tuấn nói, bạc cười cười, thích bảo nhu ai niên nở nụ、cười. ôn nhu nói, ai bảo kiểu Mỹ mỉm vương vực sơ đại vực sâu nữ vương tờ h ơ nhu nhu bay nói ta cảm thấy rất được khắp nơi bồng b ề n h mùi máu tươi mê người biết bao à. tóc bạc thanh niên tuấn mỹ khẽ mỉm cười quay đầu nhìn liên tục ăn uống lâm siêu nói ngươi là muốn cho hắn đến mở cái kia c h ứ c cự nhân chuyển vận h ạ n chứ đúng đấy sơ đại vực sâu nữ vương từ con kia thức tỉnh con nghệm cải tạo giả trong cơ thể móc ra một đoàn đỏ hồng hồng hết l ụ vê đút vê đút vê đút ổ cạn s ù con như gắm ăn quả táo áp bộ như thế cắn một cái nói chính là hắn quá yếu một chút đợi lát nữa ta còn muốn giúp hắn giải tỏa gen phong ấn không biết ta những công cụ đó gì sắc không tóc bạc thanh niên tuấn mỹ lắc đầu nợ nụ cười nói vậy thì chờ lát nữa chúng ta cùng đi xem một chút đi hy vọng tên tiểu tử này thức tỉnh tiềm lực l ớ n chút cũng không nên dễ dàng thức tỉnh mới tốt đúng đấy thức tỉnh càng gian nan sau khi thức tỉnh sức mạnh càng đáng sợ sơ đại vực sâu nữ vương nhìn túi đầu cố ngăn lâm siêu nói thân ái đệ, đệ ngươi trước tiên đừng ăn một lần ăn quá nhiều tiêu hóa không lâm siêu gật gật đầu tuy rằng hắn có mãng x à nội tạng hoàn toàn có thể không đổ vào thực nhưng một lần ăn quá nhiều dễ dàng gây nên hoài nghi lá bài tẩy ẩn giấu càng nhiều đến lúc đó phản kháng thì chính mình hy vọng chiến thắng sẽ càng lớn đi đâu lâm siêu hỏi đi theo ta là được sơ đại vực sâu nữ vương cười tủm tìm đi đầu ở mặt trước phi hành chỉ về tóc bạc thanh niên tuấn mỹ nói vị này chính là đệ nhị kỷ nguyên mễ tắc bất đại tá văn minh này khác đã từng như n g là đệ nhị kỷ nguyên chủ thần đồng thời là một vị cải tạo thất bại thôn p ệ giả bây giờ lại thức tỉnh rồi sức mạnh rất mạnh nha là này tu la vược tam đại vương giả một trong q một chương bốn trăm bảy mươi tám v ư ợ t sâu cải tạo giả nhân tiện nói đến sơ đại v ư ợ t sâu nữ vương cười t ủ n g tìm nói e khác biệt hiệu gọi bạch kim vương nghe nói ở tại bọn hắn kỷ nguyên bên trong bạch kim ý chỉ vĩnh sinh bất hủ ý nghĩa rộng lớn lâm siêu liếc mắt nhìn chằm chằm vị này đẹp trai bạch kim vương e khác hướng về sơ đại v ư ợ t sâu nữ vương nói ngươi cũng là tam đại vương giả một trong đi các ngươi h a i càng lợi hạ i điểm sơ đại v ư ợ t sâu nữ vương đầy thú vị n ở nụ cười nói chúng ta tam vương chúng ta xếp hạng thứ hai e khác xếp hạng thứ ba hắn dùng để cải tạo tự thân gen là đệ nhị kỷ thần vương thân thể tàn phế cải tạo sau khi thất bại trái lại gen bạo loạn sức chiến đấu so với đệ nhất kỷ nguyên thần vương còn còn đáng sợ hơn hiện tại lại thức tỉnh rồi tiềm lực giết chết đệ nhất kỷ thần vương hẳn là rất dễ dàng sự chứ bạch kim vương e khắc như quân tử khiêm tốn giống như mỉm cười nói ngươi quá khen đối với sơ đại thần vương ta còn là phi thường tính nghệ thiếu đến sơ đại vực sâu nữ vương nhún n ú n vai lâm siêu trong lòng thất kinh không nghĩ tới vị này thức tỉnh sơ đại vực sâu nữ vương dĩ nhiên không phải nơi này nhân vật mạnh mẽ nhất hỏi vậy còn có một vương đây e khắc mỉm cười nhìn lâm siêu ánh mắt ôn hòa nhu hò nhưng trong con ngươi màu bạc thập tự nhưng tràn ngập quỷ dị cảm giác nhẹ g i ọ n g nói chúng ta muốn dẫn ngươi đi thấy chính là vị kia tồn tại hắn cứ gọi thái thản vương là đệ nhất kỷ nguyên tây phương thế giới thái thản thần vương thân đệ đệ thế nhân đều biết trên đời chỉ có một thái thản thần vương trên thực tế thái thản thần vương là sinh đôi lâm siêu con ngươi thu nhỏ lại kinh hai nói thần vương làm sao bị giam tiến vào nơi này hắn là tự nguyện tiến vào sơ đại v ự c sâu nữ vương nụ cười quỷ dị nói ở đệ nhất kỷ nguyên đại chi thì tây phương thế giới luân hãm vị này thái thản thần vương giết chết một vị thanh trừ giả quyết định mạo hiệm dùng vị này thanh trừ giả thi thể hắn thất bại chúng ta sơ đại thanh trừ giả thân thể có thể không phải người bình thường có thể điều động có điều hắn không hổ là thần vương ý chí như sắt ở gen bạo luận trước tự nguyện đi tới nơi này phong ấn chính mình lâm siêu trong lòng chấn động dữ dội hắn biết cải tạo giả cơ bản quy tắc cải tạo chọn dùng gen càng cao cấp hơn cải tạo s a u sức mạnh cũng sẽ tăng mạnh dùng sơ đại thanh trừ giả đến cải tạo chính mình nếu như thành công nên là cỡ nào sức mạnh đáng sợ mà thất bại trái lại càng đáng sợ gen bạo luận thêm vào thất tỉnh phòng trường sơ đại thần vương đều sẽ bị dễ dàng x é nát vừa đối mặt cũng không ngăn nổi đi thôi sơ đại vược sâu nữ vương cười dài mà nói lâm siêu ánh mắt lấp lóe trong lòng âm thầm hạ quyết định t u y ệ t không có thể mang những người này rời đi bằng không chính mình t u y ệ t không có đường sống hô đ ỗ n g nhiên một luồng khinh nhu sức mạnh bao phủ lâm siêu lâm siêu bản năng vừa m u ố n phản kháng đ ỗ n g n g ư c truyền đến một luồng nghẹn thở cảm tầm mắt mơ hồ ý thức đều có chút bạc nhược tiểu tụy hắn biết mình đang lấy một chính mình không dám nghĩ tới tốc độ phi hành thân thể không có bất kỳ bảo vệ bị cương liệt cồn u phong cùng lực càn áp bức đến đại suất huyết nào tuần hoàn máu ngừng lại lâm siêu nhanh nhắm hai mắt toàn lực chống lại siêu di tốc mang đến sẽ rách cảm giác đau đớn. Một lát sau, toàn thân đ ố n g nhiên nhẹ đi lâm siêu mở mắt hai mắt đ ố n g nhiên nhìn thấy trước mắt mình lại là một tòa hùng vĩ cung điện màu đen đã tảng xây dựng cự kiếm giống như hát nham trên cửa chính n ạ m g từng viên một màu vàng đầu lâu đây là thần xương sọ a nu bi trong lòng sợ hay nói lâm siêu chấn động trong lòng thần tính sinh mệnh xương cốt cùng huyết dịch đều là màu hoàng kim từ này trên cửa lớn xương sọ số lượng đến xem ít nhất có mấy chục vị thần chết ở đây thái thản vương không những khác hứng thú liền yêu thích chào hoàng kim sinh mệnh đến ăn bạch kim vương n g ạ c lắc đầu nở nụ cười nói mỗi lần lưu lạc tới nơi này hoàng kim sinh mệnh đều bị hắn cướ lâm siêu trong lòng căng thẳng cánh tay phải của chính mình chính là thần tính tế bào trên bộ tay trái lợi khắc tư cũng là thần tính tế bào không biết vị này thái thản vương có thể hay không cảm ứ n g được đến vào đi thôi sơ đại v ư ợ t sâu nữ vương nhấc vung tay lên màu đen cự m ô n ầm ầm mở ra bên trong hoàn toàn đen kịt nàng trước tiên đồng bền dẫn đường bạc kim vương n g khắc theo sát phía sau lâm siêu ở phía sau cùng theo chuyện đến nước này chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó hắn đưa tay bối ở sau lưng đem nhẫn không gian mở ra đem lợi khắc tư lén lút ném vào đi vào đừng lo lắng đây là đồ vật của ngươi chúng ta sẽ không cần bạch kim vương ẹ khắc cũng không quay đầu lại ôn h ò a âm thanh ở lâm siêu phía trước vang lên lâm siêu hơi thay đổi sắc mặt nhưng trong lòng hơi hơi yên tâm mấy phần thầm nói này hai vị nên đã sớm cảm ứng được ạ nú bị cùng lợi khắc tư không hề động thủ nguyên nhân hẳn là biết ta sớm muộn sẽ thức tỉnh chờ ta thức tỉnh sau cái thứ nhất sẽ ăn đi ạ nù bị cùng lợi khắc tư lúc này mới không có cấp giật là ai đông nhiên một đạo vang r ộ i như thái c ổ lôi đình âm thanh từ màu đen trong cửa lớn vang lên chấm thấp mà tràn ngập uy nghiêm chấn động đến mức lâm siêu màng thai đau nhức tâm thần d u n chuyển nếu không có hắn ý trí lực kiên định chỉ sợ ng sẽ sợ đến tại chỗ q u ỷ xuống đến thị niệu tề lưu sơ đại vược sâu nữ vương cười dài mà nói ngoại trừ chúng ta còn có ai dám đến nơi này của ngươi lâm siêu cảm giác con mắt của chính mình đã thích đứng nơi này đặc thù hắc cám dần dần có thể nhìn thấy tối t ă m khu vực ở ngoài bảy tám mét địa phương chỉ thấy cung điện này cực kỳ hùng vĩ to lớn do màu đen đá tảng trúc tạo tuy rằng thủ công khá là thô giáp nhưng tự có một lối u p h o n g khoáng bất kham khí chất. ở phía trên cung điện hiện lộ ra mấy cây tráng kiện ngon chân dựa theo thân thể tỷ lệ đến tính toán vị này cự nhân thể tích lít nhất có cao hơn hai mươi mét lâm siêu nhìn cái này to lớn cự vật mơ hồ bóng đen có loại tự thân nhỏ bé thấp kém cảm giác hắn biết đây là đối phương khí chất ảnh hưởng đến chính mình lúc này tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm kiên trì chân ngã ồ các ngươi còn tiện đường cho ta mang đồ ăn đến rồi cự nhân bóng đen kinh ngạc nói sơ đại vực sâu nữ vương cười nói ngươi là ngủ bị hồ đồ rồi vẫn là ăn bị hồ đồ rồi không nhìn thấy vị tiểu đệ đệ này năng lực là tia sáng sao chúng ta muốn đi ra ngoài liền hy vọng hắn lần trước tiến vào tới một người tia sáng năng lực bị một không có mắt ngu xuẩn cho ăn may là lần này đúng lúc gặp ta vừa thức tỉnh lúc này mới không có lãng phí đi lâm siêu âm thầm to mày nàng nói lãng phí hoàn toàn đem chính mình xem là một vật thể đến xem có điều người ở dưới mái hiên hắn cũng lười tính toán đối phương định thế nào hắn ô các người đồng thời lại đây là muốn cho tiểu tử này cùng vị k i a atlantis tiểu tử đồng thời khởi động cái k i a c h i ế c chiến hạm a nhưng là hắn q u a yếu đi vị k i a tiểu tử đã có năng lực cấp m ộ ư ơ i cường độ vẫn là không cách nào cung cấp chuyện vận hạm cần thiết này một con quá nhỏ thái thản vương âm thanh trầm thấp dày nặng nói lâm siêu thầm nói vị k i a tia sáng năng lực giả l à i atlantis sao chẳng trách sơ đại vực sâu nữ vương nói chúng ta có nhiều thời gian chỉ cần đem hắn vung b ó lên đạt đến cấp m ư ơ i không phải rất khó ta chính là lo lắng Hắn ghen phong lớn khóa lại hắn, để hắn không cách nào đột phá cấp 7 thể chất, như vậy liền hơi rắc rối rối. Khắc nói, trước tiên đi xem xem ngươi những rắc lớn nào liền nói, tiên ngươi dụng cụ kia đi, ngươi còn nhớ ném cái nào Ed xem xem cấp lại trước kia rối rồi. đi đi, cái để đột cụ vậy s a o Sơ đại vực sâu nữ vương vân vê một lọn tóc suy tư sau đó nói ta trước tiên đi tìm một chút các ngươi ở đây chờ ta thái thản vương ngươi cũng không nên tham ăn nhà bằng không chúng ta không biết còn muốn ở đây chờ bao lâu c h ẳ n g cái trước tia sáng năng lực giả cũng không dễ dàng thái thản vương ứng tiếm nói nay một tiểu chỉ còn chưa đủ ta nhét cái răng sợ đại vực sâu nữ vương lúc này không nói thêm nữa vê đút vê đút vê đút ổ cạn xù con bóng người hơi l o a lên từ lâm siêu trong tầm mắt biến mất không còn t â m hơi lâm siêu sắc mặt tâm trầm nhìn thấy thái thản vương thì hắn liền biết mình là chắc chắn phải chết mặc dù chính mình rèn phong ấn mở ra tiến hóa đến đệ nhất kỷ nguyên tự cự nhân cực h ạ n cấp mười một cũng không cách nào đánh bại ba vị này tồn tại thực lực cách biệt quá xa hơn nữa chính mình dù sao cũng là thứ năm kỷ nhân loại phòng chừng ở tiến hóa đến cấp mười một trên đường sẽ thất tình chỉ có thể tận lực tăng lên sức mạnh liều mạng một trận chiến lâm siêu trong lòng nói thẩm cũng không lâu lắm sơ đại vực sâu nữ vương liền trở về tuyệt mị khuôn mặt bên trên có mấy phần tiết mới nói tất cả đều hỏng những dụng cụ kia đều bị ám vật chất đồng hóa bạch kim vương n e khắc khẽ mỉm cười nói này rất bình thường ai bảo ngươi khi đó tùy tiện vứt bỏ nếu không cách nào mở ra hắn g e n r ằ n g buộc cũng chỉ có thể sử dụng một cái khác phương pháp ngày hôm nay canh một ngày mai canh ba bù đắp thuận tiện nhấc lên quyển sách này không sẽ rời đi địa cầu cũng sẽ không sau khi tiến vào kỳ huyền huyễn phương hướng cái gì tiên đan dị thế đại lục toàn đi ra sẽ không còn t h â n mà khoa huyễn bên trong cũng có không tính huyền huyễn năng lực đặc thù cũng là q một chương bốn trăm bảy mươi chín cấm kỵ cải tạo chỉ có thể như vậy chính là không biết hắn có thể hay không chịu được được sơ đại vược sâu nữ vương thương tiếc mà nhìn lâm siêu nói tiểu đệ đệ ngươi có thể ngàn vạn phải chịu đựng không muốn dễ dàng thức tỉnh nếu không thì mặc dù thức tỉnh rồi cũng tăng lên không được bao nhiêu sức mạnh lâm siêu trong lòng dùng mình lạnh lùng nói các ngươi cưỡng ép để ta thức tỉnh bạch kim vương l ạ khắc khẽ mỉm cười nếu như không cách nào đánh vỡ ngươi gen ràng buộc ngươi cực hạn nhiều nhất là cấp bảy mặc dù ngươi gen tiềm lực cực kỳ to lớn sau khi thức tỉnh sức mạnh cũng rất khó đạt đến cấp m ộ ư ơ i vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể đối với ngươi tiến hành cải tạo để ngươi trở thành cải tạo giả tốt nhất là cải tạo thất bại gen bạo loạn như vậy tổ hợp ra tổ hợp gen lại thức tỉnh sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỷ lâm siêu sắc mặt phát lệnh nói ngươi cảm thấy ta sẽ tùy ý các ngươi thao túng bạch kim vương n khắc không trả lời mà hỏi lại ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội phản kháng tự sát nếu như chúng ta đồng ý thậm chí có thể để cho ngươi bé ngoan nghe lời chính mình chủ động tuân theo chúng ta nơi này thức tỉnh giả bên trong có thể không thiếu có thôi miên năng lực giả ngươi cảm thấy ngươi có thể chống lại được sao không sai đệ đệ ngươi cũng không nên nghĩ c ủ a nha ngươi sớm muộn đều là tỷ người tỷ tỷ cũng không thích dùng sức mạnh sơ đại vực sâu nữ vương cười dài mà nói lâm siêu sắc mặt tâm trầm lúc này a nu bị ở trong lòng lặng lẽ nói hãy đáp ứng bọn họ nếu như ngươi muốn thất tình ta có thể giúp ngươi giết chết chính ngươi chỉ là như vậy vừa đến ta cũng sẽ chết nhưng ta có thể bảo đảm ta tốc độ xuất thủ bọn họ không kịp ngăn cản lâm siêu thầm nói nếu là như vậy ngươi hiện tại liền ra tay đi a nu bị giật mình nói ngươi không trước tiên tăng cường sức mạnh lâm siêu âm thầm lắc đầu nếu như ở trong quá trình cải tạo thất tình ngươi không kịp ngăn cản hậu quả khó mà lường được sớm muộn là vừa chết nếu như dãy rủa đánh đổi quá to lớn còn có cái gì có thể dãy rủa anubi trầm m ặ c chốc lát thở dài nói đã như vậy vậy ta ra tay rồi lâm siêu thầm nói ra tay đi hắn không phải dễ dàng muốn chết người nhưng chuyện đến nước này dĩ nhiên cùng đường mặt lộ cứ việc còn có một tia r ẽ r ù a khả năng nhưng nguy hiểm cùng đánh đổi nhưng là hắn vạn vạn không chịu được nổi dứt lời sau một giây không tới lâm siêu trái tim đột nhiên một trận căng lại phản phất có sức mạnh vô hình mạnh mẽ n ắ m lấy đau nhức hầu như để hắn hồn phi phách tán nhưng hắn nhưng cật lực duy trì trên mặt thong rong để ngừa e khắc cùng sơ đại vực sâu nữ vương nhận ra được dị dạng đứng lúc phản ứng lại không có sức mạnh muốn chết đều như thế khó khăn lâm siêu trong lòng tay đắng trong đầu xẹt qua bạch tuyết tỉ tỉ phạm hương ngữ vưu tiềm lanh chân hát nguyệt chở người khuôn mặt nay một đường làm bạn hạ xuống trong lòng hắn đã xem bọn họ xem là trí thân bây giờ nhưng phải v ĩ n h biệt bạch tuyết lâm siêu trong lòng hiện ra bạch tuyết ôn nhu rán g dấp xanh thẳm như biển ánh mắt hả bạch kim vương n khắc hơi kinh ngạc lập tức n ở nụ cười quanh thân không khí chạy ra kỳ dị nham nheo hai mắt màu bạc cũng thập tự t ự hồ lấp lóe một hồi khẩn đ o n lấy lâm siêu thân thể bỗng trôi nổi lên, hiện đại hình chữ mở ra không cách nào nhúc ních tự sát cũng như này quả đoán không biết nên nói ngươi ngu xuẩn được vẫn là quá có quyết đoán e khác trong nụ cười có mấy phần t à n t h ư ợ n g nói chỉ là muốn chết là không thể ngươi trong cánh tay phải con kia tiểu tử cùng ngươi nhưng bất đồng ra tay quá chậm nó nên còn đang suy nghĩ làm sao sống tiếp đây hoàng kim sinh mệnh tuy rằng tuổi thọ lâu đời nhưng yêu quý nhất sinh mệnh a nữ bị ý thức giao lưu gấp gáp nói ta lâm s i ê u tâm tình chìm vào đến đáy vực hắn biết không phải a nữ bị vấn đề hắn vừa nãy ra tay đột ngột mà chuẩn tàn nhẫn là chính mình bất tử năng lực dẫn đến hắn không có trong nháy mắt giết chết chính mình sơ đại vược sâu nữ vương thân tay sờ soạn lâm siêu khuôn mặt cười dài mà nói đ ệ đ ệ ngươi yên tâm nơi này không có máy móc không cách nào từ căn nguyên tế b à o trên đối với ngươi tiến hành cải tạo chỉ có thể tiến hành ghép lại thức cải tạo t ỷ t ỷ ta sẽ giúp ngươi tìm đến tốt nhất vị trí bạch kim vương n、e、khắc mỉm cười nói trước tiên tìm một trái tim đi miễn cho trong quá trình cải tạo tên tiểu tử này bị g i ả n v ậ t chết rồi sơ đại vược sâu nữ vương khẽ gật đầu chấm ngâm nói lấy cái gì trái tim cho hắn thật đây lần trước con tia ba con ma điệu trái tim ngược lại không tệ cung cấp ba cái đầu sức sống có thể làm cho hắn tế bào nguồn năng lượng chứa được lượng v i ê n vài lần nhưng bị thái thản vương cho ăn bao đều không còn lại thái thản vương ngồi ngay ngắn ở một tấm hắc cám đá tảng trên vương toạ n ứng t i ế n g nói nói đến vật kia mùi vị cũng không tệ lắm sơ đại vược sâu nữ vương nhẹ nhàng phiên cái l ư ớ t mắt hướng về e khắc nói ngươi đi tìm một chút đi ta ngủ quá lâu chính mình khu quản hạt vực bên trong thức tỉnh giả có cái nào đều không rõ ràng nhớ tới tìm một viên tốt một chút trái tim mặt khác còn lại vị trí cũng cùng nhau tìm đến đây đi không thành vấn đề e khắc cai nguyện nghe theo dặn dò khẽ mỉm nói xong trên người h ắ c quan g loại lên cô động thành một điểm đen biến mất không còn tăm hơi lâm siêu chỉ cảm thấy thân thể bông lỏng bị khóa chặt tứ chi khôi phục tự do vừa định móc ra cổ thương hướng tự mình ra tay thân thể bỗng lần thứ hai bị khống chế lại không cách nào nhúc đích đệ đệ ngươi liền như thế vội vã đi chết sao sơ đại vực sâu nữ vương lắc đầu nói chờ ngươi sau khi thức tỉnh thì sẽ biết ngươi hiện tại hành vi là cỡ nào ngu xuẩn lâm siêu sắc mặt khó coi đối với người bình thường tới nói tự sát là chuyện dễ dàng đặc biệt là cấp độ tổng sư cách đấu ra lợi dụng bắp thị thốn kỉnh đánh gây chính mình trái tim lập tức mất mạng nhưng có bất tử năng lực hắn mặc dù toàn thân bị xé rách cũng sẽ không chết đi hơn nữa điều này năng lực vẫn là bị động hình thái không do hắn không chế liền không có biện pháp khác sao lâm siêu trong lòng hướng về ạ n ụ bị nói ạ n ụ bị khổ sở nói nếu như ngươi không có bất tử năng lực ta còn có biện pháp thế nhưng muốn giết chết có bất tử năng lực ngươi trừ phi ta trong nháy mắt đưa ngươi toàn thân hóa thành cho tàn mới được bằng không chỉ cần có một ngón tay tàn dư đều có khả năng sinh ra nữa đến lâm siêu trong lòng p h i ề n muộn thậm chí có chút tuyệt vọng chết cũng không thể chết lẽ nào thật sự muốn bị trở thành tức tỉnh giả a lâm siêu n ử a mặt lên trời gào to Đem trong lòng vẫn khí ra. đồng nhiên im trong tiếng ra, lòng phẫn nộ phương nhiên nhìn khí phía sơ đại vực sâu nữ vương lộ ra nụ cười nói nói thật ta còn thực sự rất trở mong nếu như dùng ta gen đến cho ngươi cải tạo không biết sẽ tạo ra được thế nào đáng sợ quái vật có điều ta cũng không muốn bị trở thành đồ ăn bị ngươi ăn đi hơn nữa nơi này cũng không có máy móc mặc dù được ta gen cũng không cách cải cơ không nào tạo đến trong cơ thể ngươi. thể tạo Lâm sơ i cười lạnh một tiếng, nói, ê u ư lạnh n một g i biết là lang loạn, là một mụ con có ý gì sao, gì ý đại â y nguyên là là? chúng ta kỷ nguyên độc Cái nhất từ, hình tính. dung tối tiện nữ tính. Cái gì ta tử, tối kỷ đê đ Sơ đại vực sâu nữ vương nhiều hứng thú nói là lợi mắng người sao lâm siêu cười lạnh nói không sai vê đút vê đút vê đút vô cản xù con là tối ác độc lợi mắng người ngươi chính là một con mụ l a n g loạn tiện nhân có thể cùng bất kỳ vật chủng i a o phối cầm thú sơ đại vực sâu nữ vương nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất rồi hít đỏ như máu chữ thập tự con ngươi nói ngươi là đang cố ý làm tức giận ta muốn cho ta giết chết ngươi sao đệ đệ ngươi thật đúng là muốn chết sốt rồi ta bên ngoài khẳng định có ngươi đặc biệt mong muốn bảo vệ n g ư ơ i đi chờ ngươi sau khi t h ứ c t ỉ n h ta sẽ đích thân giúp ngươi c h ộ m tới để một mình ngươi cái hào hào h ư ở n g dụ n g lâm siêu tức miệng mắng to thiện nhân không biết xấu hổ tiện h nhân cơm miệng sơ đại vực sâu nữ vương nhấc vung tay lên lâm siêu nhất thời cảm giác miệng chăm chú hợp lại trên giới ngạc cắn hợp lực hoàn toàn không có cách nào há mùng ra chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn nộ tiếp tục nhìn chằm chằm nàng ánh mắt cũng là một loại giao lưu sơ đại vực sâu nữ vương bỗng nhiên nợ nụ cười xinh đẹp nói ta đáng yêu đệ, đệ. t thái ỷ tỷ k ô thản làm gì khác là là h n vương ứng tiếng nói sơ đại thâm viên nữ vương cũng không quay đầu lại nói đương nhiên rầm rầm thái thản vương từ hát thạch vương tọa đứng dậy xoay người tiến vào vương tọa hậu điện sơ đại thâm viên nữ vương mặt tươi cười đưa tay xé ra lâm siêu huyết nha chiến l í n giáp này ép cấp thượng phẩm chiến lính giáp ở nàng tinh tế trắng mịn ngón tay bên trong phảng phất hộp giấy nắm làm dễ dàng xé ra lộ ra bên trong lồng ngực ngay ở sơ đại thâm viên nữ vương dự định tiến một bước động tắc thì đột nhiên hắc quang nói lên lúc trước rời đi bạc kim vương y y tư khắc lần thứ hai trở về mà quay về hắn nhìn lâm siêu cùng sơ đại thâm viên nữ vương rằng dốc hơi lăng một hồi lập tức mỉm cười nói xem ra ta trở về không phải lúc sơ đại thâm viên nữ vương trên mặt ý cười vừa thu lại lạnh r ê n một tiếng v u n g ra lâm s i ê u nói đồ vật đều tìm tới sao tạm thời chỉ tìm tới một viên thích hợp trái tim cùng một đôi cánh bạc kim vương y dì tư khắc lật bàn tay một cái xuất hiện một viên lơ lửng giữa không trung đấm máu trái tim có to bằng nắm tay một cái khác nhưng là dài bảy tám mét đen kịt cánh chim lưu chuyển ám khí lưu màu đen đây là đan d ư ợ c độ dài nếu như là hai xí triển t h a i dài chừng mười lăm mười sáu mét hơn nữa nay ám hắc cánh chim là ba đôi sáu cái ở gốc dễ chạy sôi máu tươi hiển nhiên là mới là vừa rút ra. rút sơ đại thâm viên nữ vương nhìn qua nói này trái tim không sai to nhỏ thích hợp là từ cái gì trên người hài xuống trái tim là một con đệ nhị k ỳ tội dân nay tội dân ám sát chủ thần dùng đệ nhị k ỳ chủ thần đến cải tạo tự thân kết quả thất bại bị n ố t ở chỗ này lưu vong ở nàng giáp tỉnh trước thể c h ế t thì có cấp m ộ ư ơ i cực hạn bạc kim vương y dì tư khắc mỉm cười nói nạm vào quả tim này ít nhất có thể làm cho hắn tế bào nguồn năng lượng phóng thích tốc độ tăng cường hai mươi lần năng lực phóng thích tốc độ đạt đến cấp m ư ơ i hơn nữa tế bào nguồn năng lượng chứa lực lượng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng sơ đại thâm viên nữ vương khẽ gật đầu đệ nhất kỷ nguyên cự nhân trái tim quá lớn cái này là thích hợp nhất bạc kim vương y di tư khắc mỉm cười nói chiếc cánh này là đệ nhất kỷ ác thú h á c ban ẩ n chứa lượng lớn sơ kỷ bệnh độc tấy ghép đến trên người hắn có thể gia tốc hắn rất t ỉ n h h á c ban lúc trước làng tránh địa thái thản vương một lần nữa trở về kinh ngạc nói chính là đệ nhất kỷ tứ đại ác thú một trong tín ngưỡng sản hải tử không sai bạc kim vương y di tư khắc khẽ mỉm cười nói đáng tiếc này hát ban ác thú không có kế thừa tín ngưỡng cái kia gần như vô cùng tận sức mạnh đáng sợ nếu không thì này thái dương kim lao tù cũng chưa chắc có thể giam giữ được thái th nói không sai bất quá dù vậy này hắc ban sức mạnh cũng không thể khinh thường sau khi trưởng thành hay là có thể đạt đến thần vương cấp độ Y d s tư khắc không tỏ rõ ý kiến hướng về sơ đại thâm viên nữ vương nói hai thứ này ngươi trước tiên dùng tới ta lại đi tìm một chút con mắt biểu b ì tổ chức cánh tay các bộ vị sơ đại thâm viên nữ vương nhận lấy đồ vật tìm điểm gần như là được miễn cho cải tạo sau thân thể quá mạnh thức tỉnh rồi chúng ta không cách nào khống chế Y d s tư khắc mỉm cười nói ta tự có chừng mực nói xong bóng người lần thứ hai thu nhỏ lại thành điểm đen biến mất không còn tăm hơi sơ đại thâm viên nữ vương nhìn phía lâm siêu nợ nụ cười xinh đẹp đệ đệ cùng tỷ tỷ đến đây đi mặc dù là ghép lại thức cải tạo nhưng nơi này không có máy móc chờ ta nạm vào sau khi tiến vào chỉ có thể dựa vào ngươi tự thân khép lại lực đến dính dính quá trình sẽ thoáng có chút thống khổ ngươi có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng nhà lâm siêu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại nếu làm tức giận nàng giết chết chính mình thất bại chỉ có thể sẽ tìm h á n pháp rất nhanh ở thái thản vương cùng sơ đại thâm viên nữ vương dẫn dắt đi lâm siêu đi tới một hát thạch xây viên trong sành chu vi có kỳ thạch dựng đứng như một cổ lao đơn sơ năng lượng ma trận nay bẫy bị l ò n văn minh tụ hợp ma trận nay cả tòa đại điện đều là có ám h ấ p thạch đầu trúc tạo ám h ấ p thạch đầu bên trong có phong phú ám vật chất tương đương với ám vật chất khoáng thạch nếu như có máy móc tinh luyện có thể tinh luyện ra thuần t b y ám vật chất nguồn năng lượng sơ đại thâm viên nữ vương vung tay lên lâm siêu liền trôi về tụ hợp năng lượng ma trận trung ương ám vật chất là tạo thành vũ trụ chủ yếu thành phần có tái sinh vật chất cái trước gạt l à n g t ị t vị kia tiểu mượn muội chính là ở đây cải tạo ngươi có thể muốn kiên nhẫn một chút sơ đại thâm viên nữ vương cười tủm tìm nói xong ngón tay búng một cái lộ ra được, lộ ra lâm siêu thân thể. Ồ. sơ đại thâm viên nữ vương nhìn thấy lâm siêu nơi tim xanh biết tiến hóa thụ kinh ngạc nói ngươi lại vẫn được cái đạt thứ nguyên tiến hóa thụ nói như vậy năng lực của ngươi cũng không phải là chỉ là tia sáng một loại sao để ta xem một chút một hai tam ba mảnh lá xanh năng lực của ngươi dĩ nhiên có ba loại sao lâm siêu sắc mặt tâm trầm đang bị ép cải tạo thì hắn liền biết mình tiến hóa thụ không giấu được này cây xanh đồ đằng không cách nào biến mất đến trong cơ thể chỉ có thể bị phát hiện bất quá này sơ đại thâm viên nữ vương vẫn là toán sai một chiều năng lực của chính mình có bốn loại tốc độ tia sáng biến hình bất tử trong đó biến hình thành bất tử là tiến hóa thụ chế tạo ra năng lực mà tốc độ cùng k i a sáng nhưng là đến từ nguy hiểm t r ù n g nhiều tầng gen là cái nào tam loại năng lực triển khai đến để t ỷ t ỷ n h ì n như vậy ta liền cho phép ngươi nói chuyện nhà bằng không đợi lát nữa thông đến không cách nào gọi ra nhưng là rất thảm sơ đại thâm viên nữ vương cười nói lâm siêu nhìn thẳng nàng sơ đại thâm viên nữ vương hé miệng nở nụ cười huyết h ồ n g cũng thập tự tràn ngập m ạ tính nói được t ỷ t ỷ trước hết để cho ngươi mở miệng lâm siêu lập tức cảm giác miệng bung lỏng có thể nói chuyện lúc này phí lời cũng không nói nhiều phun trào trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng Từ phía sau lâm siêu biết nàng nói không sai năng lực phi hành tuy rằng tiền kỳ sinh tồn tính mạnh nhưng chỉ là một bên trong cấp thấp năng lực tiềm lực không lớn dùng máy móc làm sắt thép cánh liền có thể thay thế được bất quá đây là chính mình dùng biến hình năng lực mô phỏng đi ra mạnh mẽ năng lực thường thường có thể có rất nhiều tiểu năng lực kỹ xảo Tỷ thời như gian năng chỉ vì lâm siêu phun ra ngụm nước lực lượng tinh thần phun trào mà ra đem này nước bọt khống chế vờn quanh chính mình nhanh chóng chuyển động nói đây là đệ tam năng lực ý niệm k h ố n g vật so sánh với bại lộ chính mình bất tử năng lực lâm siêu cảm thấy bại lộ chính mình dị hóa quá lực lượng tinh thần càng tốt hơn tinh thần lực của mình bên ngoài là cung cấp không phải tinh thần vực năng lực giả hơn m ư ơ i lần không ngừng ngụy trang giới ý niệm cống vật hầu như là thật giả khó phân biệt sơ đại thâm viên nữ vương khẽ mịp cười nói ngươi vận may rất cái mà ba cái năng lực bên trong dĩ nhiên chỉ có tia sáng năng lực trên đạt được mặt bàn vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản sụ còn hai người này năng lực đều quá bình thường bất quá tiến hóa thụ năng lực chế tạo là t ù y cơ cũng không trách ngươi được lâm siêu lạnh lùng nói bắt đầu đi sơ đại thâm viên nữ vương n ở nụ cười nâng cái kia viên trôi nổi đấm máu trái tim đi tới lâm siêu trước mặt nói ngươi tiến hóa thụ trồng vào ở tim trên nếu như phải thay đổi tâm tiến hóa thụ cũng sẽ cùng nhau bỏ đi ngươi liền cũng không còn cách nào vạt hái điểm tiến hóa chế tạo năng lực mới ngươi cam lòng sao lâm siêu lạnh lùng nói ngươi có thể mang quả tim này cải tạo ở bên phải trái tim bên trong hai trái tim khởi động đến lúc đó cung cấp nguồn sáng nên càng mạnh hơn đi có đạo lý sơ đại thâm viên nữ vương n ở nụ cười xinh đẹp trong suốt như b ố i s á t chỉ tiêm đụng và o ở lâm siêu bên phải trên lồng ngực nhẹ nhàng vạch một cái màu đồng cổ da rẻ nhất thời phá tan lưu huyết nàng ngửi thấy máu t ơ i mùi trên mặt tựa hồ tuân ra mấy phần vẻ hưng phấn hồn nhiên không để ý lâm siêu đau đến hơi đánh run khoe miệng đem vết thương hoa đến dài hơn hai mươi cm dùng ngón tay đ ẩ y ra chỉ tiêm đ ỗ n g nhiên rối dài phù phù đâm vào đến lâm siêu ngực phải bên trong tiếp tục canh thứ ba cầu dưới phiếu để cử trưa xong còn tiếp q một chương bốn trăm tám mươi mốt lên cấp cải t chương bốn trăm tám mươi mốt lên cấp cải tạo giả này cái đầu ngón tay mềm mại thon dài hoàn mỹ nhưng cho lâm siêu thống khổ nhưng là tốt đỉnh có thể rõ ràng địa cảm nhận được ngược phải nơi sân ư sườn kinh mạch bị nang nhẹ nhàng bẻ gây bóp nát từ bên trong móc ra bỏ lại liền như vậy nhìn thân thể bị thô bạo giải phâu như đổi làm những người khác dọa đều muốn dọa ngất đi lâm siêu cắn chẳng r ă n g run giày bắp thịt đem mồ hôi lạnh chảy dòng dọa ngất đi hắn chen lên tiếng nói cải tạo không phải muốn dán vào gen sao lẽ nào ghép lại thức cải tạo liền không cần máy móc sơ đại thâm viên nữ vương đưa bàn tay thu hồi lẹ lê lấym trên mu b hướng về lâm siêu quyến rũ n ở nụ cười nói đương nhiên cần máy móc nhưng đơn giản rất nhiều mà ta vừa vặn tinh thông những này đừng hỏi ta làm sao biết đây là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú nha lâm siêu cố nén khiến người ta ngất đau nhức nói nghe nói ở tao nộ đại bi thương cùng đại hoan hì thì liền dễ dàng rất t ỉ n h ngươi là cố ý đúng đấy sơ đại thâm viên nữ vương cười tủm tìm thừa nhận nói vì lẽ đó ngươi có thể phải cố gắng nhẫn lại nha nói xong tiếp tục vươn ngón tay ở lâm siêu ngực phải bên trong khai thác đất chống sửa chữa kinh mạch con đường đem những bộ vị khắc mạch máu dùng đặc thù thủ pháp cải tạo đến ngực phải bên trong dùng để liên tiếp quả tim này ngón tay của nàng linh xảo như dụng cụ tinh vi có thể tùy ý biến hóa lâm siêu thậm chí nhìn thấy nàng trong đó một ngón tay chỉ tiêm hóa thành một đặc thù đồ vật như là một loại nào đó máy móc đem mấy cái bé nhỏ mạch máu từ ngực phải bên trong rút ra trải qua cái kia ngón tay biến hóa đặc thù đồ vật lựa quá mạch máu nhất thời to thêm hai lần lâm siêu gắt gao cắn răng không cho đau đớn ăn mòn đầu góc của chính mình nếu như không phải ý chí lực của hắn cứng rắn như sắt thép đã sớm triệt để tan vỡ bất đi. Hoặc là đau đến thần không rõ, gen tỉnh sơ đại thâm viên nữ vương biểu hiện đặc biệt chăm chú thuần hắc trong con n g ư ô i màu máu cũng thập tự mang theo kỳ dị hư vấn phản phất một b à n mộ trước cho tiểu chuột bạch làm thí nghiệm khoa học của nhân đem lâm siêu mạch máu cải tạo sau nhét vào đi vào sau đó lại móc ra hai cái xương sườn chỉ tiêm như đ a o đem mặt vỡ nơi tiêu diệt ma đến khéo đưa đ ẩ y sau đó xen vào đến lâm siêu n g ự c phải nơi một vị trí nào đó tiệ n đa lần thứ hai móc ra một ít không biết tên t ĩ n h mạch quản ở trong tay giả qua giả lại lâm siêu đau đến hận không thể chết đi dù là lấy hắn ép cấp ý trí lực có thể chịu đựng cả người xé rách thống khổ đối mặt giờ khắp này toàn thân bị chậm rãi cải tạo cũng cảm thấy đau đến không muốn s hơn nữa những này bị cải tạo vị trí hoặc là làm ạ c h máu hoặc là là cực kỳ mẫn cảm thần kinh cảm giác đau là sẽ rách thì gấp mấy chục lần sẽ không có thuốc tê sao lâm siêu thầm nghĩ muốn nộ hống thậm chí muốn cầu xin nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn lại một khi cầu xin chính mình liền t h u a hơn nữa cầu xin cũng không chiếm được ngược lại sẽ làm cho nàng càng thêm làm trầm trọng thêm chỉ là người ở tuyệt vọng thì đều là sẽ sinh ra một ít thấp kém cùng hy vọng mong manh sơ đại thâm viên nữ vương một bộ hoàn toàn không được dáng dấp gấp gáp như theo hoa khuyên nữ một trăm nhất đến chậm dãi phung trước mỗi quá một giây đối với lâm siêu tới nói lại như tái sinh một lần đã nhớ không rõ quá khứ bao lâu khi lâm siêu nhìn thấy sơ đại thâm viên nữ vương rốt cục nắm lên trái tim kia nhét vào ngực phải của chính mình thì đáy lòng có một loại giải thoát cảm giác nhưng mà thống khổ cũng không có liền như vậy kết thúc ở tim tiến vào ngực phải thì sơ đại thâm viên nữ vương tiếp tục ở bên trong mua bán lại phản phất ngực phải bên trong huyết nhục chỉ là nàn g một đài làm việc đem bên trong mạch máu rút ra xem xét một lượt vết cát diện sau đó nhét vào đi vào như vậy nhiều lần đến lúc sau lâm siêu đã không có tinh lực đến xem động tác của nàng chỉ có thể khổ sở ngao trụ tâm thần tránh khỏi chính mình ý thức thất thủ đau đến điên cuồng hồi lâu hồi lâu đ ỗ n g ầm ầm ầm ầm điếc hai điệu nhảy lên tiếng vang lên ở này đ i ê n tĩnh trong bóng tối rõ ràng đến như là sấm nổ lâm siêu hầu như thống ngất đi đại não nhất thời tỉnh lại miễn cưỡng mở mắt ra nhìn lại chỉ thấy sơ đại thâm viên nữ vương vẫn là rất hứng thú đ ị a đưa tay ở bộ ngực mình làm phần cuối công tác lâm siêu trong đầu chỉ nghe tim đập kịch liệt p h ả n phất một viên sắc bạo tạc bom ở bên t a i liên tục đến ngược suy ngược mà hỏi hoàn thành sao gần như sơ đại thâm viên nữ vương liếm liếm đầu lưỡi bên môi dính một vệ huyết tích nàng ngẩng đầu trùng lâm siêu n ở đủ cười nói ý chí của ngươi lực không sai như vậy đều có thể nhịn được ta thực sự là đánh giá thấp ngươi lâm siêu hận không thể dùng ánh mắt đưa nàng bán giết sơ đại thâm viên nữ vương không để ý chút nào lâm siêu thị người ánh mắt đắc ý vỗ tay một cái như là nghệ thuật đại sư mới vừa hoàn thành một cái tác phẩm nghệ thuật như thế hài lòng nhìn lâm siêu ngực nói ngươi tự lành năng lực không sai so với phổ thông cung cấp người tốt đẹp hơn nhiều này chính là các ngươi đệ ngũ mấy người độc nhất thiên phú sao lâm siêu nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp mặc k sơ đại thâm viên nữ vương khẽ mỉm cười hai tay trên nhiễm vết máu đột nhiên biến mất trắng như tuyết bàn tay như hấp chỉ như thế đem hết t h ể máu tươi hút vào đến lỗ chân lông bên trong hứng ư về lâm siêu nói cánh sau đó lại cải tạo miễn cho ngươi thật sự thức tỉnh rồi hiện tại thể chất của ngươi còn quá yếu chờ ngươi tiến hóa đến cực hạn lại giáp tỉnh cho thỏa đáng lâm siêu sắc mặt lạnh lùng nhưng trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm nếu như ngay cả tục chịu đựng vừa n ã y như vậy t h ố n g khổ hắn có thể sẽ thật sự không chịu được nữa giận dữ g i á tỉnh tiếp tục ă n đi lưu nhiều như vậy huyết nhiều bồi、bổ. sơ đại thâm viên nữ vương nhấc vung tay lên đem lâm siêu cầm cố giải trừ ta đi lại cho ngươi tìm điểm ăn thái thản vương sẽ nhìn ngươi ngươi tốt nhất không muốn mưu toan tự sát tuy rằng này viên tân trái tim mới vừa t r ồ n g vào đi vào vẫn chưa hoàn toàn phù hợp nhưng cho ngươi cung cấp sinh tồn lực nhưng còn xa không phải trước có thể so với thái thản vương ra tay có thể không giống chúng ta như thế nhu h ò a lâm siêu t r e ngược chỗ đau không có để ý đến nàng tự sát là không thể hiện nay chỉ có thể muốn phương pháp khác hắn điều hòa hô hấp đ ố n g nhiên cảm giác chính mình thị giác cùng trước không giống xem đồ vật càng thêm rõ ràng đặc biệt là xem chu vi h ắ t cám khu vực vê đút vê đút vê đút hộ cạn su con có thể nhìn thấy toàn bộ đá tảng trong điện phụ tất cả cung điện này đường kính ít nhất có hơn một nghìn mét mà lúc trước chính mình nhưng chỉ có thể nhìn thấy bảy tám mét ở ngoài địa phương là quả tim này duyên cớ sao lâm siêu tâm tình phức tạp không ngờ rằng cải tạo sau sẽ có kinh n g ư ờ i như vậy hiệu quả chẳng trách nhiều cường giả như vậy nóng lòng cải tạo chỉ muốn chiếm được cường giả thân thể cải tạo thành chính mình liền có thể được ngang nhau sức mạnh vừa ung dung lại cấp tốc chỉ là cải tạo phong hiểm quá lớn lấy ý chí của mình đều cảm thấy khó có thể chịu đự đổi làm những người khác đã sớm đau đến thức tỉnh rồi chẳng trách như vậy thí nghiệm bị cấm chỉ trừ thị giác ở ngoài lâm siêu cảm giác mình đại não tư duy tốc độ tốc độ phản ứng đều chiếm được tăng lên trên diện rộng bao quát trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng tựa hồ cũng chứa được lượng tăng lên dữ dội vài lần tuy rằng thể chất không có được tăng lên thế nhưng là không thua gì thể chất tăng lên dữ dội đây chính là tiến hóa đến cực hạn sau sức mạnh mới con đường lâm siêu cảm nhận được cải tạo sau chỗ tốt to lớn nhất thời biết cải tạo giả là không cách nào cấm chỉ ở tương lai không xa tất nhiên là toàn cầu các cái thế lực cường giả tân phương hướng Quy một chương ngân điện chương 482, ngân điện sơ đại thâm viên nữ vương đã rời đi lâm siêu khôi phục thân thể quyền k h ô n g chế có thái thản vương nhưng xem thủ tại chỗ này lâm siêu không có bất kỳ cơ hội chạy trốn ăn lâm siêu móc ra lúc trước ăn còn lại hai cỗ chi c h ú cải tạo giá thi thể kéo xuống đấm máu chân nện miệng lớn điệu nhét vào trong miệng ngai nghiền ngẫm đem thịt tươi bên trong năng lượng nghiền ép hấp thu đến chính mình dạ dày bên trong lúc trước ở cải tạo thì mất máu quá nhiều lâm siêu giờ k h ắ c này bụng đói cồn cạo hận không thể nuốt vào một con voi lớn lâm siêu một bên ăn uống bổ sung thể năng một bên tâm tư linh hoạt suy nghĩ hướng về không quen ngôn ngữ thái thản vương hỏi nơi này trừ các ngươi tam vương ở ngoài sẽ không có mấy cái giác tỉnh giả chứ thái thản vương mục như trung đồng ứng tiến g nói đương nhiên là có trong tay ngươi ăn con vật nhỏ không phải là giác tỉnh giả sinh sôi nảy nở dưới sao lâm s i ê u thấy hắn đồng ý nói chuyện lập tức hỏi tới liền cái kia một sao thái thản vương túi đầu liếc mắt nhìn hắn ứng tiến g nói ngươi cố ý đấu quyền là còn chưa hề tuyệt vọng sao lần trước con kia ạt l ạ n g tịt tiểu tử cũng giống như ngươi liền ngay cả hỏi vấn đề đều không khác mấy ngươi có phải là mới biết nơi này đến tột cùng có bao nhiêu giác tỉnh giả lâm xiêu thấy hắn nhìn、đấu. đơn giản thản như nói không sai nếu như ta về sau giác tỉnh cũng có cái đại khái hiểu rõ thái thản vương lạnh dê một tiếng nói tự nhiên so với ngươi tưởng tượng nhiều lắm riêng là ta khu quản hạt vực bên trong thì có mấy trăm giác tỉnh giả theo ta được biết ta khu trực thuộc bên trong nhân số là ít nhất bởi vì ta khẩu vị lớn thường thường xảy ra đi tìm điểm ăn rất nhiều tiến hóa ra ý thức giác tỉnh giả đều tránh né đến khu vực khác như cựu vương yêu thích ngủ nàng bên trong khu vực nhân số hẳn là nhiều nhất lâm siêu chấn động trong lòng tuy rằng dự liệu được con số không thấp nhưng không nghĩ tới một cái khu vực bên trong liền nhiều như vậy nếu như tính luôn mặt khác hai nơi ít nhất có hàng ngàn con thậm chí càng nhiều phải biết ở đây có thể đều là giác tỉnh giả bất kỳ một con ném trên địa cầu đều là một hồi d i ệ t thế tai h nạn hắn hít một hơi thật sâu hỏi giác tỉnh giả còn phân mấy cái giai tầng sao tại sao cựu vương con ngươi của nàng cũng thập tự làm à u đỏ các ngươi nhưng là màu bạc thái thản vương t h ấ p m ắ t b i ế t hắn tựa hồ hiểu rõ lâm siêu hết thể ý đồ lạnh nhạt nói mới bắt đầu giác tỉnh thì ý thức là hỗn độn lúc này thiện ác không phân địch ta không điện một mực tham ăn đương nhiên có cá biệt yêu nhiệt g hạng người mới vừa giác tỉnh thì liền nắm giữ t â n nhân cách bình thường người như vậy đều là giác tỉnh giả bên trong người tài ba lâm siêu nghiêng thai lắng nghe thấy hắn không có nói tiếp sơ đại thâm viên nữ vương con ngươi mẫu xác sự cũng thức thời nhi địa không có tiếp tục truy hỏi đang hoàng một chút coi về sau nên ngươi biết đến tự nhiên sẽ biết thái thản vương úng thanh lạnh lùng nói nói xong đặt mông tọa ở phía sau trên cung điện d ư g n g mắt nhìn thiên như đang ngẫm nghĩ cái gì lâm siêu thấy hắn không muốn lại mở miệng cũng không có tiếp tục truy hỏi túi đầu miệng gắm ăn trong tay chất nện mỗi một khối thịt tươi tiến vào trong cơ thể liền bị mánh liệt vị toàn tiêu hóa. Đem b thân. Thân、no、ăn t xong một con cải tạo ra chu thân lâm siêu thể chất đã từ ba trăm linh lần cường hóa đến ba trăm hai mươi lần lúc trước một con cải tạo ra để thể chất của hắn trực tiếp cường hóa gần trăm lần giờ khác này cũng chỉ có hai mươi lần có thể thấy được thể chất cường hóa đến càng cao tốc độ càng chậm vất quá này cùng lâm siêu ăn vị trí có quan hệ này cải tạo giả toàn thân cô động tinh hoa đều ở cái kia viên khổng lồ xấu xí nhân loại trạng thái đầu lâu bên trong nhưng lâm siêu lựa chọn ăn đều là chu thân đầu lâu thì lại thu ẩn đi rất nhanh trong tay cải tạo giả tất cả đều ăn xong lâm siêu thể chất đạt đến ba trăm ba mươi lần trái phải khoảng cách lẹ và sau tiến hóa bốn trăm tám mươi lần còn cách biệt rất xa sau khi ăn xong lâm siêu ngồi dưới đất nghỉ ngơi khống chế dạ giả dày phân giải trong cơ thể cho cạn mấy phút sau hắn hướng về thái thản vương đạo ta muốn xếp hạt tiết thái thản vương thu hồi ánh mắt túi đầu liếp hắn một cái thanh như hồng lâm siêu cũng không phải kiếm c ơ thoát thân thấy hắn cho phép cũng không k h á c h khí tại chỗ ngồi s ồ m xuống bài tiết đem trong cơ thể cho cặn hết mức chen ra ngoài thân thể ở ý niệm của hắn sự k h ô n g chế những n à y bài tiết ra phần liền trực tiếp hạ xuống cũng không có bởi vì không có trọng lực hoàn cảnh mà chạm được thân thể mình đi ngoài song sau lâm siêu tiếp tục ở một bên nghỉ ngơi tích góp thể năng thái thản vương h ừ lạnh ngón tay búng một cái lâm siêu bài tiết phần liền tất cả đều phi bắn ra như mũi tên nhọn giống như bắn ra đại điện bên ngoài biến mất không còn t ă n hơi không bao lâu sơ đại thâm viên nữ vương từ bên ngoài t r ở về bàn tay v ném ra hai bộ thi thể ở lâm siêu trước mặt một con là đầu người thân dân cải tạo giả trong con ngươi có màu bạc c ũ n g thập tự cũng là một tên giác tỉnh giả một con khác nhưng là đại như tiểu sơn sư tử sau lưng tông d ự c g i n g nganh như kiếm toàn thân tỏa ra hung tàn khí tước chúng nó vết thương đều là một to bằng nắm tay hố máu một đòn mất mạng trước tiên ăn cái này sơ đại thâm viên nữ vương chỉ vào đầu người thân dân nói này con thể chất là cấp chín lấy thể chất của ngươi miễn cưỡng có thể thực nhưng nhớ kỹ không thể ăn nó đảm cùng gân bằng không sớm giác tỉnh có thể không oán ta được này con đây lâm siêu chỉ về sư tử thú đây chỉ là giác tỉnh thôn phệ giả cùng lúc trước con kia con nhện nhỏ gần như giác tỉnh trước đều là cấp m ộ ư ơ i không thể ăn nội tạng cùng g â n cốt chọn điểm mặt ngoài nhục ăn là được sơ đại thâm nguyên nữ vương hời hợt đ ị u đạo lâm siêu khẽ gật đầu lấy thể chất của hắn ăn những này cách biệt cách xa cấp cao sinh vật rất dễ dàng bị bệnh đ ộ c g cảng hóa trở thành sắc thối bất quá chúng nó trên người mỗi cái vị trí bệnh đ ộ c hàm lượng đều có chỗ bất đồng chính mình có cao hơn c ù n g cấp miễn dịch kháng thể cùng biến hình r a mãng xà dạ dày có thể bình yên tiêu hóa một ít huyết n ụ nhưng muốn ăn nội tạng sẽ ở trong người lắng động hạ đ ộ tố không cách nào giải quyết người vừa ăn xong nghỉ ngơi trước chờ tiêu hóa xong ăn nữa sơ đại thâm viên nữ vương nhẹ nhàng bước chân đi tới thái thản vương đối diện tọa trên k h ô n g t r ú n g nói trừ một ít mới vừa sinh sôi nảy nở đi ra tiểu t ử ở ngoài phải tìm được thích hợp ngươi ăn xong thật không dễ dàng ngươi nhanh chóng đem thể chất tăng lên lên, về sau ta đi tìm đồ ăn thì cũng bất việc nhi nhiều lắm lâm siêu im lặng không lên tiếng ngồi xếp bằng điều tức sơ đại thâm viên nữ vương nhìn thấy lâm siêu tư thế ngồi thoáng kinh ngạc nói này tư thế không sai có thể khiến người ta thể cắp kinh mạch cùng h u ệ t vị thư giãn thông hiệu đạo lý không nghĩ tới các ngươi đệ ngũ kỷ bên trong vẫn là ra một chút có thể người mà lâm siêu thầm nghĩ đây là cổ võ môn truyền lưu ở thời đại trước đô thị bên trong tập võ cơ bản tư thế cổ võ môn thủy tổ là v i ê m hoàng văn minh người làm kỷ đệ tứ nguyên sánh ngang ạt l ạ n tỳ s văn minh tự nhiên không kém nhớ tới đến đây lâm siêu nhắm hai mắt lại đoạn tuyệt ngoại cảm trong lòng độc t h ầ m đạo kinh lễ thư cùng với á lãng dày mở chuyện cho mình quan g minh tín ngưỡng củng cố chính mình b ả n tâm đem một ít mặt trái t h u bạo thích giết chóc tham lam dâm tả phẫn nộ vân vân tự chấn áp xuống tâm trở nên tĩnh lặng như mặt hồ không nổi sóng lâm siêu từng lần từng lần một đọc những này tăng cao cổ lão tâm linh kinh thư gột rửa tâm tình của chính mình hạ thấp g i á c tỉnh tỷ lệ đem buồn b ự c lo lắng phẫn nộ vân vân tự ném ra sau đầu ở thời đại trước liền từng có y học chứng minh sức mạnh tâm linh là xác thực tồn tại hơn nữa là khoa học tương lai thăm dò một bộ phận trọng yếu thì như thầy thuốc tâm lý chính là tâm linh người tu hành tiền thân tâm tình thả lỏng đầy coi l ỏ n g cười to bệnh nhân đều là so với sầu nao hất t ứ c bệnh nhân tốt đến nhanh đây chính là sức mạnh tâm linh tác dụng cổ nhân cũng có nói khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra chỉ chính là tâm linh năng lực cảm nhận Ở ba bản tâm điều n h chỉnh tốt tâm thái sau lâm siêu bắt đầu suy nghĩ chính mình kỹ năng vật lộn xảo mặc dù không cách nào diễn luyện ra nhưng hắn từ lâu là ép cấp siêu phàm cách đấu giá tất cả chiêu thức ở trong đầu liền có thể tự mình diễn luyện không thua gì trên thực tế giao thủ hơn nữa loại này minh tưởng diễn luyện hiệu suất tiết kiệm thể năng còn có thể rèn luyện lực lượng tinh thần khai thác đại não thương bách binh t h i tổ người tập võ chỉ có binh khí cùng tự thân khí chất g i á n bảo mới có thể bùng nổ ra sức mạnh m ạ nhất n h vậy thì như một tính cách mềm yếu ôn n u giả nếu như dùng cương mánh đại đao tất nhiên sẽ không ra ngô ra khoai k h á i g ỡ lúc trước ở thú triều trong khi giao chiến ta lĩnh nộ g ra s cấp cách đấu ý thức chính là thương hồn bây giờ hồn c u n g thể nhất định phải hợp nhất ta mới coi như chân chính bước vào s cấp siêu phảm cách đấu hàng ngũ vượt qua tôn g sư khai sáng thương pháp của chính mình con đường là đứng đầu một phái ta lĩnh nộ ra thương hồn tức là quân lâm lâm siêu hai mắt nhắm nghiện ý niệm nhưng như mũi tên nhọn phân g a quân lâm thương hồn người cầm súng nên có lấy một địch vạn chi hùng tâm nên có mười triệu người ta tới rồi khí phách mới có thể đem thương phát huy đến mức tận cùng thương giả khi quyết trí tiến lên cổ có bà vương hạng vũ kỵ binh trường thường quét ngang thiên h ạ ta thường là giết người thường là chỉ công không tuân thủ lấy công làm thủ thương hấp hối tuyệt cảnh lâm siêu tâm tư phản mà lung lay lên linh cảm như giạt rào bắn ra thương pháp chiêu thức không ở chỗ nhiều ở chỗ tinh chuẩn tàn nhẫn bất kỳ biến hóa nào đều để lại dấu vết chỉ có tinh chuẩn nhanh tàn nhẫn mới là giết địch chi chiêu ý niệu rõ lâm siêu trong đầu phủ phát hiện mình cầm trong tay cổ thương răng dấp trước mắt hiện ra một con như long như hổ cự thú tay mình nắm cổ thương chân đạp tinh bộ da thương như một đạo tia chớp màu bạc liệt không m à qua con k i a hương nghĩ ra cự thú nhất thời bị đâm xuyên thương này tên ngân điện lâm siêu hai mắt mở như có hai đạo thương mang từ con ngươi phun ra mà ra cho đến ngày nay ở này tuyệt cảnh ở trong thương pháp của hắn rốt cục chân chính bước vào S cấp siêu phàm cách đấu cảnh tự nghĩ ra ra ngân điện thương pháp tuy rằng chỉ là một thức nhưng vượt qua lúc trước sở học bất kỳ chiêu số thương gia địa điểm địch vong chỉ bằng vào thương này thức lâm siêu tự tin nếu như gặp lại cấp bảy vương thú mình có thể không triển khai bất kỳ tăng cường chỉ bằng vào tự thân bây giờ cấp năm trung đoạn thể chất một súng đánh gục đối phương đương nhiên trong này không bao gồm tái sinh năng lực vương thú đối với tái sinh một loại bảo mệnh cực cường vương thú lâm siêu chỉ có thể đem mấy thương phân thây hao hết tế bào nguồn năng lượng khiến cho không cách nào tái sinh cách đấu đại thành lâm siêu tâm tình sung sướng mặc dù biết chính mình vẫn là chắc chắn phải chết nhưng không lại tâm tình hậm cực hắn tiếp tục nhắm mắt ngược lại suy tư ạt lặt truyền thụ quang tốc c á c đấu lần trước chỉ học đến đệ nhất bước đi cái kia chín cái động tác bên trong có ba cái là bộ pháp động tác ba cái là thân pháp xoay chuyển động tác ba cái là hình thể cực hạn động tác đã toàn bộ học được sớm là có thể học tập thứ hai bước đi chỉ là quá bận rộn chạy đi hoàn mỹ t ĩ n h tâm tham khảo theo lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong đầu lập tức hiện ra bước thứ hai đột nhiên quan tốc cách đấu bước thứ hai đột nhiên tổng cộng mười tám cái tư thế từ đầu đến cuối nối liền triển khai ra tức toán hợp lệ nay bước thứ hai đột nhiên cùng bước thứ nhất đột nhiên yêu cầu như thế chỉ là động tác nhiều gấp đôi hơn nữa tư thế cũng so với đệ nhất bước đi muốn phiền phức rất nhiều lâm siêu ở trong đầu mô phỏng ở động tác thứ nhất thì liền đụng với vấn đề khó Cái cực chịu, á tư thế khó này n lấy kỳ q một chương bốn trăm tám mươi ba ý chí vượt qua chương bốn trăm tám mươi ba ý chí vượt qua lâm siêu thấy nàng nụ cười hắn, ám vội mục như minh châu t、so、đệ đệ, ự sơ đại thâm viên nữ vương một bộ cười tùng tìm gián dấp nói chuyện nhưng như lợi kiếm thâu xương lâm siêu không biết nàng từ nơi nào nhìn ra thấy không gặp được thản nhiên nói không sai sinh tử tuyệt cảnh có l i n h ngộ sơ đại thâm viên nữ vương nói từ xưa tới nay cách đầu muốn có đột phá trừ liên tục rèn luyện ở ngoài còn cần sinh tử rèn luyện mới có thể kích phát sinh mệnh tiềm năng do đó có một tia hy vọng đột phá nhưng chỉ là một chút hy vọng mà thôi một phần mười cũng chưa tới đại đa số người ở tao ngộ bước ngoặt sinh tử hoặc tan vỡ hoặc tuyệt vọng hoặc c ung tủm tự ai hoặc là đầu vóc chống giống ngươi có thể có đột phá nói do ý chí lực ít nhất đạt đến cao đẳng lâm siêu không biết nàng nói cao đẳng là khái niệm gì nhưng thấy nàng bày mưu n g h ị kế suy tính như thần không dám nói thêm nữa một lần nữa nhắm mắt lại học tập quan tốc cách đấu bước thứ hai đột nhiên cứ việc không cách nào dùng thân thể mô phỏng nhưng lâm siêu nhưng ở trong đầu nhiều lần mô phỏng dù cho hiệu quả rất ít dần dần cũng ít nhiều có thu hoạch không có nhận nguyện không biết thời gian trôi qua vội vã lâm siêu cảm giác lần thứ hai phút nói bụng lúc này dừng lại cách đấu mô phỏng nắm lên con kia đầu người thân rắn cải tạo giả dùng cổ thương theo vậy đâm vào đi vào đem biểu b ì bắt đến móc ra bên trong huyết nhục ăn uống này con r ắ c tỉnh cải tạo giả đã chết đi bắp thị t cứng ác mất đi mềm mại cùng nội kỉnh căng thẳng tất nhiên là dễ dàng phá tan lâm siêu không dám một lần t h ự c nhiều ăn hai cái tức dừng lại tiếp tục nhắm mắt mô phỏng quan tốc cách đấu như vậy nhiều lần khi lâm siêu ăn xong này điều đầu người thân rắn cải tạo g i c tỉnh giả thì t hơn ể chất của hắn rốt cuộc xuất hiện lần nữa, chất c hắn hiện hóa đến lẹ vèo 6. Nhiều xuất rốt đạt từ tiến tầng nữa bay lần vọn, đến lần, đến gen lẹ lẹ lẹ vèo vèo vèo 480 sở sức thể chất m ạ h dĩ nữa h sánh thủ hóa Hơn i tiến giả. ê n ngang đoạn n sơ cấp đặc này viên cải tạo sau trái tim lâm siêu cảm giác mình chỉ dựa vào thể chất ma lực liền có thể cùng cấp bảy cao đoạn tiến hóa giả đối kháng nếu như dùng tới kỹ năng vật lộn xảo không cần bất kỳ tăng cường đều có thể dễ dàng hành hạ đến chết vương thú mặc dù là như đà sơn vương thú như vậy quái vật khổng lồ cũng có thể cấp tốc chém giết để nó tái sinh tốc độ theo không kịp chính mình phá h o ạ tốc độ nếu như ăn nữa đi con này sư quái thể chất của ta lẽ ra có thể đạt đến cấp bảy cực h ạ n đáng tiếc lâm siêu trong lòng thở dài tuy rằng thể chất được bay vọt nhưng không nửa phần ý mừng bị nguy nơi này sớm muộn chết một lần mà thôi a nụ bị thở dài nói này băng cung chủ nhân thực sự là một tên c h ó kiếp nơi như thế này không triệt để đóng kín còn để chúng ta rơi xuống đi vào lâm siêu v i hơi thở dài chuyện đến nước này oán giận cùng oán hận đã không có ý nghĩa thần s á c hắn rất bình tĩnh nếu sớm muộn sẽ liều mạng một trận chiến trái lại càng thêm thoải mái lại như ràng buộc chính mình một loại nào đó diện xích đột nhiên đứt đặt ra đã từng lao thẳng đến sinh tồn khi sống tiếp mục tiêu sống sót chỉ vì sống sót không có mục tiêu không có nghi vấn chỉ là vâng theo bản năng cầu sinh bây giờ tự biết chắc chắn phải chết trái lại có một loại chưa bao giờ có vui s ư ớ n g cảm trước đây chưa bao giờ nghĩ tới chui nhiều vấn đề tựa hồ phân đạp mà tới tiến vào một loại chưa bao giờ có tâm cảnh đại thong rong không biết sợ cổ chiêu có anh hùng s i n h gặp thời loạn lạc nhưng bảo vệ quốc gia vì là thủ hộ người thân chết trận xa trường cổ có nhạc phi tinh trung bá o quốc dương gia tướng một môn trung liệt đều tận vì nước chết trận trước đây xem ra những này cái gọi là anh hùng thực sự cổ hủ ngu muội chết rồi danh lưu thiên cổ thì lại làm sao chính mình trung pi là một nắm cắt vàng với mình có gì ý nghĩa lâm siêu tâm tình như thanh thủy cột rửa bây giờ xem ra những người này nói vậy đều là tìm tới mục tiêu của chính mình biết người phải có một chết cùng với un tùm chết giả kéo dài hơi tản không bằng oanh oanh liệt, liệt tận tình một đời một đời trước ta chỉ là bản năng sinh tồn được chỉ là không muốn chết không có ai nói cho ta người tại sao phải sống sót hay là chỉ có những tia sinh hoạt ưu việt loại cỡ lớn căn cứ người mới sẽ r ả n h r ố i hạ suy nghĩ vấn đề như vậy nhưng đối với ta như vậy hoang dã du dân tới nói sinh tồn là không cần lý do sống sót cũng chỉ vì là sống sót không có bằng hữu không có tín nhiệm không có a i tình cứ việc ta cũng chưa bao giờ đòi hỏi cũng không thèm khát nhưng hiện tại ta đến thừa nhận có mấy người là trả giá một đời dù cho chết đi cũng đồng ý bảo vệ mặc dù bị s á t tối g ặ m ăn mặc dù bị phân thây vô tồn lâm siêu ngồi xếp bằng mắt sáng ngời như tinh thần cả người hình như có thần tính hào quang lưu truyện ở này sinh tử kết cảnh ở cảm nhận được chưa bao giờ có tâm cảnh thì linh hồn của hắn tựa hồ được lột xác ý thức càng thêm cố động n g ạ n h như kim cương lâm s i ê u dĩ nhiên cảm giác được ý chí của mình lần thứ hai được tăng lên ở cấp s trở lên ý chí lực là cảnh giới gì hắn cũng không rõ ràng nhưng biết ý chí của mình dĩ nhiên không phải cấp s nếu như nói trước đây ý chí lực của hắn ngoan cường như sát là bởi vì từng trải qua vô số thi thể nhân gian thảm cảnh trải qua vô số đau khổ cùng thống khổ vì lẽ đó bị truy lượt ra như vậy bây giờ ý chí lực của hắn cũng không phải đau khổ ra mà là trong nội tâm dĩ nhiên không biết sợ không có gì lo sợ cố hướng về n g n g hàng trừ ý chí lực tiến vào tầng thứ mới ở ngoài lâm siêu cảm giác sức mạnh tâm linh của chính mình cũng được mức độ lớn b a y vọn nói như vậy tâm linh tu hành là cực kỳ c h ậ m chậm trừ phi là phật ngữ bên trong nói có tuyệt ăn người như vậy thiên tính từ bi nhân thiện tâm linh như lúc sơ sinh trẻ con không dính một hạt bụi mà người bình thường hậu thiên tu luyện thì lại cực kỳ c h ậ m chậm lệ như thời đại cũ cơ đốc giáo đạo giáo chờ tôn giáo g tín đồ vô số nhưng muốn do tâm linh tăng lên tới tế bào lột xác nhưng vạn người chưa chắc có được một mà cần bạn thời gian dài tiến hóa lâm siêu sức mạnh tâm linh sẽ tăng nhanh như gió trừ sinh tử gian đốn ngộ ở ngoài chủ yếu là trong cơ thể hắn có phần lớn hoàng kim máu tươi những n à y hoàng kim máu tươi giờ nào k h ắ c nào cũng đang đồng hóa lâm siêu gen hơn nữa lâm siêu đồng thời có đạo kinh lễ kinh quang minh tín ngưỡng chờ ba bộ đ ỉ n h cấp tâm linh tu hành bí tịch thời khắc đọc mà dựa vào mạnh mẽ trí nhớ tất cả đều ghi nhớ đọc lầu l ầ u bởi vậy ở đốn nội thì những n à y kinh thư nội dung một cách tự nhiên hòa vào trong lòng thuộc về học được bởi vậy sức mạnh tâm linh mới phải xuất hiện tăng lên rất cao tình huống lâm siêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức cảm giác trong cơ thể hoàng kim khí tức nùng như ngưng chấp lượng ấy là lúc trước khoảng một nửa trong lòng hắn kinh ngạc Nhiều nụ h Hoàng khí nhất thể thời thân thân thể Hoàng、kim、hóa, gần như toàn thân Hoàng、kim、hóa. ư vậy toàn toàn đồng lên gần n Kim Kim Kim đem ít tức, trở có 90% A bị nghe được lâm siêu ý niệm trong lòng nói tâm linh của ngươi sức mạnh đã sắp muốn đạt đến cao cấp bước vào ngưỡng cửa trở toàn thân hoàng kim h ó a thì chính là cao cấp tâm linh người tu hành có thể tăng cường tự thân gấp đôi sức mạnh lúc chiến đấu như thần trợ nếu như ngươi có thể tu hành ra hoàng kim cốt hoàng kim g â n hoàng kim đại nao chính là triệt để thần tính sinh vật tuổi thọ lâu dài vô t ậ n lâm siêu khẽ mỉm cười muốn tu luyện ra hoàng kim cốt cùng hoàng kim đại nao còn không biết muốn bao nhiều năm tháng tuy rằng ý chí của chính mình cùng tâm linh lần thứ hai được bay vọt hắn nhưng không có quá nhiều vui sướng tâm tình đến hắn này cảnh giới đã không hề lay động thì bi không hiện ra màu sắc không nghĩ tới ngươi ngộ tính như vậy tuyệt vời không chỉ cách đấu có đột phá tâm linh không những không có bị ám vật chất quái n h i ề u trái lại còn phải đến tinh chế cùng tăng lên sơ đại thâm viên nữ vương thưởng thức mà nhìn lâm siêu nói lâm siêu thần sắc bình tĩnh nói đều là bàn g m ô n không đáng nhắc đến sơ đại thâm viên nữ vương đứng d ậ y nắm lên đôi kia to lớn hấp dực nói đã như vậy ta liền không khắc khí lúc trước đem ngươi giác tỉnh mới không có lập tức tiến hành cải tạo hiện tại chúng ta tiếp tục đi lâm s i ê u khẽ gật đầu cũng không phản kháng hỏi y đi tư khắc tìm những bộ vị khác vẫn chưa về sao sơ đại thâm viên nữ vương cười dài mà nói phải tìm được thích hợp không phải là dễ dàng như vậy lần này hắn là dự định một lần tìm toàn lại trở về lâm s i ê u khẽ gật đầu nói cải tạo đi t h ầ n s á c hắn thong dong chấn tĩnh phản phất ở đối với hầu hạ hầu gái nói cho ta rộng y đi sơ đại thâm viên nữ vương hắc đồng bên trong hồng thập tự nháy mắt cười tủm tỉm lên nói trước tiên cần phải đưa n g ư ờ i đôi kia gen long rực tách ra ngoài mới được này long rực là từ dù dạ xịt phổ thông biến dị rực trên thân rồng được hiệu quả giống như vậy nếu như rực long vương còn tạm được lâm siêu cũng không phản kháng mặc nàng thao túng vụ đ ú n g lâm siêu màng hai bên trong vang lên một trận đ ủ thay óng óng nổ vang vê đút vê đút vê đút ổ cạn xú con lâm siêu còn đang n g h i hoặc trợt thấy sơ đại thâm viên nữ vương cùng thái thản vương đều là vẻ mặt biến hóa lúc này biết không phải thân thể của chính mình nguyên nhân vừa muốn lối ra hỏi dò liền nghe thấy thái thản vương ứng tiếng nói lại một lần mở ra ta hay đi trước miễn cho có mắt không mở đồ v sơ đại t h ơ m viên nữ vương nhẹ nhàng gật đầu chờ thái thản vương sau khi rời đi hướng về vẻ mặt nghi hoặc lâm siêu c ư ờ i dài mà nói n g ư ơ i vận khí không tệ đổi tới lần này hát tinh vực mở ra hát tinh vực lâm siêu n g h i hoặc sơ đại t h ơ m viên nữ vương nụ cười ám hội nói mảnh này tu la khu vực m ô i quá một quãng thời gian bên trong ám vật chất sẽ tiến vào hoạt động kỳ công việc này động kỳ chúng ta xưng là hát tinh vực đến lúc đó ám vật chất sẽ ở tu la khu vực trung gian hình thành một khu vực đặc biệt bên trong có lượng lớn không phóng xạ ám vật chất kết tinh đây chính là thứ tốt q một chương bốn trăm tám mươi bốn ám hát thể chất, chương 484, ám hát thể chất. lâm siêu lặng lẽ không nói ám vật chất là tạo thành vũ trụ chủ yếu thành phần ở trong chứa các loại thần kỳ nguyên tố ở mỗi cái lĩnh vực đều có kinh người tác dụng t h như dùng cho kim loại nghiên cứu trên có thể chế tạo ra ký ức kim loại hư hao tái sinh như dùng ở sinh vật chữa bệnh trên hầu như sánh ngang tái sinh năng lực trị liệu nếu như dùng ở khoa học kỹ thuật vũ khí trên càng là có thể làm cho vũ khí trực tiếp tăng lên một hai đẳng cấp chỉ là vật này ở trong chứa năng lượng quá mạnh sinh vật không cách nào trực tiếp sử dụng chỉ có thể mượn máy móc giúp đỡ giới mới có thể phát huy ra tác dụng sơ đại thâm viên nữ vương lại cười nói lấy thể chất của ngươi còn không cách nào trực tiếp dùng ám vật chất kết tinh thực sự đáng tiếc bất quá chờ ngươi sau khi thức tỉnh liền có thể dùng đây chính là đồ tốt có thể đồng hóa thể chất của ngươi nếu như l i ề u dùng quá nhiều có thể trực tiếp đem thể chất của ngươi cải tạo thành ám hát thể chất miễn dịch hết thể hát cám loại năng lực t ỷ như thôn p h ệ a n mòn bao quát ngươi nắm giữ tia sáng năng lực đang công kích ám hát thể chất t h ì đề u sẽ giảm nhiều chiết khấu lâm co vẫn cho là đây là hoang dã bần dân mù nghĩ ra được thần thoại không nghĩ tới thật có chuyện này ư hiện nay hát tinh vực còn đang hoạt động kỳ không cách nào tiến vào sơ đại thâm viên nữ vương mỉm cười nói ta trước đem ngươi cánh chim cải tạo đi vào còn con mắt cánh tay biểu b ì vậy các loại ta sau khi trở lại lại cho người trang đúng rồi ngươi cũng theo ta cùng đi chứ miễn cho lưu ngươi một người ở đây tự tự sát lâm siêu trong lòng cảm giác nặng nề nói ta sẽ không tự sát ngươi có thể lại phái cái giác tỉnh giả sang đây xem thủ sơ đại thâm viên nữ vương cười h í p mắt nói ngươi quá thông minh ta sợ bình thường giác tỉnh giả xem không được ngươi vì lẽ đó vẫn là mang theo bên người bảo hiểm lâm siêu lặng lẽ không nói lại tiếp tục khẩn cầu trái lại làm cho nàng khả nghi v ố tưởng rằng cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ hội có thể hợp thân hảo hảo tu luyện quang tốc cách đấu xem tới vẫn là không gạt được vị này nhìn như hướng hở thiếu nữ Xì xì. sơ đại thâm viên nữ vương cắt ra lâm siêu mặt trái huyết nha trên giáp sắc bén như kiếm thủy thủ đâm thùng da rẻ từ bên trong nhịp ra một viên màu đen viên trâu chính là cải tạo l o n g rực gen vũ khí hạch đem cải tạo l o n g rực chóc ra ra bên trong thân thể sau sơ đại thâm viên nữ vương c ư ờ i tùng tìm đem đồi kia giả thiên to lớn cánh chim màu đen gốc rễ nhắm ngay lâm siêu s ố n g lưng năm cái tinh tế ngón tay thâm nhập đến trong da cải tạo bên trong gân cốt mạch máu lâm siêu chỉ cảm thấy sau lưng phảng phất có một con cương trào ở x é rách thân thể của chính mình cái tiêu tuyệt không là sơ đại thâm viên nữ vương lạnh leo tinh tế ngón tay xúc cảm hắn nhẫn nhịn đau nhức trong lòng thầm hỏi hết thể giác tỉnh giả đều có thể như thần t i n h tế bảo như thế tùy tiện biến hình thân thể sao vẫn là hết thể thâm viên nữ vương đều có thể như vậy a nu bị nói không biết trước đây không lưu ý bạch tuyết không phải vậy cũng có thể suy đo dưới lâm siêu hít một hơi thật sâu trên mặt đ ố n g nhiên lộ ra đau nhức khó nhịn vặn vẹo vẻ mặt lạnh mồ hôi như mưa nhỏ giống như theo bộ mặt đường viền lướt xu dưới sơ đại trên tay nhưng càng thêm không k h á c h khí gần như vô tình thô bạo cải tạo thông qua chịu bộ vận động phạm vi liền có thể xem ra ngón tay ở lâm siêu phía sau lưng trong máu thịt hoạt động phạm vi thống khổ quá trình cải tạo đang kéo dài không biết quá khứ bao lâu theo sơ đại thâm viên nữ vương một tiếng được rồi lâm siêu đau đến co lại thành một đoàn lông mày mới chậm d ã i thư rắn mở trên mặt trắng xám không có một chút hưởng hảo ăn một chút gì đi theo ta sơ đại thâm viên nữ vương cười tủm tìm nói rằng lâm siêu nhìn nàng xoay người đi về phía cửa chính đứng cửa đợi chờ mình lúc này ngồi xếp bằng xuống túi đầu ăn thịt thì bên trong mắt lộ ra một t ở ăn thịt trong quá trình lâm siêu biến hình dạ dày nhanh chóng phân giải bụng thịt tươi đem tiêu hóa ra năng lượng thông qua huyết dịch vận tải đến sau lưng để thần kinh cùng cánh bên trong kinh mạch liên lạc vị trí càng thêm vững chắc trong quá trình này lâm siêu đã cảm giác được mình có thể khống chế đôi cánh này lại như khống chế cánh tay của chính mình như thế chỉ là vết thương bước đầu khép lại nếu như lập tức khống chế sẽ tạo thành vết thương xe rách Giết! Lâm siêu trong lòng sát nghiệm đông tăng không động, giờ khác này dĩ nhiên cũng có một luồng không kiểm chế nổi sát ý, hận không Đáng trong trong siêu liệt, kinh, linh mới nhiên nhiên kiềm nổi diệt chiếc kinh lại niệm. chế hết chết, sát tức tâm một thể thẻ trước mắt. thần thô Lâm lập lên, lây lưu, lưu nhân nhân mánh sắc bên bên bạo hán này hận cánh này còn nó nó khác hề hủy chủ chủ cả được có có của của vừa dĩ dĩ ý, ý tác dụng hiển nhiên chỉ có một chính là thôi hóa lâm siêu rất tỉnh lâm siêu hít một hơi thật sâu yên lặng tụng niệm tâm kinh đem p h á n nộ thích giết chóc tham niệm vân vân tự khắc chế xuống một lát sau lâm siêu ở sơ đại thâm viên nữ vương dẫn dắt đi xuất phát đi tới tu là khu hoạch tâm hắc tinh vực sơ đại thâm viên nữ vương tốc độ vẫn là như lúc trước như thế nhanh như chấp giật lâm siêu tầm mắt hoàn toàn không có cách nào thấy rõ nhưng hắn thông qua sau lưng cánh m ẫ n cảm phong xúc vê đút vê đút ổ cạn xù con nhưng có thể đại t h ấ biết vị này thiếu nữ tốc độ đáng sợ dường nào ít nhất có gấp trăm lần tốc độ âm thanh cấp bậc lâm siêu âm thầm ch hắn cảm giác vị này sơ đại thâm viên nữ vương cũng không có chăm chú phi hành chỉ là rất tùy ý liền đạt đến như vậy tốc độ kinh người khoảng chừng khoảng năm phút lâm siêu liền lần thứ hai nhìn thấy thái thản vương cùng bạc kim vương ý n g h ĩ tư khắc hắn hai người đứng ở trong một vùng hư không ở tại bọn hắn phía trước là một mảnh màu sắc thâm t r ầ m hắc cám khu vực lấy lâm siêu bây giờ thị giác cũng khó có thể thấy rõ cái kia hắc cám bên trong khu vực sự vật chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy tựa hồ né qua một tia tử quang ở hai người này chu vi tụ tập lượng lớn bóng người đều ở vạn mét ở ngoài lâm siêu chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng đạo từng đạo hình thù kỳ quái bóng người to lớn. tất cả đều tỏa ra thao thiên hung sát lệ khí như vực sâu bên trong các thú lâm siêu thấy sơ đại thâm viên nữ vương tốc độ chậm lại không khỏi hỏi nơi này lớn bao nhiêu sơ đại thâm viên nữ vương khép cười một tiếng trước mắt nói liền một thành nhỏ to nhỏ n g ư ơ i tin sao lâm siêu tự nhiên không tin lấy tốc độ của nàng chừng mười giây liền có thể xẹt qua một tòa thành nhỏ thị nơi này ít nhất có một châu tích q u y một chương bốn trăm tám mươi lăm chất lượng thu nhỏ lại chương bốn trăm tám mươi lăm chất lượng thu nhỏ lại ngươi sẽ cảm thấy nơi này to lớn là bởi vì tiến vào nơi này hết thể sinh vật thể tích đều bị đặc thù vật chất cho thu nhỏ lại sơ đại thâm viên nữ vương nhìn lâm siêu rõ ràng không tin vẻ mặt cười dài mà nói vì lẽ đó nơi này như ở bên ngoài chỉ là một tòa thành nhỏ diện tích nhưng đối với chúng ta mà nói nhưng không thua gì một tòa lục địa lâm siêu không khỏi n g ậ n ra thay đổi vật thể to nhỏ tương tự với năng lực như vậy hắn đúng là nghe nói qua tỉ như như ý xương cốt cùng với hắn biến hình chờ năng lực đều có thể làm được thu nhỏ lại tự thân thể tích thế nhưng tự do ở vũ trụ trong thiên địa vật chất dĩ nhiên hiệu quả thần kỳ như vậy cũng là lần đầu tiên nghe thấy đây là d ì hạt căn bản a nu bị cảm nhận được lâm siêu nghĩ hoặc lập tức giảng giải ở chúng ta văn minh là xưng hô như vậy còn các ngươi văn minh liền không rõ ràng loại này hạt căn bản sẽ cô động vật chất phần tử kết cấu đem phần tử khoảng thời gian rút ngắn do đó dẫn đến vật chất thể tích thu nhỏ lại tương tự còn có một loại vật chất gọi tự thần hạt căn bản có thể kéo đại phần tử khoảng cách dẫn đến vật chất to lớn hóa lâm siêu như hiểu mà không hiểu những này khoa học hắn cũng không tinh thông nhưng đại thể có thể hiểu được thầm nói nếu như là vật thể thu nhỏ lại chất lượng cũng sẽ thu nhỏ lại sao a nu bị nói khó nói này muốn xem là căn cứ cái gì mà thu nhỏ lại v ậ thể thu nhỏ lại phương pháp không giống tạo thành biến hóa cũng không giống nói như vậy vật thể thu nhỏ lại cũng sẽ tuần hoàn năng lượng thủ hàng trật tự chất lượng bất biến nói cách khác đem một cân cây bông năm tiểu vẫn là một cân đây là rất dễ hiểu đạo lý thế nhưng thế nhưng cái gì thế nhưng nếu như là hòa tan đây đem một to lớn vật thể hòa tan chất lượng bị hòa tan hết vật thể dĩ nhiên là thu nhỏ lại nếu như là người trước chất lượng bất biến n g ư ờ i thể chất thu nhỏ lại tốc độ cùng sức mạnh nên đều sẽ có loại tăng lên dữ dội cảm giác nhưng trên thực tế cũng không có vì lẽ đó ta đoán loại này đặc thù vật chất nên đưa n g ư ờ i thể tích cùng thể chất đều tương đồng phạm vi thu nhỏ lại lâm siêu trái tim mạnh mẽ nhảy một cái đáy mắt lộ ra một vệ hừng hực cột nhiệt cũng may hắn định lực phi phạm rất nhanh sẽ đem phần này kích động c ư ơ n g chế đi nếu như nơi này tương đương với một lục địa như vậy chúng ta thể tích đều thu nhỏ lại hơn mười lần thậm chí hai mươi mấy lần chứ lâm siêu nhìn phía sơ đại thâm viên nữ vương hắn vừa nãy cùng ạ nú bị câu thông chủ yếu là thần kinh giao lưu trong chấp mắt đàm luận xong sơ đại thâm viên nữ vương cười nhạt một tiếng nói đâu chỉ là hai mươi lần y theo cảm giác của ta ít nhất có năm mươi lần đi lâm siêu trong cơ thể dòng máu lần thứ hai gia tốc phản phất chìm địa người đột nhiên nắm lấy một cọc cỏ nhưng hắn rất nhanh không chế tim đập cùng huyết áp khôi phục vững vàng để ngừa bị đối phương nghe thấy dị động thực lực đạt đến bọn họ như vậy cảnh giới thông qua địch lòng người khiêu dòng máu tốc độ liền có thể đại thể suy đoán ra địch lòng người lý hoạt động đặc biệt là dòng máu tốc độ thể chất đạt đến không phải nhân loại cảnh giới sau thính giác mất cảm có thể dễ dàng nghe thấy tim đập của người khác thanh cùng dòng máu thanh một cao thủ yêu cầu cơ bản nhất chính là sẽ không chế chính mình dòng máu âm thanh bằng không lúc chiến đấu vừa ra tay kẻ địch liền biết mình chuẩn bị làm sao tiến công thì như cánh tay dùng sức máu tơi ư tất nhiên lượng lớn trú vào cánh tay bên trong tạo thành quần c u ộ n chạy trốn âm thanh này đối với người bình thường loại tới nói tự nhiên khó có thể nghe thấy nhưng đối với gấp trăm lần thể chất tiến hóa giả mà nói liền như đứng bên thác nước đinh t h a i nhất góc đây chính là hát tinh vực sao lâm siêu đổi chủ đề vọng hướng về phía trước màu đen kị khu vực tầm mắt khó có thể chạm đến bên trong sơ đại thâm viên nữ vương gật đầu nói không sai đợi lát nữa ba người chúng ta sẽ đi vào siêu tầm ám vật chất kết tinh ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta lâm siêu bất động thanh sắt nói ta liền đứng nảy bên ngoài đi bên ngoài nhiều như vậy giáp tỉnh giả ta cũng chạy không thoát sơ đại thâm viên nữ vương liếc hắn một cái nói chúng ta đều chạy không thoát người đương nhiên cũng chạy không thoát nhưng ngươi còn có thể chết ta nếu như cố ý đi khiêu khích những thứ ngu xuẩn kia bọn họ nói không chắc liền một cái mất n g ư ơ i như vậy chẳng phải hưởng phí hết ngươi lâm siêu khỏe miệng hơi co giật nói ta sẽ không lại tự tìm đ ư n g chết ta có thể không tin được ngươi sơ đại thâm viên nữ vương bàn tay một chảo đem lâm siêu b ả vai nắm lâm siêu lập tức cảm giác toàn thân cứng n ắ c không cách nào nhúc ních như cự nhân trong lòng bàn tay đồ chơi trong lòng hắn ngơ ngác bỗng nhiên cảm giác tầm mắt lói lên phía trước đen kịt khu vực đông n ư ớ ra một cái、khe. từ giữa mơ hồ có đen thui phản quang chiếu d ọ i mà ra đi sơ đại thâm viên nữ vương bóng người loay lên trước tiên bay lượn mà ra thái thản vương cười ha ha thanh như bô lôi chấn động đến mức lâm siêu trong cơ thể tinh lực lan lộn ở này không có trọng lực trong hư không đạp lên trầm ổn nhanh chân chạy đi cất cao giọng nói quy tắc cũ ai tìm tới quy a i bạc kim vương y d ị tư khắc nụ cười ấm áp từ sơ đại thâm viên nữ vương bên người sẽ qua hướng về lâm siêu lại cười nói cánh đã mặc lên sao con mắt của ngươi cùng cánh tay bắp đùi ta đều tìm tới còn kém một bộ biểu bị tổ chức chờ hát tinh vực sau khi kết thúc ta liền đưa cho ngươi lâm siêu sắc mặt co giật trong lòng chỉ có một ý nghĩ là ngươi vèo vèo thái thản vương cùng bạc kim vương xông lên trước rất nhanh vượt qua sơ đại thâm viên nữ vương từ cái khe kêu bên trong tiến vào hát trong tinh vực sơ đại thâm viên nữ vương lạnh r ê n một tiếng đem lâm siêu kẹp ở dưới nách tốc độ lần thứ hai tăng lên dữ dội như một đạo đen tui lưu hành l ư ớ t vào hát tinh vực hô mới vừa vào đến lâm siêu chỉ cảm thấy đập vào khắp nơi đóng băng lạnh leo thấu xương nước lạnh bên trong cả người xương cốt đông đến mơ hồ làm đau hẳn khí từ lỗ chân lông bên trong tràn vào trong cơ thể thân thể hầu như lạnh đến mức mất đi trí giác phía trước đ ố n g nhiên xẹt qua một đạo tinh quang sơ đại thâm viên nữ vương ánh mắt sáng lên lập tức mang theo lâm siêu bay lượn đuổi theo lâm siêu thấy nàng không có bận tâm chính mình chỉ có thể cắn răng chính mình phun trào trong cơ thể khí huyết lưu thông máu chế tạo ấm áp đồng thời đem đầu dính sắt vào ngực của nàng mềm mại nơi tham lam địa rút lấy ấm áp may mà sơ đại thâm viên nữ vương giờ khắc này không biết là một lòng một dạ ở ám vật chất kết tinh trên vẫn là căn bản là không thèm để ý như vậy xâm phạm vẫn là không để ý đến lâm siêu lâm siêu thấy nàng không có phản ứng lập tức đánh rắn trên côn đem thân thể vững vàng ôm ngực nàng đưa nử sơ đại thâm viên nữ vương rốt cục có cảm giác rác vê đút vê đút vê đút hổ c ả n su c o n hơi nhữ mày tức giận nói cho ta bông ra điểm đừng ảnh hưởng tốc độ của ta nếu không là mang tới ngươi ta nhưng là nhanh nhất lâm siêu tức giận nhìn nàng một cái nhưng vẫn là thoáng bông ra hai chân quấn quanh ở nàng v ò n g e o trên phạm vi hô sơ đại thâm viên nữ vương bóng người cực l ợ c c h ư ớ c mắt t hiểm thức đạo đạo kia đen t h u y tinh quang trước nhanh như tia chớp ra tay n ắ m lấy lâm siêu d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy đây là một viên đen tui k t i n h phản phất nhiễm đen thủy tinh lang diện tinh xào tuyệt luận sơ đại thâm viên nữ vương tiện tay đem này đoàn kết tinh ném vào trong miệng nhẹ nhàng ngai nhất thời vang lên một trận tức t ả n g đã giống như k è n kẻ tâm thanh nghe được lâm siêu đều cảm giác ghê rằng sau đó thấy nàng tuyết cảnh hơi động đem đồ vật n vứt xuống thật tàn bạo a đủ bị âm thầm xạ thiệt tuy rằng này ám vật chất kết tinh không có phóng xạ nhưng liền như vậy nuốt vào đi điều này cần thế nào dạ dày mới có thể tiêu h ò a a ngày hôm nay điện não mua trở về ngày mai khôi phục chừng mới gần đây sẽ bạo phát dưới bồi thường Quy một chương 486, nếu như lấy này sơ đại thâm viên nữ vương thể chất đều cần phải mượn máy móc đến dùng vậy n à y ám vật chất kết tinh phòng trừng mạnh sánh ngang thái hợp kim vẻo đen đui bên trong khu vực lần thứ hai s ẹ t qua một vệt sáng sơ đại thâm viên nữ vương ánh mắt sáng lên mới vừa muốn đuổi tới đi bỗng một đạo hào quang màu bạch kim né qua thoáng qua cho đến trước một bước đuổi theo đạo kia lưu quang màu bạch kim quang đoàn bên trong d ố i ra một con tinh tế thon dài liền người phụ nữ đều muốn đấu kỵ bàn tay đem cái kia viên ám vật chất kết tinh năm lấy sơ đại thâm viên nữ vương bóng người một trận sắc mặt âm trầm đến hào quang t à n đi bạc kim vương y tư khắc bóng người hiện lộ ra hắn quay đầu lại lại cười nói ta liền không k h á c h k h í nói xong bóng người loay lên ở sơ đại thâm viên nữ vương nổi giận trước biến mất không còn tăm hơi lâm siêu thấy nàng ăn quả đắng không khỏi có mây phần cười trên sự đau khổ của người khác đều do ngươi đông nhiên sơ đại thâm viên nữ vương túi đầu nhìn đem đầu kề s á t ở bộ ngực mình lâm siêu c á o giận nói nếu không là mang tới ngươi liền hắn này điểm bé nhỏ tốc độ ta một cái chớp mắt là có thể đ ổ i kịp lâm s i u tự nhiên không tin ta mới nhiều tầng lấy thể chất của ngươi mang tới ta hãy cùng treo lên một mảnh lông chim không đến nỗi ảnh hưởng đến ngươi chứ sơ đại thâm viên nữ vương hừ một tiếng nói ngươi biết cái gì ta toàn thân liền thành một khối có thể trực tiếp mượn thiên địa trong vũ trụ bất kỳ vật chất vì là đường nhẹ như hầm bao có thể chấp mắt ngàn g g i ả m mà ngươi không hiểu này kỹ xảo chìm ở trên người ta lại như một ngọn núi lớn có thể làm cho tốc độ của ta hạ thấp gấp mười lần trở lên lâm siêu có chút kinh ngạc lúc trước nhanh như vậy còn chỉ là hạ thấp gấp mười lần sau tốc độ ngươi trước tiên ở chỗ này chở ta dễ ở sơ đại thâm viên nữ vương tính cách quả quyết không giải thích địa làm ra quyết định đem lâm siêu từ trên người chính mình bái nói nếu như tiếp tục mang tới ngươi ta lần này liền đến không ngươi ở chỗ này c h ờ ta đừng mưu toan tự sát cảm nhận của ta lực sẽ thời khắc khóa lại ngươi một khi cảm nhận được tính mạng của ngươi khi tức yêu đớt đi liền sẽ lập tức lại đây mặc dù ngươi đã chết đi chỉ muốn cứu giúp đúng lúc ta cũng như thế có biện pháp phục sinh ngươi chỉ là khi đó ngươi liền không còn là ngươi hiểu sao lâm s i ê u xoa xoa tay nói có hay không cái gì giữ ấm chuyện đến nước này coi như sơ đại thâm viên nữ vương nếu muốn giết hắn hắn cũng có liều mạng phản kháng làm sao có khả năng tự sát sơ đại thâm viên nữ vương k i n h dên một tiếng giơ tay ném ra một đen thui tay hoàn n nhạt nhạt sơ đại thâm viên nữ vương thấy thu xếp thỏa đáng nhanh chóng ném một câu nói bóng người đột nhiên loại lên thứ lâm siêu, siêu còn ở phỏng đoán nàng lưu âm thầm t a o mày có ý gì lẽ nào nơi này còn có những khác sinh vật chờ sơ đại thâm viên nữ vương rời đi mấy phút sau lâm siêu đánh giá lấy tốc độ của nàng này ngăn ngắn chốc lát nên đã cách mình có mấy vạn mét xa lúc này hướng về a nu bị nói n à n g có hay không ở trên người ta lưu cái gì quản chế đồ vận a nu bị trầm ngâm nói hẳn là không bằng không bằng vào ta thần tính tế bào kết cấu nhãn cầu mới có thể phát giác một tia dị dạng nếu như thật muốn nói có đại khái chính là cái này tay hoàn lâm siêu vặn vẹo mấy thủ đoạn như hắn dự liệu hoàn toàn cô chết nơi cổ tay hắn mạo hiểm sử dụng tới biến hình năng lực đưa tay hoàn thu nhỏ lại há biết ngón này hoàn phản p h ấ có trí năng như thế cũng theo thu nhỏ lại lâm siêu đưa tay hoàn lớn lên tay hoàn cũng có dỗi lớn lên nhưng muốn để nó thoát ly thủ đoạn ra rẻ được nhưng là nửa điểm biện pháp đều không lâm siêu có chút buồn b ự c nó g này n hoàn không biết là cái nào kỷ nguyên sản phẩm có muốn hay không làm cao cấp như vậy bất quá cũng còn tốt có này đạo năng lượng cháo bảo vệ ngăn cách hạt khí bằng không chính mình chỉ có thể biến hình thành lanh huyết sinh vật mới có một khả năng nhỏ nhoi tồn tại đi không phải vậy cần phải tươi sống đ ô n g chết lâm siêu nói thầm một tiếng lập tức ngẩng đầu đánh giá b ô n phía chỉ thấy lồng năng lượng bên ngoài hát tinh khu vực đen kịp như mực thỉnh thoảng sẽ nhìn ra trong lòng hơi động nơi này là không có trọng lực hoàn cảnh những này áo vật chất kết tinh làm sao biết bay hành hơn nữa tốc độ vẫn như thế nhanh lẽ nào là nơi nào có lực hút ở dẫn dắt chúng nó hống ngay ở lâm siêu đ ă m chiêu thì đ ỗ n g một đạo tiếng gầm nhẹ từ phía sau lưng chuyển đến lâm siêu giật mình trong lòng phản xạ tính quay đầu lại nhìn tới nhất thời chỉ thấy ám hắc khu vực bên trong một con dáng dấp tự người tự thú sinh vật từ phía sau lưng đập đến như đá quý màu đen giống như con mắt tràn ngập dữ tợn lệ khí lâm siêu bản năng tiến vào tình trạng d i ớ i bị nhanh chóng chấn định đến trong đầu không khỏi nghĩ đến sơ đại thâm viên lữ vương thầm nói đây chính là hát tinh khu vực sinh vật sao trong con ngươi không có cung tặc tự lại không phải giáp tỉnh giả lẽ nào này con sinh vật là mới vừa sinh ra hoặc là không bị nơi này r á c tình vật chất thôi hóa lâm siêu ánh mắt lấp lóe ở hắn trong lúc suy tư này con cao hơn hai mét lấy hình người đứng thẳng sinh vật g ơ lên báo săn tự móng vuốt phi phát tới mạnh mẽ vô vào lồng năng lượng trên vảnh lồng năng lượng hơi rung động ở nó đại lực đánh không có trọng lực địa về phía sau bay ngược ra ngoài lâm siêu thấy lồng năng lượng không có phán á t trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm không có chính diện giao thủ hắn không cách nào xác định này con sinh vật sức mạnh nhưng có thể ở khu vực này sinh tồn quái vật không cần nghị cũng biết cực kỳ đáng sợ dễ ở ầm ầm ầm này con sinh vật hình người gầm thét lên liên tục chảo xé lồng năng lượng nhưng sức mạnh trước sau không cách nào đạt đến lồng năng lượng đổ nát d ư ớ i h ạ t t r ị mắt thấy con mồi đang ở trước mắt nhưng không cách nào ăn được phẫn nộ để nó hầu như phát điên n ộ hống túi đầu chảo xé hoàn toàn không biết mệt mỏi rất nhanh này con sinh vật hình người n ộ hống đưa tới hai đạo phụ họa lâm siêu nghe được trong lòng cả kinh ngưng mắt nhìn tới chỉ thấy từ hai bên trái phải hát cám khu vực bên trong bắn mạnh ra hai bóng người mạnh mẽ va chạm ở lồng năng lượng trên tịch liệt rung động để lâm siêu trong cơ thể khí huyết đều nhẹ nhàng khói động lâm siêu ngay lập tức hướng về lồng năng lượng nhìn tới thấy cũng không phá nát dấu hiệu sau mới thoáng thở phào nhẹ nhõm xem ra này sơ đại thâm viên nữ vương vẫn tính khá o phổ nhi cho cái này tay hoàn hẳn là cực kỳ không tầm thường đ ỉ n h cấp khoa học kỹ thuật vũ khí phòng ngự này hai con mới gia nhập quái vật cũng là hình người đứng thẳng sinh vật nhưng dáng dấp nhưng như thú loại toàn thân thô giáp lông thú móng đốt s ắ c bén răng nanh lồi ra ngoài môi trong đó một con thậm chí phúc có bốn con giáp s ắ c trạng liềm đào chi tiết liên tục vung vẫy ở lồng năng lượng trên cắt tới phốc phốc văn vọng lâm siêu sắc mặt khe biến thành trầm tiếp tục như vậy đi không phải biện pháp chỉ có thể đưa tới càng nhiều loại này sinh vật hơn nữa để hắn kiên kỵ chính là những sinh vật này đều không phải giáp tỉnh giả tuy rằng con ngươi màu sắc khác nhau nhưng cũng không có cung thập tự cái này quỷ dị tiêu chí hủy diễn s ạ tuyến lâm siêu ý niệm phong trào tế bào nguồn năng lượng tụ tập t r u vì quang hạt căn bản chậm rãi trói buộc long thành một đạo tia sáng màu đen đặc đây là lâm siêu tiến hóa đến lẹ vẹo nằm sau tia sáng năng lực ở một cấp tia s á n g thì chỉ có thể khống chế chút ít phổ tồn cấp ba nắm giữ gậy mạ xạ tuyến Cấp 4 là đế mô xạ tuyến, mô sạ s n á hủy diệt xạ tuyến xạ tốc như laser muốn tránh cũng không được này đứng thẳng báo trạng sinh vật cái chán nhất thời bị đánh ra một cái lỗ nhỏ bên trong liều lĩnh thiêu đốt khói xanh vành vành lúc này v đút v đút v đút hổ cạn xù com mặt khác hai con đứng thẳng sinh vật tấn công ở lồng năng lượng trên đem lâm siêu đẩy đến cấp tốc bay ngược ra ngoài không cách nào thấy rõ này đứng thẳng báo trạng sinh vật trạng hướng cụ thể nhưng nhìn thấy cái k i a xuyên thủng lỗ thủng thì lâm siêu liền vui vô cùng tuy rằng ôm thử một phen tâm tư nhưng nhìn thấy nơi này sinh vật cùng bên ngoài giáp tỉnh giả như thế đều e ngại tia sáng cảnh giác tâm tình nhất thời thả lòng đến mắt thấy mặt khác hai con đứng thẳng quái vật lần thứ hai đ ổ i theo lâm siêu khống chế sau lưng đen kị thú rực thay đổi quỹ tích bay đồng thời lần thứ hai tụ tập ra hai đạo hủy diện xả tuyến trong khu vực này quang hạt căn bản cực kỳ m ỏ n g manh nếu không có lâm siêu có viên thứ hai mạnh mẽ đến cực điểm trái tim hầu như không thể nào làm được đồng thời sử dụng tới hai đạo hủy d i ệ t s ạ tuyến vèo vèo hào quang lại lên xạ tốc như quang coi như là sơ đại thâm viên nữ vương cường giả như vậy đều không thể tranh né chỉ có thể chịu đựng tiếp tục mã canh thứ hai q một chương bốn trăm tám mươi bảy siêu cấp tốc độ chương bốn trăm tám mươi bảy siêu cấp tốc độ này hai con nào h tới đứng thẳng sinh vật c h á n cốt nơi trong nháy mắt bị xuyên thủng ra một cái lỗ nhỏ nào tới trước thân thể nhưng tốc độ chưa giảm vẫn như c ũ mạnh mẽ va chạm ở lồng năng lượng trên、Mình. lâm siêu bị đẩy đến về phía sau bay ngược ra ngoài nhưng tân cải tạo thú rực dù sao cũng là hàng thật đúng giá cấp mười một cánh tuy rằng lâm siêu vẫn không có thông thạo nắm giữ nhưng vẫn là rất nhanh sẽ giữ vững thân thể ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy này hai con đứng thẳng sinh vật đánh vào lồng năng lượng trên sau bị lực xung kích đàn hồi trở lại thân thể tự ở co giật lâm siêu ánh mắt sáng lên lập tức vỗ cánh áp sát quá khứ tiện tay tụ tập ra hai đạo đế mộ xạ tuyến theo cái kia xuyên thủng l ỗ thủng biên giới lần thứ hai vào tới phốc phốc đế mộ xạ tuyến đồng dạng dễ dàng xuyên thủng chúng nó xương sọ trước ra khói xanh hai con đứng thẳng sinh vật thống khổ ông thấp giọng gào t h é t tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi chúng nó cảm nhận được lâm siêu áp sát bản năng về phía sau động đậy thân thể nhẫn nhịn đau nhức thị uy tự mà gầm nhẹ lâm siêu thấy tia sáng năng lực có hiệu quả lập tức đến ly không tha người tiếp tục xạ kích bảy tám giây sau này hai con đứng thẳng sinh vật xương sọ hầu như thùng trăm n g à n lỗ triệt để mất đi hơi thở sự sống hoành nổi giữa không trùng không hề nhúc đích lâm siêu cẩn thận từng ly từng tí một địa nhích tới gần cách lồng năng lượng khoảng cách gần quan sát một lúc xác nhận đã chết đi sau mới thở phào nhẹ nhõm lập tức đưa tay đi chào thi thể của bọn họ mặc dù không biết thi thể này trên có hay không t kịch đ ầ u nhưng như vậy kỳ dị sinh vật có rất lớn giá trị nghiên cứu lâm siêu muốn biết nhất là chúng nó nơi sâu xa mảnh này tu la khu vực dĩ nhiên không có gia t ỉ n h bàn tay chạm được đỏ s ậ m lồng năng lượng trên nhất thời bị chống đỡ lỡ được lâm siêu nhướng mày một cái túi đầu coi này đen thui tay hoàn rất nhanh ở bên diện tìm tới một tiểu lồi điểm lúc này thăm dò tính địa gậy một hồi chỉ nghe ca đ i ệ một tiếng chu vi đỏ sập màn ánh sáng tự động tiêu tan lâm siêu thở phào nhẹ nhõm nếu như không cách nào mở ra này lồng năng lượng liền vừa hố giết phí công này hai con quái vật b è o lâm siêu nhanh chóng nắm lên này hai con quái vật thi thể lập tức lần thứ hai mở ra lồng năng lượng để ngừa bị những k h ắ c không biết sinh vật đánh lén cẩn thận có ám năng lượng phóng xạ a nụ bị vội và nói lâm siêu trong lòng dùng mình không kịp xem thêm nhanh chóng mở ra một trống không loại nhỏ n h ẫ n không gian đem này hai bộ thi thể ném vào đi vào a nụ bị khinh thở ra một hơi nói này hai bộ thi thể trên ám năng lượng phóng xạ thật cao lại như thái dương phát sáng như thế Cao lâm siêu hỏi cắt bọn cơ sinh vật a nu bị nói chính là chỉ nhân loại các ngươi tẩu thú sinh vật biển đều là cắt bọn cơ sinh vật dựa vào đường sinh tồn mà thần tính sinh vật cũng chính là các ngươi trong mắt thần không dựa vào dưỡng khí cùng cắt bọn cơ vật chất liền có thể sinh tồn được bất quá thần tính sinh vật vẫn có một phần cắt bọn cơ sinh vật bỏng dáng nói thí dụ như ta nếu như uống máu liền có thể gia tốc tiến hóa Điểm ấy với ấy các nếu g đúng gần nhưng ư như, i là như t h có cơ hội nụ cần phẩm t đi ế t chút Lâm siêu hiểu có ra ngoài t r lấy thể chất của ngươi nên chẳng mấy chốc sẽ gặp phải a nu bị thần bí nói lâm siêu trực tiếp chặn lại tay phải l ệ n h lùng nói hiện tại liền nói a nù bị nhãn cầu từ trên bả vai r ố i ra bất đắc dĩ nói cái này nói rất dài dòng nói chung đó là một loại cao cho các ngươi cặt bọn cơ sinh mệnh cao đẳng sinh mệnh có chút tương tự với chúng ta thần tính tế bào không dựa vào đường sinh tồn không giống các ngươi một khi trường k ỳ khuyết thủy hoặc khuyết dưỡng sẽ bỏ xuống lâm siêu trong lòng đam chiêu đang lúc này một đạo tia chấp từ trước mắt đột nhiên s ẹ t qua đem hắn con ngươi chiếu lên sáng lời ám vật chất kết tinh lâm siêu ngẩn ra không nghĩ tới lại có một viên ám vật chất kết tinh từ chính mình dưới mỹ mắt bay qua nếu không là vừa n ã y thất thần hay là khoát tay liền có thể tóm lại hắn nhanh chóng phản ứng lại vội vã khóa chặt này viên ám vật chất kết tinh bay đi địa phương vô cánh đuổi theo hô dài mười lăm mười sáu m tam đ ố i với màu đen cánh nhẹ nhàng vỗ lâm siêu như bị hỏa tiện thúc đẩy cực tốc bạo bắn ra tốc độ nhanh để lâm siêu chính mình cũng giật mình này tam đôi cánh quả thực chính là siêu cấp phun ra khi à vừa nãy chỉ là hơi một tấm động liền đem tốc độ tăng lên tới mười mấy lần tốc độ âm thanh dễ dàng liền vượt qua cải tạo long rực gấp mười lần tốc độ âm thanh cực hạn không hổ là đệ nhất kỷ nguyên ác thú cánh có này tam đôi cánh lâm siêu tự tin càng đủ. hết tốc lực truy đổi cái kia viên ám vật chất kết tinh gia tốc gia tốc lâm siêu tập trung tâm thần điều động này tam đôi cánh rực tốc độ ở từng bước tăng cao rất nhanh sẽ đạt đến hai mươi lần tốc độ âm thanh trở lên nếu không phải là có đỏ sầm lồng năng lượng chống đối lâm siêu phỏng chứng thân thể của chính mình ở cao như thế tốc di động bên trong sẽ có loại buồn nôn nôn mửa cảm giác bất quá nếu như không có đỏ sầm lồng năng lượng chống đối không khí lưu động tốc độ của chính mình nên còn có thể tăng lâu một chút đạt đến ba mươi lần tốc độ âm thanh đều có khả năng hơn nữa lâm siêu cảm giác mình cũng chưa hề hoàn toàn phát huy gian này tam đôi cánh rực sức mạnh chỉ là bước đầu nắm giữ mà thôi lại như trẻ con d ã rời học theo vèo ở cực tốc tăng vọt dưới lâm siêu rất nhanh sẽ đuổi theo này viên ám vật chất kết t i n h lâm siêu tính toán vật này tốc độ phi hành hẳn là hai mươi lần tốc độ âm thanh trái phải đây là một cực kỳ tốc độ kinh người phải biết phần lớn súng lục cùng súng tự động viên đạn xa tốc vê đút vê đút vê đút hồ cạn su con cũng mới gấp ba trái phải lâm siêu ở nắm lấy thời điểm liền cảm giác bàn tay có một trận sắc bén địa xúc cảm nếu không phải là có huyết nha chiến giáp quyển sáo bảo vệ bàn tay phòng trừng toàn bộ lâm siêu chậm rãi mở ra bàn tay chỉ lo này viên ám vật chất kết tinh lại bay ra ngoài như thế chỉ thấy nó như một viên bồi s á t đại thuần đá quý màu đen vô số l ă n g diện lập lòe mê người ánh sáng lộng l ấ y lâm siêu cũng không dám học sơ đại thâm viên nữ vương trực tiếp n ư ớ c vào có thể đem mình hàm răng toàn thạp nát lấy thể chất của hắn chỉ có thể dựa vào máy móc phân giải mới có thể hấp thu đem này viên ám vật chất kết tinh thu vào một loại nhỏ trong nhận không gian sau đó đem cái này trước nhận phóng tới một loại nhỏ trong nhận không gian lại ném đến chính mình bên người chuyên dụng trong nhận không gian tạp hóa bên trong làm xong những n à y lâm siêu mới tiếp tục bắt đầu du đẳng Hắn không có sau một mươi khác mấy phút lâm siêu bỗng nhiên mở hai mắt ra trên mặt lộ ra một tia khó có thể che giấu sắc mặt vui mừng thông qua cẩn thận nhập video kín đáo sưu thẩm hắn rốt cục ở trong người nhân tế bảo bên trong tìm tới cái kia có thể thu nhỏ lại thể tích cùng chất lượng đặc thù vật chất đây là một vi điểm đen nhỏ ẩn dấu ở nhân tế b à o trung ương a nu bị thở dài nói coi như tìm tới cũng vô dụng vật này thẩm thấu đến n g ư ờ i toàn thân căn bản là không có cách chóc ra bằng không cái k i a ba con g da hỏa đã sớm khôi phục bản thể lâm siêu lại không cho là như vậy lấy sơ đại thâm viên nữ vương cùng bạc kim vương thái thản vương thực lực của bọn họ muốn phát giác này kỳ lạ vật chất cũng không khó khăn bọn họ không cách nào chóc ra không có nghĩa là chính mình không thể phải biết năng lực của chính mình bên trong có như thế là biến hình thể tích thu nhỏ lại tăng lớn đều thuộc về biến hình phạm vi năng lực ngay ở lâm siêu chuẩn bị thử nghiệm dùng biến hình năng lực khôi phục bản thể thì đ ỗ n g nhiên một đạo cảm giác âm chầm bao phủ toàn thân như rơi vào kẽ b ă n g n ư ớ c lâm siêu hơi thay đổi sắc mặt lập tức hướng về chu vi nhìn chung quanh nhìn tới lấy hắn phong phu sinh tồn kinh nghiệm ngay lập tức liền phản đoán hắn ra loại này đáng ghét cảm giác là mình bị món đồ gì cho nhìn chằm chằm xem là con mồi hô một đạo hàn phong đột nhiên kéo tới từ lâm siêu sau lưng xuất hiện lâm siêu phản xạ có điều kiện giống như quay đầu lại nằm chặt cổ thương chuẩn bị ứng chiến chẳng biết vì sao trực giác của h Mới v vừa vừa lâm, vi lâm siêu không lo được suy tư nhanh chóng đem tia sáng khu vực h u y ế t tán đến lồng năng lượng ở ngoài ba mươi m t phạm vi lập tức thấy rõ cái này sinh vật gián dấp rõ ràng là một con đứng thẳng miêu trạng sinh vật ám bộ lông màu đen móng đốt sắp bén miệng hiện một vê đốt hình dạng liền như vậy đứng lồng năng lượng ở ngoài hoàn toàn không có tiến công y tứ lâm siêu b ắ p thịt cả người căng thẳng tóc gãy khinh thụ từ con quái vật này trên người dĩ nhiên cảm nhận được mấy phần đối mặt sơ đại thâm viên nữ vương cùng bạc kim vương thái thản vương thì kinh sợ cảm giác này đơn bạc bề ngoài dưới tựa hồ cất giấu một con to lớn cự vật d ữ tợn bóng người sau một lúc lâu đứng thẳng hắc miêu sinh vật chậm rãi mở miệng âm điệu sắc bén mà quái lạ lâm siêu vật ngữ đồng hồ đeo tay đô đô hai tiếng sáng lên màu đỏ ánh sáng ý chỉ ngôn ngữ không biết không cách nào siêu tầm đến xứng đôi phiên dịch lâm siêu trong lòng hơi run nay vẫn là vật ngữ đồng hồ đeo tay lần th đứng thẳng hắc miêu sinh vật thấy lâm siêu không có phản ứng tinh tế lông mày hơi n h í u một hồi một lát sau mở miệng lần nữa lần này nói chính là đệ nhị kỷ nguyên chủ lưu loại ngôn ngữ ngươi là tân tiến bảo lâm siêu mắt sáng lên không trả lời mà hỏi lại nói ngươi là ai đứng thẳng hắc miêu sinh vật vẻ mặt lãnh đ ạ m có chứa một luồng rõ ràng tiêu ngạo khí lạnh lùng tốt h ta là chủ nhân của nơi này chủ nhân lâm siêu trong lòng mạnh mẽ chấn động nhưng mặt ngoài nhưng không có biểu lộ ra cố nén kinh hai trong lòng bất động thanh sắt nói ngươi là chỉ mảnh này tu là khu vực chủ nhân vẫn là mảnh này hát tinh vực đứng thẳng hắc miêu sinh vật lạnh lùng nói đương nhiên là toàn bộ. lâm s i ê u hơi thay đổi sắc mặt từ này đứng thẳng hắc miêu sinh vật dáng dấp đến xem cùng lúc trước những tia trong bóng tối đứng thẳng sinh vật hẳn là đồng nhất sinh mệnh hơn nữa trong mắt của nó cũng không có cung t ậ p tự nói rõ không phải giác tỉnh giả quá nửa là như vậy thổ dân sinh mệnh năng lực của ngươi là tia sáng sao khó trách bọn hắn sẽ vừa ý ngươi mục đích hẳn là để ngươi giúp bọn họ mở ra cái k i a chiếc sơ đại cự nhân chuyển vận hạm chứ đứng thẳng hắc miêu sinh vật ánh mắt lạnh lùng nói nhưng ngươi có biết này sơ đại cự nhân chuyển vận hạm chọn dùng con năng là từ thái dương trên khai thác đến thái dương thạch đến bổ sung nếu như chỉ dự sẽ sống hoạt rút khô tế bào nguồn năng lượng t r ả làm hết t h ể năng lượng lâm siêu k h ẽ tao mày phỏng đoán nó nói những n à y mục đích đứng thẳng hắc miêu sinh vật thấy lâm siêu không có trả lời cho rằng hắn không tin c ư ờ i lạnh một tiếng nói ta không cần thiết lừa ngươi hơn nữa bọn họ nên không có nói cho ngươi biết một khi đưa ngươi ném đến nguồn s á n g kia kho bên trong là tuyệt đối không cách nào lấy ra đến vì lẽ đó ngươi muốn giúp bọn họ là chắc chắn phải chết sự lâm siêu căn bản liền không nghĩ tới giúp sơ đại thâm viên nữ vương bọn họ trong lòng phỏng đoán chốc lát từ từ tỉnh táo lại nói nếu như ngươi muốn ngăn cản bọn họ rời đi nơi này chỉ cần giết ta là được không cần thiết nhiều lời phí lời vì lẽ đó mục đích của ngươi là muốn để ta giúp ngươi làm cái gì đứng thẳng hắc miêu sinh vật tám con ngươi màu vàng kim bên trong lộ ra một tia khen ngợi vẻ nói nhân loại thông minh ngươi nói không sai ngươi nên đã biết ở đây tiếp tục tiếp tục chờ đợi ngươi sớm muộn sẽ giác tỉnh khi đó ngươi cũng đã không còn là ngươi mà là giác tỉnh nhân cách chúa tể thân thể ngươi vì lẽ đó ngươi chỉ có thể theo ta hợp tác lâm siêu mắt sáng lên nói ngươi muốn ta giúp ngươi đối với trả cho bọn họ nhưng là ngươi cũng nhìn thấy sức mạnh của ta đối với bọn họ tới nói một ngón tay liền có thể ép chết này ta đương nhiên biết đứng thẳng hắc miêu sinh vật đạm mặt nói ngươi chỉ cần giúp ta đem bọn họ dẫn tới một chỗ là được nơi đó có ta làm cả b ấ y lấy ngươi hiện nay điều kiện đối với bọn họ còn có giá trị lợi dụng ngươi bọn họ nên tin tưởng lâm siêu luôn luôn ham muốn tích lũy sức mạnh phản kháng sơ đại thâm viên nữ vương ba người vốn định chờ thể chất đạt đến cấp bảy cực hạn lại ra tay không nghĩ tới hiện tại c h ạ m cái trước đối tác mặc dù là không cùng loại tộc nhưng có tương đồng mục đích trong lòng hắn mừng thầm mặt ngoài nhưng giả vờ trầm âm nói đem ba người bọn hắn đồng thời đưa tới vẫn là cách ra đứng thẳng hắng mừng âm nói cách ra mang đến tốt nhất nếu như thực sự không được luôn mãi cái đồng thời lâm siêu trong lòng thất kinh không nghĩ tới này đứng thẳng hắc miêu sinh vật cường hãn như vậy dám lấy một đi tam hắn suy nghĩ một chút đúng n h i ê nói n giúp ngươi ta có ích lợi gì đứng thẳng hắc miêu sinh vật mặt lạnh lùng sắc nhất thời n g ầ n già tựa hồ không nghĩ tới lâm siêu lại đột nhiên hỏi ra như thế một câu nhi nó bên trong mắt bay lên phẫn nộ cùng ý lạnh nói chỗ tốt ngươi lẽ nào nghe không hiểu ý của ta đây là ngươi duy nhất sống sót cơ hội nếu như bọn họ bất tử ngươi liền chắc chắn phải chết có thể đụng với ta là ngươi may mắn ngươi lại vẫn thân thiết ơ i lâm siêu khẽ mỉm cười, nói đối với ngươi mà nói nên cũng là duy nhất sống sót cơ hội đi nếu như ngươi thật sự rất mạnh đã sớm ở tại bọn hắn đi vào s i ê u tầm ám vật chất kết tinh thì đem bọn họ từng cái mai phục kích sát cái nào cần phải mượn ta đến giúp ngươi nói do ngươi toàn bộ d ự a d ẫ m đ ề u ở bấy dập của ngươi trên nếu như bọn họ không tiến vào bấy dập của ngươi ngươi liền không có cách nào đối với trả cho bọn họ vì lẽ đó ngươi nên cũng rất rõ ràng có thể đụng với ta là ngươi may m á n đứng thẳng hắc miêu sinh vật trong con ngươi nhất thời tuân ra phẫn nộ sắc ý lạnh leo âm trầm khí tức từ trên người nó tản mắt ra nếu như đổi làm trước lâm siêu tại này c ố khí thế đáng sợ dưới sẽ bản năng muốn luồn túi nhưng ý chí lực đột phá ép cấp sau hắn đã có thể hở hứng đối mặt hơn nữa về đút về đút về đút b ổ cạn su con lâm siêu đánh giá này c o n đứng thẳng hắc miêu sinh vật sức mạnh nhiều nhất sánh ngang bạc kim vương trình độ muốn chỉ bằng vào khí thế kinh sợ chính mình quả thực là nói chuyện viền vông nhìn thấy lâm siêu một bộ nhẹ như mây gió g á n g dấp đứng thẳng hắc miêu sinh vật con ngươi hơi hơi co lại nó hít một hơi thật sâu nói rất tốt chẳng trách lấy như thế n h ư ợ thể chất liền có thể đi tới nơi này ngươi nói không sai ta nhất định phải dựa vào cạm bẫy mới chắc chắn kích giết bọn họ nhưng đừng quên mục đích của bọn họ là rời đi nơi này chỉ cần chờ bọn họ rời đi ta vẫn là chủ nhân của nơi này chúng ta đ ư ợ c ngươi nhưng chờ không được lâm siêu trong lòng cảm giác nặng nề trên mặt nhưng nụ cười bất biến nói vậy cho dù tuy rằng ta không lựa chọn nhưng ít ra còn có thể từ bỏ lựa chọn ngươi đứng thẳng hắc miêu sinh vật tức g i ậ n đến suýt nữa xé nát này lồng năng lượng nuốt sống lâm siêu nhưng nó biết một khi xé nát lồng năng lượng sơ đại thâm viên nữ vương sẽ phát giác ra triệt để đoạn tuyệt kế hoạch của chính mình mà nó vì chuẩn bị cái kế hoạch này trải qua bốn cái kỷ nguyên hành ta đáp ứng ngươi đứng thẳng hắc miêu sinh vật âm thanh lạnh leo địa đạo tiếp tục canh thứ hai q một chương bốn trăm tám mươi chín hố đen ma trận chương bốn trăm tám mươi chín hố đen ma trận lâm s i ê u đ á y lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm thầm nói xem ra này con hắc miêu sinh vật tình cảnh cũng không ổn cũng không phải là như nó nói như vậy hay là sơ đại thâm viên nữ vương bọn họ lúc rời đi sẽ liên thủ đưa nó cho diện hơn nữa này tam vương đem hắc tinh vực cho nhận đầu cái k h á c giác tỉnh giả cũng không dám đi vào chính mình là vô số năm tháng bên trong đệ nhất tiến vào không phải giác tỉnh giả sinh mệnh nó muốn giết chết tam vương nhất định phải nắm lấy cơ hội ngàn năm một thời này Nghĩ tới những thứ này, thứ tới đổ lâm siêu không có có vật đưa tay đón mà là cách lồng năng lượng tinh tế đánh giá cảm giác xác thực so với mình bắt được cái kia viên màu sắc muốn thâm trầm một ít liền nói ngay liền cái này sao ngươi vẫn là khác tìm hắn người đi đứng thẳng hắc miêu sinh vật ngẩng ngơ nói đến có kẻ mặc cả nó ở đâu là nhân loại đối thủ lúc này giận dữ nói ngươi còn muốn như thế nào nữa cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi sao lâm siêu lạnh n h ạ t nói như vậy kết tinh một trăm viên trở lại điểm thứ khác để ta chọn chọn như cái gì cao đẳng linh năng chiến l í n giáp binh khí tùy tiện đến mấy bộ là được hắc miêu sinh vật cái chán gân xanh nô r a hàm giang ma s á t nói lấy thể chất của ngươi mười viên liền có thể đưa ngươi cải tạo thành ám hát thể chất ta cho ngươi tối đa là hai mươi viên còn ngươi muốn linh năng chiến l í n giáp vũ khí ta chỗ này tất cả cũng không có ở khu vực này bên trong hết thể linh năng vũ khí đều sẽ bị hủ hóa mất đi linh năng biến thành phổ thông vũ khí hơn nữa ở này năm tháng dài đằng đắng ăn m ò n đoạn dưới đã sớm yếu đuối không thể tả lâm siêu hơi nhúng mày nói nói như vậy ngươi ngoại trừ những này kết tinh cái gì đều không h á c miêu sinh vật hừ lạnh nói ngươi biết cái gì những này chính là bảo vật vô giá cùng b ư ớ c lâm siêu có chút xem t h ư ờ n g không nghĩ tới cái này cùng sơ đại thâm viên nữ vương gần như đẳng cấp sinh vật dĩ nhiên cùng chỉ còn g i lại bản thổ sản xuất á m vật chất kết tinh thiệt tòi chính mình căn cứ cầu giàu sang từ trong nguy hiểm tinh thần đến mọi mớn quả thực lãng phí cảm tình hắc miêu sinh vật giận dữ nói ngươi nói cái gì lâm siêu lạnh rên một tiếng nói một trăm viên kết tinh một không ít ngươi ở đây vô số năm tháng đừng nói cho ta chỉ là trăm cái đều không có hắc miêu chết nhìn tròng trọc lâm siêu nói ngươi liền không sợ ta sau đó giết ngươi lâm siêu lạnh n h ạ t nói này không phải theo lý thường đảm nhiệm sao lẽ nào ta giúp n g ư ơ i ngươi sẽ cảm kích ta vung tha ta ta kể cả loại cũng tin không nổi còn sẽ tin tưởng ngươi một con cầm thú hắc miêu hít một hơi thật sâu đưa tay vung một cái lượng lớn màu đen lưu quang tiềm thức mà ra tất cả đều là từng viên một tám vật chất kết tinh lâm siêu không có mở ra lồng năng lượng thu hồi mà là dụng ý niệm khống vật thủ đoạn đem những này tinh khiết ám vật chất kết tinh long đến một đ o ạ n sau đó nói ngươi nên có không gian chứa đồ khí đi lâu như vậy đều không có hư chứa đồ khí cho ta đi nói rất tự nhiên đưa tay ra hát miêu khỏe miệng hơi c o giật nhưng biết cùng lâm siêu nhiều lời vô dụng giơ tay ném ra một đen thúi c h ấ ế nhẫn lâm siêu thấy nó liền chứa đồ khí bên trong đồ vật đều không có na đổi lập tức biết cái này chứa đồ khí chỉ là đồ dự bị nhưng đồ dự bị liền có thể chống lại ám vật chất hủ hóa nên cũng là t ự c sự cao cấp chứa đồ khí lúc này không lại tiếp tục đ ò i hỏi hỏi nói đi Muốn t a l à miêu thế nào? Hắc nào? m sắc mặt lúc này mới đẹp đẽ mấy phần trầm giọng nói rất đơn giản ngươi liền nói cho bọn họ biết có một chỗ có rất nhiều ám vật chất kết tinh sau đó dẫn bọn họ lại đây là được lâm siêu kinh ngạc nói chỉ đơn giản như vậy bọn họ sẽ tin h ắ c miêu lạnh rên một tiếng nói ngươi chỉ cần nói như vậy là được lâm siêu nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói ta cảm thấy ta nên mang điểm tín vật bọn họ càng dễ dàng tin tưởng tín vật h ắ c miêu thoáng nghi lâm siêu đưa tay ra nói chính là ám vật chất kết tinh à nếu như ta mang lời viên cho bọn họ xem nói là ta bắt được chẳng phải càng dễ dàng lấy tin bọn họ h á c miêu lạnh lùng nói ngươi không phải có sao lâm siêu tức giận nói những này là của ta vạn nhất ta đưa ra thì bị bọn họ tịch thu chẳng phải là thiệt t h i lớn ngươi h á c miêu cuối cùng cũng coi như nghe rõ ràng hóa ra đây là danh chính ngôn thuận địa tiếp tục vơ vét chính mình trong mắt hắn t i ể m lộ ra h u n g quang nhìn chằm chằm lâm siêu nửa ngày mới lần thứ hai ném ra hai khối ám vật chất kết tinh không đủ ít nhất năm khối lâm siêu nói rằng h á c miêu hít một hơi thật sâu lần thứ hai ném ra ba khối lâm siêu phi thường hài lòng nói được rồi ngươi có thể lui ra hắc miêu lạnh rên một tiếng nói ta còn chưa nói đem bọn họ dẫn tới chỗ nào đây há thiếu chút quên ngươi nói mau đi lâm xiêu vỗ đầu một cái nói hắc miêu hít một hơi thật sâu âm t r ầ m nói tọa độ cụ thể nói rồi ngươi cũng vô dụng lấy thể chất của ngươi không cách nào phát hiện nơi này phương hướng nếu như nói thẳng ra tọa độ trái lại l ộ hãm bọn họ truy hỏi ngươi tọa độ thì ngươi liền nói cho bọn họ biết ở nơi đó nhìn thấy hỏa hồng ánh sáng bọn họ liền có thể tìm tới lâm xiêu thấy nó tâm tư kín đáo trong lòng không khỏi mà ở thêm một tâm nhãn hỏi nếu như bọn họ hỏi ta đã có nhiều như vậy ám vật chất kết tinh ta làm sao sẽ rời đi ở đâu hắc miêu đạm mặt nói này rất đơn giản ngươi liền nói bị hắc cám sinh vật công kích đưa ngươi đẩy ra lâm s i ê u âm thầm khâm phục nói được còn có cái gì muốn nói không không có liền lui ra đi mực tàu bên trong mắt sắc mặt giận dữ lói lên cố nén lửa giận nói không cái gì chỉ là chính ngươi chú ý n g ô t ử đừng nói lộ miệng nói xong bóng người lói lên biến mất đến chu vi trong bóng tối lâm s i ê u thấy nó rời đi vê đút vê đút vê đốt hổ cạn s ù con lúc này không trần trừ nữa ý niệm bao phủ ám vật chất kết tình cùng đen túi chiếc nhẫn chứa đồ khí duy nguyên lai phương hướng bay đi k h o ả ngoài ra lâm siêu để lợi khắc tư sát nhìn một chút này đen thui chiếc nhẫn người sau là thần tính tế bào coi như chiếc nhẫn trên có kịch độc nên cũng có thể chịu được một hai rất nhanh lợi khắc tư đem đen thui chiếc nhẫn mở ra bên trong rõ ràng là một khó có thể tưởng tượng không gian khổng lồ lâm siêu nhìn ra âm thầm l i ễ u lưỡi trong này quả thực có thể trang tỏa tiếp theo đại đô thị đ ê m này đen thu i chiếc nhẫn bảo chế y theo chỉ dẫn địa tăng lên lâm siêu bình phục dưới kích động trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu như móc ra năm viên n ư ỡ n g cao độ tinh khiết kết tinh khó tránh khỏi gây nên hoài nghi còn muốn lại trả mấy cái phổ thông kết tinh chỉ cần trà trộn vào đi một viên n ư ỡ n g cao độ tinh khiết kết tinh là được một tuần lễ mới cầu điểm phiếu đề cử thứ hai canh ba q một chương bốn trăm chín mươi dụ dỗ nữ vương chương bốn trăm chín mươi dụ dỗ nữ vương vẻo lâm siêu hướng một viên ô h、OH、l u quang truy đổi mà đi mũi tên đông bắc trải qua nửa giờ du đã lâm siêu rốt cục lần thứ hai nhìn thấy một viên ám vật chất kết tinh lúc trước mới vừa lúc đi vào đập vào mắt bên trong tất cả đều là kết tinh lưu quang bây giờ chỉ là t ỉ n h cờ mới sẽ t ỉ n h cờ g ặ p phòng chừng phần lớn đều bị tam vương cho c ấ p đoạn ở truy tìm ô、OH、hắc lưu quang trong quá trình lâm siêu đã từ từ quen thuộc hắc ban thu cánh phi hành ảo diệu dễ dàng liền có thể đạt đến ba mươi lần tốc độ âm thanh nếu như hết tốc lực phi hành thậm chí có thể áp sát bốn mươi lần tốc độ âm thanh này đã là thời đại trước nhanh nhất máy bay gấp ba tốc độ、Bèo. lâm siêu bóng người l o a lên nhanh chóng truy đuổi trên nảy viên ô h、OH、lưu quang đưa nó trảo vào trong、tay. so sánh hắc miêu sinh vật cho cao độ tinh khiết ám vật chất kết tinh này viên kết tinh màu sắc liền có vẻ âm u một ít không có loại kia thâm t h ú y thuần hắt cảm giác lâm siêu một bên thu vào trong lòng một bên suy tư s i ê u tập đến kết tinh sau nên làm gì liên hệ sơ đại thâm viên nữ vương một lát sau hắn ánh mắt sáng lên lúc trước hắc miêu không có hết sức lảng tránh tay hoàn nói do tay hoàn không có d á m thị hiệu quả nàng đã nói nếu như cảm ứng được tính mạng của ta khi tức yếu ớt xuống sẽ đúng lúc tới rồi lấy hắn tứ chi sức khống chế một yếu bất chính mình tỏa ra sinh mệnh từ trường cũng không khó khăn lúc này tiếp tục bắt đầu sưu tầm ám vật chất kết tinh vẻo sơ đại thâm viên nữ vương một thân màu đen tiêu q u ẩ n đồng bên bay lượn động tác mềm mại ưu mỹ nhưng bùng nổ ra tốc độ nhưng cực sự khủng bố nàng trong nháy mắt truy đuổi trên trong tầm mắt một viên chạy như bay lưu quang giơ lên hai cái ngón tay nhỏ bé nhẹ nhàng một nghiệp liền đem này lấy hai mươi lần tốc độ âm thanh phi hành kết tinh đung d u n g nắm phạm phất t ừ trên cây lấy xuống một viên cây nho như thế tự nhiên lại là một viên có tạp chất sơ đại thâm viên nữ vương liếc mắt nhìn kết tinh màu sắc lông mày hơi nhữ lên nhưng vẫn là tiện tay ném vào trong miệng nhẹ nhàng a y tự nói xem ra chỉ có thể đi đó mấy viên ám tinh trên sưu tầm mới được chỉ là nơi đó phóng xạ quá mạnh căn bản không phải phổ thông sinh mệnh năng đủ chống lại mặc dù là ta cũng sẽ cảm thấy khó chịu trầm âm không ít nàng vẫn là quyết định thử nghiệm một phen đang lúc này đống nhiên trong lòng có cảm ứng quay đầu lại nhìn phía một phương hướng hơi thở sự sống ở suy nhược lẽ nào chịu đến vết thương trí mệnh làm sao có khả năng nơi này ngoại trừ cái kia số ít vài con ở ngoài sẽ không có người có thể phá tan ô tử tay hoàn mới đúng hơi suy nghĩ một chút sau nàng không trần trừ nữa trong con n g ư ô i đỏ như máu cũng thập tự đột nhiên lóng lánh ra hừng hừng, hừng quang bóng người đột nhiên l ư ớ tầm ầm ra phảng phất một đạo thiên ngoại lợi kiếm trong nháy mắt đã đâm toàn bộ không gian tối tăm trước mắt ngàn dặm mấy phút sau sơ đại thâm viên nữ vương liền xa xa nhìn thấy lâm siêu bóng người chỉ là cùng với nàng cảm ứng được không giống người sau hơi t h ở sự sống tuy rằng vẫn là yếu ớt nhưng một mặt bình yên địa đứng lồng năng lượng bên trong trên người cũng không nửa phần vết thương nàng lập tức biết chính mình bị lửa đáy mắt xẹt qua một k i a âm h à n v ẻ bay đến lâm siêu trước mặt lạnh lùng nói ngươi hẳn phải biết như vậy chuyện cười ta cũng không thích lâm siêu nhìn thấy nàng quả nhiên xuất hiện nói thầm một tiếng có hiệu quả sau đó cười t ù n tìm nói ta cũng không có đùa giỡn chỉ là tìm tới một chỗ nơi đó có rất nhiều kết tinh ít nhất có mấy trăm viên nhưng là ta lại không lấy được có kỳ dị sinh vật thủ ở nơi đó cho nên muốn đến tìm ngươi nếu như ngươi đến tới đó kết tinh có thể hay không phân ta một điểm sơ đại thâm viên nữ vương sắc mặt hơi h o á n nhưng trong lòng lại bay lên một nỗi n g h i hoặc bất động thanh s ắ c nói ở đâu lâm siêu đầy mặt cẩn thận từng ly từng tí một đ i ệ u răng dấp nói n g ư ơ i đến đáp ứng trước ta được về sau nhất định phải chia cho ta phân nửa sơ đại thâm viên nữ vương nhìn lâm siêu bên trong mắt thăm dò đáy lòng nghi hoặc thoáng thả xuống trên mặt lộ g a xinh đẹp nụ cười nói không thành vấn đề lâm siêu nhưng không có vui mừng nói ngươi đáp ứng vải mái như vậy nói rõ ngươi căn bản là không muốn phân ta nếu như vậy ngươi h ã y tìm ngươi đi thôi sơ đại thâm viên nữ vương nụ cười cứng lại v ấ n cả giận nói thời gian của ta há lại là ngươi muốn lãng phí liền lãng phí hành ta đáp ứng ngươi nếu như đến tới đó kết tinh hơn nữa vượt qua năm trăm viên trở lên có thể phân ngươi nhất thành không muốn lãng phí nữa miệng lưỡi theo ta trả giá nói xong bên trong mắt lộ ra mấy phần cảnh cáo ý vị lâm s i ê u ám đạo hát tâm bất quá hắn tuy ông chi ý bất tại tiểu chi sở dĩ như vậy cực lực có kẻ mặc ả chính là vì bỏ đi nàng lòng nghi ngờ hành lâm xiêu đáp ứng một tiếng sơ đại thâm viên nữ vương đáy mắt lộ ra mấy phần mịt mở vẻ hoài nghi nói hiện tại có thể nói ra vị trí chứ lâm siêu vào đầu nói nơi này không phân nam bắc ta nào có biết vị trí nào đẳng cấp ngươi đ ừ n g nội ta tuy rằng không biết tọa độ nhưng nhớ tới muốn làm sao vượt qua đương nhiên tiền đề là vùng không gian này là cố định không có tự quay phương vị thật không sơ đại thâm viên nữ vương rất hứng thú đ ị a nói một câu nhưng đen kịt con n g ư i nhưng coi thường mà nhìn lâm siêu ngươi có h ắ c ban thú cánh lẽ ra có thể đuổi theo kết tinh đi ngươi được bao nhiêu lâm siêu sắc mặt một đen nói quanh co nói ta còn không học được làm sao không chế cánh không có được ừ sơ đại thâm viên nữ vương lạnh dên một tiếng nói muốn ta tự mình s i ê u sao lâm siêu sắc mặt khó coi nhưng vẫn là trần trờ đem chứa đồ khí mở ra từ bên trong lấy ra một cỡ trung chứa đồ khí sau đó mở ra từ bên trong lại lấy ra một loại nhỏ chứa đồ khí đem mở ra từ bên trong lấy ra hai viên ám vật chất kết tinh nói liền hai người này nói còn chưa dứt lời lâm siêu chỉ cảm thấy trên mặt một trận gió nhẹ mơn trớn trong tay loại nhỏ chứa đồ khí đã tiêu thất xuất hiện ở sơ đại thâm viên nữ vương trong tay sơ đại thâm viên nữ vương bàn tay một chảo từ bên trong lần thứ hai móc ra ba viên ám vật chất kết tinh Đếp đệ miệng lên một muốn Lâm cười, nói, tiểu đệ đệ, là người vệ đệ, lên nụ thành thực nhà. là thực sơ i cái. ê u lường một、cái. Ồ, s đại thâm viên nữ vương đang muốn thu vào trên người mình đ ỗ n g nhiên chú ý tới trong đó một viên kết tinh màu sắc thâm trầm ở nó tôn lên lên dưới bên cạnh hai viên kết tinh liền có vẻ âm ú thương hôi cao độ tinh khiết kết tinh trên mặt nàng lộ ra một vẻ kinh ngạc cùng mừng rỡ vê đút vê đút vê đút hồ cạn xù con trực tiếp ném đến chính mình trong miệng nhẹ nhàng ngai mơ hồ không do nói h ử n không hổ là cao độ tinh khiết kết tinh mùi vị chính là so với tạm chất ăn n o n lâm siêu trên mặt lộ ra nhức nối rắn dấp sơ đại thâm viên nữ vương nhìn phía lâm siêu nụ cười nồng nặc nói tiểu đ ệ đệ ta biết lấy ngươi khôn khéo khẳng định còn chưa ra hết thực lực ngươi cố ý ở trước mặt ta tầng tầng mở ra biểu hiện đây là ngươi toàn bộ thu hoạch nhưng trên thực tế ngươi khẳng định còn để lại chính mình một phần đi ra có đúng hay không lâm siêu hơi thay đổi sắc mặt nhưng mạnh mẽ chấn t ĩ n h che giấu nội tâm kinh hoàng nói ngươi nói đùa sơ đại thâm viên nữ vương thấy rõ n h ậ p vi từ lâm siêu khỏe mắt biến hóa rất nhỏ bên trong cũng đã tìm đến chính mình muốn đáp án trên mặt nụ cười càng bên người nói yên tâm đi ta sẽ không cần ngươi cái kia phân ngươi hiện tại dẫn đường đi tốc độ nhanh một chút c thật thật q một chương bốn trăm chín mươi mốt hạn phải chết quyết tâm bốn trăm chín mươi mốt hạn phải chết quyết tâm lâm siêu sử dụng tới hai mươi lần tốc độ âm thanh ở mặt trước dẫn đường sơ đại thâm viên nữ vương sân vắng tản bộ giống như đi theo lâm siêu phía sau nói không tệ lắm vết thương nhanh như vậy liền khép lại đã có thể đem hắc ban thú cánh điều động đến nước này giả lấy thời gian thì có thể hoàn toàn nắm giữ này cơ sở hình thái lâm siêu trong lòng hơi động này hắc ban thú cánh còn có những khác hình thái sao ngươi là làm sao đi tới đó sơ đại thâm viên nữ vương đề tài đột nhiên xoay một cái bất thình lình nói lâm siêu trong lòng dùng mình nhưng đã sớm chuẩn bị nói ngươi sau khi rời đi ta gặp phải hai con kỳ lạ quái vật chúng nó liên tục công kích lồng năng lượng đem ta đẩy lên nơi đó sơ đại thâm viên nữ vương khẽ gật đầu không nói gì nữa lâm siêu không xác định nàng có chưa hề hoàn toàn tin tưởng chính mình nhưng nếu nàng đồng ý theo tới nhiệm vụ của chính mình cũng đã hoàn thành hắn nhất vừa l e o đường một bên cân nhắc bước kế tiếp kế hoạch đưa tới sơ đại thâm viên nữ vương chỉ là bước thứ nhất còn lại bạc kim vương cùng thái thản vương càng thêm phiền p h ớ c không biết có thể hay không tìm được sau mười mấy phút lâm siêu mang theo sơ đại thâm viên nữ vương đi tới hắc miêu sinh vật chỉ định địa phương mới vừa đi tới nơi này liền nhìn thấy lượng lớn ô hắc、OH、l ê u quang bay vụt ở phía trước như c h ó i mắt lưu i tinh quẩn lâm siêu có chút giật mình không nghĩ tới đây thật sự có lượng lớn ám vật chất kết tinh hắn dùng tầm mắt dư quang đánh giá chu vi muốn tìm được hắc miêu tung tích、Bèo. lúc này sơ đại thâm viên nữ vương đã bay lượn mà ra xông về phía trước có ánh lưu quang bên trong lâm s i ê u thấy nàng như vậy vội vã không nhịn nổi âm thầm tâm hỉ ngay ở hắn nghĩ nên làm sao thoát thân lúc rời đi đ ỗ n g trước mắt tầm mắt tối sầm lại hết thảy ô hắc lưu quang trong nháy mắt tiêu thất lại như bị cái gì bao phủ lại như thế cùng lúc đó một đạo nặng nề điệu tiếng oanh kích từ phía trước văng lên là ngươi sơ đại thâm viên nữ vương quát trói hai thanh t ử trong bóng tối chuyển ra tiểu tử còn không mau đi tìm mặt khác hai vị hắc miêu sinh vật â m thanh từ phía trước trong bóng tối chuyển đến lâm siêu hơi run run không biết nó là dùng thủ đoạn gì nhốt lại sơ đại thâm viên nữ vương nhưng đã có thoát thân cơ hội lúc này không chạy càng chờ khi nào b è o lâm siêu trong nháy mắt sử dụng tới ba mươi lần tốc độ âm thanh bạo vút đi vê anh ẩm ở lâm siêu rời đi thì sau lưng trong bóng tối chuyển đến kịch liệt mà thâm trầm địa tiếng q u a n h kích sơ đại thâm viên nữ vương cùng hắc miêu tựa hồ đã đưa trước tay lâm siêu ngược mà đi mấy phút sau triệt để đã rời xa khu vực này hắn lập tức sử dụng tới biến hình năng lực từ tiến hóa thụ bên trong ghi chép lượng lớn gen người bên trong chọn chọn một biến hình thành một cái trung niên tráng hàn răng dốc mục đích làm như vậy tự nhiên không phải dịch d u n g mà là thay đổi tính mạng của chính mình khí tức luận ngụy trang biến hình năng lực hầu như có thể xương tụng số một có thể biến hình thành bất cứ sinh vật nào bao quát vân tay trong đen đều hoàn toàn nhất trí mặc dù là có dụng cụ tinh vi cũng khó khăn phân biệt thật giả bình thường cách đấu cao thủ chưa bao giờ bên ngoài mạo để phán đoán đối thủ mà là thông qua khí tức bắt giữ mỗi người đều có chính mình đặc biệt khí chất cùng hơi thở sự sống đây là sửa mặt và dịch dùng đều không thể thay đổi giờ khác này lâm siêu thông qua biến hình hoàn toàn thay đổi hơi thở sự sống có thể nói ngoại trừ trong đầu gánh chịu tư tưởng ký ức ở ngoài thân thể của hắn hoàn toàn là một người khác biến thành trung niên tráng hắn sau lâm siêu lần thứ hai phun trào tế bào nguồn năng lượng sử dụng tới cường quang bao phủ chính mình chu vi mục đích hắn làm như vậy rất đơn giản đang dựa vào chính mình khắp nơi siêu tầm bạc kim vương cùng thái thản vương không thua gì mò kim lấy biển hơn nữa dễ dàng sai thân m à qua nếu chủ động tìm tìm không được cũng chỉ có thể để cho bọn họ tới tìm chính mình triển khai biến hình năng lực mục đích chính là biến thành một xa lạ hơi t h ở sự sống lấy này hai vị năng lực nhận biết nếu như nhận ra được một chưa từng cảm ứ n g qua hơi thợ sự sống tỏa ra tia sáng vợ sóng hoặc nhiều hoặc ít xảy ra hiếu kỳ tình huống lại đây coi một phen chờ bọn hắn lại đây sau lâm siêu liền phải nghĩ biện pháp đem bọn họ dẫn tới hắc miêu nơi đó tốt nhất là bọn họ đồng thời lại đây một lần dẫn hai cái quá khứ để bọn họ đánh cho lưỡng bại câu t h ư ờ n g như vậy ta liền có cơ hội đi phá hỏng cái k i a chiếc cự nhân chuyển vận h ạ n g đem nơi này vĩnh viễn ngăn cách lâm siêu thầm nghĩ trong lòng không sai từ vừa mới bắt đầu lâm siêu liền không cảm giác mình còn có hy vọng đi ra ngoài mặc dù là sơ đại thâm viên nữ vương ba người cùng hắc miêu đồng quy vu tận kỳ tích như thế này xuất hiện chính mình cũng như thế sẽ chết bởi vì bên ngoài giác tỉnh giả con số thực sự quá nhiều hơn nữa nơi này trừ này tam vương ở ngoài tuyệt đối còn có một chút cực kỳ đáng sợ rác tỉnh giả mặc dù kém hơn tam vương cũng là vượt xa sự tồn tại của chính mình chí ít là đệ nhất k ỳ chủ thần cấp độ nếu như luận vật lý sức chiến đấu lâm siêu ngược lại có mấy phần tự tin bính rết ra ngoài nhưng lực lượng tinh thần nhưng là hắn ngắn bản tuy rằng thân thể bị cải tạo cộng thêm hoàng kim máu tươi cùng năng lực tăng cường cùng với ý chí lực vượt qua tăng lên để hắn đối với tinh thần vực công kích chống đối tăng mạnh thậm chí có thể ngăn cản cấp bảy thậm chí cấp tám tinh thần vực công kích nhưng nơi này tuyệt đối không thiếu cấp chín trở lên tinh thần vực năng lực t h ứ tỉnh giả bất luận cái nào đều có thể dễ dàng phá hủi lâm siêu Linh Hồn. trước đây một thân một mình thì trái lại l i ề u mạng muốn còn sống bây giờ có thân nhân bằng hữu trái lại coi nhẹ sinh tử đổi làm trước đây ta nên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào địa tìm kiếm một chút hy vọng sống đi lâm siêu tự lẩm bẩm một tiếng khoe miệng lộ ra một kia nhợt nhạt độ cong mặc dù biết chính mình hiện tại hành vi có chút ngu xuẩn hắn vẫn là làm như vậy rồi chỉ vì đáng giá phạm hưng ngữ lâm thi vũ v ư u tiềm bạch tuyết những n à y làm bạn ngăn ngắn hơn một năm bóng người ở đấy lòng hắn có không tầm thưởng phất lượng tuy rằng hắn đối với bọn họ xưa nay nghiêm túc thận trọng nhưng từ lâu xem là không muốn mất đi tồn tại đặc biệt là lâm thi vũ cùng bạ đều là toàn tâm toàn ý điệu tín nhiệm chính mình đồng sinh cộng tử thậm chí chỉ cần hắn mở miệng các nàng đồng ý giao ra tính mạng của chính mình người như vậy có thể nào phụ lòng dù có chết cũng phải phong ở nơi này lâm siêu âm thầm nắm chặt n ắ m đấm hắn làm r y rủa cùng tính toán chỉ vì tranh thủ đến một chút hy vọng để cho mình có cơ hội phá hủy cái kia c h ư ớ c cự nhân chuyển vận hạng thực sự không ăn thua cũng phải đem chính mình tan xương nát thịt không thể bị sơ đại thâm viên nữ vương lợi dụng ở người khổng lồ kia chuyển vận hạng p ụ cận nên có tam vương thủ h ạ trông coi vị tiết t lan t ị t nữ tính giác tỉnh giả nên bị giam ở c h u y ể n vận hạm bên trong nếu như không cách nào phá hủy này chiếc c h u y ể n vận hạm hệ thống cũng chỉ có g i ế t trên nàng lâm siêu yên lặng tính toán lẹn vào kế hoạch vẻo đang lúc này một bóng người bay lượn mà đến mang theo g i í t g à o địa phong thanh lâm siêu n g ầ g đầu nhìn tới nhận ra là thái thản vương đ á y mắt lộ ra một nụ cười gần dùng đem hình dạng khôi phục thành dáng dấp của chính mình là ngươi thái thản vương nhìn thấy lâm siêu biến hóa hơi nhúm mày ứng tím nói không nghĩ tới ngươi tiến hóa thụ đã chế tạo ra người thứ ba năng lực là phục chế vẫn là biến hình ngươi cố ý dùng cái này dẫn ta lại đây có chuyện gì sao chuyện đến nước này lâm siêu đã không thèm để ý bại lộ biến hình năng lực b ỉ m cười nói sơ đại thâm viên nữ vương mới vừa mang ta đi một chỗ tìm kết tinh kết quả chúng mai p h ụ bị một không biết sinh vật khốn ở nơi đó tình cảnh tựa hồ không tốt lắm ta tên ngươi tới là muốn cho ngươi đi cứu nàng thái thản vương trầm mặc chốc lát trên đầu đáy đen thui mũ sắt đem tầm mắt che khuất không thấy do đang suy nghĩ gì một lát sau hắn mới nói ngươi có tốt bụng như vậy lâm siêu cười cận vê đút vê đút vê đút hồ cạn xù con nói đương nhiên không có ta xem con kia không biết sinh mệnh rất lợi hại nàng một tựa có chút không chịu được nữa để ngươi qua chỉ là hy vọng nó có thể mạnh hơn một điểm thuận tiện đưa ngươi cũng giải quyết chuyện đến nước này hắn đã không có định dùng n ư u kế lựa g ạ t n à y thái thản vương cùng bạc kim vương cùng những k h á c giác tỉnh giả không giống đã tiến hóa ra hoàn thiện giác tỉnh nhân cách hơn nữa vô số năm tháng l ắ n g đọng nếu như không có thiên y vô phùng địa phối hợp chỉ bằng vào hắn một cái miệng liền có thể lừa dối quả thực là chính mình lừa gạt mình vì lẽ đó âm mưu không được hay dùng dưng ơ mưu vừa mới r ứ t lời lâm siêu liền cảm giác một luồng lạnh leo sát khí bao phủ toàn thân như quần áo bị vạch trần bỏ vào trong băng quật lạnh leo t h ấ u xương muốn run cầm cập nhưng lâm siêu ý chí lực như sắt thép chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt một hồi lập tức khôi phục như t h ư ờ n g ngẩm đầu mỉm cười nhìn thẳng thái thản vương thái thản vương âm thanh thâm trầm rung động â m ầm cấp thấp sinh vật làm sao ngươi biết ta sẽ đi cứu nàng nếu như nàng chết rồi đối với ta mà nói là một chuyện tốt hô có chút hối hận đồng ý ngày hôm nay c a n ba vua hố tiếp tục mã hiệu suất có đi ẩm trang thấp đại gia vẫn là ngủ sớm sáng mai lên xem là tốt q một chương chiến chương bốn trăm chín mươi hai chiến lâm siêu vẫn duy trì nụ cười nhẹ giọng nói thật không nếu như ngươi muốn đem sơ đại thâm viên nữ vương trên người bà bối chắp tay dâng cho người coi như ta không nói gì đi thái thản vương sầm mặt lại nói nói bọn họ ở đâu lâm siêu trong lòng cười gằn ở vừa bắt đầu hắn liền ngờ tới này thái thản vương chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ đàm luận cảm tình tự nhiên là đ ư ợ ngửa nhưng đàm luận lợi ích liền coi là chuyện khác chờ một chút tốt nhất để bạc kim vương cũng cùng đi nam tính cao điểm lâm siêu lạnh nhạt nói thái thản vương nặng nghề lạnh lên một tiếng thanh lôi cuốn cuộn chấn động đến mức lâm siêu chính mình bên trái trái tim kịch liệt rung động bên phải trái tim vẫn như c ũ duy trì ổn định cung huyết phát ra bởi vậy nhìn qua hắn chỉ là sắc mặt tái nhợt một hồi lại rất nhanh khôi phục hường hảo thái thản vương v ẹ mặt lạnh lùng nói dẫn đường cảm nhận được hắn tỏa ra kinh người sắc khí lâm siêu sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa lạng yên cầm quyền vẫn là lựa chọn không mạo hiểm cho thỏa đáng giác tỉnh giả làm việc không cách nào theo lẽ thường suy đoán nhân loại giá trị quan ở trên người bọn họ không hẳn áp dụng tiếp tục khiêu khích có chút tìm đường chết đi theo ta lâm siêu nói một câu xoay người nhanh chóng lâm siêu trong lòng tính toán hai phe sức chiến đấu cảm giác trước tiên dẫn một thái thản vương quá khứ ngược lại cũng không tồi miễn cho tam vương đồng thời xuất hiện dễ dàng giết chết con kia h ắ c miêu sinh vật chính mình liền làm không công mấy phút sau lâm siêu mang theo thái thản vương lần thứ hai đi tới cái kia mạnh trong hư không tối tam chỉ thấy v o à n h hoành thanh từ trong bóng tối chuyển đến phản phất đúa tạ nện ở không khí trên như thế nặng n g h e đ i ệ u tiếng vang để lâm siêu hô hấp đều xuất hiện biến hóa rất nhỏ lâm siêu nhanh chóng điều chỉnh xong quay đầu lại hướng về thái thản vương đạo liền ở ngay lơi diện thái thản vương ngẩng đầu l ặ n g lặng mà nhìn hắc cám hư không mũ giáp dưới hai mắt tựa hồ bắn ra thực chất giống như ánh sáng nhẹ giọng nói quả nhiên là nó cũng chỉ có nó mới dám m ư u tính chuyện như vậy tính toán chúng ta không nghĩ tới năm đó đưa nó trục xuất tới nơi này nó dĩ nhiên không chết lâm siêu thấy hắn không có ý xuất thủ câu mày nói ngươi không đi hỗ trợ sao thái t h ả n vương lạnh chờ nàng l ự c kiệt thì lại nói lâm siêu thầm mắng một tiếng đê tiện thấp giọng nói vậy ta đi trước một bước miễn cho bị lan đến gần thái thản vương t h ấ p m ắ t biết hắn nói ngươi liền chờ đợi ở đây không cho phép rời đi nửa bước con nào chân di chuyển ta liền ăn đi con nào chân lâm siêu hơi thay đổi sắc mặt bên trong mắt tuân ra một luồng p h ẫ n nộ nhưng thoáng qua liền biến mất không còn t â m hơi hắn hít một hơi thật sâu biết này thái thản vương là lo lắng cho mình sau khi rời đi đi tìm đến bạc kim vương đến lúc đó liền đến p i ê n bạc kim vương ở đây còn chiến tỏa thu ngự ông đáng chết thiên toán và toán không tính tới hắn tham lam cùng nham hiểm lâm siêu hiện tại chỉ có thể chờ đợi hắn tiến vào bên trong ở hắc miêu quân lấy h ắ n thì chính mình lại rời đi lúc này bên trong tiếng đánh nhau đông gấp g ấ p lên theo một tiếng oanh địa l â y động thanh không gian chung quanh tựa hồ cũng đang kịch liệt run r u dày lâm siêu cảm giác đầu g ó c như đột nhiên nổ tung như thế rơi vào ngắn ngủi thất thần một giây sau tức khôi phục như cũ hướng về phía trước hắc cám khu vực nhìn tới lúc trước liên tiếp không ngừng kích đấu thanh đột nhiên biến mất tính đến chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập đ ô n nhiên hắc miêu tiếng cười lạnh từ bên trong văng lên sau khi thức tỉnh thanh trừ giả cũng chỉ đến như thế mà lại nói ta ăn qua nhiều như vậy s i n mệnh Còn từ chưa cũng có từng ăn thanh trừ ra đây. Sơ đại thâm viên nữ vương cũng không từ trừ thâm trả ra đây. đại Sơ lâm ờ i Tiếp lôi theo từ bên trong vang lên một trận lôi kéo bên lên vang thanh, tựa hồ là một hồ nào đó cực cứng cực là loại Lâm Bèo. cõi vài đó vóc gỡ bị bỏ. siêu phía sau thái thản vương bóng người đột nhiên bắn mạnh mà ra như một trận cuồng phong đem lâm siêu hất đến đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài nếu như không phải dựa vào hắc ban thú cánh đúng lúc ổn định phòng chừng có thể bay ra mấy vạn mét xa lâm siêu nhìn hắc cám khu vực âm thầm hoảng sợ không nghĩ tới sơ đại thâm viên nữ vương đã vậy còn quá nhanh liền không đ ị lại đây chính là có thể dễ dàng giết chết sơ đại thần vương quái vật ta ở lâm siêu hoảng sợ thì đống một luồng âm h à n khí tức từ h t cám bên trong khu vực lan tràn mà ra lấy quang bình thường tốc độ bao phủ lâm siêu phảng phất một con vô hình bàn tay chăm chú nắm lấy lâm siêu toàn thân tiểu tử ngươi cũng tiến vào đi h ắ t miêu âm ú thanh â m vang lên lâm siêu con ngươi co r ụ t lại vừa muốn phản kháng đ ỗ n g nhiên trong tầm mắt đen kịt một màu tiếp theo liền nhìn thấy thái thản vương cùng sơ đại thâm viên nữ vương bóng người xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài hắn nhất thời ý thức được đây là không gian loại hình năng lực đem chính mình mạnh mẽ na tiến đến gần ở lâm siêu trong tầm mắt lúc này sơ đại thâm viên nữ vương dáng dấp cực kỳ ch tinh tế bạch ngâu giống như cánh tay che kín vết rách không sai không phải vết thương mà là vết rách lại như sứ trắng bị go nứt như thế cảm nhận được lâm siêu ánh mắt sơ đại thâm viên nữ vương đ ố n g nhiên ngẩng đầu trông lại hoàn toàn con ngươi đen nhánh bên trong màu máu cũng thập tự tràn ngập sắc khí nhìn chằm chặp lâm siêu dối da đỏ tươi đầu lưới liếm môi đỏ lạnh leo âm chầm nói tiểu đệ đệ ngươi có thể làm hại t ỷ t ỷ thật là khổ đây lâm siêu sắc mặt t âm chầm quay đầu lại hướng về hắc miêu nhìn tới ngột ngạt tức giận nói ngươi có ý gì h ắ c m i ê u vê đốt chạm miệng độ con hơi d ư ơ n g lên nói đương nhiên là thuận lợi giải quyết ngươi này còn sinh vật cấp thấp ý tứ lẽ nào ta thật sẽ cho ngươi đi mang tam vương đồng thời lại đây vây quét ta sao chỉ cần đánh gục hai người bọn họ chỉ còn lại con kia bạc kim vương không đáng để lo không dựa vào mảnh này ám hắc khu vực như thế có thể dạy hắn cái gì là vương hắn dừng một chút rồi nói tiếp nói đến còn muốn cảm tạ ngươi nếu như ngươi mang đến chính là bạc kim vương cái kia tên rất rưỡi ta còn thực sự muốn làm phiền ngươi lại đi đưa tới vị này xa đọa sơ đại thần vương đại nhân ở bên ngoài với hắn chiến đấu ta nhưng là nửa thành nắm đ ề u không nhưng ở đây mà hê、hey、h、hey. ở đây liền có tự tin sao thái thản vương âm thanh lạnh lùng vê đút vê đút vê đút hổ cạn xù con đầu cũng sẽ không địa hướng về phía sau khi tức khỏe vại sơ đại thâm viên nữ vương nói diễn được rồi sao nghe đến lời này sơ đại thâm viên nữ vương suy yếu thở dốc địa dáng dấp nhất thời đình chỉ trên mặt nàng lộ ra một vệ nụ cười giơ tay kéo lên n g u ồ ngăn g tóc trong quá trình này trên người nàng phá nát dấu vết l ạ g yên khép lại trừ trên người màu đen tia quần có vài chỗ tổn hại ở ngoài hầu như không nhìn ra chiến đấu quá dấu vết hắc miêu cũng không kinh sợ cười hít mắt nói quả nhiên thật sự có tài sơ đại thâm viên nữ vương phát sinh ngân linh giống như địa tiếng cười. hướng về thái thản vương đạo không giả bộ một chút ngươi làm sao cam lòng đi vào có muốn hay không cho ngươi cái cơ hội với hắn một mình đấu vui bừa một chút thái thản vương lạnh nhạt nói ta cũng không muốn bị ngươi đánh lén ngươi nói đùa ta làm sao sẽ đánh lén ngươi đây chúng ta nhưng là một cái chiến đội a sơ đại thâm viên nữ vương che miệng ha ha cười nói lâm siêu tỉnh táo nhìn hai phe l ạ g yên về phía sau c h ậ m rãi na đi đồng thời âm thầm x ú c lực chuyện đến nước này ngưu kế đã vô dụng đến thời khắc sống còn chỉ có thể bông tay một trận chiến q một chương bốn trăm chín mươi ba thần cấp năng lực, chương 493, thần cấp năng lực. h á c miêu chú ý tới lâm siêu nhỏ bé động tác màu vàng sậm lạnh leo ánh sáng lộng lẫy con mắt rơi xuống trên người hắn nhẹ giọng nói quá không muốn làm tức g i ậ n ta muốn trách thì trách ngươi vận may không được thứ hai đưa tới chính là thái thản vương mà không phải bạc kim vương vì lẽ đó ngươi trước tiên đi chết đi vảnh nó bỗng ra tay đen thui sắc bén móng nuốt nhanh trong xe quá không khí một màn kỳ dị xuất hiện này không khí hình ảnh phàng phất trang giấy như thế bị mạnh mẽ tát ra lâm siêu toàn thân tóc gáy dựng lên chỉ cảm thấy một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh kinh khủng kéo tới hắn đang muốn mở ra cuối cùng trạng thái tiến hành chống lại. rõ ràng là sơ đại thâm viên nữ vương bóng người xuất hiện ở trước mặt nàng giơ lên tinh tế cánh tay đẩy một cái cái kia phân liệt không gian lập tức hợp lại hát miêu lông mày khẽ nhuyết cười lạnh nói ngươi còn dự định lợi dụng hắn rời đi nơi này sao tự thân khó bảo toàn còn muốn bảo vệ người khác buồn cười sơ đại thâm viên nữ vương cười dài mà nói tuy rằng hắn làm hại ta thật thê thảm nhưng là không có năng lực của hắn không biết còn muốn chờ bao lâu năm tháng mới có thể gặp mặt thấy một tia sáng năng lực giả đi vào ta cũng không muốn vĩnh viễn bao bọc ở đây hơn nữa đã để ngũ kỷ nên kết thúc ngươi liền không muốn đi bên ngoài gặp gỡ cuối cùng kết thúc sao hát miêu đạo m ta hiện tại chỉ muốn nhìn một chút các ngươi tuyệt vọng vẻ mặt không biết các ngươi những này dơ bẩn giáp tỉnh giả có biết hay không tuyệt vọng là ra sao một loại tâm tình vèo nói nó bóng người đột nhiên tiêu thất sơ đại thâm viên nữ vương trong con ngươi huyết thập tự hơi co rút lại lôi kéo lâm siêu cánh tay bỗng nhiên loại lên cũng d ơ tay hướng về tả t h ụ trưởng chém tới trắng bịn bàn tay cắt qua không khí nhưng bùng nổ ra một luồng phân lãng giống như dọa người thanh thế có thể nhìn thấy trong hư không hiện ra một tia vặn vèo hắc ngân vảnh một đạo tiếng vang trầm trầm xuất hiện hắc n i ề u bóng người nổi lên nhưng lại lần nữa nhanh chóng tiềm thức tưởng tượng sơ đại thâm viên nữ vương hơi thay đổi sắc mặt hướng về thái thản vương cất giọng nói còn không ra tay lẽ nào muốn c h ờ ta cùng tên tiểu tử này chết đi sao thái thản vương hờ hứng nói không sai sơ đại thâm viên nữ vương chất một hồi tuyệt mỹ khuynh thành khuôn mặt che kín â m sương nói nếu như ta chết trượt tuyệt đối sẽ ở thời khắc cuối cùng bóp chết tên tiểu tử này đến lúc đó mặc dù ngươi có thể đánh bại nó cũng không cách nào rời đi nơi này thái thản vương â khôi dưới trong bóng tối tựa hồ bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo trầm mặc một lát sau hắn về phía trước chầm rãi bước ra một bước thao thiên khí tức từ hắn ma khu trên t phản phất ngủ s a y vượt sâu viễn cổ cự nhân tỉnh lại ầm ầm nói lại đây trước tiên đánh với ta một trận vảnh hắc miêu cùng sơ đại thâm viên nữ vương cánh tay mạnh mẽ đụng vào nhau từng người mượn lực đ ẩ y ra nó nghiêng đầu nhìn phía thái thản vương nói ngươi liền không sợ nàng đánh lén ngươi sao nàng không dám thái thản vương trả lời vô cùng trực tiếp hắn vượt nhanh chân hướng hắc miêu từng bước một đi đến toàn thân tỏa ra từng tia từng tia màu đen khí tức phản phất thiêu đốt ngọn lửa màu đen ở hắn để trần cánh tay cùng trên cánh tay lan tràn ra đen thu hỏa diêm dấu vết phản phất một loại nào đó cổ lao cầm chú nh h á c miêu trên mặt lộ ra mấy phần nghiêm nghị chậm rãi hít một hơi thật sâu cái chắn chỗ mi tầm bỗng nhiên núp đ í t trong dây lát nước ra chặn ra một con thần u con n g ư ơ i màu vàng kim ở này trong con ngươi có màu bạc cũng thập tự đinh ở phía trên giác tỉnh giả con ngươi lâm siêu nhìn ra con ngươi co r ụ t lại trong lòng ngơ ngác cùng ngạc nhiên nghi ngờ tình huống như vậy hắn chưa từng nghe thấy chẳng muốn lại bồi các ngươi chơi đùa nên kết thúc h á c miêu âm thanh phật phủ phản phất từ xa xôi dị vị diện chuyển đến nó chậm rãi hai tay đen thui móng đuất rỗi dài mấy tớp từ xa nhìn lại trừ thêm ra viên thứ ba con mắt ở ngoài cũng không có quá rõ ràng biến hóa. Không được. kéo lại lâm siêu cánh tay sơ đại thâm viên nữ vương đ ỗ n g nhiên hô khẽ một tiếng trên mặt có mấy phần kiếm kỵ lôi kéo lâm siêu về phía sau rời xa vèo hắc miêu bóng người đột nhiên tiêu thất v à n h cùng thời khắc đó thái thản vương sau l ư n g đ ỗ n g nhiên vang lên trầm trọng tiếng b a chạm đem hắn khôi ngô thân thể to lớn đụng phải về phía trước một lảo đảo đang lúc này hắc miêu bóng người t h i ể m thức đến phần gáy của hắn bên liên giới sắp bén điệu móng luốt mạnh mẽ đâm tới、Cút. gầm lên giận dữ thái thản vương cũng không thèm nhìn tới g i lên đại thụ giống như cánh tay vung tới đem hắc miêu bóng người ép ra. hắc miêu bóng người mới vừa vừa biến mất liền xuất hiện ở thái thản vương một bên khác công kích vị trí vẫn như c ũ là phần g ã y thái thản vương nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân tỏa ra kinh người xong khí cả người tỏa ra màu đèn k ê u ngạo tựa hồ rồi rào b ư ớ c cháy lên đem hắc miêu lần thứ hai bước lui chết thái thản vương gầm nhẹ dơ lên nằm đấm mạnh mẽ về phía trước đập ra cú đấm này như thiên thạch xuyên qua vũ trụ lòng lánh ra vô cùng khí thế đem chu vi hết thảy vật chất đều tận dập tắt hô nằm đấm nện đánh vào không khí trên lâm siêu cảm giác chu vi hư không phán phất vách tường như thế ở lay động tựa hắc miêu bóng người nhưng xuất hiện ở thái thản vương sau lưng lấy nhàn nhã tư thế khiêu chân ngồi ở trên bả vai của hắn khẽ cười nói muốn khóa chặt ta sao đáng tiếc ở này hố đen ma trận không gian năng lực của ta cùng sức mạnh đều tăng lên trên diện rộng đã nhiều năm như vậy ngươi hẳn còn nhớ năng lực của ta chứ trật tự sơ đại thâm viên nữ vương con ngươi sâu sắc co rút lại nói ra hắc miêu năng lực lâm siêu không khỏi choáng trật tự cái này ở kiếp trước được xưng chỉ tồn tại ở lý luận ở trong năng lực tuy rằng lâm siêu phong thư năng lực mạnh yếu quyết định bởi năng lực giả vận dụng nhưng không phải không thừa nhận năng lực xác thực tồn tại cao thấp mà trật tự Cái lực, cùng, này như thần năng lực, hầu như là hầu s á n g đại thâm n niên g đều là lý luận bên trong ở tồn ạ s i nữ vương trên mặt từ đầu tới cuối duy trì nụ cười biến mất rồi trầm m ặ t xuống lâm siêu đã ý thức được xảy ra vấn đề gì này hắc miêu thông qua chính mình trật tự năng lực định ra trật tự ở chỗ này bên trong không gian năng lực bị cấm chỉ nói cách khác hắn mấy thứ năng lực tất cả đều mất đi hiệu lực bao quát bất tử năng lực tự lành hiệu quả như thế bị cấm chỉ hay là chỉ có vưu tiềm thích h ứ n g năng lực có thể dưới tình huống như vậy chậm dãi thích h ứ n g trật tự cấm chỉ hiệu quả chứ nghĩ đến vưu tiềm đã nghĩ đến bạch tuyết cùng t ỷ t ỷ lâm siêu bên trong mắt mê man chỉ xuất hiện rất trong thời gian ngắn liền lần thứ hai khôi phục bình tĩnh cùng kiên quyết phúc, phúc. lúc này hát miêu đã triển khai đối với thái thản vương báo tắc giống như tiến công sắc bén điệu móng đuất ở thái thản vương no đủ bắp thịt trên lưu lại đạo đạo máu vết thương ngân dòng máu từ miệng vết thương nhảy ra thì liền hóa thành sền sệt màu đen đủng dịch trên đuất thình lình có kịch động tiểu đệ đệ đông nhiên t r ầ m mạc sơ đại thâm viên nữ vương nhìn phía lâm siêu h ắ t đồng bên trong màu máu cũng thập tự có mấy phần yêu dị nhẹ g i ọ n g nói chuyện đến nước này ta cũng không giữ được ngươi vì lẽ đó ngươi liền vì là tỷ tỷ tận cuối cùng một chút tác dụng đi lâm siêu con ngươi co g ụ c lại nói ngươi muốn làm gì ta nứt bọn vê đút vê đút vê đút vô cản xù còn có thể làm cho hết hệ sinh vật cấp thấp lập tức sơ đại thâm viên nữ vương liếm môi một cái r ồ i ra tay nhỏ vòng lấy lâm siêu cái cổ đem khuôn mặt tinh xảo để sắt vào đến lâm siêu trong mũi nhẹ giọng nói ngươi nhưng là đệ nhất được tỉ tỉ nụ hôn đầu người nha lâm siêu vội vàng nữ quá mặt kêu lên coi như ta thức tỉnh cũng chỉ là bia đỡ đạn ngươi đều nói đây là chính mình nụ hôn đầu tội gì hưởng phí hết trên người ta đây sơ đại thâm viên nữ vương con ngươi bỗng nhiên đặc biệt ôn đu nhưng nói ra lại làm cho lâm siêu khắp cả người phát lệnh sẽ không ngươi đã bị chồng vào trái tim cùng hắc ban thu cánh đã xem như là cao cấp cải tạo giả nếu như lại g ấ t tỉnh sẽ đưa ngươi tiến hóa giảng buộc tất cả đều mở ra ít nhất có thể có cấp mười thậm chí cấp mười một sức mạnh đây lâm siêu sắc mặt khó coi giơ cánh tay lên ra sức đẩy đi đồng thời mắng tiện nữ nhân ai muốn ngươi nước bọn cũng hay không biết phân biệt tiểu tử sơ đại thâm viên nữ vương thu bạo địa cánh tay tìm lại lâm siêu nhất thời cảm giác toàn thân không sử dụng ra được sức mạnh lúc trước vị kia ta yêu tha thiết tương lai thần vương đều không có cơ hội vừa hôn dung mạo ngươi lại vẫn dám từ chối nói xong tập hợp trên ngôi nặng n ề hôn lên lâm siêu ngoài miệng U. Quy một chương 494, hoàn mỹ sinh mệnh. Chương Hoàn 494, Mỹ sơ i n Mệnh à, Nhìn gần trong gang h A. tấp s đại thâm viên nữ vương tuyệt mỹ l ạ ngậm h h leo k u lấy â m s ý cười nhưng khiến người ta cảm thấy ánh mắt lạnh như băng nhẹ nhàng nhìn kỹ lâm siêu mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống phảng phất miêu hí lao thử lâm siêu lập tức cảm giác được c h ặ n lại môi ở ngoài đưa qua đến một mảnh thấp nhẫn non mềm nổ lưới liếm láp môi mình khẽ hở Nỗ lực dùng lực đang ầ u lưới m i ệ mình. Đáng chết. lúc â lâm m thầm siêu trong t r lòng này trên cánh tay phải ạ nú bị thấy lâm siêu nằm ở cảnh khôn khó rốt cục mạo hiểm ra tay từ trên mu bàn tay bỗng nhiên bạo đâm ra ba cái màu trắng gai xương đâm về sơ đại thâm viên nữ vương sau gáy nhưng mà sơ đại thâm viên nữ vương phía sau lưng phảng phất có con mắt giống như vậy này xuất hiện đến vô cùng đột ngột cùng mau lẹ gai xương càng ở đâm ra trên đường liền bị hai t h ố c tóc đen của lấy không cách nào nhúc đ í c h lâm siêu chú ý tới sơ đại thâm viên nữ vương bên trong mắt lộ ra một tia rõ ràng ý lạnh sau một khắc môi bông t ê dần môi giới tựa hồ bị hai mảnh ấm áp hàm rằng cho cắn vào mạnh mẽ gỡ bỏ thấp luyến non mềm đầu lưới nhất thời thừa lúc vắng mà vào liếm lắp đến lâm siêu con người hơi co r dùng sức mà gắt gao cắn vào hàm răng để ngựa bị đầu lưới đưa đến trong miệng đang lúc này sơ đại thâm viên nữ vương trợt bông ra miệng khanh khách địa cười nói vô dụng nước miếng của ta đã thông qua ngươi hàm răng t h ầ m thấu đi vào ngươi lâm siêu tức giận đến muốn bóp chết nàng hắn mới vừa vừa mở miệng âm thanh nhưng im bật đi miệng càng bị lúc trước mềm mại môi đỏ lần thứ hai ngăn chặn chỉ thấy sơ đại thâm viên nữ vương đột nhiên lần thứ hai hôn hướng về lâm siêu tốc độ nhanh cho tới lâm siêu phản ứng thần kinh tốc độ cũng không kịp đổi tới vừa mở ra miệm bị tầng t ầ n hôn một đạo khéo léo đầu lưới đưa vào lâm siêu lại có loại đại nào biến thành chống không cảm giác lấy hắn thân kinh b á c h chiến lấy hắn phong phú sinh tồn kinh nghiệm giờ khác này càng như một sự nữ bị bạo hán cướp đi t r i n h tiết như thế có chút bối rối nếu như chỉ là phổ thông hôn môi lâm siêu cũng sẽ không kinh h ạ i như vậy t h i ể u quái cùng hoang gia tụ tập địa bên trong thường thường có thể nhìn thấy các loại dâm vẽ linh tinh tướng mạo so với hôn môi thực sự là không đáng nhắc tới nhưng là giờ khác này, này nhưng à y n mang ý nghĩa lâm siêu đem biến thành giác t ì n h giả đây là trí mạng hôn sơ đại thâm viên nữ vương bông ra miệng che miệng cười nói tiểu đệ đệ thật đáng yêu lần này cuối cùng cũng coi như để ngươi há mổn ân Phỏng trừng lâm ạ ấ y phút nữa. n g ư xiêu tức giận nắm chặt nắm đấm muốn giơ tay đánh nàng lại phát hiện cánh tay bị cố định lại muốn dùng chính mình nghe qua tối ác độc ngôn ngữ mắng nàng nhưng những lời nói này mới vừa vọt tới bên mép nhưng không nói ra được đi không phải thật không thiện mà là bỗng nhiên liền cảm thấy đần độn vô vị việc đã đến nước này nếu như cuộc đời của chính mình chỉ còn dư lại này ngăn ngắn mấy phút chẳng lẽ muốn ở những kia dơ bẩn tiếng chửi rủa bên trong vừa qua lâm siêu trên mặt sự phẫn nộ bỗng nhiên lắng lại đầu óc nhưng ở không hề từ bỏ tiếp tục cấp tốc chuyển động suy tư biện pháp giải quyết bây giờ hy vọng duy nhất chính là triển khai biến hình năng lực biến hình thành mỗi loại hệ thần kinh phát đạt sinh vật thông qua thần kinh nhập vi khống chế đem toàn thân mình mạch máu mạch lạc tất cả đều đóng kín sau đó chém xuống đầu của chính mình nhưng là hắn vừa mới phun trào tế bào nguồn năng lượng liền cảm giác có loại khó chịu nói không nên lời. liền phảng phất có một đạo vô hình trường lực ngăn chặn hắn tế bào nguồn năng lượng không cách nào nhúc đích lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này lâm siêu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cứ việc ở đây đã không nhìn thấy bầu trời ở trong hư không không có trên dưới phải trái phân chia nhưng vẫn là quen thuộc động tác này phảng phất như vậy có thể làm cho mình tâm tư ung dung một ít nhớ tới một ít trong nội tâm mỹ h ả o lưu luyến tỉ tỉ bạch tuyết v ư u tiềm lâm siêu khỏe miệng chậm rãi lộ ra v ẻ tôi cười nếu như sinh mệnh chỉ còn dư lại ngăn ngắn mấy phút hắn hy vọng ở chính mình ý thức bị nuốt hết trước cuối cùng bảo lưu chính là chính mình tối không muốn người và sự việc đối mặt tử vong hắn chưa bao giờ sợ hãi bởi vì hắn biết không có chỗ nào so với kiếp trước cái kia như địa ngục c ú ám tận thế hoàn cảnh càng kém tử vong phản mà là một loại giải thoát lại như rất nhiều tụ tập địa người bị bạo dân ức hiếp chịu đựng đói bụng thì đều sẽ thông qua một ít thống khổ hơi khinh phương pháp tìm kiếm giải thoát trước đây l i ề u mạng sinh tồn mục đích cũng không phải là sợ sẻ tử vong mà là ở loại kia hoàn cảnh ác liệt ở dưới dần dần bị huấn luyện ra một loại bản năng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sống tiếp bản năng thế nhưng giờ khác này hắn lại có một loại đối với sinh mạng nồng đậm quyến cùng yêu quý xuất phát từ nội tâm địa khắc cầu chính mình có thể sống, sót, sống lâu dài. có thể vĩnh viễn làm bạn những k i a một đường đi theo hắn người chỉ còn mấy phút ta lâm s i ê u thở phào khẩu khí mỉm cười nhìn phía sơ đại thâm viên nữ vương từ trên mặt nàng nhìn ra nghi hoặc vẻ mặt không khỏi mà đưa tay ra nâng lên nàng cực kỳ tình xào c ằ m lấy nhìn xuống góc độ tỉ mỉ nàng tấm này tuyệt khuôn mặt nhập k h ổ n g mỉm cười nói nếu như ta thức tỉnh sẽ đệ nhất giết chết người à sơ đại thâm viên nữ vương rất h ứ n g t h ú nói không nghĩ tới ngươi còn có thể cười được tâm linh đã rất cao mạ phòng trừng lại không lâu nữa sẽ lột sắc thành thần tính sinh mệnh cũng khó nói đáng tiếc chờ ngươi sau khi thức tỉnh những này tất cả đều hóa thành b ọ nước còn ngươi có giết hay không ta Cũng có thể không thể giết chết có không này không phải là người có thể quyết định nha. giết thể thể ta, thể quyết phải là Lâm sơ i nói, hiện tại u suy vậy nghĩ cũng chút, hết thủ chút thủ. một một ta trước là, báo Báo đi. đại thâm viên nữ vương hơi dùn vê đút vê đút vê đút hổ c ả n su c o n vừa muốn nói cái gì liền nhìn thấy lâm siêu đột nhiên hôn nàng m ô i hàm răng tàn nhẫn mà cắn về phía nhuyễn n ộ n môi đỏ lâm siêu là thật sự ở cắn dùng hết sức mạnh toàn thân tàn nhẫn mà cắn nhưng hàm răng cắn ở này nhuyễn n ộ n môi thì lại phát hiện môi tuy nhuyễn nhưng như gân bỏ như thế cực kỳ cứng cỏi dĩ nhiên không cách nào cắn bị thương lâm siêu có chút giật mình vung da miệng sơ đại thâm viên nữ vương cười khúc khích nói tiểu đệ đ ệ trả lại ẩn muốn báo thù ta ngươi là không cơ hội này ta có thể không giống những khác sinh vật dù cho thể chất cực cao thân thể vẫn có rõ ràng bạc n h i ề u khuyết điểm t h như thái thả n vương trái tim của nó nếu như móc ra mặc dù là sức mạnh của ngươi cũng có thể dễ dàng bóp nát mà ta đây là không có khuyết điểm có thể nói là hoàn mỹ sinh mệnh hô d ạ n g sáng năm điểm lạnh người chết ngủ tỉnh lại tiếp tục canh ba ân trước tiên hứa hẹn miễn được bản thân lâm thời lùi bước lâm siêu lừa một cái bất cứ sinh vật nào đều có bộ vị yếu kém một người trưởng thành nhãn cầu có thể bị đứa nhỏ dễ dàng đâm mủ huống hổ là trong cơ thể yếu đuối nhất trái tim nghe ý của ngươi ngươi toàn thân hết thể vị trí đều là đồng dạng cường độ cùng kiên n h i n t í n h lâm siêu cười nhạo nói sơ đại thâm n g u y ê n nữ vương cười dài mà nói đương nhiên không phải vậy làm sao có thể xưng là hoàn mỹ sinh mệnh mặc dù là con mắt của ta mạch máu trái tim tùy ý ngươi lôi kéo đều không thể thương tổn được nửa phần vừa nãy ngươi cử động cũng đã chứng minh lâm siêu khen nhữ mày xác thực như vậy chỉ là bất kỳ vị trí đều là ngang nhau kiên cố cùng cường độ sao có thể có chuyện đó mặc dù là trí não mỗi cái vị trí cường độ cũng không phải nhất trí nội tại chip cùng ở ngoài đang thiết giáp chất liệu cùng độ cứng chắc chắn sẽ không tương đồng lẽ nào thật sự có như vậy hoàn mỹ đặc thù sinh mệnh suy tư chốc lát lâm siêu b ô n g tự dây nợ nụ cười chính mình cũng sắp chết rồi còn muốn những thứ này đau đầu vấn đề làm gì vê anh ẩm lúc này kịch liệt tiếng oanh kích vang lên chỉ thấy thái thản vương toàn thân no đủ bắp thịt bên ngoài hiện ra một tầng đen thui giáp trụ tự chất xứng tầng lạ kỳ cứng rắn dĩ nhiên đem hắc miêu lợi chảo dễ dàng chống đỡ l ỡ được chỉ để lại nhợt nhạt hoang ân hắn cũng có thể đánh trở nên chống không ra quyền g i á n g trả chỉ là hắc miêu tốc độ di động nhanh như quỷ mị lơ lửng không cố định thái thản vương nằm đấm hầu như từng quyển thất bại chỉ là khuấy động đến không gian chung quanh rung động kịch liệt tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ vẻo hắc miêu bóng người lần thứ hai lói lên xuất hiện ở mấy chục mét ở ngoài c ư ờ i lạnh nói còn không muốn sử dụng tới ngươi sau khi thức tỉnh hoàn toàn thể hình thái sao chỉ dựa vào cái này giáp sắc đã nghĩ ngăn trở ta nói nó trên tay lợi chảo lần thứ hai tăng vọt máy x m đồng thời lợi t r ả o màu sắc không còn là bạch cương như thế ám màu bạc mà là lưu động ố hào quan g màu đỏ vẻo nó bóng người đột nhiên l ó a lên không khí tựa hồ bị xé rách ra đến một luồng mạnh mẽ địa bạo phong bao phủ mà ra càng là lựa chọn từ chính diện ra tay lâm siêu sử dụng tới hoàng kim hóa con người thị giác tăng gấp đôi nhưng vẫn như c ũ không cách nào nhìn thấy h ắ t miêu nửa điểm bóng người trừ phi có thể triển khai năng lực biến hình thành hoàng kim ưng nhãn mới có một khả năng nhỏ nhoi bắt lấy nó ngưng lại tàn ảnh ngươi không đi hỗ trợ sao lâm siêu một bên quan chiến vừa hỏi sơ đại thâm viên nữ vương đồng dạng ở một bên quan sát trên mặt ý cười từ lâu thu lại thái thản vương quyền pháp đã đạt đến vô ngã cảnh giới ta quá khứ sẽ quấy dày đến hắn hơn nữa hắn vẫn không có sử dụng tới sức mạnh chân chính đương nhiên này c o n chết tiệt hắc miêu cũng không có lâm siêu khe cao mày không thể nào hiểu được vô ngã cảnh giới là khái niệm gì nhưng bất kể như thế nào đ a tử hắn đang nhìn thấy thái thản vương quyền pháp liền cảm nhận được một luồng vũ trụ mênh mông cảm giác mỗi một quyền đều phản phất đập về phía kẻ địch vẫn thạch lưu tinh tốc độ cũng không phải là cực nhanh trái lại có loại vừa nhanh vừa mạnh cảm giác để người không thể tranh lẽ nếu như có thể đem quyền pháp này ý nhị, lúc này hắc miêu cùng thái thản vương đã lần thứ hai kích đánh nhau ô màu đỏ lợi trào ở thái thản vương giáp trụ trên lưu lại khắc sâu vết thương sắc bén độ hầu như tăng lên dữ dội vài lần thái thản vương mũ giáp dưới bóng tối hai mắt bắn ra tinh thần giống như lánh điện đột nhiên gầm nhẹ một tiếng bắp thịt toàn thân nô lên đỏ lên phản phất trong cơ thể khí huyết đều muốn bạo liệt bắn ra đến hắn thể tích dĩ nhiên lần thứ hai tăng lớn một vòng đồng thời sau lưng vị trí đột nhiên nô lên một đục đà này đục đà d ã y rụa giống như núp đ í c h rốt cục đột phá màu đen chất sừng tầng ràng buộc vọt ra này rõ ràng là hai cái tay cánh tay đ ấ m máu như đại thụ giống như cánh tay trắng kiện từ đục đà bên trong rối ra nằm lấy vỡ tan chất sừng tầng biên giới ra sức đẩy lên tựa hồ đang cánh tay mặt sau còn có những khác vị trí muốn bỏ ra ngoài như thế lâm siêu nhìn ra con người hơi co rút lại hắn nhất t r ự kỳ quái nay thái thản vương cùng sơ đại thâm viên Nữ vương, cùng với tất cả đều là nhân loại bình thường r ă n g dấp trừ trong con ngươi con ngươi có thể chứng minh là g i á c tỉnh giả ở ngoài trên người không có nửa điểm đặc thù biến dị vị trí phải biết bất kỳ g i á c tỉnh giả đều là loại người r ă n g dấp chỉ có một bộ phận nhân loại hình thái t ỷ như giống người như thế đứng thẳng c ấ t bước mà trên người các vị trí tổ chức nhưng từ lâu đột biến thành thú loại mặc kệ là lúc trước bạch tuyết giết chết hình người hết sanh trạng g i á c tỉnh giả vẫn là ở trên tinh võng nhìn thấy bắc mỹ châu đứng thẳng tích dịch trạng giáp tỉnh giả đều là như vậy bây giờ nhìn lại ba vị này tu la khu vực vương giả cũng là không thể ngoại lệ tuy rằng không biết tại sao bọn họ có thể duy trì ở nhân loại hình thái nhưng thức tỉnh sau bản thể cũng không phải là l o à i người rằng rớp hống hống lúc này khàn khàn như hết hầu địa tiến g nói từ thái thản vương sau lưng đục đả bên trong văng lên chỉ thấy cái kia hai con đấm máu cánh tay mặt sau chậm rãi bay lên một viên dính đầy h u y ế t tương đầu lâu d ư ơ n g to lớn miệng như thây khô như thế ngựa đầu hướng về trên dối ra tựa hồ mỗi dối ra một tấc đều cực kỳ vất vả dù là lấy lâm siêu kiến thức rộng rãi cũng không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút sơ đại thâm viên nữ vương nhưng không có bất kỳ phản ứng nào chỉ là bên trong mắt lộ ra đăng i ê u lúc trước mưa to gió lớn giống như tiếp ngay cả ra tay hát miêu lúc này trái lại dừng lại đứng bình tĩnh ở mấy chục mét ở ngoài càng không chút nào đánh lén dự định ngược lại như là rất hứng thú mà nhìn tình cảnh này bên trong mắt lộ ra mấy phần mơ hồ nóng d ự c lại như là tham lam lâm s i ê u nhìn thấy hát miêu ánh mắt thì trong lòng đột nhiên d ù m mình có loại hết sức dự cảm không tốt lúc này thái thản vương sau lưng nhục đà bên trong đầu đâu rốt cục hoàn toàn r ố i ra liên đối nửa người trên đồng thời từ cái kia to lớn nhục đà bên trong đứng lên cả người chạy sôi sền sẽ huyết tương ngũ q u ă n ở huyết tương bên trong mơ hồ không rõ nhưng bánh xe p h ụ khuyết đến xem càng cùng thái thản vương cực kỳ tương tự chỉ là mang có một vệ n kỳ lạ khí tức quỳ dị xa xa nhìn tới phản phất thái thản vương sau lưng một người khác giục hết phân chiến nhưng từ phía sau lưng nhìn lại nhưng có thể rõ ràng địa nhìn thấy cái này từ nhục đà bên trong bỏ ra sinh mệnh r ấ t thẳng người cái lấy một loại nhìn từ trên hướng cao xuống mà hờ hưng thái độ vê đút vê đút vê đút hổ cạn s ù c o n tựa hồ đem thái thản vương thân thể xem là chính mình và giá chết nay cả người huyết tương sinh vật hờ hưng mở miệng âm thanh cùng thái thản vương giống nhau như lúc chỉ là đặc biệt lạnh lẽo cùng hờ h t hầu á i t như ở hắn tiêu thất trong né mắt mấy chục mét ở ngoài hát miêu nơi bỗng nhiên nổ ra một mảnh tiếng vang hát miêu bóng người như đạn pháo giống như bay ngược ra ngoài bắn ra lâm siêu tầm nhìn phạm vi lâm siêu đang muốn ngưng mắt quan sát đột nhiên cảm giác trong tầm mắt hát ám mông trên một mảnh màu máu trên mặt tựa hồ có cái gì và tấm áp đang chạy xuôi đưa tay sờ soạc càng là hai hàng dòng máu từ viền mắt nước mắt tuyến bên trong lướt xuống đi ra cùng lúc đó kịch liệt đau đớn từ toàn thân mỗi cái vị trí chuyển đến canh thứ nhất đưa đến còn có hai canh kết hợp một đại trường nhìn ra trôi chạy điểm số lượng từ trên là canh ba sẽ tối nay đến q một chương bốn trăm chín mươi sáu bi thương g i á c tỉnh chương bốn trăm chín mươi sáu bi thương g i á c tỉnh muốn bắt đầu rồi sao lâm siêu ý thức lay động biết trong cơ thể tế bào đã bị c ả n g hóa chính tại từ từ hướng về g i á c tỉnh trạng thái lột xác thống khổ s á t lục dâm loạn phẫn nộ vân vân tự từ trong lồng ngực liên tục dâng tới đ ạ i não như một sóng biển giống như quần c u ộ n bao phủ tới oanh kích ở hắn cố thủ tâm linh đ trên mỗi một lần oanh kích hắn liền cảm giác ý niệm g a o động mấy phần Cao cao c cười cười nói nói, cười trong lòng tựa hồ kìm nén một đoàn lửa cháy hương thực tràn ngập một bực hận không thể phá hủy toàn bộ thế giới lâm siêu cơ thể hơi lay động trong tầm mắt đã không nhìn thấy bên ngoài không gian tối tăm hoàn toàn bị trong đầu tần bắn ra các loại ảo giác hình ảnh bao trùm cũng may lâm siêu gần nhất vừa đột phá ý chí lực cùng cảnh giới tâm linh cũng không có ngay lập tức vỡ đê mà là ngoan cường mà chống lại thượng thiện lụt thủy lễ nghi phân chia nhân thú chủ ở trên ta thành kính quan minh quan ban tặng ánh mắt ta tuy nhưng đã có giác tỉnh chuẩn bị nhưng lâm siêu không có dễ dàng bông thà kiên trì cùng đấu tranh đã là hắn bản năng là một người sinh ra ở hết sức huyết thiếu thực vật hơn nữa không khí t r ù n g độ ô nhiễm cùng che kín bức xạ hạt nhân tận thế bên trong người từ hắn sinh ra một khắc đó cũng đã ở cùng thiên nhiên làm đấu tranh đại đa số trẻ con lúc sinh ra đời là dị dạng hoặc quá mức gầy yếu đều sẽ ngay đầu tiên bị vứt bỏ trôn đi chỉ có nhìn qua thể trạng c ư ờ n g trắng có thể nuôi sống đứa nhỏ mới có tư cách được nuôi n ấ n g cơ hội sống sót lâm siêu nhắm chặt hai mắt t i ê n lặng tụng niệm tam thiên tâm linh kinh thư này tam thiên tâm linh kinh thư đều là thánh hiển quen đọc sách thánh hiển có thể tinh chế trong lòng lệ khí khiến người lòng dại trống trải tư duy rộng rãi ở kinh thư trên giao lý dưới lâm siêu tâm linh dần dần bình tĩnh lại hắn biết sơ đại thâm viên nữ vương thông qua hôn môi đem trong cơ thể hắn các loại mặt trái tư tưởng kích thích ra đến một khi những này tư tưởng mất khống chế nhân cách của chính mình ý thức sẽ triệt để tiêu diện tiêu thất sau đó do những này n ổ ngang tội ác tư tưởng sáng tạo ra một tân nhân cách giác tỉnh nhân cách vì lẽ đó chỉ có chấn áp lại những n à y thô bạo ý nghĩ mới có thể duy trì đầu góc mình tỉnh táo chỉ là rất nhanh lâm siêu liền phát hiện chính mình nghiêm trọng thung lũng cái này trí mạng hôn môi lực sát thương ở hắn tụng niệm kinh thư tiêu trừ hết các loại tâm tình tiêu cực ở ngắn ngụy vắng lặng sau lần thứ hai rời sông lấp biển giống như bao phủ tới như vô số cực tốc chạy như bay ô tô dọc theo thần kinh đại não rèn đúc đường băng ầm ầm đánh vào lâm siêu đại não nơi sâu xa oanh đệm một tiếng đầu góc bỗng nhiên rơi vào chống không. không biết quá khứ bao lâu tựa hồ mơ h hốt gần hốt xa có chút quen thuộc ai lâm siêu m ở mịt là ai thanh âm kia mơ hồ không rõ đồng thời càng ngày càng xa cho tới khi hoàn toàn biến mất ngay ở lâm siêu nghi hoặc thì thanh âm kia bông vang lên liền dường như sấm xét từ bên thai nổ tung lâm siêu mau tỉnh lại mau tỉnh lại chính là ả nù bi lo lắng tiếng tê ơ lâm siêu bỗng nhiên giật mình tỉnh lại ký ức như nước thủy chiều cấp tốc vào tới nhất thời ký từ bản thân chính đang chống cự thân thể gia tỉnh hắn hơi thay đổi sắc mặt vội vàng mở mắt ra nhìn tới đập vào mắt nơi vẫn là cái kia mảnh h ắ cám tu la khu vực sơ đại thâm viên nữ vương tuyệt mỹ mà thân ảnh quỷ mị lẳng lặng đứng ở trước mặt mình n g ậ p lấy kỳ dị điệu nụ cười đang nhìn mình kịch liệt đau đớn từ toàn thân các nơi truyền đến đổi làm người bình thường từ lúc như vậy đau nhức dưới thần trí thất thường dù là lấy lâm siêu siêu p h à m ý c h í lực cũng chỉ có thể khổ sở chịu đựng nhưng muốn làm được quá chú tâm chìm đắm đến tam thiên kinh thư đại trí tuệ bên trong nhưng là cực kỳ khó khăn đừng ngột ngạt chính mình sơ đại thâm viên nữ vương nhìn lâm siêu cắn răng chống đỡ đ i ệ rằng dấp trên mặt mang theo mê hoặc nụ cười nói rằng trong lòng nàng nhưng cực kỳ giật mình tuy rằng nhận biết được dĩ nhiên có thể miễn cưỡng chống lại gia t ỉ n h phóng t h í c h đi sơ đại thâm viên nữ vương rụ rỗ từng bước trên mặt lộ ra m â u thân giống như hiền lành điệu nụ cười ôm lâm siêu thân thể đem lâm siêu cái chán đặt tại trên ngực của chính mình ôn nhu nói thả ra ngoài liền không sẽ thống khổ như vậy này ôn nhu quen thuộc câm sắc lâm siêu ý thức trong lúc hoảng hốt tựa h ồ nghe thấy là bạch tuyết ở nói chuyện với chính mình hắn mở mịt ngẩng đầu nhìn tới đập vào mắt bên trong là sơ đại thâm viên nữ vương ôn n u khuôn mặt này quen thuộc mỉm cười răng rớp chính là cái kia từ bên trong quan tài tiếng bỏ ra một đường như, đôi nhỏ như thế yên lặng tùy tùng chính mình nữ h còn sót lại cuối cùng lý trí nhưng nói cho lâm siêu nàng không phải ở sóng lớn mãnh liệt tâm tình tiêu cực cùng toàn thân kịch liệt trong thống khổ lâm siêu ý chí đã đạt đến cực hạng kề bên tan vỡ bên liên giới hắn kinh ngạc mà nhìn sơ đại thâm viên nữ vương tuyệt mỹ khuôn mặt viền mắt bên trong đ ỗ n g nhiên c h ả y ra hai hàng huyết lệ đáy lòng tuân ra một luồng không tên địa tâm thống bạch tuyết cái tiêu tại hạ tuyết thì chính mình cho nàng lên tên có hay không có một ngày ngươi cũng sẽ thu hồi nụ cười không lại ôn u mà là giống như vậy hờ hững đang nhìn mình lâm siêu cười một cái tự dễ ư đột nhiên cảm giác thấy cuộc đời của chính mình chính là một hồi bi kịch hay là liền như vậy trầm luân chết đi phản mà là một loại giải thoát hắn khinh thở ra một hơi tùy ý những tia tâm tình tiêu cực chen chúc mà tới tràn ngập ở đầu góc của chính mình mỗi một nơi mỗi cái tiềm cái ý nghĩ đều là tội ác đến cực điểm lâm siêu lâm siêu a nụ bị gấp đến độ lớn tiếng hô hoán hắn biết lâm siêu tuy rằng toàn lực chống đối nhưng vẫn bị tâm tình tiêu cực bên trong bi quan cùng yếu đuối cho xâm nhập lý do sẽ sản sinh một ít coi thường mạng sống bản thân âm ú thương thần ý nghĩ sơ đại thâm viên nữ vương nhìn lâm siêu chậm rãi lỏng lẻo thân thể bắt thịt trên mặt lộ da nụ cười thỏa mãn tuy rằng quá trình làm cho nàng có một tia kinh ngạc vê đốt vê đốt vê đốt hổ cạn su con nhưng kết quả vẫn là ở dữ liệu ở trong mặc dù lâm siêu ý chí lực vượt qua ép c ấ p vẫn như cũ không đủ để ngăn chặn nàng thôi hóa t ỉ n h lại đi có thể như vậy ngoan cường chống đối lâu như vậy có thể không đơn thuần là dựa vào ý chí của ngươi lực cùng sức mạnh tâm linh dù sao ngươi cùng thể chất của ta cách biệt quá cách xa chân chính có thể cho ngươi tiếp tục kiên trì hẳn là thân thể của ngươi bản thân đi thật không biết có thể kiên trì lâu như vậy thân thể sau khi thức tỉnh sẽ là như thế nào hình thái sơ đại thâm viên nữ vương trên mặt lộ ra nồng nặc hứng thú lâm siêu nghe thấy nàng nhưng không thèm để ý tự hãng ồ đ k h ô có c chính chính đem thân thể của hắn dần dần vây quanh vẫn lan tràn đến trên gương mặt q một chương bốn trăm chín mươi bảy giác tỉnh độ năm chương bốn trăm chín mươi bảy giác tỉnh độ năm phần trăm giờ khác này lâm siêu nàm ngang trôi nổi ở trước mặt nàng trên người tỏa ra hảo quang màu hoàng kim đem thân thể mạ vàng giống như vậy chỉ là này hào quang màu vàng nóng nhưng lúc sáng lúc tối một lát sau từ tự ảm đạm cùng lúc đó từ lâm siêu toàn thân tuôn ra đen kịt chất lỏng từ sau lưng của hắn vây lại cả người đem ra thịt trắng non hoàn toàn bao trùm thực sự là ngoan cường hà chủ ý thức đều bị phụ tâm tình cảm hóa đến từ bỏ chống lại tiềm thức lại vẫn ở làm cuối cùng đấu tranh kích phát trong cơ thể hoàng kim máu tươi chống lại giáp tỉnh lộ s á c sơ đại thâm viên nữ vương nhìn triệt để ám diệt xuống hào quang màu vàng nóng trên mặt lộ ra mấy phần t h a n p h ụ lúc này lâm siêu toàn thân đều bị đen kịt chất lỏng bao vây vẫn lan tràn đến khuôn mặt cho đến đêm hai mắt cũng che đậy lại như một màu đen vụ. Yếu đất địa kim sơ ắ c cánh ánh sáng, từ lâm siêu trên cánh tay phải sáng trên lên. phải siêu s từ tay lâm đại t h ơ m viên nữ vương liếc mắt một cái lạnh nhạt nói vô dụng đầu ó c của hắn đã ở trong quá trình cải tạo mặc cho ngươi làm sao hô hoán hắn đều sẽ không thất tỉnh coi như thất tỉnh cũng là mới nhân cách thất tỉnh ở nàng sau khi nói xong lâm siêu cánh tay phải hào quang màu vàng nóng yếu đất địa t h i ể m thức hai lần cuối cùng cũng vô lực đ ị a đắm c h ì m xuống lại không nửa điểm động tĩnh lâm siêu hóa thành màu đen kén lớn hoành lơ lửng ở trong hư không sơ đại thâm viên nữ vương tinh tế đánh giá chờ mấy chục giây quá khứ nhưng không có nhìn thấy những khát động tinh thì không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc làm sao sẽ như vậy k i ể u giác tỉnh thường thường là trong một chớp mắt sự lẽ nào là cái kia ý chí kiên cường đang q u á y dậy không đúng tuy rằng ý chí lực của hắn rất mạnh nhưng là còn không cách nào chống lại trụ ta thôi hóa nàng tự lẩm bẩm tràn ngập n g h i hoặc đang lúc này màu đen kén lớn rốt cuộc xuất hiện đ ộ n g tĩnh chỉ thấy ở hắc kén đầu lâu vị trí chậm rãi nô ra một tiểu bao tựa hồ có món đồ gì muốn dây rủa đi ra ở sơ đại thâm viên nữ vương ánh mắt mong chờ bên trong nay tiểu bao sinh trưởng đến càng lúc càng lớn đỉnh cũng càng ngày càng sắp bén bỗng nhiên đem hắc kén tâm thủng lộ ra một cái đen túi rác sơ đại thâm viên nữ vương bên trong mắt huyền đề tâm n ớ i lỏng lúc trước nhìn thấy lâm siêu liều mạng chống lại nàng tuy rằng có tuyệt đối tự tin nhưng nhưng không khỏi có mấy phần không tên sầu lo giờ khác này nhìn thấy cây này đen thui một sừng sau lập tức xác nhận lâm siêu dĩ nhiên r ấ tỉnh t không có nửa phần sai lầm k k lúc này bao trùm ở lâm siêu toàn thân màu đen chất sừng đột nhiên nước toát ra từng khối từng khối đ ị a bóc ra mà xuống lộ ra bên trong da thịt trắng n õ n đầu tiên là ngón chân chân nhỏ bắt đùi sau đó là ngực ngón tay cánh tay mỗi cái vị trí màu đen chất sừng đều tận thuế rơi xuống hiện lộ ra lâm siêu thân thể chuyện này sơ đại thâm viên nữ vương nhìn thấy tình cảnh này đ ỗ n g nhiên choáng váng giờ khác này lâm siêu toàn thân đ ể trần không có bất kỳ ăn mặc nhưng để sơ đại thâm viên nữ vương choáng váng cũng không phải nhìn thấy hắn lọa thể mà là lâm siêu thân thể là nhân loại ngón tay cánh tay lồng ngực da rẻ đẳng cấp hết thể vị trí tất cả đều là nhân loại răng dấp hơn nữa da rẻ cực kỳ trắng nón như sứ trắng như thế mặc dù là bảo dưỡng vô cùng tốt mỹ nữ đều không có như vậy trắng nón nhưng trả ngập sức mạnh da rẻ kèn kẹn phần gáy màu đen chất sừng cũng ở bốc ra lộ da trắng nón hầu kết phần g ã y sau đó là c ằ m lỗ thai khuôn mặt thậm chí toàn bộ đầu hết thể màu đen chất sừng tất cả đều thuế rơi xuống từ ngũ con trên vẫn như cũng là lâm siêu dáng dấp hơn nữa màu da càng thêm trắng nón duy nhất cùng lúc trước không giống chính là từ lâm siêu trên c h á n sinh trưởng ra một cái đen tui một sừng cây này một sừng loan hướng thiên không dường như muốn ngang nhiên đâm thủng bầu trời sao tại sao lại như vậy sơ đại thâm viên nữ vương t r ò n g mắt bên trong màu máu cũng thập tự sâu sắc co rút lại tràn ngập mãnh liệt ngơ ngác rõ ràng thức tỉnh rồi lại vẫn bảo lưu nhân loại thân thể lẽ nào cùng như chúng ta vừa mới g ấ t tỉnh liền có thể tiến vào hoàn toàn g i á c t ỉ n h thể trạng thái nàng không cách nào không kinh hãi bất cứ sinh vật nào mới vừa g i á c t ỉ n h thì đều là hình người thú loại r ă n g dấp tất cả nhân loại vị trí đều bị g i á c t ỉ n h tế bào t h ố n phệ tuyệt đối không thể còn bảo lưu nhân loại hình thái t h ú hồ còn bảo lưu đến như thế hoàn chỉnh nếu như không phải trên trán màu đen một sừng hầu như hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm không phải nhân loại r ă n g dấp g i á c t ỉ n h giả muốn muốn trở về nhân loại hình thái chỉ có tiến vào cuối cùng hoàn toàn giáp tình thể trạng thái mới có thể làm đến lúc này giáp tình giả trong óc đã đạn sinh ra tân giáp tình nhân cách có suy nghĩ của mình cũng không phải là mới vừa giáp tình giáp chỉ có thể bị g i ã thú như thế bản năng k h u khống ở sơ đại thâm viên nữ vương nghi ngờ không thôi thì hoành treo ở trước mặt nàng lâm siêu chậm chậm rãi mở mắt ra ám con người màu vàng kim ngang nhiên màu bạc cũng t h ậ t tự đây là một đôi giác tỉnh giả con người nhìn thấy đôi mắt này sau sơ đại thâm viên nữ vương mới ám thở phào nhẹ nhõm thiếu chút còn tưởng rằng giác tỉnh thất bại may là đôi mắt này là chắc chắn sẽ không sai ngay ở nàng âm thầm xả hơi thì đầu góc nhưng bỗng phát sinh cành kỳ tín hiệu nàng hơi run một hồi bỗng nhiên cảm giác phần gãy trên một mảnh lạnh leo xúc đến lúc trước nằm ngang lâm siêu càng là quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng. nghe nón n tay l ạ như băng trường chặn lại nàng thiên Nga giống như h gáy ngọc. lại Lâm siêu k m i ệ nói g vung cong, miệng, miệng răng càng ngươi mong muốn, ta thức tỉnh, ngươi còn hài lòng không? Nghe muốn, lên tàn bên nanh nhọn, như tỉnh, còn n là lồi tà ta thức mà dài hài mị mở khốc khỏe kỳ hơi hai cực độ da như thế sơ đại thâm viên nữ vương con ngươi co rụt lại kinh hai nói không thể ngươi mới vừa giáp tỉnh làm sao có khả năng nhớ tới lúc trước sự hơn nữa thân thể ngươi không thể mới vừa giáp tỉnh liền tiến vào cuối cùng giáp tỉnh trạng thái thân thể của ngươi g e n đến tột cùng là cái gì lẽ nào đệ ngũ kỷ người g e n bị cải tạo đến nước này lâm siêu đem khuôn mặt để s á t vào nàng tuyệt khuôn mặt đẹp khổng, có thể cảm nhận được nàng mùi thơm hơi thở cười khởi nói hiện tại ta có thể báo thủ sơ đại thâm viên nữ vương hơi r u n vừa muốn phản kháng đống con ngươi mở rộng khó có thể tin mà nhìn đ ố n g nhiên hôn n g ô i trụ chính mình lâm siêu ở linh điểm một giây không tới trong thất thần nàng đ ố n g nhiên phản ứng lại hắc đồng bên trong màu máu thập tự đột nhiên xoay tròn toàn thân bùng nổ ra một luồng thao thiên màu đen song khí đem lâm siêu ầm ầm đầy bay ra ngoài lạnh lẽo hát ám sơ đại thâm viên nữ vương mặt như băng xương một con màu đầy tóc như ma nữ tay nhỏ mô tung nàng giang hai tỏa ra cao quý lạnh leo v ư ợ t sâu giống như địa đáng sợ khí tức vào đúng lúc này nàng tự a hồ khôi phục lại chính mình kẻ thống trị thâm viên nữ vương phong độ tôn nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhuận mặc kệ ngươi là cái gì hình thái vợ nhưng đã rất tỉnh liền nên thần phục với ta sơ đại thâm viên nữ vương âm thanh như từ xa xôi ma u y ê n bên trong truyền đến có chứa kỳ dị trọng âm hiệu quả nàng một con múa tung tóc đen đột nhiên bắn mạnh mà ra càng dỗi ra xa mấy chục mét như sắc bén cương đao toàn phương vị đâm hướng về lâm siêu đối mặt sau khi thức tỉnh lâm siêu nàng tự hồ đã không có lúc trước tùy ý cùng thương tiếp mà là đối xử cái khắc giác tỉnh giả như thế lanh khốc cùng cao quý. lâm siêu trên mặt lộ ra một tia cười khẩy bóng người đột nhiên loại lên từ này bộ phận biến dị giống như tóc đen phạm vi công kích tiêu thất lúc xuất hiện lần nữa đã ở sơ đại thâm viên nữ vương mặt bên đầy mặt tác ý địa cười nói thật sự muốn giết ta sao tuy rằng ta không phải là đối thủ của ngươi thế nhưng đừng quên ngươi để ta thức tỉnh mục đích là cái gì nghe nói như thế sơ đại thâm viên nữ vương công kích dừng lại một chút một lát sau nàng thuần con ngươi màu đen bên trong hào quang đỏ ngầu dần dần biến mất những này tăng vọt ra mấy chục mét như rong biển giống như vạn mẹo tóc cũng nhanh chóng co lại bao phủ ở trên mặt nàng đen kịt bóng tối cũng biến mất không còn t ă m hơi một lần nữa lộ ra tuyệt mỹ khuôn mặt nói c ũ ngươi vừa nay tốc độ hẳn là cấp mười này không phải ngươi hiện nay tốc độ nhanh nhất đi từ về sức mạnh tới nói ngươi xác thực phụ họa sau khi thức tỉnh thực lực nhưng là nếu như là trăm phần trăm giác tình trạng thái sức mạnh của ngươi nên có sơ đại chủ thần cấp độ cũng chính là mười bốn cấp lâm siêu n é t miệng lộ ra nụ cười ngược lại đánh không lại n g ư ờ i nói những này thì có ích lợi gì sơ đại thâm viên nữ vương thật sâu nhìn hắn nói như ngươi vậy trạng thái nếu như không phải hoàn toàn dắt tỉnh chính là bán dắt tỉnh lâm siêu bên trong mắt màu bạc cũng thập tự chớp lên một cái nói cái gì bán dắt tỉnh sơ đại thâm viên nữ vương nóng nhìn hắn chốc lát đ ỗ n g nhiên trầm thấp địa cười gần lên đây chính là những lao ra hỏa kia phong tỏa gen mục đích thực sự sao một kỳ lại một kỳ lô xác dẫn đến đệ ngũ kỷ hậu duệ chỉ có thể và hóa đến cấp bảy mặt ngoài nhìn qua tựa hồ là vì hạn chế tiến hóa quá cấp cao đoạn dễ dàng dắt tỉnh vì lẽ đó đem hậu duệ gen tầng tầng thoái hóa nhưng mà mục đích thực sự nhưng là tầng tầng tối ưu hóa tối ưu hóa lâm siêu trên mặt lộ ra mấy phần tà ác ý cười nói ta tự a hầu nghe đến một cái nào đó kỳ đ ệ tứ gia hỏa đã nói chúng ta gen cũng không có thoái hóa trái lại so với trước đây càng tốt đẹp sơ đại thâm viên nữ vương lãnh gốc nói hắn nói không sai các ngươi đệ ngũ kỳ gen hạn chế giai đoạn tiến hóa cũng không phải là mục đích chủ yếu chân chính dụng ý là áp dụng các ngươi gen tăng cường giác tỉnh khẳng tính vì lẽ đó mặc dù các ngươi lần thứ hai đánh vỡ gen g à n buộc khôi phục lại sơ đại cự nhân gen trong gen đối với giác tỉnh kháng thể c sơ đại thâm viên nữ vương lạnh dền một tiếng quay đầu lại vọng hướng về phía sau thái thản vương cùng hắc miêu ác chiến xa xa nơi đó chỉ có thể mơ hồ nghe thấy từng trận nặng nề địa tiếng và chạm chuyển đến nên ra tay rồi chỉ dựa vào thái thản vương một còn không phải là đối thủ của nó sơ đại thâm viên nữ vương lạnh lùng nói n g ư ơ i bán giáp tình trạng thái thời gian có hạn ở ngươi trở về đến chủ ý thức thì trước tiên vì ta chết trật đi muốn cho ta chiến đấu sao bán giác tỉnh lâm siêu nết miệng nở nụ cười tràn ngập ác ý nói trừ phi ngươi hôn lại ta một hồi hơn nữa ngươi phải đáp ứng chờ chiến đấu kết thúc để ta hảo hảo hưởng d ụ n g d ư ớ i ngươi tươi đẹp thân thể sơ đại thâm viên nữ vương cười lạnh nói đầy đầu chỉ có dâm muốn cùng tham làm sao mặc dù là bán giác tỉnh trung quy là giác tỉnh ta đáp ứng ngươi chờ chiến đấu kết thúc ngươi muốn cái gì cũng có thể thỏa mãn ngươi không được nhất định phải hiện tại liền cho ta hôn một cái bán giác tỉnh lâm siêu vẻ mặt thành thật địa đạo sơ đại thâm viên nữ vương trong con ngươi màu máu cũng thập tự chuyển động một vòng tức giận ở ngực c u ủ n c u ộ n vốn là kế hoạch của nàng là để lâm siêu g i á c tỉnh một khi hoàn toàn g i á c tỉnh hầu như không cần nàng điều động sau khi thức tỉnh lâm siêu cũng sẽ tự động nhằm phía hắc miêu lại như một con chỉ biết là chiến đấu h u n g thú nhưng ban g i á c t ỉ n h trạng thái lâm siêu tuy rằng đầy đầu mặt trái tư tưởng cùng tạ ác nhưng cũng từ chủ ý thức bên trong phân liệt r a tân còn nhỏ nhân cách tuy rằng người này cách còn rất non nớt nhưng bản tính bên trong nhưng còn bảo lưu lâm siêu cẩn thận cùng tính toán phật phù đến bán g i á c tỉnh lâm siêu trước mặt như chuồn chuồn l ư ớ c nước vô cùng h ơ i hợt giống như xúc đụng một cái lâm siêu g õ má sau đó bay trở về đến nguyên lai vị trí lạnh lùng nói đi thôi bán g i á c tỉnh lâm siêu bất mặt nói không được ta nói chính là hôn n g ô i không phải mặt sơ đại thâm viên nữ vương sắc mặt lạnh leo âm t r ầ m mái tóc màu đen như ma mang giống như múa tung lên lạnh giọng nói có đi hay không bán g i á c tỉnh lâm siêu hơi nhút v a y nói đi là được rồi làm gì tức giận như vậy chiến đấu sao ta thích nhất chính là con kia hát miêu đi lại dám đe dọa ta ân hẳn là đe dọa trước đây ta ngược lại mặc kệ giết chết chính là nói xong toàn thân hắn bùng nổ ra mãnh liệt khí thế vê đút vê đút vê đút hổ c ả n xù c o n đột nhiên bạo bắn ra sơ đại thâm viên nữ vương nhìn bán giác tỉnh lâm siêu bằng lưng sắc mặt tâm trầm chỉ có bản thân nàng mới biết một cái làm cho nàng cảm thấy kiên kỵ sự bất kỳ sinh mệnh giác tỉnh đều là từ một phần trăm đến một trăm phần trăm khi giác tỉnh độ vượt qua năm mươi mốt phần trăm thì chủ nhân cách sẽ hoàn toàn bị thốn h ệ lúc này liền không có thể xưng là triệt để giác tỉnh mà bán giác tỉnh chính là rác tỉnh độ năm mươi một trở xuống cứ việc bán rác tỉnh từ một đến năm mươi có rất lớn chiều ngang thế nhưng càng ép gần năm mươi một triệt để rác tỉnh giới hạn t r ị thân thể biến hóa lại càng lớn khi rác tỉnh đến năm mươi thì cơ bản toàn thân đã không tìm được bán chọn nhân loại tứ chi nhưng là hắn sơ đại thâm viên nữ vương nghĩ đến lâm siêu bán rác tỉnh răng dấp thân thể hầu như chín mươi chín nhân loại trạng thái chỉ có con ngươi biến sắc tượng trưng rác tỉnh cùng với trên t r á n rác tỉnh bộ phận biến đến dị phòng chừng hắn rác tỉnh độ chỉ có năm trái phải suy đoán như vậy làm cho nàng tâm tình thâm trầm chỉ là năm rác tỉnh sức mạnh thì có như vậy tăng lên dữ dội nếu như giống như nàng một trăm linh hoàn toàn giáp t ỉ n h không biết nên là cỡ nào tư thái buổi tối còn có một canh nhưng sẽ rất muộn vì lẽ đó đại gia đợi ngày hôm nay sẽ viết ra canh ba số lượng từ bù đắp ngày hôm qua sao sao đát bán manh cổ phiếu q u y một chương bốn trăm chín mươi tám b ạ n thể chương bốn trăm chín mươi tám b ạ n thể b é o bán giáp t ỉ n h lâm mãn mặt hưng phấn như độc lang giống như hét dài một tiếng đánh về phía xa xa ác chiến hai đạo đáng sợ bóng người ám hai mắt màu vàng nóng bên trong chỉ có chiến ý nóng bỏng cùng phấn khởi bóng người của hắn nhanh như địa quang tuy rằng như nhiệt huyết ngốc nghếch thanh niên như thế trực v ụ tới nhưng động tác bên trong nhưng tinh diệu kỳ lạ nếu như ạt l ạ t ở đây liền sẽ nhận ra đây là quan cách đấu bước thứ hai đột nhiên mười tám cái thân pháp động tác vừa mới tới gần bán g i á c tỉnh lâm liền thấy rõ chiến đấu thế cuộc hiện lộ ra bản thể thái thản vương toàn thân vết thương đầy dây dĩ nhiên rơi vào hạ phong trái lại con kia hát miêu dáng dấp đã lần thứ hai có biến hóa rất nhỏ sau lưng dối ra hai con bạch cốt cánh khéo léo như xương cốt lợi chảo ở này bạch cốt cánh đái đ ộ hạ nó độ nhanh như quỷ mị lấy bán rác tỉnh lâm thị giác cũng không cách nào nhìn thấy nó di động bóng người lại tới một người hắc miêu cảm ứng được bán giác tỉnh lâm bóng người dừng lại nghiêng đầu t r ô n g lại thức tỉnh rồi sao ồ đây là bán giác tỉnh thái thản vương được t h ở dốc cơ hội nghe vậy đồng dạng không khỏi mà liếc mắt nhìn bán giác tỉnh lâm ánh mắt nồng nặc nóng rực tuy rằng cảm giác được hắc miêu là chính mình khó có thể ngang hàng tồn tại lại có một loại cực kỳ muốn chiến đấu kích động hắn liếm liếm khoe miệng nói ngươi cũng là bán giác tỉnh sao không biết ăn đi ngươi có thể làm cho ta tiến hóa đến cái gì cấp độ hắc miêu lộ ra nồng nặc nụ cười nói vấn đề này ta cũng muốn biết đây bán giác tỉnh lâm hưng phấn đến hết miệng bóng người đột nhiên lấp lóe hướng hắc miêu phi v Bèo. Miêu bóng Hạc nhiên thất. tỉnh giác miêu bóng người tiêu Bán đột nhiên đâm tới. lợi â m thị trào xuyên thủng lâm phía sau lưng trực tiếp từ trước ngực nơi tim r ố i ra móng đ u ố t bên trong nắm một viên thịt thịt nhảy lên trái tim muốn đọc sách bán g i á c tỉnh lâm tựa hồ bất giác thống khổ trái lại gầm dữ dội một tiếng xoay người lại vung lên nắm đông nem tới ra tay như điện lợi trào theo lâm thủ đoạn xẹt qua một đạo màu bạc ánh sáng lạnh nắm đấm nhất thời bị thiết lạc ta nói rồi sẽ giết chết ngươi h ắ c miêu nhìn từ trên cao xuống mà nhìn bán g i á c tỉnh lâm bên trong mắt lộ ra một chút thương hại đáng tiếc ngươi đã chết rồi đáng thương sinh vật nói xong nắm lấy lâm tâm tạng lợi trào nhẹ nhàng hơi dùng sức mềm mại trái tim nhất thời vỡ ra được bán g i á c tỉnh lâm nổ hống nhất thời im mặt đi trứng mắt con ngươi thực sự là yếu đuối hát miêu nhẹ nhàng rút về lợi trào vậy vẫy huyết tích lẹ lơi liếm liếm mặt trên lưu lại b ằ n máu ở ta trật tự lĩnh vực tất cả vâng theo ta lập ra quy tắc. trừ cấm chỉ năng lực ở ngoài còn có một quy tắc chính là cấm chỉ chữa trị mặc dù ngươi có cái gì cao đẳng vết thương chữa trị dịch cũng khó có thể cứu vãn ngươi đáng thương sinh mệnh liền như vậy chạy đê tiện huyết chết đi vẻo nó tiện tay vung một cái đem bán g i á c tỉnh lâm căng bay ra ngoài muốn xem thư ơ n g xử lý xong bán g i á c tỉnh lâm sau hát miêu lần thứ hai quay đầu lại lanh khóc mà nhìn thái thản vương đà huyết tương bản thể nói ngươi đã ý thức được đi vết thương của ngươi đang không ngừng tăng cường tự nhân đặc hữu cường hãn tự lành năng lực nhưng hoàn toàn mất đi hiệu lực tiếp tục như vậy lưu huyết ngươi thể năng sẽ càng ngày càng kém thái thản vương đả huyết tương bản thể không để ý đến hát miêu mà là từ cánh tay ngực các bộ vị dối ra từng cây từng cây huyết gân xen vào đến dưới trướng cự hình dạng người trong thân thể từ bên trong rút lấy chất dinh dưỡng cùng sức mạnh hát miêu cũng không có ngăn cản mà là tiếp tục mang theo c h ả o phúng nụ cười nói xem ra vị k i a r i á c tỉnh t h à n h trừ giả tựa hồ không có phải giúp ý của ngươi thế nào nếu như vậy chúng ta liền kết thúc đi nói toàn thân nó màu đỏ e n m bên trong mơ hồ để lộ ra ám hảo quan màu đỏ bên trong mắt lộ ra lạnh leo sắc ý bóng người đột nhiên l o a lên biến mất không còn tăm hơi muốn xem thứ một máu tơi tiếng vang lên chỉ thấy thái thản vương r ơ lên nằm đấm hướng về mặt bên đánh ra nhưng quả đấm của hắn mới vừa r ơ lên một nửa liền đ ỗ n g nhiên dừng lại sau đó từ hắn huyết tương bản thể phần gáy nơi chậm rãi xuất hiện một đạo tàng ngân đầu lâu không tiếng động mà theo dấu vết hoạt rơi xuống h á c miêu lập lòe ra hiện đứng phía sau lưng hắn trên hài lòng nói không hổ là tam vương mạnh nhất ở này hố đen ma trận suy yếu dưới mặc dù không có năng lực cũng có thể theo ta chiến đến hiện tại nó hài lòng không lưng chuẩn bị nhặt lên cái kia viên rơi xuống ở thái thản vương trên lưng đấm máu đầu lâu cương trực bất động huyết tương thân thể đ ỗ n g nhiên r ơ i lên dính đầy huyết tương cánh tay n ắ m thật chặt hắc miêu n h ế t hầu cánh tay sức mạnh cực kỳ to lớn hầu như phải đem hắc miêu cái cổ nạt gãy cô tụ gục như nước sôi nổi bong bóng như thế thanh â m vang lên chỉ thấy cái kia gãy vỡ phần g á y nơi đ ỗ n g nhiên g dãy rụa t h ă n g ra một cái đầu lâu dính đầy huyết tương ngũ quan mơ hồ cùng lúc trước cái đầu kia giống như lúc trái lại lúc trước cái kia viên rơi xuống đầu lâu giờ khác này dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động địa hóa thành huyết tương dung nhập vào thái thản vương trong thân thể hắc miêu con người thu nhỏ lại trong đầu nghĩ đến chính là lúc trước huyết tương bản thể thông qua trên người dối ra huyết gần. từ thái thản vương trong thân thể rút lấy chất dinh dưỡng hình ảnh nguyên lai cái kia cũng không phải hấp thu mà là phát ra đem chính mình chân chính đại não phát ra đến trong cơ thể tuy rằng n ó trật tự lĩnh vực bên trong cấm chỉ năng l ử a nhưng thân thể bản thân bộ phận biến dị có đặc tính nhưng không có cấm chỉ tỉ như biên bức có thể nghe thấy s o n g âm cá heo sẽ s ồ nạ dò xét này đều không phải năng lực đặc thủ mà là thân thể bộ phận có độc nhất đặc tính mà thái thản vương giác t ỉ n h bộ phận biến dị cũng chính là huyết tương bản thể nó đặc tính chính là khống chế máu tươi chết thái thản vương huyết tương bản thể chặn lại hắc miêu nhất hầu vê đút vê đút vê đốt hổ cạn xù con liên tục chạy xuôi huyết tương lông mày cốt dưới mở hố đen giống như khủng bố con mắt trà ngập n phẫn nộ cùng thô bạo tàn nhẫn mà giơ lên nắm đấm nem tới ẩm toàn bộ hư không kịch liệt chấn động sau một khắc thái thản vương bóng người bay ngược ra ngoài không gian t r u n g quanh tựa hồ đột nhiên càng h ắ c càng lạnh hơn một luồng man hoang giống như khí tức t ử trong bóng tối c u ầ n c u ộ n mà ra ở thái thản vương phiên cút ra ngoài địa phương đột nhiên xuất hiện hai viên ám con mắt màu và nóng cao cao đ i ệ nhìn xuống hắn mỗi một viên con ngươi nhỏ bé càng đều có nửa cái thái thản vương thân thể to nhỏ thâm thúy trong bóng tối chậm rãi bước ra một con h ắ c miêu bóng người lần thứ hai hoàn toàn hiện lộ ra càng như là một tòa núi nhỏ to lớn mặc dù là cấp cự nhân thái thản vương ở trước mặt nó cũng có vẻ nhỏ bé như món đồ chơi vâng là ám hạch thái thản vương trên lưng huyết tương bản thể ngựa đầu nhìn h ắ c miêu c á i chán nơi đó nước ra con thứ ba giác tỉnh giả nhãn cầu không gặp thay vào đó chính là một viên hình t o i ô đá quý màu đen hắn chấn động nói người dĩ nhiên dung hợp ám hạch làm sao có khả năng khó trách chúng ta vẫn không có tìm được q bốn trăm chín mươi chín đánh giá thấp đáp lại thái thản vương chính là to lớn lợi trạo veo điệu một tiếng hoành quét tới tuy rằng lợi c h ả o to lớn hóa nhưng m a u l ẹ độ nhưng không giảm chút nào cho tới thái thản vương căn bản không có khả năng phản ứng liền bị lợi c h ả o bắn t r ú n g lần này cũng không có trực tiếp quét bay ra ngoài mà là bị lợi c h ả o chăm chú nắm lấy giơ lên ở á m con ngươi màu vàng kim chiếu dọi xuống thái thản vương phảng phất một con bắt lấy huyết lao thử hai tay ra sức ở trên lợi c h ả o giấy ruộng nhưng hắn tự tin sức mạnh nhưng phí công vô dụng không cách nào để cho lợi c h ả o b u n g lòng l ử a phần thái thản vương trên lưng huyết tương bản thể tựa hồ ý thức được cái gì ngửa đầu nhìn tới một tấm răng nhọn sắc bén miệm h ăn được xưng tam vương bên trong người mạnh n h a t lại n chồng đ bị tươi h tích xuống ăn được xưng tam vương bên trong p h ẫ người mạnh nhất lại bị m ộ tươi xuống ăn được xưng tam vương bên trong người mạnh nhất lại bị tươi xuống ăn được xưng tam vương bên trong người mạnh nhất lại bị tươi xuống ăn mà là gần như bản năng mãnh liệt khắc cầu đối với thực vật khắc cầu b ẹ o nó đột nhiên thả người v ú t qua bay nào ra vô số khoảng cách rơi vào một đạo tinh tế bóng người màu đen trước mặt nhìn từ trên cao xuống mà túi đầu nhìn này con kiến to nhỏ sinh vật đế n viên ngựa sắc mặt băng lánh như xương n g đầu nhìn lớn vô cùng thú ảnh hắt đồng bên trong màu máu cũng thập tự đ ỗ n g nhiên xoay tròn cấp tốc đem toàn bộ con n g ư ờ i đều ánh thành một mảnh huyết đồng trắng như tuyết trên gương mặt hiện ra lượng lớn màu đen kỳ lạ mạch lạc như cổ lao trú ấn nàng toàn thân màu đen còn ngựa mọng không gió mà bay địa tung bay lên một con hát tí mái tóc như rong biển giống như lâu dài sinh trường đem toàn bộ sau lưng không gian tối tăm đều c h i ế m cứ thân hình của nàng cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng trong n g a y mắt l i ề n đạt đến lúc trước thái thản vương cái k i a nguy nga cự nhân thể hình nhưng thân thể vẫn như cũ có vẻ lồi lõm có hứng thú tràn ngập sa đọa mê hoặc cùng lúc đó ở sau lưng nàng nô lên hai đạo màu đen bóng tối chậm rãi ra hắn ra rõ ràng là cánh hình dạng sắc bén chân nện móc câu gai nhọn lóe ngân ánh sáng lạnh chạch hoàn toàn thể giáp tỉnh nữ vương cho đến giờ phút này sơ đại thâm viên nữ vương mới hiện lộ ra chính mình sau khi th to lớn hóa hắc miêu vẫn như c ũ là dơ lên móng ướt như trước nắm lấy thái thản vương như thế địa t r ụ p vào giờ khắc này giác tỉnh nữ vương giác tỉnh nữ vương m ặ t không hề cảm xúc bóng người l o á n g một cái trốn quá to lớn hóa hắc miêu lợi chảo ngược lại tóc đen đ ầ y đầu như cương đao cùng nhọn thương giống như bạo đâm ra đi to lớn hóa hắc miêu không có tranh né ý tứ mặc cho những n à y sắc bén đến cực điểm tóc đen đâm tới vẫn dơ lên lợi chảo quét ngang qua lại như một con bắt giữ lao thử mâm miêu b è o vẻo giác tỉnh nữ vương mặc không hề cảm xúc địa liên tục về phía sau né tránh nàng tốc độ di động xa không phải thái t h ả n vương sau lưng cánh hình dạng chân nhệ linh x ả o tinh vi khi thì như chuồn chuồn l ư ớ c nước vô cùng hời hợn địa mượn lực ở trên lợi trào t r á n h thoát ở né tránh đồng thời nàng tóc đen từng đạo từng đạo địa bạo bắn ra hết mức đánh vào to lớn hóa hắc miêu trên thân thể nhưng tạo thành thường tổn nhưng nhỏ bé không đáng kể hầu như chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương ý thức được to lớn hóa hắc miêu biến thái phòng ngự giác tỉnh nữ vương hờ hững con mắt hơi chuyển động hai đạo đồng b ể n tóc đen như g ả i lụa tự kích bắn ra bắn về phía to lớn hóa hắc miêu nhãn cầu p ố c địa một tiếng to lớn hóa hắc miêu lợi trào nhanh chóng chặt lại đem này cứng rắn tóc đen dễ dàng To lớn hóa h á c miêu không ngờ rằng giác tỉnh nữ vương khó giải quyết như vậy khó chơi mặc dù đối với lực công kích của nàng xem thường thế nhưng đối phương tốc độ di động nhưng vượt xa thái thảo vương thậm chí cùng mượn hố đen ma trận tăng cường nó so với đều không kém chút nào mà nhất làm cho nó đau đầu một điểm là giác tỉnh nữ vương đối với sức mạnh k h ô n g chế hầu như là biến thái cấp toàn thân mỗi một cái vị trí tựa hồ cũng có thể tinh vi nhập vi địa k h ô n g chế mỗi một sợi tóc cùng với sau lưng cánh hình thái chân nệ n đều hoàn mỹ m ư lực tá lực tuy rằng những này tóc đánh vào hát miêu trên người không có tổn thương gì nhưng như từng cây, từng cây cánh tay đem giữa bọn hắc ọ k h o ả n miêu ám con ngươi màu vàng kim bên trong lộ ra mãnh liệt phẫn nộ cùng lệ khí trên trán ô đá quý màu đen lóng lánh ra yêu dị ánh sáng chu vi hắc cám càng thâm chầm phản phất nồng nạc hóa không ra mực nước g i á c tỉnh nữ vương hờ hưng trên mặt hơi nhũ mày hiển nhiên cảm giác được thị giác bị nẹt hơn nữa động tác cũng có một tia không phối hợp nàng biết đây là h ắ c miêu trên trán ám hạch khởi động chu vi ám bất chất chế tạo ra cường độ cao h ắ t cám cùng áp chế gây nên bên trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị ẩm Đang động. đều đạo đi vang Tam này, toàn bộ -cám hư không bỗng nhiên chấn động. -miêu cùng giác tỉnh nữ vương đều là thân thể loáng một cái, bản năng hướng về nổ vang nơi nhìn tới. Chỉ thấy lờ mờ trong bóng tối, một đạo toàn thân màu trắng choảng bóng người bồng bền đi bảo, chính là Tam Vương trong, giác lúc là lờ là Hắc Cám Hắc cái, Chỉ bạc bạc và màu thấy thể một tới. tối, một một áo bảo, bộ hư Miu mờ Kim về V ngươi làm sao có khả năng phá tan ta hố đen ma trận lấy sức mạnh của ngươi căn bản không mở ra nền bạc kim vương ý gì tư khắc cười t ủ m tìm nói nền chính là lấy cái kia mấy viên ám tinh bố trí ma trận trung tâm sao tuy rằng này mấy viên ám tinh trải qua vô số năm tháng ám vật chất l ắ n g đ ọ n g tương đương với thu nhỏ lại tinh cầu nhưng phối hợp năng lực của ta phá hủy chúng nó sẽ không có cái gì độ khó vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ c ả n xù con à ngươi nên còn không biết ta cấp đoạn năng lực gần nhất đoạn xác đến một năng lực như thế nào chứ đáng chết hắc miêu rất hận địa đạo ta đánh giá thấp ngươi cũng đánh giá thấp chúng ta đây giác tỉnh nữ vương mặt không hề cảm xúc không có mở miệng âm thanh nhưng từ trên người nàng phát sinh điềm niềm nói không có hố đen ma trận tăng cường người trật tự lĩnh vực đã không cách nào cấm chỉ chúng ta lần này rốt cục có thể dùng trên năng lực đây nhiều năm như vậy ba người chúng ta tựa hồ còn chưa từng phối hợp quá không biết năng lực của chúng ta phối hợp cùng nhau sẽ có phản ứng như thế nào ba cái hát miêu con ngươi co r ụ t lại đông cảm giác được ngược một trận xé rách giống như đau nhức đáng chết còn chưa kịp triệt để tiêu hòa h á n n à y chết tiệt b ạ kim vương nó làm sao đều không nghĩ tới chính mình không lọt nổi mắt xanh bạc kim vương dĩ nhiên có phá hủy ám tinh sức mạnh dựa theo nó vô số năm tháng quan sát cùng đánh giá mặc dù là thái thản vương đều không thể phá hủy ám tinh có thể thấy được vị này bạc kim vương sức mạnh tuyệt không như hắn biểu hiện ra như thế nhỏ yếu điều này cũng tại không được nó sơ sẩy dù sao dù là ai đều không sẽ nghĩ tới có người c a n g u y ệ n ở vô số năm tháng bên trong phát trư cho tới hôm nay rốt cuộc căn hộ u q một chương năm trăm hố đen thốt vệ chương năm trăm hố đen thốt vệ t à t i n h sai hát miêu ý thức được tình cảnh trước mắt mình ánh mắt âm chầm nói vốn là muốn ăn đi ba người các người tiến hóa đến trí cao cấp độ chuyện đến nước này chỉ có thể đem bọn ngươi phá hủy ồ bạc kim vương y dì tư khắc rất hứng thú ánh mắt lại lộ ra mịt mở nghiêm nghị lại cười nói ngươi còn có bị tuyển kế hoạch hắc miêu hai mắt lạnh lẽo nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống hai người bọn họ to lớn hóa trên thân thể tỏa ra d à y đặc ám vật chất khí tức lạnh lùng nói ta tìm cách mấy cái k ỳ nguyên làm sao có khả năng không cân nhắc đến hố đen ma trận bỗng nhiên mất đi hiệu lực tình huống bất quá ta thiết tưởng mất đi hiệu lực là không chịu nổi ta thôn phệ các ngươi hầu chết đệ dập tắt bạc kim vương ý dì tư khắc liếc mắt nhìn nó trên trán ám hạch trên mặt ý cười thu lại cho tới giờ khắc này hắc miêu đều không có hoang mang cùng rủ rè hiển nhiên không phải đơn giản v ô trương thanh thế mà là có chính mình không biết lá bài tẩy nghe nói ám hạch là ám vật chất kết tinh bên trong tinh hoa là vũ trụ cựu đại cơ sở nguyên tố một trong ám vật chất cụ tượng hóa không biết có phải là thật hay không như nghe đồn như thế thần cụ ư ở n g hóa k h n g biết có phải là thật hay n g như nghe đ n như thế thần c tưởng hóa nàng như một vị luyện ngục nữ vương điêu khắc lạnh lùng mà không có tình cảm địa nhìn kỹ hắc miêu hắc miêu cười lạnh nói vậy hãy để cho các dứt lời nó trên c h á n đen thui ám hoạch đột nhiên tỏa ra đen thui ánh sáng ở này màu đen trong không gian này kỳ dị ánh sáng màu đen lại có thể khiến người ta thấy rõ hơn nữa cảm thấy trói mắt lóa mắt sau m ộ t k h ắ c chu vi tràn ngập ám vật chất như ninh t ĩ n h mặt hồ phanh đun sôi mở hết thể ám vật chất đều hướng về hát miêu cái c h á n tụ tập mà đi hố đen hát miêu âm thanh thần bí ám con ngươi màu vàng kim lập lòe lạnh leo ánh sáng lộng lẫy toàn thân mặt ngoài bộ lông từng chiếc dựng thẳng lên hướng về nó đỉnh đầu một phương hướng tụ đi nơi đó thình lỉnh có một cô động kỳ hát hạt tròn ở bằng tốc độ kinh người hấp thu chu vi ám vật、chất. Cấp tốc k hô ỏ nhỏ. e mạnh, mắt, miêu trong ngay mắt, liền trưởng thành đến lần dàng hiện bản tỉnh nữ vương. hắc hai thể chứa chấp thể h to ra giác lâu lộ được đầu Có dễ hô, hô. mạnh liệt địa lôi kéo sức mạnh từ hắc miêu đỉnh đầu trong hắc động tàn mắt ra bao phủ toàn bộ không gian tối tam giác tỉnh nữ vương đầu đầy rong biện giống như tóc đen nổn ngang phấp phới bị hô đen dẫn dắt hút đi này hô đen có thể lấy ám vật chất làm thực vật giác tỉnh nữ vương lạnh lùng vẻ mặt bỗng nhiên có một tia biến hóa hờ hưng hắc đồng bên trong tựa hồ lộ ra ý thức ánh sáng đầu tiên là quan sát tỉ mỉ một mắt hô đen lập tức sắc mặt lần thứ hai thay đổi đáng chết nơi này tất cả đều là ám vật chất theo tốc độ này môi nâm nó sẽ làm nó trở thành một chân chính vũ trụ hồ đen đến lúc đó toàn bộ thái dương hệ đều sẽ hủy diệt này không phải chúng ta có thể quản bà ạ kim vương y di tư khắt trên mặt nụ cười không gặp sắc mặt nghiêm túc nói nó nếu dám triển khai ra nên có khống chế biện pháp hy vọng sẽ không mất khống chế mặc kệ thế nào chúng ta rời đi trước lại nói nếu bị thôn đến bên trong bằng vào chúng ta thân thể cũng sẽ trong nháy mắt xé nát nói tới chỗ này hắn nghĩ đến cái gì hướng về giáp tỉnh nữ vương nói tên tiểu từ kia đây giáp tỉnh nữ vương nhận ra biết hắn là muốn lập tức rời đi lợi dụng lâm siêu mở ra cự nhân chuyển vận hạng này tu la khu vực đã không phải chỗ ở lâu thế nhưng lâm siêu nàng lúc trước nhìn ra rõ ràng đã bị hắc miêu xuyên thủng trái tim tại chỗ đánh cho t h o á t t h o á t tuy rằng lâm siêu còn có viên thứ hai cải tạo trái tim có thể tại chỗ bất tử nhưng thời gian dài như vậy lưu huyết p h ò n g t r ư ờ n g giờ khắp này đã không sinh lợi suy đoán quy suy đoán nàng vẫn là lập tức sử dụng tới cảm nhận của chính m ì n h lực lan tràn đi ra ngoài khi này năng lực nhận biết lan tràn đến hắc miêu chu vi thì lập tức cảm giác bị trong hát động vạn mẹo sức mạnh xé nát cái tiêu kỳ dị thuần hắc vạn mẹo toàn đoa tựa hô có thể đẹo quang thị giác ký niệm chờ trong ấ t thứ lướt cả mọi hâm phá hủy. yêu. Nàng lướt qua ấ t trí, sắp siêu cảm c lâm làm nhận đến lâm siêu vị trí, nhưng h vị à n thất vọng chính vọng lòng à là dĩ nhiên không sống, lạnh như băng. Trong hơi thở chỉ thi thể có một sự l bộ nàng thở dài thu hồi năng lực nhận biết c h ẳ n g đ ỗ n g nhiên cảm giác mình sơ hở cái gì nhưng nhất thời không nhớ ra được mà giờ khắp này trước mắt hố đen ở này ngăn ngắn hai cái hô hấp thời gian dĩ nhiên trưởng thành đến đường k í n h năm mươi m trình độ thời gian cấp bách không cho phép nàng suy nghĩ sâu sắc không tìm được liền đi đi bà kim vương y di tư khắc vội và nói giác tỉnh nữ vương không trần trừ nữa bóng người l o a lên cùng bà kim vương y di tư khắc cùng bay đi hát miêu cười lạnh một tiếng nói muốn đi không dễ dàng như vậy tuy rằng không có hố đen ma trận tồn tại ta trật tự năng lực đối với các ngươi không cách nào lập ra ra cấm chỉ năng lực như vậy nghiền ép cấp quy tắc cũng không cách nào đồng thời lập ra hai cái trở lên trật tự nhưng muốn cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế các ngươi là không cách nào rời đi ta ngàn mét phạm vi giáp tỉnh nữ vương cùng bạc kim vương y di tư khắc sắc mặt biến đổi lớn bọn họ biết rõ trật tự năng lực có bao nhiêu khó chơi cùng đáng sợ lập ra trật tự chính là quy tắc é p tuyệt đối không cách nào vi phạm hai người bọn họ năng lực tuy g i ả mạnh nhưng cũng không cách nào vi phạm này như sắt thép quy tắc bất kể là không gian tần suất đồng điệu chờ năng lực đều sẽ mất đi hiệu lực nếu như là không gian năng lực mặc dù là dựa vào thuần gì, cũng không cách nào rời đi hắc miêu ngàn mét mà tần suất đồng điệu cũng không cách nào vượt qua ngàn mét bởi vì không có kết giới ngăn cản mà là vô hình quy tắc sức mạnh đáng chết sớm biết mấy vạn năm trước cấp đoạt đến cái kia thời gian năng lực liền không nên đ ổ i đi bạc kim vương y dì tư khắc sắc mặt khó coi nếu như mình còn có thời gian năng lực liền có thể mang rác tỉnh nữ vương đồng thời nhảy vào cái khác thời gian điểm dù cho hố đen có để thời gian đình chỉ năng lực c ũ n g không khác cách nào đem mặt t h ờ i giác a n bọn điểm bước b họ cho h đi Ngươi, ra. tỉnh nữ vương nghe được hắn tức g i ậ n đến muốn bóp chết hắn nhưng nàng vẫn cứ không hề từ bỏ thử nghiệm bay khỏi hắc miêu rất nhanh ở đến ngàn mét thì nàng cảm giác thân thể của chính mình bị một luồng sức mạnh vô hình bao phủ không cách nào càng ra nửa bước lấy năng lực của ta muốn đem bọn ngươi hạn định ở trước mặt ta mười m trăm m còn có chút vất vả nhưng ngàn mét rộng như vậy tốn g khu vực liền rất đơn giản hắc miêu nụ cười lanh cốc nó trật tự năng lực đặc tính chính là định ra quy tắc càng đơn giản càng là ung dung càng là vi phạm thiên nhiên quy tắc liền càng vất vả k h ô nàng g được, tiếp tục tiếp tiếp t ụ ta cũng khách n g c nào chống đối. Giác tỉnh nữ vương cảm nhận được càng ngày càng mạnh lực hút bao Giác cảm được mạnh hút phủ chính mình, đối. lại gian thân thể chút đến có khổ quát một tiếng như gió lướt ra khỏi đầu đầy ma phát mùa tung bạo đâm hướng về hát miêu đồng thời chủ động tiếp thân tới gần hát miêu sau lưng cánh trạng chân nghệ lình xảo địa leo lên ở hát miêu quét tới trên móng ướt thả người hướng chán của nó đâm tới mặc dù là ở bầu trời hố đen lực hút dẫn dắt gây trở ngại dưới nàng chiến đấu vẫn như tinh mỹ nghệ thuật mỗi một nơi đều đầy dây đối với sức mạnh chính xác k h ố n g chế độ bạc kim vương y di tư khắc toàn thân quần c u ộ n ra màu trắng song khí trên gương mặt lan tràn ra băng trạm kết tình như thủy tinh kim cương như thế kể sát ở hắn khuôn mặt hai bên một thân nhu hòa áo bào trắng lăn lộn không thôi ánh mắt khôi phục lại cùng giáp tỉnh nữ vương như thế hờ hững tựa hồ không có bất kỳ tình cảm đồng thời thân hình của hắn cũng được tăng lên là trước kia bốn lần tiếp cận thái thản vương một nửa thân cao hắng i ơ tụ ra một thanh kim cương giống như chiến mâu, hướng hắc miêu bay hắc miêu cười lạnh không có bất kỳ chống đối động tác mặc cho bọn họ giết h ư ớ n g mình vảnh vảnh giáp tỉnh nữ vương cùng b ạ c kim vương y di tư khắc phối hợp lại cùng nhau tấn công về phía hắc miêu đầu lâu nơi nhưng mà bất kể là giáp tỉnh nữ vương vặn b ẹ o thành mấy cái to lớn mũi nhọn tóc đen vẫn là b ạ c kim vương thủy tinh chiến âu ở c h ạ m được hắc miêu bộ mặt bộ lông thì lập tức bị đản hồi ra liền một q u ọ n g tóc gáy đều không thể thương t ổ n được b ạ c kim vương y di tư khắc biến sát mặt nó thay đổi trật tự để chúng ta trong thời gian ngắn không cách nào thương tồn được nó hắn nói trong thời gian ngắn cũng không phải là không có đạo lý bởi vì nó biết như vậy quy, quy t lý do sẽ phi thường tiêu hao tế bào nguồn năng lượng tuyệt đối không thể lâu dài nhưng chỉ ít hắc miêu có thể kiên trì đến hai người bọn họ chết đi nói cách khác lúc trước đạo kia quy tắc mất đi hiệu lực giác tỉnh nữ vương nhưng không có giật mình mà là ở không cách nào thường tổn được hắc miêu trong n g á y mắt liền đ ỗ n g nhiên mượn lực xoay người hướng về xa xa cực tốc lao đi lấy tốc độ của nàng vê đút vê đút vê đút hổ cạn su c o n ngàn mét khoảng cách chỉ cần không một giây không tới hầu như người bình thường thần kinh bản năng phản ứng đều theo không kịp vảnh thế nhưng tuy rằng giác tỉnh nữ vương phản ứng nhanh như chấp giật thế nhưng sắp tới đem bước ra ngàn mét thì vẫn là lại một lần nữa bị chống đỡ đỡ được h á c miêu cùng nàng là cung cấp sinh mệnh giác tỉnh nữ vương tốc độ nhanh hơn nữa đối với h á c miêu t ớ i nói thay đổi trật tự cũng là một ý nghĩ sự tự nhiên so với giác tỉnh nữ vương hành động thực sự nhanh hơn nhiều bạc kim vương ý d ì tư khắc thủy tinh khảm nạm đẹp trai trên gương mặt một mảnh lạnh leo âm t r ầ m d ơ lên thủy tinh chiến mâu mạnh mẽ đâm tới lúc này giác tỉnh nữ vương còn đang ngàn mét ở ngoài nói cách khác h á c miêu lập ra không cách nào bị công kích quy tắc mất đi hiệu lực giờ khác này là duy nhất trọng thương nó thời điểm nếu như tính luôn ta đây ở hắc miêu vừa mới nói xong giới thì ầm ầm thanh âm k h ả n k h ả n đ ỗ n g nhiên từ hắc miêu phần gáy nơi v ă n g lên chỉ thấy nơi đó một thốc màu đen ma mà bị s ố c lên từ bên trong rối dài ra một viên đ ấ m máu đầu lâu dính đầy huyết tương ngũ quan ngờ ngợ là thái thản vương đường v i ệ n hừ hắc miêu sắc m ặ tâm t trầm lạnh r ê n một tiếng nếu như hố đen ma trận lại muộn một lúc mất đi hiệu lực ngươi đã bị ta tiêu hóa trở thành ta c n g phẩm bây giờ thân thể của ngươi hơn nửa đã mục nát theo ta nằm ở bán cùng tồn tại trạng thái nếu như ta bị thương cũng bằng ngươi bị thương thái thản vương từ màu đen m a u dưới huyết lục bên trong giấy rủa ra hai tay đâm máu tay lớn trên nắm một cái sâm bạch xương cốt từ dáng dấp đến xem tựa hồ là xương sống hắn giơ cánh tay lên hướng hắc miêu n h ế t hầu đâm tới bạch cốt cực kỳ sắc bén dễ dàng đâm thùng hắc miêu n h ế t hầu chắt ra một hố máu ta không để ý thái thản vương khàn khàn địa cười lạnh nói chỉ muốn ngươi chết là tốt rồi hắc miêu đau đến bộ mặt hơi đau đớn lúc này nhìn thấy bạc kim vương y tư khắc nhân cơ hội nào h tới nó không lo được tiếp tục ngăn cản giác tình nữ vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút tân quy tắc giáng lâm khu vực vành vành Thái thản vương trong tay vương b ạ cùng h xâm xương sống c bạc chiến kim tinh vương thủy tinh mâu, đều lúc à đàn từ hắc phần hồi như miêu nơi đi, dường gáy l trước thể thương tổn tắc thế. như Cùng lúc bị bị gây không thể bị tổn quy tắc như thế. Bèo. Cùng lúc đó giác tỉnh nữ vương bóng người bay lượn mà ra như một đạo điểm đen thoáng qua biến mất không còn t â m hơi hiện nhiên đạo kia ngăn cản trật tự đã mất đi hiệu lực bạc kim vương sắc mặt nghiêm túc biết phiền phức chân chính bắt đầu rồi nếu như hắn chọn rời đi hắc miêu sẽ lập tức thay đổi trật tự chỉ dựa vào thái thản vương một người trong thời gian ngắn không cách nào trọng thương hắc miêu mà khi đó hố đen cũng đã thành hình đến để hắn không cách nào chống đối trình độ người còn muốn đi sao bà kim thể vương y dì tư khắc mật ra nghĩ đến chính mình từ rơi xuống tiến vào mỗi cái kỷ nguyên kẻ xui xẻo trong tay cướp đoạt đến thư tịch trong đó trừ lịch sử loại cùng bí sử loại không thiếu một ít lãng mạn ái tình thư tịch đọc sách là hắn duy nhất đánh thời gian giải trí lâu dần dần dần đối với trong sách loại k i ê mông lung mà kỳ lạ yêu cảm thấy yêu kỳ khởi đầu dưới cái nhìn của hắn đây là chính mình không thể nào hiểu được một loại tư tưởng thẳng đến về sau hắn từ giác tỉnh nữ vương trên người tìm tới cái cảm giác này lại như trong sách từng nói yêu một người chính là nhìn thấy đối phương liền hận không thể muốn ăn đi hắn với hắn hợp là một thể hắn nhìn thấy giác tỉnh nữ vương thì liền muốn ăn đi nàng mỗi lần nghĩ đến cái kia tươi đẹp thân thể ở chính mình trong miệng chậm rãi bị nhai nghiền n g ẫ m mất xuống hắn thì có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác hưng ơ phấn nhưng là hắn biết dùng ép buộc phương pháp là không thể giác tỉnh nữ vương độ ở đây công nhận số một không người nào có thể lưu lại nàng yêu sao y tư khắc lẩm bẩm một tiếng đang thức tỉnh giả trong thế giới quan hắn cho là mình đối với giác tỉnh nữ vương loại ý nghĩ này chính là yêu hơn nữa thân thể của hắn bản năng cũng đang nhắc nhở hắn chính mình đối với giác tỉnh nữ vương là cỡ nào k h á c cầu cỡ nào muốn có được hiện tại tựa hồ cũng không biện pháp khác bạc kim vương y di tư khắc nhìn đã hơn trăm thước đường kính đại hát động từ bên trong truyền đến bị vỡ nát sức hút đem chính mình chu vi hết t h ể vật chất thối vệ không có những này tự do ở trong vũ trụ vật chất làm môi giới năng lực của hắn cũng mất đi hiệu lực thái thản vương trầm giọng nói chỉ có thể theo chân nó liều mạng bằng không không nhưng chúng ta sẽ chết giác tỉnh nữ vương cũng sẽ chết nàng còn gánh chịu chúng ta rời đi nơi này đi ra ngoài thống trị thế giới nguyện vọng không thể liền như vậy toàn quân bị diệt bạc kim vương y dị tư khắc hít một hơi thật sâu lần thứ hai quát tầm giết hướng về ham i ê u giơ tay chiến mâu như phá toái hư không quét ngang ra vô số lưu quang từ chiến mâu trên thuấn ra lượng lớn sắc bén thủy tinh bạo đâm hướng về ham i ê u nhưng mà những công kích này đều không có hiệu quả ở trật tự tuyệt đối quy tắc trước mặt bất cứ thương tổn gì đều không có hơn nữa không đơn thuần là vật lý thương tổn cũng bao quát tinh thần vực cùng cái khác đặc thù loại hình thương tổn muốn đọc sách ta có một biện pháp thái thản vương đông như nói bà ạ kim vương y dì tư khắc động tác một trận dồn khí bụng ổn định thân hình chống đôi hô đen lực hút hướng về hắn nhìn tới biện pháp gì chúng ta hợp làm một thể thái thản vương nghiêm túc nói chỉ có hợp làm một thể sức mạnh của chúng ta mới có thể qua nó dành cho nó trọng thương đồng thời nói không chắc còn có một tia hy vọng chạy trốn bà ạ kim vương y dì tư khắc đáy mắt né qua một chút ánh sáng thoáng do dự bán hắn dây quả đoán nói hành thời gian không cho phép hắn quá nhiều suy nghĩ hầu như không cần thái thản vương nói cụ thể làm thế nào cũng đã đánh về phía hát miêu phần gáy nơi thái thản vương thân ra cánh tay của chính mình hát miêu cười lạnh một tiếng không có ngăn cản ý tứ trái lại ôm một loại xem cuộc vui răng dấp chờ mong địa lẳng lặng xem xét chỉ thấy toàn thân huyết tương thái thản vương nhấc tay nắm lấy bạc kim vương y dì tư khắc cánh tay chim ở trên người hắn huyết tương lập tức theo cánh tay lan tràn đến bạc kim vương y dì tư khắc toàn thân đem y dì tư khắc đẹp trai khuôn mặt hai bên thủy tinh nhiễm phải một mảnh giày đặc tinh lực tràn ngập yêu dị cảm giác một lát sau thái thản vương chim ở bạc kim vương y dì tư khắc trên người đồng thời chìm vào đến da rẻ bên trong này bạc kim vương y dì tư khắc toàn thân a bạc kim vương y di tư khắc đ ố n g nhiên ôm đầu t h ố n g h ả o toàn thân lan ra từng trận đáng sợ mùi máu tanh thể hình lấy kinh người độ tăng vọt trong nháy mắt liền càng lúc trước thái thản vương to lớn thân cao đồng thời cao hơn nữa ra một nửa có thừa theo thân cao đ ỉ n h chỉ tăng trưởng bạc kim vương y di tư khắc toàn thân mùi máu tanh cũng từ từ bình ổn lại hắn đ ố n g nhiên ngầm đầu bên trong mắt bắn ra hai đạo màu máu l ã n h điện lúc trước kim đồng ngân cũng tập h tự giờ khác này đã hóa thành huyết đồng ngân cũng tập h tự vô cùng q u dị ta liền biết thái thản vương ngơi bản tính là muốn thừa cơ thôn vệ ta như hai người ở đồng thời nói chuyện trọng âm từ bạc kim vương y di tư khắc trong m i ệ n g ra tràn ngập g i ữ tợn cùng cười gằn đáng tiếc tính toán tới đây diện tình h ô m ta làm sao sẽ không có chuẩn bị liền bạo m ộ i đi vào từ tên tiểu tử kia đem ngươi tiến cử đi thì ta liền chú ý tới ta này tân cấp đoạt đến mậu độ thôi miên năng lực chính là chuyên môn trở thôn phệ ngươi cùng giác tỉnh nữ vương hắn ngửa đầu nhìn phía hắc miêu khuôn mặt hai bên đỏ như máu thủy tinh tuân r a nồng nặc sưng ơ máu đem bộ mặt che khuất chỉ có thể nhìn thấy một đôi băng lánh như dã thu con mắt chỉ cần đánh nát ngươi ám mạch liền có thể bỏ dở hố đen đi hắc m i ê khẽ cười nói ngươi thử một ch Cố làm ra vẻ bí ẩn. Kim vương ô đá quý màu đen đột nhiên nát tan bạc kim vương y di tư khắc bay ngược mã chuẩn bị thuận lợi lần thứ hai hướng về hắc miêu dứt đi muốn phải thử một chút chính mình mới chiếm được sức mạnh có thể đánh vỡ nó trật tự đang lúc này hô nát tan ô đá quý màu đen hóa thành vô số hóng ánh một phấn trong nháy mắt liền bị hố đen thôn vệ đi vào mà hố đen hấp thu này hóng ánh một phần sau vận chuyển độ bỗng nhiên tăng lên dữ dội hai lần hố đen lực hút đột nhiên tăng cường không thể b ạ c kim vương y dì tư khắc biến sắp mặt sợ h a i nói hố đen mất khống chế làm sao sẽ nếu như là như vậy ngươi cũng sẽ chết ngươi tại sao không chống đối đẳng cấp đây là hắn con ngươi bông nhiên t r ư ừ n g lớn khiếp sợ nhìn hắc miêu một mặt ý cười mặt nói ám hạch khí tức vẫn còn vậy ta vừa n ã y đánh nát chính là là cao độ tinh khiết tám vật chất kết tinh hắc miêu một mặt ý cười nói ta làm sao có khả năng đem ám hạch lộ ở trên trán để cho các ngươi công kích này không phải ngớ ngẩn sao ta chỉ là đem ám hạch bộ phận khí tức chuyển qua khối này lắng động vô số năm tháng khối lớn cao độ tinh khiết hoàn mỹ ám kết tinh trên này kết tinh bản thân khí tức liền rất nồng n ặ n g phối hợp ám hạch khí tức các ngươi tuyệt đối không cách nào phân rõ thật giả căn bản không nghĩ tới dùng ra đệ nhị bộ hố đen kế hoạch này giả tạo ám hạch cũng chỉ là một hậu c h i ê u cân nhắc đến b ạ n nhất các ngươi hẩn giấu sức mạnh có thể thương tổn được ta vậy các ngươi nhất định sẽ nghĩ biện pháp cướp đi ám hạch chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp đánh nát so với ta nghĩ tới còn tốt hơn hiện tại có khối này ám kết tinh gia nhập hố đen lấy sức mạnh của ng cũng chỉ có thể k i ê n trì mười giây hắc miêu đầy mặt ý cười vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t h ổ c ả n su con trừ giác tỉnh nữ vương tạm thời chạy mất ở ngoài hết thảy đều ở d ữ liệu của chính mình bên trong chờ tự mình giải quyết bạc kim vương cùng thái thản vương lại phối hợp hố đen sức mạnh muốn ứng phó một giác tỉnh nữ vương không khó bạc kim vương y dị tư khắc nghe được nổi giận đẹp trai ngũ quan trên lan tràn ra tảng lớn màu máu thủy tinh đem con ngươi cùng c h ó c mũi đều bao trùm hoàn toàn hóa thành một vị huyết thủy tinh điêu khác tức giận âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra cho dù chết cũng phải kéo trốn cùng. tự bạo sao hắc miêu trên mặt lộ ra một hơi chuyển động ý nghĩ một chút trật tự trong nháy mắt thay đổi nhìn ngươi trật tự có thể không có thể gỡ được bạc kim vương y dị tư khắc c ở i lớn toàn thân màu máu thủy tinh tầng tầng sinh sôi hình thành một huyết hồng hình thủy tinh cơ thể sau đó phóng ra chói mắt ánh sáng đỏ ngỏm như một viên trong đêm tối thái dương ẩm đột nhiên bạo t ạ c